283, la bàn tới tay. Ngự kiếm thủ đoạn ở lập tức linh khí khôi phục ban đầu thời đại vẫn là rất ít gặp, đối với Lý Điển bọn hắn cái này loại thân ở khu vực giang hồ nhân sĩ tới nói, càng là cái truyền thuyết bên trong mới có thủ đoạn. Cho nên khi lữ thụ dùng thi cầu đem chứng minh nhân dân lấy đi lúc, Lý Điển từ phá vải bố xuôi theo khe hở nhìn thấy có chui tiểu kiếm trợt lóe lên lúc nội tâm bên trong hiện lên vẻ kinh sợ, chính mình cái này thật vất vả ở di tích bên trong đau khổ cầu sinh tồn, làm sao còn đụng tới cấp C lão đại rồi Lại nói thiên la địa vóng bên trong cấp C láo đại đều rảnh rỗi như vậy hả, hơn nửa đêm đóng vai thủ yêu mộ mộ chơi. Nhưng mà bất kể nói thế nào, Lý Điển đã là triệt để tuyệt vọng, trước đó hắn còn hoài nghi đối phương là có cái gì thủ đoạn đặc thù mới có thể tránh mở những này quái thủ lục soát khả năng bản thân thực lực cũng không có cao bao nhiêu, dù sao hiện tại cao thủ cũng không phải cái gì rau cải trắng. Nhưng bây giờ Lý Điển không nghĩ như vậy, một cái có thể ngự kiếm cấp C láo đại còn không phải vài phút đều có thể đâm chết hắn. Mà lữ thụ đối với lý điển đâu kỳ thực không có quá nhiều ác cảm, nếu như không phải ở đường đi bên trong một lần nữa gặp phải hắn, lữ thụ thậm chí sẽ rất nhanh bỏ qua sự tồn tại của người này, dù sao đối phương cũng không biết mình là ai, xoay đầu hồ lâu cái đồ chơi này mặc dù đối phương là dự định hố chính mình, nhưng lại vừa vặn cùng lữ thụ tên thật nhìn thấu năng lực rất dự. Con hàng này cùng lương triệt không giống nhau, lương triệt người này mặt dày lòng dạ đen tối, đối với sinh mạng không có chút nào kính sợ. Mà lý điển khác biệt. Nói cho cùng cũng liền là cái gian nan kiếm ăn nhỏ giang hồ phiến tử, đồng tình đến không đến mức, hãm hại lừa gạt nảy ra cửa khắc khóa tuyển thủ có cái gì tốt đồng tình. Chỉ là tội không đáng chết thôi. Được rồi, thủ yêu mô mô cũng không phải cái gì đại gian đại ác thụ, sẽ không cần cái mạng nhỏ ngươi, lưu thụ vui vẻ cười nói, phá vải bố là con hàng này dùng để báo danh đồ vật còn chưa tính. Cái đồ chơi này đối với lưu thụ tác dụng cũng không phải quá lớn, liền không đoạn. Bất quá. Hắn rất ngạc nhiên Lý Điển con hàng này lúc trước tìm kiếm Nhật Nguyệt Sơn bảo bối thủ đoạn là cái gì? Chính mình là cảm giác thể chất, khó nói Lý Điển cũng là. Lý Điển vừa mới chuẩn bị cảm ơn thụ yêu mộ mộ ân không giết đâu, kết quả là nghe Lữ Thụ nói ra, bất quá. Trên người ngươi ngoại trừ cái này phá vải bố còn có cái gì bảo bối? Đều ném ra, một kiện đồ vật đổi lấy ngươi một cái mạng không quá phận A. Đế tử Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 555. Lý Điển mang theo tiếng khóc nước nở Tiểu nhân thật không có bảo bối gì, liền món này. Ha ha, tin ngươi ta, ngươi con hàng này từ đầu tới đuôi liền không có một câu lời nói thật. Hơn nữa cái này giọng nghẹn ngào rõ ràng đúng vậy giả, còn tưởng rằng có thể lừa qua ngươi vua màn ảnh thụ yêu mô mô. Áo, lữ thụ ngồi trên tảng cây gật gật đầu, không cho, vậy ta cũng chỉ có thể lấy đi trên người ngươi cái này phá vải bố. Tiểu nhân chợt nhớ tới đến, trên thân còn có một cái tổ truyền bảo bối. Lý điển rất rõ ràng. Hiện tại đúng vậy người là giao thất chính mình là thịt cá, nửa điểm có kẻ mặc cả chỗ trống đều không có. Tay hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một chỉ lớn chừng bàn tay la bàn ném ra ngoài, lý điển là cái rất tiếc mọi người, hắn hiểu được nếu là mệnh cũng bị mất, bảo bối cũng liền không có tác dụng gì. Nói thật lấy thực lực của đối phương rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng giết chết hắn cướp đi tất cả mọi thứ, lý điển hiện tại thậm chí rất may mắn, đối phương tối thiểu vẫn là cái hơi có điểm mấu chốt nguyện ý lưu hắn một cái mạng nhỏ người. Sát nhân đoạt bảo loại chuyện này ở thế giới bên trong cũng không hiếm thấy, cả nước hắc thị kỳ thực sớm đã có mấy cái bí mật tồn tại, nhưng mà những địa phương kia đều là chân chính lớn kiêu ẩn hiện nơi trốn, muốn vào cửa đều cần ba cái người tiến cử tiến cử. Nói thật, hắn đến đó bán đồ thật đúng là không nhất định có thể có mạng sống ra ngoài, cho nên cuối cùng mới lựa chọn tây tinh thị cái này tiểu đà tiểu nháo hắc thị đến câu cá. Lữ thù cũng không có vội vã đi nhặt la bàn, ngược lại là cười hiếp mắt hỏi. Ngươi về sau biết rồi thân phận của ta có thể hay không trả thù ta. Câu nói này dọa đến Lý Điển tranh thủ thời gian hoàn toàn bị kín phá vải bố. Tiểu nhân không biết rõ thân phận của ngài a tuyệt đối không biết, cầu ngài tha mạ. Ngươi làm sao lại không biết rõ thân phận của ta đâu. Lữ thụ không vui. Lý Điển nghe một mẫu bức, ta lúc nào biết rõ thân phận của ngài rồi. Ha ha ha, ta là ngươi thụ yêu mô mô à. Đế tử Lý Điển cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ từ trên cây nhảy xuống nhặt lên la bàn, cái đồ chơi này dùng để làm gì? Cái này la bàn chỉ trong chỗ, chính là nửa cây số phạm vi bên trong linh khí, linh lực dày đặc nhất tại phương hướng, lý điển run dày được phá vải bố, hiện tại song phương cách quá gần, hắn sợ đối phương sát nhân diệt khẩu. Lữ thụ ước lượng cái này cái la bàn cũng nặng lắm, xem ra lý điển liền là dựa vào cái đồ chơi này đến tìm kiếm nhật nguyệt sơn bảo kính, hắn nhìn về phía trên la bàn kim đồng hồ, quả nhiên chính chỉ hướng mình đoán được di tích hoạch tâm phương hướng Nhắc tới đồ chơi cũng vẫn là có nhất định tác dụng, có thứ này, tối thiểu chính mình không chi phí sức lực đi phân biệt khác phương hướng, dù sao có đôi khi cảm giác con người đối với lập tức di tích cái này trùng linh khí thay đổi dần trình độ cực nhỏ tình huống vẫn có chút mơ hồ, tình không ít chuyện, có chút ít còn hơn không đi. Lữ thụ không có ý định ở lý điện trên thân tiếp tục chậm trễ thời gian, hắn còn phải tiếp tục đi tìm tiểu động vật nhóm, nói thật lý điển tuy nhiên cung cấp đại ngạch cảm xúc tiêu cực giá trị không ít, cần phải là luận tần suất cùng tổng lượng tới nói Thật đúng là không bằng tiểu động vật nhóm ra sức. Lý Điển dấu ở phá vải bố rằm rơi trời cũng không có được nghe lại có động tính gì, hắn chậm rãi xốc lên một đường nhỏ hướng ra ngoài nhìn lại, thu yêu mổ mổ đã biến mất vô ảnh vô tung. Hành tẩu giang hồ nhiều như vậy năm, Lý Điển còn không có nhận qua lớn như vậy vì khuất. Cái gì cầu thí tốt nhất thời đại, rõ ràng đúng vậy đem nhược nhục cường thực thế giới pháp tắc cho sâu hơn mà. Lữ thụ vừa đi vừa nhìn lấy la bàn, tựa như là trẻ con tìm được mới đồ chơi đồng dạng, luôn có thể tới mới một hồi. Lúc này hắn trợt thấy hệ thống hậu trường cảm xúc tiêu cực giá trị lúc ngây ngẩn cả người. Đến từ Lưu Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 13, Lưu Thụ ngươi ở đâu nhà Đến từ Lưu Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 21, làm sao còn chưa tới tìm ta? Đến từ Lưu Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 19, Trần Tổ An cái này tiểu mập mạp quá không đáng tin cậy. Vậy mà lại xuất hiện lần nữa mang có phụ đề cảm xúc tiêu cực đăng giá, lữ Thụ không biết rõ Lưu Tiểu Ngư vì sao đối với mình như thế đ Có lẽ là hai người công pháp duyên cơ đi, dù sao cái này tình đồ cùng hệ thống còn có quá nhiều cần thăm dò địa phương. Lữ thụ nhìn thấy những này cảm xúc tiêu cực giá trị lúc tâm lý vui lên, đi một mình ở lớn như vậy trong rừng cây nói không cô đơn đó là nói dối, toàn bộ trong rừng cây chỉ có một mình hắn, không biết rõ lập tức sẽ gặp được cái gì, cũng không biết rõ cuối cùng sẽ đi đến địa phương nào. Giờ này khắc này có thể thu đến từ lữ tiểu ngư tin tức, lữ thụ lại có loại cảm giác hạnh phúc. Thật giống như cái này cô độc mà điên cuồng thế giới bên trong, còn có người ở nhớ chính mình. Loại cảm giác này thật rất tốt. Tìm Lữ Tiểu Ngư đúng là không thể nào tìm lên, một điểm manh mối đều không có. Lữ Thụ chỉ có thể biết do đối phương cùng Trần Tổ An cùng một chỗ hơn nữa an toàn không việc gì. Cái này như vậy đủ rồi. 284, đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Còn chưa xem xong Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị đâu. Lữ Thụ đã thấy ngay sau đó đi ra một đống soát bình phong thu nhập ghi chép. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 101. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 210. Lữ thụ sửng sốt nửa ngày đều không kịp phản ứng, theo bản năng bắt đầu vì Trần Tổ An mặc nghiệm. Cá nhỏ A. Lớn như vậy một mảnh rừng rậm cũng không có nhà vệ sinh công cộng A, ta không nước tiểu trên cây còn có thể nước tiểu thì sao? Trần Tổ An khóc không ra nước mắt ngồi ở một mảnh trên đất trống. Lữ tiểu ngư sinh khí nói, nếu không phải ngươi, ta đã sớm tìm tới lữ cây nhỏ. Đều tại ngươi. Hôm nay cả ngày đúng vậy đang tìm lữ thụ, nàng tìm tới Trần Tổ An về sau tức giận phi thường, nhưng lúc đó còn không phải đoán trách Trần Tổ An thời điểm. Lữ tiểu ngư tranh thủ thời gian mang theo giã thu quân đoàn đường cũ trở về, hy vọng có thể từ nguyên bản tại trên con đường kia tìm tới liên quan tới lữ thụ mùi vị. Trần Tổ An nhìn thoáng qua bên cạnh mình cái kia đóng chỉ nghe lữ tiểu ngư lời nói lũ giã thu nuốt ngụm nước bọn. thần trọng hỏi Cái nhỏ, ngươi cùng lữ thụ là thân huynh muội sao? Các ngươi làm sao đều mạnh như vậy? Không phải. Lữ tiểu ngư ngồi ở bì bì chư thân bên trên, bì bì heo nằm ở trên đất trống đã ngủ. Trần Tổ An ổ một tiếng, cái kia tình cảm của các ngươi là thật tốt, bất quá ta cực kỳ hiếu kỳ. Lữ thụ là thế nào bỏ được ngươi tuổi nhỏ như thế liền tiến di tích? Lữ tiểu ngư cười lạnh một tiếng liếc xéo lấy Trần Tổ An, ngươi cũng có thể đi vào, ta vì cái gì không thể vào. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực đáng Ta thế nào? Trần Tổ An khí mặt đều nghẹn đỏ lên, ta cũng rất mạnh có được hay không? Chỉ mong đi, Lữ Tiểu Ngư khinh miệt nói. Cái gì gọi là chỉ mong đi? Trần Tổ An không vui, kết quả lúc này bị bì heo mở mắt ra một mạch theo dõi hắn, phun to khỏe hơi thở. Trần Tổ An khí thế một chút liền hiệu sự mà xuống dưới, hắn thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng bì bì heo. Trần Tổ An tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề, cá nhỏ, người lo lắng không lo lắng Lữ Thụ sẽ gặp nguy hiểm, hắn mới cấp é e lực lượng hệ. Vậy mà tại mảnh này trong rừng cây đơn độc hành động, nên biết rõ di tích nhưng không có đơn giản như vậy à, liền ta đối với lúc trước lấy được Bắc mang di tích tư liệu, cái này hồ nước mặn di tích chỉnh thể thực lực nhưng là muốn so Bắc mang di tích cao một cái cấp bậc. Lữ thụ không có nguy hiểm, Lữ tiểu ngư chắc chắn nói rằng, một mặt là Lữ tiểu ngư biết rõ Lữ thụ thực lực xa không chỉ cấp e lực lượng hệ đơn giản như vậy, một phương diện khác thì là, không tên lòng tin. Ở Lữ tiểu ngư ấn tượng bên trong Lữ thụ làm việc chuyên trú mà vừa cẩn thận. Tựa hồ trong trí nhớ không có hắn làm không được sự tình. Trần Tổ An nghe Lữ Tiểu Ngư lời nói về sau rừng một chút, nói như vậy liền trò chuyện không nổi nữa. Lữ Tiểu Ngư căn bản không có ý định cùng hắn thảo luận Lữ Thụ tính an toàn, đúng vậy khẳng định Lữ Thụ không có nguy hiểm. Trần Tổ An cũng không biết rõ Lữ Tiểu Ngư ở đâu ra cái này loại tín nhiệm. Nhưng di tích bên trong nguy hiểm không chỉ là di tích bản thân, còn muốn đề phòng người. Ta có biết trên đường lần Bắc mang di tích bên trong có cái cấp C gián điệp không chỉ có cướp được trận nhãn, còn giết thật nhiều người Trần Tổ An nói rằng, ai giết Lữ thủ ta liền giết chết ai, Lữ Tiểu Ngư đang khi nói chuyện, một cái 10 tuổi nhỏ trên người cô gái lại tản ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Trần Tổ An cảm thấy dạng này Lữ Tiểu Ngư, vẫn rất manh, tương phản manh. Lữ Tiểu Ngư chuyển đầu nhìn hắn chằm chằm, ngươi không tin. Trần Tổ An mắt nhìn thấy bì bì heo lại bắt đầu theo dõi hắn, tranh thủ thời gian giải thích nói, tin tưởng tin tưởng. Cái này mẹ nó, ngay cả tiểu cô nương đều đánh không lại. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 101. Lữ tiểu ngư ngửa mặt lên trời nằm ở bì bì heo rộng thùng thình dậy đặt trên lưng chuẩn bị ngủ, tranh thủ thời gian ngủ, trời vừa sáng liền tiếp tục tìm lữ thụ đi, sáng mai lại còn là tìm không thấy lữ thụ, ta liền đem người giết Tế Thiên. Phúc, Trần Tổ An đang cái miệng nhỏ bổ sung đạm thủy đâu, nghe nói như thế lúc ấy liền phun ra ngoài, Tế Thiên là cái quỷ gì. Kỳ thực Trần Tổ An bỗng nhiên ý thức được, Lữ tiểu ngư rời đi lữ thụ về sau tựa như là ít đi một phần ước thúc, nhiều hơn một phần sắc khí. Loại cảm giác này tựa như là một cái tiểu ác ma nhưng bởi vì một ít người một ít sự tình thu nạp thiên tính của mình, sau đó một khi người hoặc sự tỉnh từ bên người biến mất, cái kia đã từng chôn giấu xuống đi thiên tính liền bắt đầu dần dần hiện lộ ra. Nhưng mà hắn lại không biết, đối với lữ tiểu ngư tới nói lữ thụ đúng vậy toàn bộ thế giới, nếu như không có lữ thụ, vậy trên thế giới những vật khác cũng liền không có ý nghĩa. Nàng đem bị bì heo cùng lớn meo bọn chúng bắt tới, kỳ thực càng nhiều ý nghĩ không phải muốn bảo vệ mình, mà là hy vọng đạt được lữ thụ tán thành, chứng minh mình quả thật có thể cùng đối phương kể vai chiến đấu. Mà lữ tiểu ngư cũng phát hiện, cái này Trần Tổ An, có điểm giống là người nói nhiều. Một hồi không nói lời nào là có thể đem hắn cho nín chết giống như. Trần Tổ An gối lên cánh tay nằm ở trên đất trống, cá nhỏ, ngươi nói lần này di tích ta hẳn là có thể tìm được cơ hội lập công đi, coi như mình không lập được. Cũng còn có lữ thụ đâu, đến lúc đó khẳng định là muốn thụ trung ý hàm. Nhận lữ tiểu ngư cảm nhiễm, chân tổ an đông nhiên cũng bắt đầu đối với lữ thụ tự tin hơn gấp trăm lần bắt đầu. Đến lúc đó kinh đô những tuyển thủ kia quân hàm đều không có ta cao, khẳng định có không ít hoa si thiếu nữ sẽ hướng ta ôm ấp yêu thương. Tuy nhiên các nàng không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là, không biết do từ ôn hình cùng đố máu may có thể hay không đối với ta lau mắt mà nhìn a Nếu là hai nàng đều thích ta, ta nên mang ai đi ra ngoài chơi a Thật đáng buồn bực. Bì bì heo thân hình cao lớn bên trên truyền đến lư tiểu ngư cười lạnh, ngươi cái này loại cấp e tuyển thủ, mang theo mỉm cười đi. Cấp e thế nào? Cấp e không phải người thật sao? Trần Tổ An bạo khiêu như điệu lôi. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 555. Im miệng, ngủ. Lữ thụ tại giữa rừng núi đi lại, khi quái thủ cấu bất thành uy hiếp thời điểm, treo đèo lội suối cũng liền không có độ khó. Thậm chí ở quá trình này bên trong lấy thân thể tố chất của hắn cũng không cần đang tìm kiếm tạm biệt cùng không dễ đi con đường, trực tiếp hắn lấy la bàn chỉ châm đi thẳng tắp liên tốt. Ngay tại lúc hắn vượt qua đến một tòa nguy nga đỉnh núi bên trên hướng phía dưới quan sát thời điểm, chật thấy phía trước rất xa xa liên miên cây cối chính như tồi khô lạp hủ Nga xuống, ở trói lọi trong rừng cây, đồng nhiên có một mảnh tối lại sát thực phi thường dễ thấy, tựa như là đèn huy hoàng thành thị bên trong, đồng nhiên có một khối bị cúp điện giống như toàn bộ bóng tối xuống dưới Mơ hồ trong đó, lữ thụ thậm chí nghe được rung động ấm ầm âm thanh từ xa xôi cái kia phiến rừng cây đi ra, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên rất nhỏ. Lữ thụ thấy cảnh này sửng sốt nửa ngày, tình huống như thế nào? Tuy nói hắn hiện tại lực lượng rất mạnh, ở thắp sáng thứ bảy ngôi sao về sau đã chính thức đạt tới cấp C lực lượng hệ giác tỉnh giả cánh cửa, tuy nhiên toàn bộ tinh vân còn không có xoay tròn bắt đầu, nhưng cũng không chậm trễ lực lượng của hắn trưởng thành. Có thể coi là như thế. Hắn muốn trực tiếp đánh sập lớn như vậy một mảnh rừng cây cũng là rất khó làm được, hoặc là nói căn bản không có khả năng, trừ phi tiến thêm một bước. Chẳng lẽ là Trần Bách Lý tại bên nào? Nhưng Trần Bách Lý lại tại với ai chiến đấu A? 285, Trần Bách Lý thụ thương. Cấp B cường giả chiến đấu cứ như vậy ở lữ thụ trước mắt triển thai, nhưng khoảng cách quá xa lữ thụ căn bản nhìn không sạch cái gì, nếu như không phải những này rừng cây cùng lẽ lên nghe hồng đang giống như... Hắn chỉ sợ ngay cả cái kia một mảnh phá vỡ ngược lại đại thụ đều chú ý không đến. Cái này là trên lợi a, Lữ Thụ thở dài, còn lại Thiên La Địa võng nhân viên chiến đấu cùng Đạo Nguyên ban học sinh còn cần trong đêm tránh né đến trên đất chống thời điểm, cấp B lão đại đều có thể trực tiếp diệt đi một mảnh quái thụ, vẫn là thuận tay tiền thể. Lữ Thụ bắt đầu hướng phía đó chạy tới, cái này là lần đầu tiên có cơ hội quan sát cấp B cường giả chiến đấu cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Đây là Lữ Thụ lần đầu ở tấn thăng cấp C lực lượng hệ về sau toàn lực phi nước đại. Trên đất lá mục ở lữ thụ sau lưng tung bay bay, tất cả đều bị cấp tốc gió cho chấn động lên, ngăn tại lữ thụ trước mặt nhánh cây hắn ngay cả hất ra đều không cần, trực tiếp lấy sao trời sao y ché thể, nhưng phàm là đụng vào nhánh cây căn bản là không có cách ở lữ thụ trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng vào lúc này lữ thụ đống nhiên đi ngang qua một chỗ đất trống, trên đất trống lại tụ tập mười mấy con giã thú, từng cái giã thú bị kinh động, một mặt ngộng ép nhìn lấy một cái nhân loại lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ trên đất trống đi ngang qua. Bọn chúng mà ngay cả này nhân loại dáng dấp ra sao đều không nhìn sạch. Một con báo săn hoảng sợ nhìn lấy lữ thủ hướng rừng cây ở chỗ sâu trong phi nước đại bóng lưng lẻ lên liền biến mất, nó quay đầu về những giã thu khác giống lên một cú họng, tuy nhiên không thấy sạch, nhưng hẳn là chính là cho ta nổ răng cái kia. Những giã thú khác một mặt may mắn, còn tốt hắn không có chú ý chúng ta. Trên thực tế lữ thủ cũng đang xoan suýt, đến cùng là nhìn cấp bê lao đại đánh nhau trọng yếu, vẫn là cho tiểu động vật nhóm nổ răng trọng yếu. Đó là cái lựa chọn khó khăn đề a, Lữ Thụ cảm thấy. Ngay tại sở hữu giá thú may mắn thời điểm, bọn chúng chợt thấy nhân loại kia vậy mà lại chạy trở về. Vây xem đánh nhau đương nhiên không có cảm xúc tiêu cực giá trị trọng yếu a. Tới tới tới, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, các ngươi đều ngoan ngoãn không nên động a, Lữ Thụ vui cười a cười nói. Ngươi qua đây, đúng, đúng vậy ngươi, khác hướng phía sau tránh. Tới phiên ngươi. Đế Lượn báo săn thời điểm, Lữ Thụ đẩy ra báo săn miệng còn kinh ngạc một chút, a. Ngươi làm sao thiếu đi khỏa đại nhà, khẳng định là tinh nghịch cùng tiểu đồng bọn đánh nhau đi. Đến, ta giúp ngươi đem một viên khắc cũng rút, đối xứng điểm để mắt, còn có thể lộ ra mặt gầy. 5 phút đồng hồ về sau, một đàn dạ thu một mặt hủy khuất nhìn lấy Lữ Thụ một lần nữa đi xa bóng lưng. Báo săn giống lên một cú họng, các ngươi hủy khuất cái giấm, lao tử bị nổ lần thứ hai. Lữ Thụ ra tốc hướng chiến trường bên kia tiến đến, nói thật hắn đều còn không có cách nào thật xác định nơi đó đúng vậy Trần Bách Lý. Khoảng cách thực sự quá xa. Trên đường lữ thụ lại còn phát hiện có thiên la địa vong cùng đạo nguyên ban học sinh đóng quân đất trống lần này hắn cẩn thận đi theo đường vòng. Nơi này ở vào chiến trường đã không tính quá xa, bọn này học sinh cùng lao sư đều nghe được động tính, nhưng căn bản không dám mặc qua rừng cây đi điều tra đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghiêm thần giới chuẩn bị, thời khác chuẩn bị chiến đấu. Chờ đến lữ thụ ước chừng lấy sắp đến thời điểm tốc độ liền thả chậm lại, lúc này phía trước đã không có bất luận cái gì tiếng vang, lữ thụ suy tư một chút. Tranh thủ thời gian trước giật một đống nhánh cây quấn ở trên người, không phải vậy thật gặp được người giải thích thế nào quái thụ không công kích chính mình sự tình. Việc này a có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi cũng khen người ta sẽ không suy nghĩ nhiều, nói lớn chuyện ra người ta sẽ hoài nghi người đến cùng vì cái gì không nhận quái thụ công kích. Tuy nhiên lấy lực lượng hình giác tỉnh giả thân phận hướng người ngoài triển lãm, nhưng vấn đề là ở thiên la địa võng lập hồ sơ bên trong, hán lượng nghi tham đồng khế là tu hành chậm mà không phải hoàn toàn không tu hành. Lữ thụ quấn lấy một thân nhánh cây chậm dai hương chiến trường sờ soạn, kết quả chờ hắn sờ tới đó thời điểm, khiếp sợ nhìn thấy trước mặt có trường sân bóng lớn nhỏ rừng cây đã bị đánh thành phê tích, từng khỏa quái thụ đều đông lệnh ra tây ngược lại, lá cây toàn bộ ảm đạm không ánh sáng khôi phục thành bản tới bộ ráng. Cả khối mặt đất giống như là bị máy đào móc vượt qua đồng dạng, cả khối đất trống đều bị bước lên đi lên. Cái này cần là nhiều hung hãn chiến đấu mới có thể chơi lớn như vậy. Lữ thụ móc ra trong túi quần la bàn Phát hiện lúc này là bàn kim đồng hồ đã không còn là hướng về di tích hoạch tâm phương hướng bị lệch mà là bên tay trái phương hướng. Hắn hướng phía cái này đóng phế tích bên trái đi đến, từng khỏa ngã lệch đại thụ che cản ánh mắt, hắn chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm lấy rừng cây bên trong, nhìn xem có cái gì phát hiện. Tinh đồ bên trong thi cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, thật nếu gặp phải địch nhân cũng không đoái hoài tới khác, dù sao có loại thực lực này có thể cùng chấn bách ly đánh thành như vậy nhất định là lao đại, cái gì đều đừng nói nữa trực tiếp đánh nhau đi chơi không lại liền chạy. Nhưng vào lúc này, lữ thụ nghe được phía trước có người bình tĩnh hỏi, lại còn dám trở về. Lữ thụ nhìn chung quanh, bên người cũng không có người khác A, là nói mình sao. Đây là... Trần Bách Lý âm thanh. Ta là lữ thụ A, ngài còn nhớ rõ ta không? Dạy lý nhất tiếu thành ngữ cái kia lữ thụ A. Lữ thụ đứng cái kia không núp đích, sợ mình tiến tới bị lao đạo sĩ xem như người khác cho đánh chết. Đến tử Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 313. Đến đây đi, chân bách lý âm thanh đống nhiên suy yếu xuống dưới, lữ thụ sửng sốt một chút, lao đạo sĩ này thụ thương à, vừa rồi cái kia trung khí 10 phần âm thanh là giả vờ. Lữ thụ vượt qua trước mặt cản đường một khoảng hoành ngược lại đại thụ đi vào chân bách lý trước mặt, hắn nhìn thấy đang khoanh chân ngồi tỉnh tỏa lao đạo sĩ sắc mặt trắng bệnh, mà lao đạo sĩ nhìn thấy lữ thụ cũng ngây ngẩn cả người một chút. Mắt nhìn thấy trước mặt trên người thiếu niên cuốn lấy một vòng lại một vòng nhanh cây, đơn giản hận không thể quấn thành xác dáng vẻ Người đây là thụ yêu thành tinh vẫn là thế nào? Cái gì tạo hình A đây là? Lữ thụ nhìn thấy lao đạo sĩ ánh mắt vui cười A cười nói, ta đây không phải nghe thấy động tính từ trong rừng cây chạy tới hỗ trợ nhà, bị những cái kia quái thụ công kích. Trần Bách Lý gật gật đầu tiếp nhận thuyết pháp này, hắn cũng đã gặp quái thụ công kích nhân loại bộ dáng, thậm chí đã cứu một số bị nhốt rừng cây học sinh, chỉ là Người cái này trên thân quấn nhánh cây cũng quá là nhiều A. Ngài, đây là với ai đánh một trận, động tính lớn như vậy. Lữ thụ cuối cùng hỏi nghi vấn trong lòng, là di tích bên trong gia thú, vẫn là người. Một cái cảnh ngoại cấp bê thổ nguyên tố hệ giác tỉnh giả, đại khái là từ dưới đất một đường lẹn vào đến di tích, tiến vào di tích càng lạ như cá gặp nước, bất quá ta vừa mới đem hắn từ dưới đất bắt tới, đánh một trận không có để ý để hắn từ dưới đất chạy, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, hắn hiện tại thụ thường so ta nặng nhiều lắm, Trần Bách Lý bình tĩnh nói rằng, Lữ thụ suy nghĩ câu nói này, Làm sao cảm giác như vậy giống là tiểu hài tử đánh nhau về sau nói đừng nhìn ta sưng mặt sưng ngũi, so với hắn ta thảm nhiều, tức thì cảm. Bất quá hắn cũng không dám đem lời nói này đi ra, liền lấy lao đạo sĩ tính khí, nói ra làm không tốt chính mình muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử. Trân Bách Ly nói ra, ngươi cho ta hộ pháp, để cho ta. Kết quả lời còn chưa nói hết, người trước mặt đã không có. Lúc này lữ thụ nhìn thấy bên cạnh dưới mặt đất một đầu rắn độc nhô đầu ra xem xét mặt đất tình huống, lữ thụ lúc này hô câu. Ngày trước chờ đã mà. Sau đó Trần Bách Lý trơ mắt nhìn lữ thụ chạy tới một phát bắt được độc đầu rắn cho giang độc nổ Tiện tay ném sau khi ra ngoài trở lại Trần Bách Lý trước mặt. Ngày mới vừa nói cái gì kia mà. Trần Bách Lý trầm mặt một hồi lâu. Đúng, chính mình vừa rồi muốn nói cái gì kia mà. Đế tử Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị. 199. Người mẹ nó có bị bệnh không? 286. Ngóc đầu trở lại. Trần Bách Lý nhìn chừng chừng lấy lữ thụ nhớ lại nửa ngày mình rốt cuộc muốn nói gì. Hắn là thực sự có chút không nghĩ ra cái này đạo nguyên ban học sinh, đến cùng là làm sao làm được người khác chính nói chuyện đâu hắn vậy mà chạy tới cho một đầu tiểu độc xài nổ hai khỏa răng sau đó lại trở về tiếp tục động tác này. Hơn nữa vừa mới đối phương hai mắt sáng lên bộ dáng liền mẹ nó cùng nhìn thấy trận nhãn đồng dạng. Khu khu, lữ thụ bị nhìn có chút xấu hổ, ngài nói tiếp. Chân bách ly rốt cục nhớ tới chính mình muốn nói lời, người giúp ta hộ pháp, ta nhất định phải điều trị một chút kinh mạch. Dám ở đối phương thương thế khép lại trước khôi phục thương thế, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đối phương bản thân bị trọng thương thực lực bây giờ cảnh giới đoán chừng giảm xuống lợi hại, chưa hẳn dám lại dễ dàng trở về, ngươi chớ để giã thú tới gần ta liền tốt. Không có vấn đề, lữ thụ tâm muốn đối phó tiểu động vật việc này ta quen A. Nhưng mà đúng vào lúc này, lữ thụ đống nhiên cảm giác dưới chân giống như có cái gì đang động, hắn túi đầu nhìn lại, đúng là hắn cùng chấn bách lý chỗ trong khu vực sở hữu bùn đất đang nhấp đô. Nguyên bản khối trạng thổ nhưỡng tùy tiện liền biến thành nhỏ vụn thổ phấn, giống như là đại mạc bên trong các mịn. Lữ thụ cảm thụ được đến từ dưới mặt đất cự lớn năng lượng ba động hắn cảm thấy Trần Bách Lý khả năng mạnh miệng, đối phương nếu quả thật thụ thương bị Trần Bách Lý nặng, làm sao có thể còn có nhiều như vậy dư lực. Trên thực tế Trần Bách Lý là ở chỗ này bị phục kích, đối phương cũng không phải là cái gì vô danh tiểu bối, trên thực tế có thể lấy giác tỉnh đạt tới cấp B làm sao có thể là vô danh tiểu tốt. Người này ở linh khí khôi phục trước chính là một tên đỉnh cấp không quốc tịch lính đánh thuê, linh khí khôi phục về sau kinh lịch sinh tử chiến đấu rất tỉnh, sau đó liền cho thấy chính mình cường đại tư chất liên tục không ngừng rất tỉnh. Lần này hắn chui vào thủ đoạn cũng rất cực đoan, đúng là từ quốc cảnh dây bên ngoài trực tiếp lấy truyền thuyết bên trong độn thổ phương thức một đường đi ngang qua, cây bản không có bất kỳ người nào có thể phát giác được như thế cực đoan chui vào phương thức, coi như thiên la địa vong thần thông quảng đại nữa cũng không được. Tuy nhiên Trần Bạch Lý bị phục kích một trở tay không kịp, Nhưng đúng là Trần Bách Lý chiếm thượng phong, nên biết rõ hắn một thân tu vi cho dù ở cấp B bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Chỉ là có một cái vấn đề lớn nhất chính là, Trần Bách Lý ở linh khí khô kiệt thời đại cùng Lý Huyền Nhất đồng dạng bởi vì cưỡng ép đoạt thiên điệu tạo hóa đả thương căn cơ, cho nên căn cơ rách nát phía dưới chiến lược khó mà phát huy mười thành. Hiện tại, càng là phải gấp cần vững chắc hắn lần nữa dao động căn cơ. Nhưng đối phương tựa hồ chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú cho nên vô cùng rõ ràng điểm này, thế là lập tức ngóc đầu trở lại. Toàn bộ sân bóng lớn nhỏ trên đất trống, thổ nhưỡng đều đã hóa thành nhỏ vụn mà khô giáo lưu sa, tựa như từng đầu rắn độc thuân tuần tra ở hai người bên cạnh thân tùy thời nhắm người mà ăn. Trân bách lý cười lạnh bắt đầu, vẫn vào chỗ bất động, lưu thụ đống nhiên cảm giác lao đạo sĩ trên thân một vòng sóng gợn trong suốt khuyết tán ra, đúng là trực tiếp đem bọn hắn bên cạnh phương viên 3 mét phạm vi bên trong, sở hữu lưu sa động lại rốt cuộc không thể động đậy. Nhưng các đại lao thủ đoạn tuyệt không chỉ chừng này. Lữ thụ chơ mắt nhìn thấy bọn hắn thân ngoại mặt đất lưu xa bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, lại tựa như thủy chiều xuống lưu đi. Loại cảm giác này rất quái dị, thật giống như giữa thiên địa những vật này đều tại bọn họ điều khiển bên trong. Lữ thụ chợt nhớ tới quỹ ngân sách đối với cấp B định nghĩa câu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa pháp tác. Mà cấp A càng là có thể cùng thiên địa cộng minh. Đây là muốn làm gì? Lữ thụ buồn bực, ngươi cái này đi thì đi, còn đem cái này sẽ à mang đi. Nói thật lấy lữ thụ cảnh giới bây giờ kỳ thực nhìn có chút không rõ cấp bê lao đại ở giữa chiến đấu nhưng mà hắn phát hiện trần Bách lý sắc mặt bỗ nhiên ngưng trọng bắt đầu bóng đêm yên tĩnh lại có lưu xa không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi phát ra các tiếng vang xào sạc bầu không khí quỷ dị mà ở bên ngoài đất cắt đỗng nhiên men bám vào tăng lên tựa như là hoang mạc bên trong cao xây đất cắt thành tường, tạo thành một cái cự đại lồng giam cái này lồng giam chặn xung quanh quái thụ chỗ phát ra ánh sáng thế giới bỗ nhiên b tối xuống Không khí cũng giống như đứng im. Liền sau đó một khắc, những cái kia đất cắt thành tường lại còn như biển gầm bên trong thủy triều nặng mới đập trở về. Đúng vậy a đã có thủy triều xuống, vậy thì nên có thủy triều. Đất cắt thủy triều lên xuống. Lữ thụ tâm bên trong kinh ngạc một chút, ở cái này loại mượn thiên địa vĩ lực phía dưới. hắn bỗng nhiên cảm giác cấp C cùng cấp B ở giữa C xích nhiều khái là hồng câu một loại vực sâu. Nếu không có 5-6 người trở lên phục kích thật là vô pháp chống lại tồn tại. Đất cát thủy triều lên xuống lấy cực nhanh tốc độ vây quét mà đến, bốn phương tám hướng không một chỗ có thể trốn. Đang lúc Lư thụ chuẩn bị lấy xuất Sơn Hà ấn bên trong trường mâu đi đánh nát một mặt thủy triều lên xuống lúc Trần Bách Lý đạo bảo cổ độc lên, hắn tay háo bên trong bay ra một thanh màu xanh tiểu kiếm, toàn thân như ngọc. Tiểu kiếm vụ vụ lấy bay về phía thủy triều lên xuống, chỉ là thủy triều lên xuống quá lớn, lại như một cái tế châm rơi vào trong biển, trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thủy triều lên xuống bên trong truyền đến tinh tiếng va đập. Tựa như là thạch đầu đụng vào kim khí bên trên Lữ Thụ chơ mắt nhìn thấy làm phi kiếm cùng Thủy Triều lên xuống đụng nhau trong chốc lắt Trần Bách Lý khí tức lấy nhưng cảm giác tốc độ suy yếu xuống dưới sau đó liền nghe sắp đập xuống thủy Triều lên xuống bên ngoài một người rên khẽ một tiếng Thủy Triều lên xuống bên trên đất cắt bỗng nhiên tan dã trước đó Trần Bách Lý vẫn luôn không nhúc đích ở nguy cơ tiến đến trước thậm chí nhắm mắt lại. Lữ thụ kém chút coi là này thiên la đều từ bỏ chống lại trực tiếp đánh ra Gg kết quả Trầnáchly đúng là lựa chọn thô bạo nhất thủ đoạn trực tiếp lấy phi kiếm đi tìm cái kia thao túng đất cắt thủy chiều lên xuống người. Nguyên Lai like cái kia nín thở ngưng thần trước một khắc, đang dùng thần thức đi lục soát tung tích của đối phương. Trần Bách Lý đã khô tàn xuống tới, lập tức ngồi xếp bằng điều thức, có thể nhìn ra được, vừa mới đối phương cũng phí hết cực lớn tâm thần. Đất cắt bên ngoài đã không có bất luận cái gì bóng dáng, nhưng mà lưự thụ lại động. Lúc này đối phương tất nhiên cũng là thụ trọng thương, không phải vậy vì sao Trần Bách Lý bắt đầu an tâm điều thức, không phải vậy vì sao đối phương như vậy thu tay lại? Lữ thụ cảm thấy lúc này liền là tự mình động thủ thời cơ tốt nhất, cái này nên tính là hắn lần thứ nhất cùng cấp B đại năng giao thủ đi, mặc dù đối phương hiện tại bản thân bị trọng thương, thế nhưng tóm lại muốn so bình thường cấp C cao thủ mạnh quá nhiều, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chính là cái đạo lý này. Lữ thụ hướng dừng cây phóng đi, hắn lờ mờ có thể cảm nhận được trên người đối phương năng lượng ba động, tuy nhiên vì lý do an toàn lữ thụ thậm chí móc ra trong túi quần la bàn dùng để chỉ đường. Cấp C lực lượng hệ giả đơn thuần tốc độ mà nói đã chưa hẳn so một số cấp B đại năng kém đi nơi nào, bởi vì bản thân nó liền đại biểu cho nhân loại lực lượng cực đoan. Nói thật lữ thụ chính mình cũng không muốn cứ như vậy thả chạy một cái cấp B cường giả cho đối phương chậm rãi khôi phục sau đó lại lần ngóc đầu trở lại, mắt nhìn thấy lao đạo sĩ vừa rồi đã cương ép động dùng sức mạnh dùng chuyển căn cơ, nếu là đối phương khôi phục so lão đạo sĩ nhanh, đến lúc đó đối phương đại khai sát giới làm sao bây giờ. Nói cho cùng, Lữ thụ hay là bởi vì tâm bên trong tiêu đốt lên như đêm khuya ngọn lửa như vậy lòng tin, hắn lúc này tự nhận là, chính mình chưa hẳn đánh không lại đã bị thương thật nặng đối phương. Hơn nữa, đã nói muốn giúp đỡ đánh nhau, vậy thì nhất định phải đánh. 287, chiến cấp B. Lữ thụ hướng về rừng cây truy đổi mà đi, lao đạo sĩ ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức lúc lần nữa mở mắt nhìn về phía lữ thụ bóng lưng, không cần truy hắn, người ngay cả cấp C cũng chưa tới, đánh không lại. Không đánh đánh, làm sao biết rõ. Lữ thụ thân hình lần nữa tăng tốc hướng trong rừng cây phóng đi, thoáng qua từ bóng đêm tăm tối dấn thân vào quái thụ ở giữa quỷ dị chói lọi bên trong, chân bách lý đột nhiên cảm giác được quái thụ có vẻ giống như không công kích lữ thụ đâu, tuy nhiên lữ thụ tốc độ quá nhanh, lấy gió mang nhánh cây, nhìn lên đến liền giống như là nhanh cây muốn muốn nắm lữ thụ lại không kịp bộ dáng Chân bách lý tiếp tục khoanh chân điều thức, chỉ là vừa mới cái kia thiếu niên nói không đánh đánh làm sao mà biết được bóng lưng lại ở trong đầu hắn vung đi không được như thời gian làm lại Đại khái chính mình thở thiếu thời cũng là bộ này không sợ trời không sợ đất bộ dáng đi, chân bách lý đột nhiên cảm giác được, giống như càng thích hợp truyền lại từ mình y bắt người xác nhận lữ thụ, mà không phải lữ tiểu ngư. Chỉ là, không biết mình còn kịp à. Lữ thụ một vừa nhìn kim đồng hồ phương hướng một bên phi nước đại, thời gian dần trôi qua, hắn thậm chí cảm nhận được rừng cây phía trước chuyển đến năng lượng ba động đang bị chính mình nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Đối phương không chỉ có từ bỏ tiếp tục tiêu hao năng lượng chui vào bùn đất bên trong tiềm độ Thậm chí ngay cả tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Đột nhiên, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, đối phương năng lượng ba động lại biến mất trong nháy mắt. Sau một khắc, Lữ Thụ chợt thấy bên cạnh mình đất cắt từ mặt đất như rồng quyển đồng dạng phá hướng mình, cái kia từng hạt nhỏ vụn đất cắt tựa như lưới dao, phàm là tới đụng chạm lấy nhánh cây nhau nhau hóa thành một phấn. Đối phương lại muốn quay đầu giải quyết hết chính mình. Trong chốc lát Lữ Thụ sao trời sao ý hộ thể, chân phải hướng về phía trước hơi đạp một bước, một quyền bay thẳng đất cắt vòi rồng. Lữ thụ trong mắt quái thụ chói lọi cảnh lá bắt đầu phá nát, trong thân thể ánh sao nguyên bản tán loạn ở tinh đồ bên trong, sau đó bắt đầu cấp tốc tập kết, chạy xuôi thành một đầu tinh hà tấm lụa hướng nắm đấm Dũng mãnh lao tới. Một quyền này, không giữ lại chút nào. Vên một tiếng, lữ thụ tóc hướng về sau lộn xộn bay mà lên, bốn phía nhánh cây như cuồng phong quá cảnh bay lên lay động, nguyên bản hơi lạnh không khí, cũng đột nhiên khô nóng bắt đầu. Cái này chính là cao thủ ở giữa quyết đấu. Bình thường bị người e ngại quái thủ cũng chỉ có thể bị xem như vật làm nền Đất cắt đụng vào sao trời xa y bên trên đôm nốt rung động, từng khỏa hoàn chỉnh đất cắt hạt trong nháy mắt vỡ nát. Lúc này lữ thụ mới nhìn sạch trước mặt người da trắng, hắn thậm chí đã không để ý tới đi xem hậu trường cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập. Đối phương eo chỗ có một cái thật nhỏ huyết động đang quần quận ra bên ngoài chảy máu, sắc mặt trắng bệnh dò người. Đối phương thân trên quần áo đại khái là lúc trước cùng chân Bách Lý thời điểm chiến đấu vỡ vụ. Lữ Thụ nhìn kỳ hướng đối phương eo vị trí, ra thịt lại giống như là có một tầng cực mỏng đất cắt bao trùm ở phía trên hình thành bảo hộ áo giáp, lại bị trần bách lý màu xanh tiểu kiếm cứng rắn sinh sinh đánh nát xuyên qua ra một cái lỗ máu. Lúc này chỗ kia ra thịt bên ngoài đất cát áo giáp tựa như là bởi vì khô hạn sau dạng nước mặt đất đồng dạng đáng sợ, mà đối phương trên mặt cái cằm chỗ cũng có một tiểu sử dạng nước, nhìn lấy cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà có thể ngăn cản chính mình lần này đánh lén. Hơn nữa cho thấy cực kỳ mạnh mẽ thân thể tố chất Thậm chí còn có một tầng thần bí năng lượng ngoài áo hộ thể Nên biết rõ hộ thể áo giáp loại vật này là cấp C Trở lên người tu hành mới có thể có thủ đoạn Cũng chính là bởi vậy mới có nói cấp C cường giả Có thể không sợ vũ khí nóng thuyết pháp Bình thường vũ khí nóng tại không có bám vào linh lực Tình huống dưới là rất khó duy nhất một lần xuyên thâu áo giáp Chỉ là cái này loại áo giáp năng lượng hình thức Vì sao chưa từng nghe thấy Lần giao thủ này trong mắt Người da trắng cấp bê cao thủ dĩ nhiên minh bạch, lấy mình bây giờ trạng thái coi như cầm xuống cái này quỷ dị thiếu niên, cũng hao không nổi. Nên biết rõ mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khác người, đúng vậy Trần Bách Lý mà thôi. Có người cầm một kiện cổ lão thổ hệ đồ vật cùng hắn trao đổi Trần Bách Lý trên cổ người đầu, nếu không phải trận nhãn cùng thổ hệ đồ vật song trọng dụ hoặc, hắn thật sẽ không tới lỗi cái này vũng nước đủ. Nếu như bây giờ bỏ mặc Trần Bách Lý an tâm dưỡng thương, Mà chính mình lại muốn cùng người khác đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, thế cục kia với hắn mà nói liền thật không tốt. Di tích này tựa như là một cái cự đại thiên điệu lao tủ, không cầm tới trận nhãn là căn bản ra không được, nếu là Trần Bách Lý sớm khôi phục thương thế, sau đó ngay cả trận nhãn đều không lấy chính là muốn liều chết với hắn đến cùng, cái kia chỉ sợ lần này Trung Quốc chi hành thật muốn nguy hiểm. Hơn nữa là hắn giải Trần Bách Lý tới nói, đối phương rất có thể liều chết cũng phải đem chính mình lưu tại nơi này. Song phương ở trong rừng cây xuyên toa đuổi theo, nhưng vào đúng lúc này, không đợi người da trắng cường giả nghị kỹ nên làm gì lựa chọn thời điểm lữ thủ cũng đã động thủ, thi cầu hoanh minh mà ra đâm thẳng người da trắng cường giả đầu lâu. Giữa hai người che trắng cây cối ở thi cầu phía dưới bị tồi khô lạp hủ xuyên thủng, bên trong mặt suất ken kết đứt gãy tiếng vang. Người da trắng cường giả tâm bên trong giật mình, Trung Quốc đặc hữu thủ đoạn, phi kiếm. Số lượng to lớn đất cắt ở người da trắng cường giả sau lưng cuốn ngược mà lên. Từng khóa đất cắt như là viên đạn kích đánh vào thi cẩu bên trên muốn ngăn cản, trong lúc nhất thời trong rừng cây mặc suất cự đại tiếng va chạm vang. Nếu là chỉ nghe thanh âm, chỉ sợ còn sẽ có người coi là đây là đạn bắn vào thép tấm bên trên, nhưng mà đây chỉ là đất cắt cùng thi cầu tiểu kiếm va chạm. Làm cái thể thực lực có thể so với hình người từ đi nặng lực sát thương vũ khí thời điểm, liền thật rất khủng bố. Chỉ là cái này người da trắng cường giả sát thực thụ thương quá nặng đi, giết bình thường cấp C có lẽ đầy đủ. Nhưng lữ thụ không phải bình thường cấp C. Thi cậu tốc độ bị chậm lại, nhưng vẫn là tiếp tục hướng hắn mà đi. Người da trắng cường giả phi nước đại ở giữa đầu phía bên phải nghiêm đi. Thi cậu đúng là sát khuôn mặt của hắn sẹt qua lưu lại một đầu huyết ấn. Không biết rõ vì sao, người da trắng cường giả đột nhiên cảm giác được thanh phi kiếm này đơn thuần ở trình độ sắc bén tốt nhất giống so trần bách lý cái kia một thanh càng khủng bố hơn một số. Trên mặt hắn một đầu này huyết ấn vì trung tâm, da thịt bên ngoài bám vào áo giáp lần nữa rùa đã nứt ra một mảnh Ngay tại lúc hắn coi là sự tình dừng ở đây thời điểm, người da trắng cường giả bỗng nhiên cảm giác. Trong thân thể mình linh hồn phản phất bị phong ấn một sợi, tâm tình trong nháy mắt ưu ám xuống dưới, phản phất một kiếm này liền mang đi tất cả khoái hoạt. Cả người trong nháy mắt tiêu cực xuống tới, thậm chí bắt đầu tưởng tượng nếu là mình tử vong, người nhà của mình nên làm cái gì. Tâm hắn bên trong kinh hãi, đây là cái gì thủ đoạn. Đến hắn cấp độ này đã có thể mơ hồ cảm nhận được. Một kiếm này cho linh hồn hắn bên trên mang tới bị thương cũng không phải là không thể khôi phục, chẳng qua là khi phía hắn lại không cách nào thời gian ngắn một lần nữa tỉnh lại tinh thần, tựa như là đối phương cho hắn lên một tầng nguyền rùa đồng dạng. Không thể khinh thường nữa, kiếm này có gì đó quái lạ. Hắn toàn lực trưởng không đất cát, trên người tầng kia đất cắt áo giáp tất cả đều tùng giải khai đến giống như tinh tế lưu xa hội tụ ở lòng bàn tay bên trong, đưa tay ở giữa cái này áo giáp hóa thành đặc thù đất cắt liền hướng thi cầu lôi cuốn mà đi. Lữ thụ vừa mới chuẩn bị khống chế thi cậu rơi đầu bay trở về lúc liền cảm giác thi cậu bên trên vậy mà bắt đầu ngưng kết xuất nhăm xương, bắt đầu khó mà trường không bắt đầu. Còn là coi thường cấp B cường giả, thủ đoạn lại nhiều như thế. 288, phẫn nộ chi phách, phục thỉ. Lữ thụ một bên cưỡng ép khống chế thi cậu tiểu kiếm chậm chạp bay trở về bên cạnh mình, một bên khác thì tiếp tục bước chân không ngừng hướng cái kia người ra trắng cường giả truy đổi mà đi, giữa hai người, thỉnh thoảng liền có quái thụ ẩm vang sập ngược lại. Người da trắng cường giả tâm bên trong kinh dị, cầm thổ hệ đồ vật cùng mình trao đổi Trấn Bách Lý trên cổ người đầu người cố chủ kia cung cấp qua tư liệu, nhưng trong tư liệu cũng không có nói gì tích bên trong Trấn Bách Lý bên người lại còn có một cái mạnh như vậy cấp C cao thủ. Tính sai. Hắn hiện tại thậm chí đang nghĩ, đối phương là không phải cô ý giấu giếm nhân tình này báo, để cho mình cùng Trấn Bách Lý lưỡng bại câu thương. Người da trắng trong tay cường giả cắt miệng cũng không dùng hết, lúc này mắt thấy lữ thụ như cũ ở rút ngắn hai người khoảng cách. Trong tay hắn cắt mịn lại như từng quả như đạn pháo đánh phía lữ thụ. Cho dù lữ thụ trên thân sao trời xa y lại kiên cố, tại đối mặt cái này dày đặc đất cắt trùng kích vào cũng bắt đầu rung chuyển. Mỗi một quả đất cắt trùng kích, liền ở sao trời sao y nguyên bản bóng loáng mặt ngoài đện ra một quả hầm động, nguyên bản sao trời sao y nhận tổn thương liền sẽ có tinh thần chi lực lập tức đến bổ khuyết, nhưng mà cái này đất cắt thực sự quá dày đặc, tinh thần chi lực bổ khuyết tốc độ vậy mà không kịp. Bụp một tiếng, lư cảm giác trên cánh tay một trận toàn tâm đau đớn. Đúng là có hai quả đất cắt xuyên thấu sao trời sao y ở hắn trên cánh tay đánh ra huyết động. Không chỉ như vậy, càng ngày càng nhiều đất cắt bắt đầu đột phá sao trời sao y phòng hộ, lữ thụ trên thân lập tức nhiều mấy đầu huyết ấn. Lữ thụ âm thầm kinh hãi, dạng này không được, ở tiếp tục như thế vạn nhất hơi bất lưu thần chính mình làm không tốt muốn lật thuyền trong mương. Chỉ là hiện tại thi cầu triệt để bị kéo ở tại cái kia người ra trắng cường giả bên người căn bản là không có cách vận chuyển như ý. Cấp bê cường giả dù là sau khi bị thương tốc độ cũng đã không phải là trường mâu có thể truy đuổi, làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, song phương đã truy đuổi rất xa, lữ thụ trợt phát hiện, cái này không phải mình lúc đến đường à, đối phương đúng là trực tiếp hướng di tích khu vực biên giới chạy tới. Hai người một chức một sau đống nhiên đi vào một mảnh trên đất trống, lữ thụ sửng sốt một chút, cái này không phải mình vừa nhổ qua răng tiểu động vật nhóm sao. Lũ ra thú cũng sửng sốt một chút, đây không phải vừa nhổ qua à, lại trở về làm gì? Nhưng mà người da trắng cường giả lại là không có bất kỳ cái gì tâm lý ba động, khi hắn đi qua những này giã thú thời điểm căn bản lựa chọn không nhìn, quanh người phiêu diêu đất cắt từ giã thú trên thân nước qua, lại chỉ là đi ngang qua liền đem giã thú thân thể toàn bộ xuyên thủng. Lữ thụ trong hậu trường từng tổ từng tổ cảm xúc tiêu cực giá trị bắt đầu biến mất. Hắn phẫn nộ, chính mình thật vất vả nhổ răng, thật vất vả tích lũy lên cảm xúc tiêu cực giá trị thu nhập con đường, bị ngưỡng như thế đi ngang qua một chút liền không có. Lữ Thụ rời khỏi phẫn nộ Ngươi mẹ nó đứng lại cho ta. Ngươi mẹ nó đứng lại cho lão tử. Nghe được không, ngươi Trung Quốc cha hoàng để ngươi bây giờ dừng lại. Kỳ thực lữ thụ rất ít nói thô tục, hiện tại thật sự là nhịn không được. Chính mình cảm xúc tiêu cực giá trị A. Khả hái như vậy tiểu động và ta. Người da trắng cường giả tiếp tục chạy trốn trên đường có chút một bước, con hàng này chuyện gì xảy ra bỗng nhiên cùng như bị điên. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ thụ đông nhiên cảm giác được chính mình thân thể tinh độ tầng thứ hai tinh vân lại cái này phẫn nộ bên trong bắt đầu xoay trọn, thứ bảy khỏa ngang qua ở trung tâm vì hành tinh, còn lại 6 viên trở thành hành tinh. Lữ thụ mơ hồ trong đó cảm giác, cái này tức giận tâm tình phản phất như là một cái chìa khóa, đem tầng thứ hai tinh vân bí mật bảo hạp mở ra. Hắn bỗng nhiên nhớ lại thất phách đại biểu hàng nghĩa, thi cầu, phục thị, tức âm, thôn tặc, phi độc, trừ hế, su phế, phân biệt so sánh người chi thất phách kỳ nộ buồn bã sợ ai áp dụng. Khó nói muốn trưởng quản hồn phách tâm tình, nhất định phải chính mình trước hiểu được những tâm tình này, sau đó lấy tâm tình làm chìa khóa. Tinh vân chuyển động, hàng tinh phía trên bỗng nhiên một thanh tấu rõ tiểu kiếm lững tụ, bên trên khắc phục thì hai chữ. Phục thì tạo hình cùng nói là kiếm, chẳng nói càng giống là một cây thông thấu bạch ngọc nhằm vào. Người da trắng cường giả ở phía trước đang chạy lấy, chợt nghe sau lưng cực kỳ bén nhọn âm thanh xé gió, thanh âm này thê lương táo bạo, tựa như là gầm thét Đến không kịp trốn tránh, hắn đưa tay bên trong sau cùng nửa thanh đặc thù cắt trắng ném ra ngoài hướng phục thị bao khỏa mà đi, thế nhưng là bản thân cắt trắng có một nửa dùng để bao khỏa thi cậu, còn có một phần nhỏ dùng để công kích lư thủ, hiện tại còn lại phía dưới căn bản không đủ bao khỏa phục thị. Một tiếng huyết nhục bị xuyên thấu âm thanh em vang lên, người da trắng cường giả cưỡng ép trốn tránh phía dưới nhưng vẫn bị quán xuyên vai, lại bị đánh ra một cái lỗ máu. Hắn nhanh muốn điên rồi, đã có hai thanh phi kiếm, ngươi sớm làm gì đi? Làm sao lại bỗng nhiên cùng ăn pháo đốt đồng dạng? Điên rồi sao? Người da trắng cường giả cảm nhận được lữ thụ tức giận tình cảm, nhưng mà hắn căn bản nghĩ mãi mà không do đối phương vì cái gì đang tức giận a Lại cũng không đoái hoài tới tồn tại thực lực, hắn thật không nghĩ tới trọng thương Trần Bách Lý về sau, nguyên cho là mình đã vô địch di tích bên trong vậy mà lại xuất hiện một cái yêu nghiệt, hơn nữa còn không hiểu thấu phẫn nộ. Người da trắng cường giả dùng sau cùng cái kia một nhỏ đem cắt trắng đem phục thỉ ngăn chặn, Chính mình nhưng trong nháy mắt xoay người chui xuống dưới đất, bùn đất phản phất cùng hắn tưng dùng một cái nhân loại chui vào bùn đất vậy mà cho lữ thụ một chất nước nhỏ dung nhập đại hải cảm giác, không thấy chút nào bất luận cái gì bài xích. Lữ thụ từ dưới đất nhảy lên một cái, cái này nhảy lên chính là mấy chục mét độ cao. Hắn thân thể xuyên qua tầng tầng rừng cây trở ngại, nhưng phàm là ngăn trở cảnh cây của hắn toàn bộ bẻ gậy vỡ nát. Có bằng hưu từ phương xa tới, Shadow cũng giết. Chết đi cho ta sau một khắc, Lữ thụ trong tay xuất hiện một thanh trường mâu, sau đó lữ thụ thân thể hướng về sau bốn lượn thành một dương trường cung, quanh một tiếng trường mâu xuất thủ đâm về mặt đất. Một thanh lại một thanh trường mâu như là đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng mặt đất, lữ thụ nhìn chăm chú mặt đất năng lượng ba động, cả người ở trên không bên trong giật mình như là bó thức đạn pháo phát xạ khí đồng dạng, mặt đất từng cái hầm động bị tắt lên, bị cày một lần. Lữ thụ khí lực dùng hết, người cũng rơi xuống, hắn nhìn đến dưới đất nổi lên trong đất bùn có thổi phồng máu tươi. Lại không thấy được đối phương thi thể. Lữ thụ nhắm mắt lại cảm thụ được. Không còn có cảm nhận được đối phương năng lượng ba động. hắn túi đầu nhìn về phía la bàn. La bàn cũng không phản ứng chút nào. Lại còn bị chạy mất à. Cái này là cấp B cường giả. Chỉ là một vòng này cùng cấp B cường giả chiến đấu. Lữ thụ thắng. Cho dù đối phương thực lực bây giờ nhiều nhất chỉ có cấp C đỉnh phong. Nhưng thắng liền thắng. Lữ thụ tâm bên trong một mảnh trong vắt. Lữ thụ cùng cấp B cường giả chiến đấu âm thanh truyền ra rất xa Nhưng mà mọi người đều bị quái thụ che chắn vô pháp đi thăm dò nhìn hư thực, chỉ có thể ở trên đất chống tiếp tục chờ đợi hướng đông. Lương triệt bao vây lấy phá vải bố một bên bỏ sát một bên tâm bên trong kinh dị, cái này không phải là cái kia thụ yêu mổ mổ náo đi ra động tinh A, bên kia nhưng chẳng phải là thụ yêu mổ mổ rời đi phương hướng. Chân tổ an tọa ở bên cạnh đóng lửa nghe được lữ thụ sau cùng cái kia một trận giấy đặc trường màu đánh nổ tiếng vang lúc liền đứng lên, thanh âm kia giữa khu rừng chuyển ra qua xa. Cá nhỏ. Trần Tổ An sửng sốt một chút, cái này không phải là ta vị kia nhị ra ra làm ra động tình A Lữ Tiểu Ngư vô ý thức hỏi, lữ thụ không có sao chứ. Từ vừa rồi nàng liền có chút không hiểu thấu tâm thần không yên, cho nên lúc này nghe được động tĩnh có chút lo lắng lữ thụ. Sau đó Trần Tổ An liền nhìn thấy lữ Tiểu Ngư lại đem sở hữu dã thú đều đánh thức, chính mình cũng ngồi xuống bì bì heo trên lưng, bì bì heo, chúng ta đi, đi xem một chút. Uy cá nhỏ, cái này quái thụ rừng rất nguy hiểm đó à, chờ hưng đông đi. Làm sao có thể là lưu thụ à, lưu thụ một cái cấp é e lực lượng hệ không làm được động tính lớn như vậy. Trần Tổ An khuyên cắn nói. Lưu Tiểu Ngư liếc xéo Trần Tổ An một chút, ngươi phải sợ liền đừng đi. Trần Tổ An mặt trong nháy mắt khổ xuống dưới, đi đi đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Tổ An vậy mà nhìn thấy Lưu Tiểu Ngư bỗng nhiên từ bị bị trư thân bên trên nhảy lên một cái, sau đó một quyển hướng về dưới đất trông đánh tới. Âm ầm tiếng vang cùng đuổi mù tràn ngập ra, Trần Tổ An hoàn toàn không có hiểu được chuyện gì xảy ra khô khụt, lưu Tiểu Ngư, ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn sở trường quạt trước mặt những cái kia bụi mù, vừa rồi trong nháy mắt đó Trần Tổ An hút vào không ít bụi mù, sặc mấy lần. Cái này mẹ nó đúng vậy cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả uy lực. Một quyền cho mặt đất nện ra một cái cự đại hố sâu, chiều sâu tiếp cận 2m. Cái này mẹ nó là một cái 10 tuổi tiểu cô nương làm sự tình. Thế nhưng là ở cho bụi tán đi về sau, Trần Tổ An vậy mà kinh ngạc nhìn thấy dạn nước đại địa chi hạ âm đi ra một vòng máu tươi. Hắn khiếp sợ ngẩn đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, đây là cái gì? Người, Lữ Tiểu Ngư lời ít mà ý nhiều lại cực độ bình tĩnh nói ra, từ dưới đất đi ngang qua người, ta giết người. Đậu phộng, Trần Tổ An chân kinh, ngươi làm sao phát hiện hắn? Lữ Tiểu Ngư không nói chuyện, bởi vì nàng có thể cảm ứng được linh hồn loại chuyện này, Lữ Thụ không cho nàng nói cho người khác biết. Trần Tổ An chơ mắt nhìn Lữ Tiểu Ngư không hiểu thấu nhấc tay khẽ vây, phản phất đem dưới mặt đất thứ gì chiều tiến vào trong thân thể. Thế nhưng là Trần Tổ An cái gì đều không nhìn thấy A, hắn hiếu kỳ nói, cá nhỏ. Người đang làm gì? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nhìn hắn một cái, không làm gì. Đầu này hôn phách, so trước đó chính mình câu tới cái kia. Mạnh lớn hơn nhiều lắm. 289, quân công thương nhân. Không biết rõ vì sao, Trần Tổ An đứng ở âm suất vết máu hố sâu bên cạnh. Tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư vừa rồi hiện ra nàng cường đại cấp dê trung giai lực lượng hình giác tỉnh giả bạo phát lực. Cũng hiện ra nàng cực độ quả quyết cùng tỉnh táo một mặt, thậm chí cùng nói là tỉnh táo, không bằng nói là lênh khốc. Trực tiếp một quyền đem người nện chết dưới đất, căn bản là không biết rõ đối phương là ai à, vạn nhất là cái nào đó thiên la địa vong chiến hữu làm sao bây giờ đâu. Cái kia chẳng phải giết sai lầm rồi sao. Trân Tổ An cảm thấy mình hiện tại hẳn là sợ hãi lư tiểu ngư, nhưng hắn căn bản sợ hãi không nổi đến, cho dù đối phương giết người, tiểu nữ hài này trên thân cũng không có chút nào để hắn chán ghét khí tước. Thật giống như đối phương chỉ là làm đối phương việc mà thôi. Cá nhỏ. Ngươi liền không sợ giết nhầm người sao. chân Tổ An Hiếu Kỳ nói. Sẽ không, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói rằng, chỉ là lại không nói vì cái gì. Lữ Tiểu Ngư có thể cảm giác được linh hồn chuyện này đối với Lữ Thụ tới nói không phải bí mật, đối với người khác mà nói xác thực vĩnh còn lâu mới có thể cáo chi. Lữ Thụ lời nói nàng Thủy chung ghi ở trong lòng. Nàng có thể câu đến vong hồn đầu nhập chính mình tinh đồ bên trong một lần nữa tạo nên. Nhưng cái này bất ngờ vị nàng chỉ có thể nhìn thấy vong hồn. Khi đối phương từ lòng đất đi qua lúc, Lữ Tiểu Ngư rất nhanh đã nhận ra đối phương linh hồn ba động, mà linh hồn này ba hồn bảy vía bên trên có tàn huyết, tựa hồn là một cái phách bị lực lượng quỷ dị cho phong ấn chặt đồng dạng. Lữ Tiểu Ngư rất rõ ràng Lữ Thụ có tổn thương nhân hồn phách thủ đoạn, bởi vì Lữ Thụ trừ mình ra có thể góp nhặt cảm xúc tiêu cực giá trị, hạt ngôi sao nhỏ bên ngoài, đối với Lữ Tiểu Ngư cũng không có gì giữ lại. Ngay từ đầu Lữ Tiểu Ngư liền suy đoán phía trước phát sinh chiến đấu rất có thể cùng Lữ thủ có quan hệ. Như vậy cái này ba hồn bảy vĩa có tàn khuyết người ở Lữ Tiểu Ngư xem ra nhất định là bị Lữ thủ gây thương tích. Lữ Thụ muốn giết người, đúng vậy nàng Lữ Tiểu Ngư muốn giết người, cho nên không giữ lại chút nào xuất thủ, cho dù nàng cũng không rõ ràng thực lực của đối phương đến cùng như thế nào. Nói thật, nàng cũng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp một quyền đem người này cho nện chết rồi. Lớn mèo, đem hắn kéo đi ra, Lữ Tiểu Ngư đối với mèo dừng ra lệnh. Mèo rừng thành thành thật thật đi qua cắn người da trắng cường giả lưng quần mang cho đối phương từ trong đống bùn kéo đi ra. Người da trắng. chân Tổ An nếu mày lại đầu, tối thiểu hiện tại chỉ từ người loại tới nói, cá nhỏ cũng không có giết nhầm. Chỉ là hắn cũng rất nghi hoặc, con hàng này là từ đâu xuất hiện đó à, từ di tích bên ngoài đột phá vào tới. Nhưng vào lúc này, Lữ Tiểu Ngư vô vô Trần Tổ An, đi, xem hắn trên thân còn có cái gì. Tại sao là ta? chân Tổ An một mặt không thể tưởng tượng nổi. Có đi hay không? Đi đi đi. Trần Tổ An ngồi sổ người xuống, cái này người da trắng cường giả nửa người trên là trần trụi, nửa người dưới cũng chỉ còn lại có một đầu quần áo huấn luyện mê thải khố tử, tay của hắn luồn vào đối phương trong túi quần sờ lên, không hề phát hiện thứ gì. Sau đó hắn lại không tin tà cách quần lục soát đối phương chân kết quả phát hiện trên người đối phương thật là không có cái gì, Trần Tổ An sửng sốt một chút, cái gì đều không a Lữ Tiểu Ngư nhữ mày lại đầu, liền xem như tiến di tích đến đánh nhau không mang theo tạp vật. Cũng không nên là như vậy sạch sẽ a Nàng truyền đầu đối với Trần Tổ An nói ra, chờ một lát, ta suy nghĩ một chút. Sau đó Trần Tổ An liền thấy Lưu Tiểu Ngư nhắm mắt lại, thật giống như là đang tự hỏi cái gì giống như. Kỳ thực câu đến hồn phách về sau Lưu Tiểu Ngư còn có một cái năng lực, tỉ như lúc trước phát hiện cái kia cấp dê lực lượng hệ hồn phách giấu tiền công năng, lục soát ký ức thoái phiến. Chức năng này cũng không phải là đặc biệt hoàn chỉnh, lúc trước Lưu Tiểu Ngư liền không sao biết được đạo những người kia sở hữu giấu tiền vị trí Nhưng có thể biết đạo một bộ phận ký ức cũng rất hữu dụng. Lần trước cấp dê hồn phách tái tạo dùng Lữ Tiểu Ngư một chỉ ngày, mà lần này, Lữ Tiểu Ngư tính ra đem đối phương tái tạo thành màu đen hồn phách có thể muốn có trọn vẹn thời gian một tháng, cái này là cấp B cường giả cùng cấp D chênh lệch. Nhưng cái này không chậm trễ Lữ Tiểu Ngư lấy được đối phương ký ức toái phiến, mấy phút đồng hồ sau Lữ Tiểu Ngư mở mắt lần nữa, Trần Tổ An Hiếu kỳ nói, suy nghĩ, có kết quả sao? Không, Lữ Tiểu Ngư nhìn hắn một cái lắc lắc đầu. Sau đó đông nhiên chuyển đầu hỏi, tiểu mập mạp, ngươi, đừng gọi ta tiểu mập mạp. Trần Tổ An điên rồi, ta thật sự là trên mặt có chút hài nhì mập mạp thôi. Hả, tiểu mập mạp, Lữ Tiểu Ngư không nhúc nhích chút nào, ngươi muốn lập công sao? Trần Tổ An ngây ngẩn cả người, lời này là có ý gì, hắn nhìn về phía cái này người da trắng thi thể. Không đợi hắn muốn xuất cái đầu mồi đến, Lữ Tiểu Ngư đã nhìn lấy Trần Tổ An con mắt nói ra, cái này người da trắng về ngươi. Hắn khẳng định là cái ngoại cảnh thế lực đúng không? Điện thoại di động của ngươi còn có điện đi, cùng thi thể của hắn hợp cái ảnh đưa trước đi, đến mức là bao lớn công lao. Vậy thì nhìn xem thiên la địa vong có hay không biết rõ hắn đến cùng là cái gì cấp bậc ta cảm thấy, hẳn là không thấp. Chân tổ an bị cái này cự đại cùng hỷ đập có chút vận thông chuyển hướng, ngu ngốc đều biết rõ cái này người ra trắng khẳng định là cao thủ A, chính mình nếu là đánh chết đối phương, cái này cần là lớn cỡ nào một cái công lao. Cái nhỏ Ngươi đơn giản thật là đáng yêu. Trần Tổ An cao hứng bừng bừng nói ra, chờ ngươi cùng lữ thụ đến kinh đô. Ta mang các ngươi ăn tốt nhất, chơi tốt nhất, ở tốt nhất, hết thể đều do ta lo. Ha ha ha ha ha. Lữ tiểu ngư một mặt mặt không thay đổi nhìn lấy Trần Tổ An, trực tiếp dùng ánh mắt cho Trần Tổ An nhìn lúng túng. Thế nào? Cá nhỏ một mặt nhìn nhược trí biểu lộ. Đồng hồ. Phúc. Trần Tổ An kèm chút một thanh láo huyết phun ra ngoài. Lúc trước tiến di tích trước đó hắn còn lao cho lưu thụ sáng chính mình chiếc đồng hồ đeo tay này đâu, kết quả tiến đến về sau cũng không dùng tới, hắn còn tưởng rằng tỉnh xuống đâu, kết quả bây giờ lại bị lữ tiểu ngư theo dõi. Hai người thật là huynh mội A, tính tình đều như thế tốt A. Tuy nhiên Trần Tổ An có chút nghi hoặc, cái này quân công khẳng định không chỉ 8 vạn khối tiền, hơn nữa đồng hồ sỉ cột hẹn truyền bán khả năng căng ít, vì cái gì không cho ta đánh cái phiếu nợ ra ngoài cho người thì sao. Khái không thiếu nợ, ở trước mặt kết sạch Ta làm sao biết rõ ngươi sau khi đi ra ngoài thủ không giữ lời hứa. Trần Tổ An không tiếp tục giả mồm gọn gàng mà linh hoạt đem đồng hồ đeo tay hái xuống đưa cho Lữ Tiểu Ngư, vẫn là câu kia hứa hẹn, tới kinh đô tìm ta. Lữ Tiểu Ngư không để ý tới hắn, có đi hay không kinh đô đến Lữ Thụ đến quyết định. Nàng muốn trực tiếp mang trên tay, kết quả dây đồng hồ quá dài, thế là Lữ Tiểu Ngư mang ở trên bàn chân. Làm xong việc này, sau Lữ Tiểu Ngư lại vẫn đi người ra trắng cường giả thi thể bên kia đem đối phương trên ngón vô danh một chiếc nhẫn cho nhéo một cái đến, Trần Tổ An một mặt cổ quái, ngươi thật đúng là cùng ngươi ca ca tham tài a. Lữ Tiểu Ngư đem giới chỉ bọc tại trên ngón tay cái một mặt như không có chuyện gì xảy ra nói ra, "Tốt, ngươi cùng hắn chụp ảnh chung đi, đề nghị ngươi tốt nhất đem cái chết của hắn mất đặc thù cũng cho vỗ một cái, tỉ như phóng đại đồng tử, vết thương trên người." Trần Tổ An lúc này có loại phi thường cảm giác quái dị, câu này nhắc nhở Làm sao như vậy giống người bán tại tiến hành sản phẩm giới thiệu loại hình phục vụ hầu mãi? Nếu là lưu thụ làm suất những chuyện này hắn còn cảm thấy có thể lý giải. Nói thật lúc trước hắn cầm tới lưu thụ tư liệu lúc cảm thấy lưu thụ đã đủ yêu nghiệt, dù sao cũng là một cái ở cuối xe trực tiếp ở Bắc Mang Di Tích bên trong hoàn thành cự đại nịch tập. Kết quả hiện tại Trần Tổ An mới phát hiện, đơn thuần tuổi tác cùng thực lực mà nói, lữ tiểu ngư nhưng so sánh lưu thụ yêu nghiệt nhiều. 290, thần dữ của Cá nhỏ, chúng ta hiện tại Còn đi tìm lữ thụ sao? Cái này hơn nửa đêm. Trần Tổ An hiếu kỳ nói, hiện tại hắn lấy được muốn quân công, đương nhiên là muốn vững vàng thỏa thỏa kéo tới di tích kết thúc liên tốt, dù sao tìm trận nhãn loại chuyện này cùng hắn không có gì liên quan quá nhiều. Trần Tổ An nhà ở Kinh Đô, một đám con cháu lẫn nhau ganh đua so sánh, sau cùng khiến cho các mọi tử cũng bắt đầu nhìn quân hàm cùng thực lực. Kết quả Trần Tổ An khẽ cắn môi liền cùng trong nhà tranh thủ đến tới nơi này cơ hội, lúc ấy trong nhà lao gia tử còn khen hứa hắn kia mà Thế nhưng là hắn xin một vị cao thủ cùng đi lại không bị ba hắn phê chuẩn. Trên thực tế Trần Gia đối với tu hành người vẫn là rất xem trọng, ở đại ngộ bên trên hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn cao đến, dù sao có niếp đỉnh cao thủ như vậy Châu Ngọc phía trước, chân chính người biết chuyện rất rõ ràng khi cá nhân thực lực bắt đầu siêu phàm thoát tục thời điểm, cố hữu quyền lực giai cấp căn bản là không có cách chân chính không nhìn bọn hắn. Dùng chân tổ an tra hắn lời nói rằng, nếu là thật sự cầm cao thủ chỉ coi một cái bảo tiểu đến dùng Khắc trong lòng người hiện tại không nói cái gì đó là bởi vì bọn hắn vẫn không có thể giống nghiếp đỉnh đồng dạng nhanh muốn đạt tới siêu thoát lực lượng, thế nhưng là tương lai đâu. Kỳ thực Trần Tổ An cũng minh bạch, lời này là có đạo lý, dù sao mời chào tới cao thủ, đối với gia tộc cũng không có cái gì quá lớn quy chúc cảm. Hiện tại các gia tộc nỗ lực bồi dưỡng mình nhà yêu tú con cháu tu hành là vì cái gì, chính là vì dùng bọn hắn hiện tại có tư nguyên đến đóng diện tích xuất chân chính lập thân gốc dễ, chỉ có người một nhà mạnh. Mới tính là chân chính vững vàng. Hiện tại Trần Tổ An có quân công, trở về không nói những cái khác, một cái chung ý là có, hơn nữa đột phá cấp D công pháp khẳng định cũng có, cái này là đủ rồi A Nói thật Trần Tổ An không dám hướng chỗ cao nghĩ, nếu như hắn sau khi đi ra ngoài biết rõ Lữ Tiểu Ngư bán cho quân công của hắn đến cùng là cái gì cấp bậc, đoán chừng sẽ chế dêo mình bây giờ. Liên lấy hắn hiện tại cấp E thực lực, nào dám hướng cấp B đi lên tưởng tượng A, hơn nữa cấp B làm sao có thể bị Lữ Tiểu Ngư một quyền nền chết. Nói đùa nha. Hơn nữa hắn hiện tại có chút cảm thấy lưu Tiểu Ngư cùng lưu Thụ này hai huynh muội có chút không bằng khoáng. đánh cái phiếu nợ ra ngoài Trần ra còn có thể không trả tiền à, sợ cái gì? Lữ Tiểu Ngư là nghiêm ngặt dựa theo lưu Thụ lời nói tới làm, nhưng mà đây cũng là Lữ Thụ tự thân tính cách một loại tính hạn chế, hắn chỉ tin tưởng hiện trong tay có thể nắm chặt hết vậy, đánh phiếu nợ cố nhiên có thể thực hiện, đi ra liền muốn sổ sách chứ sao. Nhưng một đôi bình dân huynh muội cầm giấy vay nợ đi cùng Hào môn gia tộc tính tiền, Thật có thể muốn tới sao? Lữ thụ từ không tin tín dụng hai chữ này, không có cách nào tin tưởng. Hắn chỉ tin tưởng mình, còn có Lữ tiểu ngư. Kỳ thực Lữ thụ cũng rất rõ ràng cái này cũng nên tính là hắn một loại tính cách thiếu hụt, cho nên hắn kiểu gì cũng sẽ nói cái này là mình một loại tính hạn chế, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Sai, không nhất định phải đổi. Lữ tiểu ngư một lần nữa ngồi vào bì bì heo cự đại trên đầu, ngươi muốn một người lưu tại nơi này, vậy ngươi liền lưu lại đi. Trần Tổ An quay đầu nhìn thâm bất khả chắc rừng cây tại chỗ liền cười, ta đương nhiên là đi chung với người tìm lữ thụ A ta là như vậy không coi nghĩa khi ra gì người sao. Ha ha, lữ tiểu ngư khuôn mặt nhỏ dương lên, bì bì heo, chúng ta đi. Nàng hiện tại phi thường muốn nói cho lữ thụ, cái này chạy trốn cấp b cường giả đã bị chính mình nện chết rồi, hơn nữa hồn phách cũng tới tay. Nếu để cho lữ thụ biết rõ nàng lại câu một cái cấp b hồn phách, lữ thụ khẳng định sẽ khen nàng. Chờ một chút mà đợi lắc nữa. Trần Tổ An kiên trì ngăn tại bị bì heo phía trước, cá nhỏ, người cũng không xác định vừa mới đến cùng phải hay không lữ thụ ở chiến đấu, hơn nữa nghe tiếng vang khẳng định cách nơi này không gần, bây giờ cách hừng đồng chỉ còn lại một giờ, chúng ta coi như mấy người một giờ lại đi cũng không có gì à. Lữ tiểu ngư cao mày đầu, vài phút đều muốn đánh cái này tùy chỗ đại tiểu tiện tiểu mập mạp dừng lại. Nàng đương nhiên xác định phía trước chiến đấu người đúng vậy lữ thụ, bởi vì nàng vừa mới tìm tỏi cái kia cấp bê cường giả ký ức thoái phiến. Bất quá. Từ mảnh vụn bên trong xem ra, nàng cũng xác định lữ thụ hiện tại là an toàn. Lữ tiểu ngư lâm vào Trầm tư, hiện tại đi tìm sao. Nói thật mang theo Trần Tổ An có chút không tiện, bởi vì trong nội tâm nàng không muốn để cho Trần Tổ An phát hiện, kỳ thực những này quái thụ sẽ không công kích nàng, đối với nàng và lữ thụ mà nói, đây là cái đại bí mật. Hơn nữa, nàng còn không có đột phá tầng thứ hai tinh vân, muốn một lần nữa câu một cái hồn phách, như vậy trước đó màu đen hồn phách liền tự nhiên mà vậy tan thành mây khói có thể nói hiện tại là nàng thời khắc yếu đối nhất. Những này bị nàng ước thuốc lũ ra thú, cũng chưa chắc có thể khiến quái thụ chống bao lâu. Trước đó liều lĩnh muốn, muốn đi tìm, đó là lo lắng lữ thụ gặp nguy hiểm, hiện tại biết rõ lữ thụ không có gặp nguy hiểm, tự nhiên muốn cân nhắc một số vật gì khác. Lữ thụ nói qua, trên người bí mật không thể bại lộ. Tốt, vậy thì đợi thêm một giờ, lữ tiểu ngư từ bì bì đầu heo bên trên nhảy xuống tới, lũ ra thú cùng trần tổ an hết thẻ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nàng biết rõ lữ thủ cùng chấn bách lý vị trí ở đâu. Lúc này lữ thủ, đang đào địa Khi đối phương thổ độn chạy trốn về sau, lữ Thụ thu hồi thi cậu cùng phục thì lúc kinh ngạc phát hiện, những cái kia cắt trắng vậy mà đều còn ở phía trên bao vây lấy. Lữ Thụ rất rõ ràng những này đặc thủ cắt trắng bị đối phương xem như tùy thân áo giáp, hơn nữa sau cùng còn lấy ra làm làm đòn sát thủ đến sử dụng, tất nhiên là không giống bình thường. Hơn nữa, những này đất cắt bên trên, lại còn có nồng đậm linh lực ba động. Liền như vậy nho nhỏ thổi phồng các trắng, lại có thể so chính mình lúc trước ở bắc mang di tích nhìn xuống đến cái kia cán hắc long trường mâu. Sở dĩ phải sinh hoạt lữ thụ, rất cẩn thận đem những này các trắng tất cả đều nhận được chính mình sơn hà ấn bên trong. Không chỉ có như thế, hắn trả về đầu đi từng khỏa nhặt lên mặt khác một nhỏ đem đối phương dùng để trực tiếp công kích hắn những cái kia. Mắt đều nhanh tìm mù mới tìm được gần một nửa. Tuy nhiên nha, có thể tìm tới một viên là một khỏa, lữ thụ vẫn là rất vui vẻ. Khi hắn nhìn lấy sơn hà ấn bên trong các trắng, có loại cự đại cảm giác thành hiệu. Đây đều là hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ra sẵn A. Tuy nhiên không biết rõ những vật này còn có thể cử đi chỗ dụng võ gì, tóm lại thu hồi đến tương đối tốt, vạn nhất về sau có thể bắn đâu. Lữ thụ không biết, những này cắt trắng, bản thân đúng vậy đáng giá vị kia cấp B người da trắng cường giả bí quá hóa liệu thổ hệ đồ vật. Dẹp xong các trắng lữ thụ liền bắt đầu phiên muộn, lúc ấy hắn nhảy đến không trung đem trường màu xem như đạn pháo nem xuất trực tiếp đem mặt đất cậy một lần thậm chí lần nữa đã thương nặng vị kêu người da trắng cường giả. Hồi tưởng một chút ngay lúc đó hình ảnh lữ thụ liền cảm thấy mình đơn giản đẹp trai phát nổ. Thế nhưng là đẹp trai xong sau đâu? Cái này mẹ nó trường mâu từng cây đều đinh tiến trong đất bùn, không biết rõ đâm sâu bao nhiêu. Đơn giản đặc biệt xong con bê. Cái này nếu là trường mâu lấy không trở lại, lữ thụ cảm giác buồng tim của mình đều có thể đau nát. Về sau cũng không thể phá của như vậy, ném trường mâu thời điểm phải chú ý một chút Hắn phí hết lao đại sức lực dùng sơn hà ấn bên trong chui này chế tạo trường kiếm đào trọn vẹn nửa giờ, mới rốt cục đem trường mâu tất cả đều móc ra, cái này thần giữ của cho đến lúc này mới nhớ tới đến một chuyện khác. Trần Bách Lý lao đạo sĩ kia sau khi bị thương, chính mình đem một mình hắn ném ở trên đất trống không có nguy hiểm A 291. Đánh phiếu nợ. Không biết rõ lao đạo sĩ có tức giận hay không a Không biết rõ lao đạo sĩ có thể hay không bị giã thú điều đi a Lữ thụ tâm lý trong lúc nhất thời hiện lên rất nhiều loại khả năng, tay run một cái kém chút trường mâu đều rơi mặt đất, hắn mau đem sở hữu trường mâu đều cho thu vào sơn hà ấn bên trong chạy trở về. Lại nói lao đạo sĩ trước đó phụ trách thủ vệ quốc môn loại chuyện này hắn đều nghe khương thúc ý nhắc lên tới qua, tuy nhiên rất khinh bị đối phương cực kỳ khách sáo hỏi mình có nguyện ý hay không bái sư sự tình, nhưng thật ra là muốn nhận cá nhỏ làm đồ đệ. Nhưng tâm bên trong vẫn là rất tôn kính. Dù sao không nhân ra trông coi. Trong nước ở đâu ra yên tĩnh bình thản đâu đúng hay không? Chạy về trên đất chống thời điểm lữ thụ lúc ấy tâm lý giật mình, thời điểm ra đi lao đạo sĩ còn rất tốt quanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức đâu, hiện tại trực tiếp nằm mặt đất. Lữ thụ tranh thủ thời gian chạy tới, thiên la. Người không sao chứ thiên la. Thiên la. Ngại nhưng ngàn vạn khác xảy ra chuyện A ta trận nhãn cũng còn không tìm được đâu. Thiên la, ngài còn có cái gì nguyện vọng cũng có thể nói cho ta nghe một chút đi a Trần bách lý nhịn không được mở mắt ra suy yếu nói ta còn chưa có chết. Khu khu, lữ thụ nhìn lấy chân bách lý bộ dáng yêu đất, hắn là thật không nghĩ tới một đời thiên la lại nhưng đã tổn thương thành tình trạng như thế này, cái kia theo nói như vậy, người ta vị kia chơi thổ so ngài lợi hại hơn nhiều à, cùng ta đánh xong một khung còn có thể đào đất chạy trốn kia mà. Tuy nhiên cái này lời nói không thể làm chân bách lý mà nói, hắn lo lắng cho mình lại cho lão thiên la khí xuất cái nguy hiểm tính mạng đến, lừa cảm xúc tiêu cực giá trị cũng phải tiến hành cùng lúc đợi nha. Người thật muốn khi không có cái này, loại làm một cú lữ thụ là không làm. Trần Bách Lý cũng có chút kinh ngạc, hắn có thể nhìn thấy lữ thụ vết thương trên người cùng vết máu, hơn nữa hắn tuy nhiên suy yếu, nhưng cũng nghe đến vừa rồi giữa rừng núi bên trong động tĩnh, rõ ràng lữ thụ là cùng đối phương vị kia cấp B cường giả chiến đấu qua. Tuy nhiên vị kia cấp B cường giả một lần cuối cùng ngóc đầu trở lại lúc lần nữa bị chính mình trọng thương, nhưng cũng không phải một cái cấp é e lực lượng hình giác tỉnh giả có thể địch nổi a. Lúc trước hắn còn lo lắng lữ gặp nguy hiểm. Bây giờ đối phương lại nhảy nhót tưng bừng đứng ở trước mặt mình cùng người không việc gì giống như. Trần Bách Lý suy yếu nói, dịu ta bắt đầu. Lữ thụ thành thành thật thật đem Trần Bách Lý cho đỡ dậy đến, chỉ nghe Trần Bách Lý đột nhiên hỏi nói, ngươi làm sao từ trong tay hắn trốn tới. Lữ thụ sửng sốt một chút, không có a ta đem hắn đánh chạy. Lần này là Trần Bách Lý ngây ngẩn cả người, đánh chạy, đánh chạy. Khoác lác gì bước đâu, ngươi có thể cho người ta đánh chạy. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị 411. Chân Bạch Lý đè ép, ép lại có chút hôn loạn khí tức, tới tới tới, ngươi nói cho ta biết, ngươi một cái cấp E làm sao đánh thắng được một cái cấp B? E? Lữ Thụ nghe xong lời này phản ứng đầu tiên đúng vậy suy nghĩ, không phải truyền thuyết ngài nghe không được điều ngữ a, thế nào nói đẳng cấp thời điểm nói như thế thuận mồm. Tuy nhiên lời này hắn cũng không dám hỏi. Ta bây giờ không phải là cấp E a, Lữ Thụ vui cười a cười nói, vừa rồi thời điểm chiến đấu đã thức tỉnh. Chân Bạch Lý rõ ràng ngơ ngác một chút. Thời khắc sinh tử chiến đấu xác thực sẽ xúc tiến rất tỉnh, thậm chí không ít người đều là như thế giác tỉnh cũng trố qua được, hắn nghi hoặc nói, "Cấp D?" "Lại đoán?" Lữ Thụ một mặt đắc ý, "Ta lại đoán em gái ngươi a lại đoán, nhà trời đâu đúng không? Có thể hay không nói thẳng?" Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ nhìn thấy cái này cảm xúc tiêu cực giá trị lo lắng con hàng này một hơi cho con qua đi, mau nói nói, "Cấp C cấp C." "Dễ giác tỉnh thể chất ta." Chân bách lý hư nhược gật gật đầu, nhảy lớp giác tỉnh cũng không phải là không có qua sự tình, chỉ bất quá bình thường là ép nhảy dê cái này loại đẳng cấp thấp tầng thứ sẽ xuất hiện, trực tiếp từ e nhảy c vẫn là rất hi hữu Hắn hiện tại càng ngày càng muốn nhận lữ thụ làm đồ đệ, bởi vì sớm cuối năm rưỡi vào suy bại, bây giờ hắn mỗi khi trải qua một trận đại chiến đại giới cũng sẽ không tiếp tục là linh lực những thứ này, mà là thỏ mệnh. Người tu hành thọ nguyên muốn so người bình thường nhiều, thế nhưng là hắn cùng lý huyền nhất không giống nhau. Hồi tưởng chính mình lúc trước bởi vì tính khí nóng nảy xông ra đại họa, lên núi tu tâm dương tính, kết quả đến giả tính khí cũng không gặp tốt bao nhiêu. Hiện tại ngày giờ không nhiều, lớn nhất nguyện vọng không phải cảnh giới bên trên co tăng lên, mà là tìm tới một cái thích hợp chuyển nhân. Chỉ là có một chút chân bách lý vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, coi như ngươi bây giờ là cấp C lực lượng hình giác tỉnh giả, tăng trưởng lực lượng cũng cần thời gian khoảng cách, như thế nào đuổi hắn đi? Ngươi là thế nào đem hắn đánh chạy? Lữ thụ chầm ngâm một chút liền như thế đánh chạy. Trân Bách Lý, 3. Loại nào đánh chạy ngươi ngược lại là nói A. Đế tử Trân Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 429. Trân Bách Lý cảm giác mình cùng lữ thụ nói chuyện hiếm có thể đem chính mình gấp chết. Nhưng lữ thụ chính mình cũng chưa nghĩ ra chính mình nên nói như thế nào A. Một hệ liệt truy đổi chiến đánh xuống, dùng toàn là không thể ra bên ngoài nói thủ đoạn. Trân Bách Lý khoát khoát tay, trời vừa sáng ngươi liền dịu ta hướng di tích hoạch tâm phương hướng đi. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục. Hắn vẫn là không tin cái kia cấp bê cao thủ bị Lữ Thụ đánh chạy sự tình. Lúc đầu dự định ở chỗ này hảo hảo điều tức một phen đâu, kết quả hiện tại Trần Bạch Lý Phi thường lo lắng đối phương khôi phục nhanh hơn chính mình, sau đó lại lần ngóc đầu trở lại. Hắn lúc này căn cơ dao động, muốn trước ổn định căn cơ lại mưu cầu khôi phục thực lực, khôi phục tốc độ tất nhiên không đối phương nhanh. Lữ Thụ không vui, ngài đây không phải không tin được ta sao? Người liền không có một bước đáng giá tiến nhệm tướng mạo a? Ngài còn biết xem tướng mạo đâu. Ngài giúp ta xem một chút sự nghiệp cùng nhân duyên. Ta cảm thấy ta trong lòng bàn tay mạch sống giống như đặc biệt dài. Có phải hay không có thể sống thật lâu? Lan. Trời vừa sáng lữ tiểu ngư liền nhảy đến bì bì heo đầu trên đỉnh mang theo đại bộ đội xuất phát. Trần Tổ An ở bên cạnh đi theo. Trong lòng vẫn là có chút không nhịn được đắc ý. Chính mình ra di tích này chính là siêu việt đám kia con cháu người. Đến lúc đó vòng tròn bên trong chính mình còn không phải muốn có nhiều quyền phát biểu hơn. Nói nhiều tiểu mập mạp liền không chịu ngồi yên miệng, hắn đột nhiên hỏi nói, Cá nhỏ, ngươi cùng lữ thụ vì sao liền không tin chúng ta đánh giấy vay nợ nhất định sẽ sau khi rời khỏi đây đem tiền cho các ngươi đâu. Gia tộc bọn ta con cháu vẫn là rất giữ chữ tín, đây là vấn đề mặt mũi. Nói thật cái này quân công giá trị cái 50 vạn cũng không quá phần A. Lữ tiểu ngư ồ một tiếng, giống như là bị nhắc nhở cái gì giống như, vậy ngươi lại cho ta đánh một cái 42 vạn giấy vay nợ. Lữ thụ bên kia hậu trường đổi mới một đầu. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 420. Trần Tổ An kém cho mình một chút một bạn hai, bảo ngươi miệng tiện. Tuy nhiên nói thật, hắn trong lòng cảm thấy một cái quân công 50 vạn cũng không tính thua thiệt, hơn nữa có lòng muốn muốn kết bạn lữ thủ cùng lữ tiểu ngư hai huynh muội này, dù sao hai huynh muội này đều thật có ý tứ. Hắn gai gai đầu, hiện tại cũng không có giấy không có bút ta. Lữ tiểu ngư từ chính mình ba lô nhỏ bên trong lấy suất tiểu hung hứa làm bài tập vợ cùng bút, ta có. Trần Tổ An viết xong giấy vay nợ sau trung thực nửa ngày, một lát sau lại nhịn không được, cá nhỏ, ngươi đem đồng hồ đeo tay mang trên bàn chân sẽ không không tiện à Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, có cái gì không tiện? Nói thật giống như ta giống như ngươi muốn xuống đất cấy mạ giống như. Trần Tổ An, 3. cắm cái gì ương? Cái gì cấy mạ? Lữ Thụ bên kia hậu trường lần nữa đổi mới một đầu, đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 611. Lữ Tiểu Ngư một đường mục tiêu minh sát hướng Lữ Thủ cùng Trần Bách lý chỗ cái kia phiến đất trống tiến đến, đồ bên trong đi ngang qua Lữ Thủ cùng cấp bê cường giả địa phương chiến đấu, Trần Tổ An nhìn lấy Lữ Thủ vì đảo trường mâu thật vất vả đảo đi ra hố to một mặt sợ hãi thán phục cái này chiến đấu quá kịch liệt đi. Đến là dạng gì lực lượng mới có thể đánh ra loại hiệu quả này. Kỳ thức nguyên bản hố là không có lớn như vậy, nhưng Lữ Thủ cho tất cả đều đào lên, nhìn lên đến liền có chút dò người. Chờ Lữ Tiểu Ngư mang theo dã thú quân đoàn cùng Trần Tổ An đi vào lúc đầu Trần Bách Lý chiến đấu cái kia phiến đất trong lúc Trần Tổ An cả người đều cầm, trước mắt sân bóng lớn nhỏ rừng cây bị san thành bình địa, có thể xương củng bố. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư nhìn lấy vốn nên ngồi Trần Bách Lý địa phương dông tuyết, chuyển đầu đối Trần Tổ An lạnh lùng nói, chuẩn bị tế thiên đi. 292, căn cơ tổn thương. Lữ Thụ Vốn là dự định giống Trần Bách Lý nói như vậy vịn hắn rời đi lấy, kết quả về sau hắn phát hiện. Trần Bạch Lý vẫn là đem mình bây giờ thương thế đoán chừng quá lạc quan. Lao đạo sĩ hiện ở quần áo trên người rách giới, Lữ thụ nhìn thấy phía trên lôi thủng liền biết rõ đối phương cùng chính mình đồng dạng, bị vị kia cấp B cường giả dùng đất cắt đánh xuyên qua hộ thể áo giáp, sau đó thương tổn tới thân thể. Lúc kia, đối phương có lẽ vẫn là toàn thịnh trạng thái đi, chính mình đánh một cái bị thương nặng cấp B cường giả còn bị đối phương đánh sập sao trời sao y, có thể nghĩ cấp B cường giả đến cùng là cái dạng gì cảnh giới. Đến, ta đỡ ngài đứng dậy a. Lữ thụ mang lấy Trần Bách Lý thân thể vừa muốn đem hắn đỡ dạy đến, kết quả Trần Bách Lý toàn thân đều tràn ngập một loại không còn chút sức lực nào cảm giác, Trần Bách Lý thở dài một tiếng, chính mình căn cơ rách nát trình độ càng thêm nghiêm trọng. Nếu không có như thế, hắn chỉ sợ có thể ở linh khí khôi phục về sau liền đột phá một chút cấp thá thử một chút, đáng tiếc hiện tại là không được. Lữ thụ xem xét Trần Bách Lý cái này trạng thái sửng sốt một chút, ta buông tay ngải thử nhìn một chút chính mình có thể đi không. Hắn buông lòng tay. Trần Bạch Lý thân thể ngã gục liền, còn không có ngã trên mặt đất Lữ Thụ liền đỡ hắn lại, hai chân dùng lực, muốn vượt qua nổi thống khổ của mình. Trần Bạch Lý lúc ấy mặt liền đen, đây là cao vị liệt nửa người khôi phục trung tâm đâu vẫn là thế nào? Giúp ta nặng mới học được đi đường a. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị 777. Khụ khụ, Lữ Thụ nhìn thấy cảm xúc tiêu cực giá trị thoáng có chút xấu hổ, vẫn là ta có ngài đi thôi. Lữ Thụ đem Trần Bạch Lý lưng đến trên lưng, nói thật lấy hắn lực lượng bây giờ Lương Trần Bách Lý cái kia như chơi đùa nhẹ nhõm, hắn hỏi, di tích hoạch tâm hướng bên kia đi à? Trần Bách Lý hư nhược cho hắn chỉ cái phương hướng, lữ thụ gật gật đầu trực tiếp bước nhanh chân hướng bên kia rừng cây đi đến, hắn không phải không biết do phương hướng, đúng vậy căn cứ ít bại lộ một điểm át chủ bài là một điểm nguyên tắc thuận miệng hỏi một chút. Lúc này lữ thụ mới có không đi xem một chút vừa rồi chiến đấu bên trong sinh ra cảm xúc tiêu cực đáng. Chiến đấu bên trong hết sức chăm chú, đối phương cũng không phải vô danh tiểu tốt Nếu là thời điểm chiến đấu lại phân tâm nhìn một chút đối phương lớn bao nhiêu cảm xúc tiêu cực giá trị vậy coi như là xong con B. Tuy nhiên Lữ Thủ cũng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn cải biến một chút phương thức tác chiến, bởi vì trận này sau khi chiến đấu hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình có hay không có thể căn cứ đối phương cung cấp chân thực cảm xúc tiêu cực giá trị để phán đoán chính mình cho đối phương tạo thành thực tế thương tổn hoặc là bóng ma tâm lý mặt diện tích, dạng này hắn cũng có thể phán đoán xuất đối phương đến cùng phải hay không thật thụ thường, có hay không ngụy trang thủ thường. A chi loại tin tức. Tưởng tượng như vậy giống như vẫn tương đối đáng tin cậy, chỉ là cái này nhất tâm lưỡng dụng công phu hắn vẫn phải luyện thêm một chút. Mở ra sau khi đài lữ thụ tại chỗ liền sử sốt khoảng cách hiện tại gần nhất liền là đến từ trần tổ an một trôi dài cảm xúc tiêu cực đáng. Lễ phép mặc niệm một giây đồng hồ sau lữ thụ tiếp tục lật lên trên, phiên dịch thành tiếng hoa đúng vậy Anthony. Sợ biết. Trong này đến không có gì đầu mối hữu dụng, Anthony bản thân đúng vậy thường gặp tên mà sờ mít cái họ này càng là có mấy hơn trăm vạn. Con hàng này cung cấp cho mình không ít cảm xúc tiêu cực giá trị, càng là có đến vài lần cao tới 1.000 tổng cộng những này cảm xúc tiêu cực giá trị sợ không phải đến có tiểu nhất vạn đâu à. Tuy nhiên cảm xúc tiêu cực giá trị bên trên cũng không có thời gian đánh dấu, lữ thụ hiện tại cũng không cách nào phân sạch mỗi cái cảm xúc tiêu cực giá trị đều là khi nào sinh ra. kỹ thực chính mình lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cảm xúc tiêu cực giá trị, mà là chân chân chính chính cùng cao thủ đánh một trận Nói thật lữ thụ hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Chẳng phải là kinh nghiệm thực chiến à? Ở Bắc mang di tích bên trong ngược lại là đánh qua mấy đỡ, có thể hỏi đề ở chỗ đánh cho càng nhiều hơn chính là khô lâu mà không phải nhân loại, sau cùng đám kia tương đối lợi hại thạch dũng, còn không dám hoàn thủ. Cái kia cấp C Nhật Bản gián điệp, còn bị thi cầu lập tức chơi nổ. Cái này căn bản liền không tính là gì thực chiến a Lữ thụ từ Bắc mang di tích đi ra sau đó không lâu, còn cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn kia mà. cuối cùng Trận này cùng thụ thương cấp B cao thủ chiến đấu kết quả nói cho lưu thụ một cái rất đạo lý đơn giản, hắn hiện tại đã rất ngư bức. Thụ thương cấp B, đó cũng là cấp BA. Đương nhiên, đối phương nếu là toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cái kia một thanh cắt trắng đánh vào sao trời xa y bên trên cũng không phải là lấy số lượng đóng diện tích mới có thể đánh xuyên qua, mà là vài phút miểu sát cảm giác của hắn. Lại nói lưu thụ hiện tại góp nhặt cảm xúc tiêu cực giá trị đã đủ thắp sáng tầng thứ 3 tinh vân thứ nhất khỏa tinh thần, 10 vạn cảm xúc tiêu cực giá trị cơ bản đều là tiểu động vật cung cấp chỉ là hiện tại không thể làm Trần Bách lý mặt ăn trái cây a nhưng Lữ Thụ phát hiện những này tiểu động vật nhóm coi như ở nhổ rang về sau cảm xúc tiêu cực giá trị cung cấp tần suất cũng là đang phong thả giảm xuống Lữ Thụ có chút không vui các ngươi thật đúng là tốt vết xẻo quên đau tiến vào rừng cây còn không bao lâu Lữ Thụ vừa dự định đóng lại hậu trường liền thấy đến từ Trần tổ An Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị không ngừng đổi mới hai ông cháu thật là ngươi một đầu ta một đầu soát cực kỳ vui sướng Lại mặc kệ Trần Tổ an chuyện gì xảy ra, dù sao cũng không biết rõ đối phương ở đâu. Liền nói Trần lao gia tử. Lữ thụ quay đầu nhìn thoang qua, phát hiện hắn đi ngang qua nhánh cây thời điểm vào xem cùng với chính mình nẻ tránh, lại không chú ý những cây đó nhánh đánh vào Trần Bách Lý trên mặt trên đầu. Trần Bách Lý trên bùi tóc hiện tại còn cắm mấy phiến lá cây, mặt là đã từ trắng bệnh triệt để chuyển đen. Khu khu, không có ý tứ không có ý tứ, không có chú ý, ngài nhiều đảm đương. Lữ thụ có điểm tâm hư nói rằng, không trột dạ không được à, ai để người ta là thiên la đây Lữ thụ tiếp tục đi lên phía trước, đồng nhiên cảm giác mình trong túi quần la bàn bắt đầu rung động bắt đầu, lữ thụ dừng bước lại cảm thụ một chút, tựa hồ bên trái có dị thường sóng linh khí. Hắn lập tức cảnh giác lên, hẳn là cái gì cao dai dã thú xuất hiện đi, lữ thụ lung lay phía sau Trần Bách Lý, lao ra tử. Nhưng mà cũng không có đạt được cái gì đáp lại, hơn nữa trong hậu trưởng liên quan tới Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị cũng đã biến mất. Lữ thụ cảm thấy không thích hợp tranh thủ thời gian quay đầu lại hỏi nói, thiên la, thiên la, như cũ không có trả lời. Lữ thụ tâm bên trong giật mình, mau đem Trần Bách Lý thỏa thỏa thiếp thiếp dựa vào thụ để xuống, kết quả phát hiện đối phương đã hoàn toàn mất đi thần chí. Hắn cùng Lý huyền nhất trung đụng cho nên rất rõ ràng cái này loại uy tín lâu năm cao thủ đều có căn cơ bên trên tổn thương vấn đề, nhưng nói thật hắn cũng không biết rõ Trần Bách Lý là không phải là bởi vì cái này, chỉ là theo đạo lý nói hắn không nên thương nặng như vậy mới là không có xem người ta người ra trắng cường giả đánh xong đỡ còn nhảy nhót tương bừng đó sao. Lữ thụ không rõ ràng, kỳ thực người ra trắng cường giả đón lấy cái này đơn giao dịch cũng là phi thường rõ ràng Trần Bách Lý nhược điểm, cho nên căn bản là không có dự định cùng Trần Bách Lý một trận chiến định sinh tử, bởi vì luận bạo phát mà nói hắn là đánh không lại Trần Bách Lý. Nhưng là không quan hệ, hắn chỉ cần ngăn chặn Trần Bách Lý, một lần lại một lần ngóc đầu trở lại, sớm muộn có thể kéo đổ vị này Trung Quốc thiên la. Lữ thụ thăm dò lao ra tử hơi thở Còn tốt, còn tốt, chỉ là ngất đi. 293, ngẫu nhiên gặp tiểu hung hứa. Lữ Thụ xác nhận Trần Bách Lý còn không có tắt thở về sau liền ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, bên trái cái kia sóng linh khí nồng đậm mà mãnh liệt, Lữ Thụ rất lo lắng đến đồ vật hắn có thể sẽ đánh công lại. Nhưng mà đợi nửa ngày, cái gì cũng không đợi được. Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, đoàn linh khí kia không nhúc nhích, không có tới gần cũng không có rời xa, Lữ Thụ đông nhiên ý thức được. Cái này sợ không phải một khối cùng loại phúc điệu loại hình địa phương a. Ở di tích bên trong gặp phải nguy hiểm quá nhiều, cứ thế tại lữ thụ hiện tại gặp được sóng linh khí đều sẽ theo bản năng coi là đó là có công kích tính vật sống, cho nên ngưng thần đề phòng. Lúc này mới đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, di tích bên trong cũng không chỉ là có công kích tính vật sống A, còn có bảo vật. Lữ thụ muốn tới nơi này tinh thần, con lao đạo sĩ liền hướng bên kia sờ soạn, tinh đổ bên trong thi cậu cùng phục thì đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tay của hắn trưởng càng là làm xong tùy thời lấy xuất trưởng mâu ném mạnh chuẩn bị. Nhưng mà còn đi không bao xa rừng cây bỗng nhiên khoáng đặt lên, sườn dốc càng ngày càng đột nột, phản phất một đầu khe núi giống như. Hắn dọc theo dốc đứng dốc núi cẩn thận hướng xuống sơ soạn, đúng là thời gian dần trôi qua nghe được tiếng nước, nơi này không khí cũng xa muốn so địa phương khác càng thêm ướt át một số. Lữ thụ Đỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn nhìn thấy dưới chân khe núi trong khe đá chạy xuôi theo cực ít nước suối, những này nước suối tại thạch khe hở ở chỗ sâu trong nếu là không chú ý thật đúng là không nhìn thấy. hơn nữa Cái này nước suối nồng độ linh khí cực cao, có thể so với lư thổ ấn tượng bên trong linh thạch. Hiện tại không lo được quản những này, Lữ Thụ tiếp tục gánh vác lấy Trần Bạch Lý hướng trên khe núi du tàu đi, linh khí càng phát nồng đậm, mà tiếng nước chạy cũng càng lúc càng lớn. Chuyển qua một giờ núi thạch, nguyên bản chật hẹp khe núi rộng mở trong sáng bắt đầu, Lữ Thụ đúng là thấy được không thể tưởng tượng sự tình cùng sự vật. Lúc này đập vào mi mắt là một cái đầm ý ao nước, thanh tịnh chỉ là nhìn một chút liền cảm giác thấm vào ruột gan. Loại cảm giác này tựa như là thấy được kiểu trại câu không ô nhiệm ao đầm, mỹ lệ như họa Mà ở trong đầm nước, một khỏa xanh thực vật chính đang tỏa ra ba đoá hoa, hoa này nở rộ tốc độ cực nhanh, liền phản phất đàm hoa nhất hiện, nhưng lữ thụ rất xác định, đó cũng không phải đàm hoa. hắn cảm nhận được, tất cả linh khí, phản phất đều đến từ gốc cây thực vật này dễ cây chỗ Nhưng mà đó cũng không phải quái dị nhất, quái dị nhất chính là Tiểu hung hứa, ngươi đang làm gì đâu? Lữ thụ lên tiếng hỏi. Trước mắt hắn Tiểu Hung Hứa đang xử ở bên bờ cùng trong đầm nước một đầu xanh biết tiểu xà rằng co, Tiểu Hung Hứa cũng không xuống nước, tiểu xà cũng không lên bờ. Tiểu Hung Hứa xoay đầu nhìn thấy Lữ Thụ khoảnh khắc, Lữ Thụ liền đã thấy trong hậu trường đến từ Tiểu Hung Hứa một một, một bắt đầu tung bay đi lên, tình huống như thế nào, nhìn thấy chính mình không phải là cao hơn nha. Trong đầm nước tiểu thanh xà cũng nhìn về phía Lữ Thụ, trong mắt lạnh như băng không có tình cảm chút nào, Lữ Thụ vô vô phía sau Trần Bạch Lý, lao ra tử. Đập nửa ngày cũng không có gì phản ứng. Lữ thụ yên tâm lại, tuy nhiên cái này cũng chưa hết, hắn tử sơn hà ấn bên trong lấy ra một kiện chính mình ngắn tay màu đen áo thun trùm lên trần bách lý trên đầu, sau đó sau một khắc thi cầu trực tiếp từ tình đổ chi bên trong bay ra, tiểu xà rất nhanh, chỉ nhìn một cách đơn thuần tốc độ tới nói có thể nói có cấp dê thực lực. Nhưng vẫn là đạo lý kia, lại nhanh cũng không có thi cầu nhanh A Lữ thụ một kiếm liền đem trong đầm nước tiểu thanh xà chém thành hai đoạn, sau đó bị cái này lình tuyển nước chảy cho cuốn vào hạ du. Tiểu hung hứa xem xét. Chính mình rằng có lâu như vậy địch nhân lại bị lữ thụ một kiếm cho chém dụng, lúc ấy tâm lý liền có chút sợ. Cái này mẹ nó, nó trước kia ở bắc mang di tích bên trong thời điểm cảm thấy lữ thụ con hàng này cũng không có gì đặc biệt nha, nhưng là về sau đi ra xem xét chính mình đơn giản lầm to. Lữ thụ nhìn đầm tử bên trong đông hoa một chút, nạp lâu năm mà hỏi, hoa này cũng không có gì đặc biệt à, ngươi nhìn cái gì đâu. Tiểu hung hứa suy tư 2 giây sau đó bắt đầu so mau, lữ thụ gai gai nà môn, viết chữ nói. Làm việc đều trắng viết thật sao Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị 111 Nó dùng móng đuốt nhỏ dính lượt nước Ở bên bờ trên tảng đá viết nói Ta liền nhìn xem tóc, cái này tóc quá đẹp Ngươi đi trước, đợi lát nữa liền đuổi kịp ngươi Lữ thụ nhìn đoạn chữ viết này Một mẫu bức, sau đó đem tiểu hung hứa Nữ qua, chính mình cũng ngón tay dính nước Ngươi cái này cái gì phát âm Nhìn xem hoa, không phải nhìn xem tóc Ngươi lão ra hổ xây sao Phạt ngươi viết hoa chữ 20 lượng. tiểu hung hứa 3. Đây là làm bài tập địa phương sao? Liên biết rõ thấy một lần ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Đệ tử tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Bất quá bây giờ không phải liền quân cái này thời điểm, tiểu hung hứa tranh thủ thời gian móng nuốt nhỏ dính nước viết 20 hoa chữ, sau đó viết nói, ngươi đi trước đi. Lữ thụ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tiểu hung hứa, hoa này có vấn đề đúng không? Đệ tử tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 11. Hoa này đối với ngươi có chỗ tốt đúng không? Đến tử. Sợ ta đoạt ngươi đồ vật đúng không? Ta có thể là cái loại người này à Ta là. Tiểu hung hứa lập tức ngồi phịch ở bên bờ, xong con bê, bảo bối không có. Nhưng mà không biết rõ vì sao, tiểu hung hứa luôn cảm giác lữ thụ nhìn chính mình hai cái răng cửa ráng vẻ, có điểm là lạ. Tuy nhiên không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nó theo bản năng đem hàm răng bao ở trong mộn. Nhưng vào lúc này, cánh hoa bỗng nhiên bắt đầu hướng trong đầm nước rơi xuống. Sau đó thoáng qua hóa thành trong suốt hào quang dung nhập ao nước biến mất không thấy gì nữa. Lữ thụ lúc này cảm giác được, ngồi rơi xuống một cánh hoa, cái kia trong đầm nước linh khí liền lại nồng đậm một điểm. Không đúng, không phải nước này có linh khí, mà là hoa này cánh lực lượng. Lại cũng không lo được đề thăng, lữ thụ trực tiếp đem trần bách lý đặt ở bên bờ. Sau đó chính mình bước vào không có đầu gối sâu trong đầm nước đi, chờ lấy hoa mua điêu linh một, liền trực tiếp dùng sơn hà ấn lấy đi một, hoa này cánh gặp nước sẽ chuyển hóa làm linh khí nồng nặ Rơi tại trong lòng bàn tay lại vô sự Lữ thụ hết thể thu 11 cánh hoa Còn lại tất cả đều lúc trước đã rơi vào nước bên trong Lúc này trong đầm nước gốc cây kia thực vật vẫn là chuỗi lùi ba cái tiểu lục nhánh Hán đại khái cảm thụ một chút Lại phát hiện cái này Một cánh hoa tựa hồ cũng có thể chống đỡ lên 10 khỏa linh thạch trái phải mức độ đậm đặc Khó trách nước này lưu bên trong linh khí như thế nồng đậm Không nghĩ tới tiến vào di tích còn có như thế lớn thu hoài ra Nhưng mà không đợi hắn quay người về trên bờ Cái kia ba cây chủi lủi cảnh xanh bên trên vậy mà lần nữa bắt đầu kết xuất trong suốt trái cây. Bên bờ Tiểu Hung Hứa lập tức liền ngồi thẳng, Lữ Thụ giật mình, nguyên lai Tiểu Hung Hứa cùng đầu kia xanh biết tiểu xà trở là cái này. Đợi cho ba cái trái cây lớn lên đến đỉnh trệ thời điểm, toàn bộ trong khe núi lại phát ra thanh tịnh mùi thơm, Lữ Thụ tay bao trùm liền đem ba cái trái cây tất cả đều cho ôm vào sơn hà ấn bên trong, cái đồ chơi này tuy nhiên có thể ăn, nhưng bây giờ còn không phải ăn bọn chúng thời điểm, quỷ biết rõ ăn xong sẽ xảy ra cái gì. Tiểu hung hứa nhìn thấy lữ thụ đem trái cây thu thời điểm ra đi liền đã tuyệt vọng. Bên bờ hôn mê Trần Bách Lý tựa hồ tại cái này cực độ linh khí nồng nạc hoàn cảnh bên trong tỉnh dậy. Hắn hư nhược hỏi một câu, lữ thụ, trời tối sao? Lữ thụ nhìn thấy món kia còn che tại Trần Bách Lý trên đầu màu đen áo thun, lập tức bắt đầu suy nghĩ, chính mình làm như thế nào cùng Trần Bách Lý giải thích hiện tại mới vừa vặn buổi chưa sự tình. 294, linh khí chân không? Lữ thụ tự hỏi, liền nói mình sợ đầu hắn cảm lạnh Cho nên đóng một kiện áo thun để hắn ấm và ấm áp. Không nên không nên. Liên nói mình sợ hắn vừa mở mắt ra bị giữa trưa ánh nắng đâm đến. Cũng không được. Như thế nào mới có thể không bị thiên la ghi hận, online các loại, rất cấp bách. Nhưng vào lúc này lữ thụ chợt nhớ tới một việc, coi như mình giải thích qua vì sao cầm áo thun được người ta đầu, nên giải thích thế nào cái này ba cây chuỗi lùi cảnh xanh. Đợi lắt nữa. Lữ thụ tâm nghiệm lẽ lên từ trong cửa hàng đổi ba khỏa tẩy tùy quả thực đi ra. Thế nhưng là nghĩ lại chính mình cũng không phải hào phóng như vậy người A Một khỏa trực tiếp ném cho tiểu hung hứa Cho nó sử dụng cái không được nói lung tung ánh mắt Thời gian vẫn phải qua A Có thể tiết kiệm điểm là điểm đúng hay không Cho tiểu hung hứa một quả cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài A Tiểu hung hứa tâm tình ở ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong từ đại bi truyền đại hỷ Tuy nhiên trái cây bị cấp đi Nhưng tẩy tủy quả thực cũng rất tốt ta Nó ở di tích này bên trong hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh Mắt nhìn thấy hiện tại dừng lại ở cấp é e đỉnh phong không động chính cần tẩy tủy quả thực đến để cao mình tăng thực lực lên Trần nhà đâu An viên này tẩy tủy quả thực nó lập tức liền có thể trở thành cấp D ra cường phiên bản tiểu hung hứa Tuy nhiên vẫn là đánh không lại hai huynh muộn này thế nhưng là có thể đánh thắng còn lại tiểu động và Lữ thụ đem hai quả tẩy tủy quả thực thăm dò ở trong túi quần liền lội lấy lao nước chạy đến bên bờ sốc lên trần Bách lý trên đầu áo thun hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ haha ha, mới giữa chưa đâu lão gia tử Ý không ngoài ý muốn. Kinh không sợ hãi. Vui. Trân Bách Lý mặt đen lên một mạch nhìn chầm chầm lữ thụ. Đến tử Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Trân Bách Lý suy yếu hỏi. Chúng ta ở di tích bên trong A. Lữ thụ cười nói, nụ cười sạch sẽ vô hạ. Đến tử Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 312. Dịu ta ngồi dậy đến, cùng con hàng này nói chuyện quá tốn sức. Trần Bạch Lý quyết định tự mình nhìn nhìn tình huống xung quanh. Lữ Thụ viện Trần Bạch Lý tựa ở núi trên vách đá, Trần Bách Lý ánh mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trực tiếp liền thấy được cái kia đầm ao nước trong suốt, còn có trong nước hồ trùi lùi ba cây cảnh xanh, thân cảnh nhánh cuối rõ ràng giống như là trái cây bị hái đi dấu vết. Trần Bạch Lý chuyển đầu nhìn về phía Lữ Thụ, cái kia thực vật bên trên kết trái cây đâu? Nó ăn, Lữ Thụ tay nhất chỉ đang gặm tẩy tủy quả thực tiểu hung hứa, tiểu hung hứa lúc ấy liền một mặt ngốc ngốc, hợp cùng với chính mình là dùng đến công nội. Cái này tẩy tủy quả thực ta trả lại cho ngươi có được hay không?" Tiểu Hung hứa kém chút liền đem tẩy tủy quả thực cho nện mặt đất, nhưng mà vẫn không nữa, thừa dịp lao đạo sĩ không có kịp phản ứng, mau đem còn lại phía dưới cho gầm xong, sau đó mở ra tay, không có rồi. Trần Bạch Lý một mặt khiếp sợ nhìn về phía lưu Thu, thiên tài địa bảo lại đốt cho nó ăn. Lữ Thu không vui, ta cũng không bỏ được ra, nó cấp đi. Ta mẹ nó tin người tà, ngươi một cái cấp xe lực lượng hình giác tỉnh giả còn có thể bị một cái sóc con đoạt trái cây. Trân Bách Lý mặt đen lên, còn có hai quả đâu. Ăn. Ta ăn. Lữ thụ mười phần kiên cường nói rằng. Sau khi nói xong lữ thụ liền tử quan sát kỹ lấy biểu tình của lao đạo sĩ, sợ con hàng này bỗng nhiên cho mình đến một kiếm. Nhưng mà trong tưởng tượng sự tình cũng không có xảy ra, chỉ gặp Trân Bách Lý khoát khoát tay, ngươi đừng sợ ta sẽ đoạt ngươi đồ vật, đường đường thiên La nơi nào sẽ đoạt ngươi một cái học sinh đồ vật. Ăn liền ăn đi, nhớ kỹ hướng thượng cấp báo cáo trái cây này hiệu quả Ở cơ sở dữ liệu bên trong lập hồ sơ. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đối phương không phải ở hư tình giả ý a, thật là một điểm cảm xúc tiêu cực giá trị đều không sản xuất sinh, đối phương là thật khinh thường tại cùng chính mình một cái học sinh rật đồ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên cảm giác là lạ cái này là thủ vệ quốc môn Thiên La khí độ ạ. Lữ Thụ từ trong túi quần móc ra hai cái tẩy tủy quả thực đưa cho lão đạo sĩ, "Thiên La ngươi ăn trước một khoảng đi, nói không chừng đối với thương thế của ngươi có trợ giúp. Nhớ được ra ngoài giúp ta tính cả công lao." ta cảm thấy ta có khi thiếu tá khí chất. Lao đạo sinh mà làm người có hơn 80 trở, người coi thuộc ta gặp qua mặt da dày nhất người bên trong người nổi bật. Trần Bách Lý không tên cảm khái một câu, người ăn đi, đây là cơ duyên của người. Không không không, ngài ăn ngài ăn, lữ thủ gấp, hắn ăn tính chuyện gì xảy ra a tư chất đã tăng lên tới hạn mức cao nhất, ăn hết không phải lãng phí à, còn không bằng thừa dịp cơ hội tốt như vậy đổi thành công lao trướng tăng lương thần mã, chờ quân hàm bay đi lên, mỗi tháng linh thạch khẳng định càng nhiều a Chờ đến chính mình tìm tới thích hợp hát thị. Trần Bách Lý luôn cảm giác có điểm gì là lạ, con hàng này lúc nào khiêm nhượng đi lên. Thế nhưng là cụ thể chỗ nào cổ quái, hắn lại không có nửa điểm đầu mối. Kết quả lữ thụ không khỏi điểm số hướng lao đạo sĩ miệng bên trong lớp một khỏa, lão đạo sĩ hiện tại thân thể suy yếu, khí lực thật đúng là không có lữ thụ lớn. Sau đó lữ thụ đem một viên khắc nhét vào Trần Bách Lý trong tay, ngàn vạn đừng quên công lao của ta à. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Mặc dù đối phương là đang vì mình suy nghĩ, nhưng Trần Bách Lý rất kỳ quái tại sao mình liền không có cách nào đối với con hàng này sinh xuất cái gì cảm kích tâm tình. Đây là một loại như thế nào đặc thủ khí chất A. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Bách Lý bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể mình cái kia trái cây hóa thành một dòng nước gấm bắt đầu hướng toàn thân quét sạch, như đổ nát thê lương phế tích căn cơ ở cái này dòng nước gấm phía dưới. Đúng là mỗi một kia vết nước khoảng cách cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thành hoàn hảo không chút tổn hại. Giựa hồ thân thể lập tức tử lẫm đông đêm tối, giao qua bách hoa đôn ở mùa xuân giữa trưa, tỏa sáng vô hạn sinh cơ. Mà cái kia bị căn cơ liên lụy bình cảnh bích lũy, lại căn này dựa vào chữa trị tốt khoảnh khắc, giống như cực địa băng xuyên bị tan hóa, từng mảnh từng mảnh bắt đầu tan dã rơi vào hải dương. Lữ thụ kinh ngạc, hắn bỗng nhiên cảm giác được trước mặt lao đạo sĩ này trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy linh khí, đang liên tục không ngừng thu nạp cái này di tích bên trong dư thừa linh khí. Loại cảm giác này quá cường liệt, Đối phương đây là... muốn đột phá sao? Cao Nghĩa chính dẫn người hành tẩu ở trong rừng cây, đồng nhiên trơ mắt nhìn bên người quái thụ bắt đầu cấp tốc khô héo, nguyên bản đáng sợ lại cứng cỏi nhanh cây, qua trong dây lát trở thành cây khô, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút, nhánh cây liền biến thành một mịn. Không chỉ là Cao Nghĩa nơi đó, Vương Tâm Giai cùng Phó Hồng Tuyết cũng kinh dị nhìn lấy một màn này dị biến. Phương viên 10 cây số bên trong, linh khí thoáng qua chân không, bãi cỏ không ngại, bởi vì bọn chúng bản thân cũng không có linh khí mang theo Nhân loại cũng không ngại, tựa hồ cái này rút ra linh khí cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn chúng Giá thú cũng không ngại, tựa hồ không linh khí thực vật, cùng có linh khí sinh linh đều không có ảnh hưởng gì Nhưng những cái kia thân có linh khí quái thụ, lại tất cả đều khô kiệt Chỉnh trình phương viên 10 cây số Lữ thụ kinh dị ở giữa, trước mặt Trần Bách Lý bỗng nhiên từ dưới đất tung bay lên Lại giống như là trực tiếp có thể ngự không phi hành Sau đó Trần Bách Lý hướng lữ thụ thật sâu thở dài, vai trào chấm đất Lao đạo hôm nay gặp lại ngày xuân trăm nhánh mầm non, lại phá mấy chục năm không tiến cảnh chi quan ải, toàn bái ngươi ban tặng ta Trần Bách Lý thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. 295, ta không thể nhận. Nói thật, lữ thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới một khỏa tẩy tủy quả thực lại có lớn như thế hiệu quả, vậy mà để Trần Bách Lý trực tiếp tấn thăng cấp A, đây là... Trên thế giới cái thứ nhất cấp A rồi sao? Dựa theo Trần Bách Lý theo như lời nói có thể phán đoán xuất, đối phương bình cảnh đã thể trọn vẹn mấy chục năm đều là rách nát căn cơ dẫn đến, hiện tại căn cơ chữa trị, hết thể đột phá đều giống như thành nước chạy thành sông. Lý Huyền Nhất từng nói qua, trên thế giới này bình cảnh tựa như là một khối trần nhà, tất cả mọi người kẹt ở chỗ này thời điểm giống như đều cảm giác rất khó đột phá. Khi người đầu tiên bắt đầu đột phá thời điểm, tựa như là trong lịch sử một lần cách mạng đồng dạng, cả nhân loại đều mức độ đều sẽ bắt đầu lần nữa kéo lên. Từ Lý Huyền Nhất ý tư đến xem, đột phá cấp há loại chuyện này, sớm cũng không phải là một cái cá thể sự tình Trần Bách Lý sau khi đột phá, thiên la bên trong tự nhiên sẽ có quan hệ với đột phá bình cảnh giao lưu, sau đó lấy Trần Bách Lý sớm một bước kinh nghiệm đến suốt tiến chỉnh thể tiến bộ. Nhưng đây không phải một nước người tu hành thịnh thế, đương quốc bên trong cấp A cùng còn lại dị năng, tu hành tổ chức giao thủ thời điểm, đối phương cũng sẽ tổng kết xuất một ít quy luật, sau đó chậm chậm bắt đầu tiến hành đột phá niếm thử. Cũng may, lần này Trung Quốc người tu hành nhóm đi ở thế giới trước nhất cố. Lữ thụ nhìn lấy ở trước mặt mình thở dài chân bách lý tâm tình có chút phức tạp, hắn tranh thủ thời gian đỡ dậy chân bách lý, thiên la đừng có khách khí như vậy. Nhân tình ta nhớ kỹ, công lao của ta cũng đừng quên. Đến từ Trần bách lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 66. Ở chân bách lý tưởng tượng bên trong, người bình thường đều hẳn là khiêm tốn đẩy nhường một chút, sau đó hắn kiên trì một chút nữa, lẫn nhau vừa đi vừa về mấy hiệp. Kết quả lữ thụ hiệp thứ nhất liền căn bản không có khiêm nhượng ý tứ. Bất quả hắn bản thân cũng không phải cái gì người dối trá, Trân Bách Lý nói ghi lại nhân tình này, vậy thì là thật nhớ kỹ, cho nên sinh ra cảm xúc tiêu cực giá trị cũng không phải là rất nhiều, những này cảm xúc tiêu cực giá trị thuần túy nhằm vào lữ thủ con hàng này nước tiểu tính, mà không phải nhằm vào đối với chuyện này. Trân Bách Lý đứng thẳng người, hắn đưa trong tay viên kia tẩy tủy quả thực đưa cho lữ thủ, lao đạo đã không cần đến cái này, nó đối với tăng lên tư chất của ngươi có trợ rút, ngươi cầm lấy đi ăn đi nghe giật mình Như vậy sao được? Lúc trước hắn liền suy tính vấn đề này, chính mình muốn hay không nói thẳng chính mình ăn một khỏa, sau đó chỉ cấp trần bách lý một khỏa. Cứ như vậy còn có thể vụn trộm trở về cho lý huyền nhất một khỏa, liền nói là di tích bên trong lấy được. Nhưng là nghĩ nửa ngày việc này là không thể thực hiện được, thiên la địa vong bên trong hạng A, hạng 2 tư chất đều cùng linh thạch móc đối, nếu như mình ăn hết đối phương khẳng định sẽ yêu cầu mình nặng đo tư chất, đến lúc đó chính mình tư chất chim mê coi như không dối gạt được. Hắn nếu thật chỉ là cấp A còn dễ nói, nhưng hắn lưu thụ không đúng A. Lúc trước một giọt máu xuống dưới, na chi giáp, ca, hợp kim xuất hiện sắc độ bề ngoài cũng không biểu thị nhan sắc, trực tiếp siêu việt cấp A từ chết. Cái đồ chơi này hắn làm như thế nào cùng thiên la địa vong giải thích cái kia sáng chói như tinh thần na chi giáp, ca, hợp kim. Cho nên, viên này tẩy tủy quả thực hắn không thể làm mặt chân bách lý ăn, thậm chí càng không thể để chân bách lý cho là hắn ăn hết. Hắn rất muốn mượn cơ hội này cho Lý Huyền Nhất lao ra tử một quả tẩy tủy quả thực, ngay tại vừa mới hắn chợt nhớ tới cá nhỏ lúc trước nghe vị kia gọi là Thạch Học tấn Thiên La cùng Lý Huyền Nhất nói chuyện hiếm, Thiên La địa vong hứa hẹn nếu là ở di tích bên trong tìm tới nhưng để bù đắp căn cơ thiên tài địa bảo, nhất định đưa cho Lý Huyền Nhất. Như vậy, viên này tẩy tủy quả thực, đối phương sẽ như ước đưa cho Lý Huyền Nhất sao? Trên đời này minh ước, giống như đều là dùng để phá hư. Nhưng nữ thủ cảm thấy mình có thể đánh cược một kèo. Không có thành công cũng liền là tổn thất 1000 cảm xúc tiêu cực giá trị mà thôi. Thiên La Địa Vong bên trong nếu là có cùng Trần Bách Lý đồng dạng căn cơ rách nát hạn chế tu hành Thiên La, cũng coi là tự mình làm điểm cống hiến, cam đoan bên trong càng thêm ổn định. Nếu là cứ đúng, như vậy Lý Huyền nhất vấn đề cũng liền giải quyết. Lữ thụ thậm chí muốn mượn cơ hội này nhìn xem Thiên La Địa Vong đến cùng là cái bộ dáng gì, hoặc là nhìn xem vị kia niếp đỉnh Thiên La có phải thật vậy hay không như truyền thuyết bên trong quang minh lỗi lạc như vậy. Một cảm xúc tiêu cực giá trị mà thôi. Cái đồ chơi này đối với Trần Bách Lý bọn hắn tới nói rất hiếm có. Nhưng đối với Lữ Thụ lại không đáng cái gì. Lý huyền nhất bên kia lần này coi như không được đến tẩy tủy quả thực. Về sau chính mình như cũ có thể tìm tới cơ hội cho hắn. Thiên la, Lữ Thụ đống nhiên nghĩa chính ngôn từ nói. Vật trọng yếu như vậy ta sao có thể ăn đâu. Người đem đi đi, ta không thể nhận. Làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, ta không thể hích kỷ như vậy. Trần Bách Lý luôn cảm thấy Lữ Thụ là lạ Nhưng đối phương rõ ràng như thế nghĩa chính luôn từ đại công vô tư a Là mình vào trước là chủ khái niệm hiểu lầm cái này thiếu niên sao. Bất kể nói thế nào, cái này thiếu niên đại thể còn là rất không tệ đó a Thiên la địa vong hiện ở giai đoạn phát triển, vừa vặn cần nếu như vậy có chi thiếu niên a thiếu niên mạnh thì quốc cường. Trân Bách Lý Nội tâm cảm khái nói. Lữ thụ đống nhiên hiếu kỳ nói, cái đồ chơi này nếu là trái cây, cái kia hẳn là cũng sẽ có quá thời hạn phương diện này lo lắng đi, làm sao bảo tồn đâu. Không sao, Trần Bách Ly đạo bảo ống tay háo vung tay lên bên trong liền xuất hiện một cái tiểu xảo ngọc hạt tử, lão đạo sĩ si đem tẩy tủy quả thực thận trọng bỏ vào ngọc hạp tử sau liền tranh thủ thời gian thu nạp che lại, Lữ Thủ cảm giác được ngọc này hộ bên trên linh lực ba động rất mạnh, chỉ sợ cũng là cái bảo bối đi. Lúc này, một cái đầm ẩn chứa cự đại linh lực ba động ao nước đã ở Trấn Bạch Lý đột phá thời điểm biến thành cùng bình thường không khác thấu rõ ao nước, mà đàm thủy bên trong gốc cây kia thực vật cũng ở Lữ Thủ lấy xuống trái cây sau bắt đầu chậm rãi khô héo. Dòng nước nhất động, nó liền biến thành một đống trong suốt chỉ riêng phấn rơi vào thủy đàm, sau đó lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Lữ thụ thấy cảnh này cũng là nhẹ nhàng thở ra, cái này mẹ nó nguyên bản hắn còn muốn lấy muốn là vận khí mình tốt cầm tới trận nhãn tốt biết bao nhiêu, về sau làm không tốt còn có thể trở về thăm dò một chút. Kết quả hiện tại Trấn Bách Lý trực tiếp đột phá cấp A, lữ thụ cảm thấy mình đã không cần lại nhớ thương trận nhãn loại chuyện này. Cùng cấp A đại năng đoạt trận nhãn, lữ thụ ngâm lại đều cảm thấy nhức cả trứng Viên này thực vật chết cũng tốt, tỉnh chân Bách Lý lấy sau gặp lại di tích bên trong phát hiện, à, tại sao lại kết chính là trái cây, không phải à. Cái kia lữ thụ liền ha ha. chân Bách Lý bỗng nhiên chuyện xưa nhắc lại, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thấy. Lữ thụ lần này vẫn là lung lay đầu, ta vẫn cảm thấy hiện tại rất tốt, hảo ý của ngài ta xin tấm lĩnh, giác tỉnh liên đủ, tu hành quá tôn sức. Đối với hắn mà nói tu hành đương nhiên tôn sức, chỉ là hắn có cái này kiên quyết kiên trì. Nhưng hắn không thể như vậy cùng Trần Bách Lý nói. Bản thân đúng vậy muốn giúp đỡ đánh nhau, giúp xong bận biểu nên chuyện Phật thân đi, nhiều như vậy xuất khí. Lữ thụ đắc ý nghĩ đến. Bất quá lần này Trần Bách Lý không tiếp tục kiên trì cái gì, tuổi thọ của hắn đã lần nữa đột phá, không còn tùy thời lo lắng cho mình sẽ hóa thành thổi phồng bùi đất, còn nhiều thời gian. Hơn nữa, giữa hái xanh không ngọt Trần Bách Lý tạm thời không suy nghĩ thêm chuyện này, nếu là gặp lại Lữ Tiểu Ngư, hỏi lại hỏi cái kia Tiểu Hoa Hoa. 296 Tế trời! Lữ thụ đống nhiên hỏi một câu, ta có chút hiếu kỷ, ở linh khí khô kiệt trước ngài là cùng ai chiến đấu hư hại căn cơ. Nguyên bản cái này là lữ thụ trong lòng một người hiếu kỷ, kết quả lúc trước hỏi Lý Huyền Nhất, lao gia tử không có nói cho hắn biết, hiện đang hỏi một chút Trần Bách Lý Tổng không thành vấn đề đi. Trần Bách Lý lung lay đầu, không thể nói. Lữ thụ sừng sốt một chút, lại là không thể nói. Nhưng vào lúc này, phía trên khe núi bỗng nhiên vang lên tiếng vui mừng, lữ thụ... Lữ thụ ngầng đầu nhìn về phía khe núi trên vách núi đa phương, chính là chính là lữ tiểu ngư khuôn mặt nhỏ từ trên khe núi dò sét đi ra, lữ thụ tâm tình thông suốt sáng lên, dẫn theo tiểu hung hứa phía sau cổ khối kia nhỏ lông mềm nhảy lên. Cái này nhảy lên chính là hơn 20 m độ cao, như dâm trên đất bằng. Chân bách lý ngay tại lữ bên cạnh cây cho nên cảm thụ sâu nhất, khi lữ thụ nhìn thấy lữ tiểu ngư một khắc này, đối phương cả người trạng thái đều giống như cải biến, tựa hồ càng thêm ánh nắng một chút. hai huynh này Trần Bách Lý trên mặt lộ ra mỉm cười, thả người nhảy lên liền cũng nhảy lên. Ngay tại lúc Trần Bách Lý mới vừa tới đến trên khe núi lúc cả người đều ngây ngẩn cả người, chỉ gặp một trồng chất giã thú vây quanh Lữ Tiểu Ngư. Trần Bách Lý còn chưa bao giờ thấy qua ai có thể như thế ngắn ngủi thời gian liền thuần phục linh như vậy trí đã mở giã thú, hơn nữa còn dịu dàng ngoan ngoan đến cực điểm. Tuy nhiên cái này còn không là trọng yếu nhất, Trần Bách Lý trợt thấy Lữ Tiểu Ngư khiêng một cây cự đại làm cảnh cây khô, dài đến số mét. Sau đó theo cái này nhánh cây một đường hướng lên trên nhìn lại, Trần Bách Lý nhìn thấy phía trên Trần Tổ An giống như là cờ sĩ đồng dạng bị treo ở phía trên. Theo Lữ Tiểu Ngư động tác, Trần Tổ An y phục treo ở trạc cây bên trên, cả người một mặt sinh không thể luyến ở trên trời bên trên lúc gần lúc hiện. Lữ Thụ cũng là một mặt mẫu bức, cá nhỏ, đây là làm gì đâu. Lữ Tiểu Ngư gọn gàng nói ra, tế trời. Phúc! Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt, Trần Bách Lý khóe mắt có quắc một trận. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 319. Lữ Tiểu Ngư lúc ấy lần nữa cùng Lữ Thụ bỏ lỡ cơ hội, đương nhiên là tức giận phi thường. Cần phải thật sự là đem Trần Tổ An cái này Tiểu Mập Mạp giết tế trời lại không thực tế, cho nên trực tiếp đem tách ra cây cây khô chủ chi làm, đem Tiểu Mập Mạp đánh một trận treo đi lên. Còn tốt trước đó Lữ Thụ cùng cấp bê cường giả lúc chiến đấu chính mình cũng lưu lại máu. Sau đó lại để lớn meo căn cứ mùi vị tìm người. Nếu không Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình thật là có điểm khó tìm Lữ Thụ đâu, Trần Tổ An cũng không biết do muốn ở phía trên treo tới khi nào. Khu khu, cá nhỏ, người trước tiên đem hắn bùng ra, Lữ Thụ nín cười nói rằng. Trần Tổ An ở phía trên, kém chút liền lưu lại khuất nhục nước mắt. Cái này mẹ nó chính mình tốt xấu xem như kinh đô có danh tiếng sân rộng đệ, kết quả hiện tại đụng phải hai huynh mộ này, chính mình chỉ có thể thành thành thật thật bị treo trên cây không thành thật còn không được. Nếu không phải nghĩ đến chính mình ra ngoài liền có thể theo dựa vào quân công, lập tức vài phút trở lại kinh đô trái ôm phải ấp, sau đó nghiền ép một tất cả con em, hắn thật sự là có chút sống không nổi nữa. Tuy nhiên không biết rõ vì cái gì, Trần Tổ An một chút cũng không sinh lữ tiểu ngư khí. Nhìn thấy tiểu nữ hài này thời điểm hắn luôn cảm giác đối phương tựa như là muội muội của mình đồng dạng, có chút tuy hứng, có chút tính khí, chỉ ở ca ca lữ thụ trước mặt dị thường nụ thuận. Trần Tổ An đã từng cũng nghĩ qua có dạng này một người muội muội cho nên rất khó sinh khí. Tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư cũng không nghĩ như vậy. Ở trong mắt nàng, con hàng này đúng vậy có chủ tâm đến ngăn cản nàng đi tìm Lữ Thụ. Nhị ra ra cứu ta. Trần Tổ An hô nói. Trần Bách Lý mặt đen một lúc lâu, thật không có tiền đồ. Trần Tổ An bị Lữ Tiểu Ngư để xuống, hắn không cần mặt mùi hướng Trần Bách Lý khoe thành tích nói. Nhị ra ra, ta lần này thật là công. Ta giết một cái người da trắng cường giả Vừa nói xong câu đó, Trần Tổ An chợt phát hiện Lư Thủ cùng Trần Bách Lý nhìn về phía hắn ánh mắt quỷ dị bắt đầu. Lúc đầu Dương Dương đắc ý Trần Tổ An bỗng nhiên sợ một chút, có vấn đề gì không? Trần Bách Lý bình tĩnh nói, dạng gì người da trắng cường giả? Ta còn có tự trọng đâu, Trần Tổ An lấy điện thoại cầm tay ra để Trần Bách Lý nhìn thoáng qua chính mình cùng cái kia chết đi người da trắng cường giả chụp ảnh chung, hắn từ dưới đất đi ngang qua, ta cơ chí phát hiện hết thảy, một quyền nện hướng mặt đất, trực tiếp đem hắn dưới đất nện chết. Bộ này là hắn cùng Lữ Tiểu Ngư thương lượng qua lý do thoái thác, Lữ Tiểu Ngư trực tiếp đem chính mình phết sạch sẽ, thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này người da trắng cường giả đồng dạng. Nhưng mà Trần Bách Lý làm sao có thể biết mình nhà đại ca cái này tiểu mập mạp là cái gì nước tiểu tính bất quá hắn cũng không có hướng Lữ Tiểu Ngư liên tưởng, ngược lại một mặt quỷ dị nhìn về phía lưu thụ. Nếu như nói đối phương một quyền có thể bị Trần Tổ an nện chết, cái kia lưu thụ tất nhưng đã lúc trước cho đối phương đánh vào cơ hồ sắp chết trạng thái. Lúc trước hắn cảm thấy lư thụ toàn thân trở ra đã rất khá, hiện tại xem ra, chính mình còn đánh giá thấp cái này thiếu niên. Tốt, rất tốt. Trần Bạch Lý cười bắt đầu, hắn vô vô lư thụ bả bay, thật rất tốt. Trần Tổ An một mặt ngượng bức, rõ ràng là chính mình giết, ngươi đập hắn làm gì? Đây là công lao của ngươi, Trần Bạch Lý nói rằng, lời nói này Trần Tổ An bỗng nhiên có loại dự cảm bất tưởng, cái này còn không có xuất di tích liền để lộ rồi. Lư vui cười nhìn lấy Trần Tổ An trên tay đồng hồ đã không thấy. Hết thể rõ ràng trong lòng, không có việc gì không có việc gì, ta cùng Trần Tổ An mới quen đã thân, công lao này liền để cho hắn đi. Chỉ nghe Trần Bách Lý nói ra, ừm, cũng thế, công lao của ngươi đã đủ lớn, lại thêm những này cũng chỉ có thể coi là dạy hoa trên gấm, công lao này ta trần ra tiếp nhận, sau khi ra ngoài có khác hậu báo. Ai nói thiên la liền nhất định không có tư tâm thủ vệ quốc môn là một chuyện, đó là chức trách, nhưng muốn để gia tộc của mình càng thêm phồn vinh hương thịnh cũng không có gì ma bệnh. Trân Bách Lý năm đó là gây đại họa mới lên núi, cũng không phải là muốn chạm đoạn Trần Duyên truy cầu vô vi thanh tịnh. Lữ thụ nghe được có khác hậu báo liền ánh mắt sáng lên, người khác có thể nói chuyện không tính toán gì hết, Thiên La còn có thể nói chuyện không tính toán gì hết sao? Không đúng. Lý nhất tiếu như thế Thiên La coi như xong, Trân Bách Lý vì người vẫn là có thể tin tưởng. Trần Tổ An ở bên cạnh nghe không hiểu ra sao, việc này cùng Lữ thụ có quan hệ gì đâu, Lữ Tiểu Ngư xác thực rất rõ ràng. Lúc trước nàng trong nháy mắt quyết định hạ sát thủ đúng vậy xác định cái kia trên linh hồn tàn khuyết đúng vậy lưu thụ làm ra, lưu thụ khẳng định cùng người này đánh một trận, hơn nữa nhất định là sinh tử chiến, không phải vậy không sẽ vận dụng thi cầu. Cho nên hiện tại Trần Bách Lý mới mở miệng, lưu tiểu ngư liền minh bạch, Trần Bách Lý nhất định là người biết chuyện, tuy nhiên nàng Thủy chung không nói chuyện, cũng không ai biết rõ trong trận chiến đấu này người được lợi lớn nhất, vẫn là nàng. Hiện tại có người ngoài đang khiến cho lưu tiểu ngư có chút ấp. Nàng vội vã nói cho Lữ Thụ chính mình câu đến cái kia cao thủ hốn phách đây. Không chỉ là câu tới hốn phách, nàng còn lấy được trên người đối phương chân quý nhất chiếc nhẫn kia. Cho đến bây giờ Trần Tổ An ở bên cạnh nàng cũng không cách nào xem xét bên trong đến cùng có cái gì, linh hồn toai phiến cũng không có đóng ở phương diện này ký ức, hẳn là tử vong lúc thất lạc. Nhưng là Lữ Tiểu Ngư rất xác định, cái kia người da trắng cường giả sở hữu da sản đều ở bên trong. 297. Nhân loại mộng tưởng Lúc này lứ thủ cùng Trần Bách Lý tâm bên trong đề phòng nhất nhân vật đã xác định đối phương đã tử vong Trần Bách Lý bỗng nhiên thở dài, nguyên bản tấn thăng cấp chuyện làm thứ nhất chính là muốn đem hắn bắt đi ra không nghĩ tới đường đường một đời cấp B cao thủ cứ thế mà chết đi tu hành chi đường thật sự là long đồng vô thường lữ thụ vui cười a cười nói đã cóắn đến bản thân liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị đi gieo gió g cácão chân Bách Lý kinh ngạc nhìn lữ thụ một chút sau đó nghĩ lại cười một tiếng người nói đúng hắn nói ra Các người lại ở chỗ này chờ đi, đợi ta lấy trận nhãn sau mọi người liền có thể đi ra. Đối với Trần Bách Lý tới nói, hiện tại đã là cấp A, di tích trận nhãn tuy nhiên cần hoa công phu tìm kiếm, nhưng di tích bên trong nguy hiểm đã không tính là nguy hiểm. Lữ thụ nghe xong Trần Bách Lý lời này lúc ấy liền giữ lại nói, ngài không còn nghỉ một lát. Không cần, lúc này chính là ta cường thịnh nhất trạng thái. Trần Bách Lý có chút không biết rõ lữ thủ ý tứ, bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích một câu, đây thật là ít có kiên nhẫn toàn bởi vì hắn đối với lưu thụ 10 phần coi trọng. Lưu thụ một trận đau răng, hắn nguyên bản còn giao đấu mắt ôm một điểm chờ mong, dù sao bác mang di tích hắn liền cầm đi nha. Kết quả hiện tại lao đạo sĩ tấn thăng cấp A về sau liền định đơn thương độc mã tiếp tục tìm kiếm trận nhãn, cái này triệt để không có hắn chuyện gì A. Trước đó lưu thụ ở lão đạo sĩ tấn thăng về sau còn tại mướn. Lao đạo sĩ hẳn là sẽ đi trước giải quyết cái kia người ra trắng cường giả A. Lúc kia chính mình liền có thể tiếp tục đi di tích hoạch tâm thử thời vận A, dù sao ném tới sơn hà ấn bên trong cũng không sợ soát người. Kết quả? Hiện tại cái kia người da trắng cường giả cũng đã chết. Tuy nhiên lữ thụ tâm bên trong cũng không có cỡ nào khổ sở, lần này di tích với hắn mà nói đã chuyến đi này không tệ. Tầng thứ ba tinh vân đã mở ra, phục thỉ đã ngưng tụ. Ba cái trái cây còn chưa kịp thử một chút đến cùng có hiệu quả gì, tuy nhiên nhìn tiểu hung hứa để ý như vậy dáng vẻ, hẳn là cũng không là phản phẩm. Cánh hoa rơi xuống lúc hắn góp nhặt 11 phiến, mỗi một phiến đều tương đương với 10 miếng linh thạch trở lên linh khí chất chứa hàm lượng. Mặc dù mình không dùng đến, nhưng là có thể cầm ra đi bán, đương nhiên, cái này còn là muốn chờ tìm tới thích hợp hắc thị mới được. Sau cùng, còn chiếm được cái kia một thanh quỷ dị cắt trắng, càng thêm ấn chứng mình bây giờ thực lực. Đây hết thể đối với lữ thụ tới nói đều là thực sự chỗ tốt. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Bách Lý cùng bọn hắn cáo khác một tiếng, ta cái này muốn đi tìm tìm trận nhãn các ngươi Nguyên bản hắn là muốn nói các ngươi cẩn thận một chút, bất quá nghĩ đến lưu thụ thực lực bây giờ, căn bản cũng không có cẩn thận tất yếu. Nhị ra ra chính ngươi phải cẩn thận A, Trần Tổ An lẩm bẩm một câu. Trần Bách Lý nghiêng qua hắn một chút, lúc này thân hình đống nhiên bạc không mà lên. Quay một tiếng, trên mặt đất đùi mù hướng chung quanh gặp ra, trên mặt đất cây có tất cả đều bị cự đại khí lưu đẻ lấy lại nằm ở trên mặt đất, chỉ gặp Trần Bách Lý cả người vẫn còn đang ngắn ngủi trong nháy mắt liền bay vọt đến trăm mét cao không Thân hình còn như chim bay tự do ngang dọc, tay áo lật bay. Bầu trời bên trong chuyển đến Trần Bách Lý cuồng quyến tiếng cười, nguyên lai like đây cũng là thiên địa của Minh. Nguyên lai like đây cũng là thiên địa của Minh. Tiếng cười bên trong, Trần Bạch Lý đã cấp tốc bay về phía di tích khu vực Hạch Tâm đi, chỉ để lại Lữ Thủ, Lữ Tiểu Ngư cùng Trần Tổ An một mặt chấn kinh. Trước đó Trần Bạch Lý ngay trước Lữ Thủ mặt phủ không mà lên lúc Lữ Thủ coi là đây chỉ là lao đạo sĩ bình thường thủ đoạn mà đã không có suy nghĩ nhiều, lúc này lại phát hiện cây bạn không phải như vậy. Nguyên lai đối phương ở đạt đến cấp tha về sau vậy mà có được chân chính phi thiên thủ đoạn. 500 năm trước, người ý ra vỉn xỉ vì thực hiện bay lượn mộng tưởng, hắn cẩn thận quan sát loài chim cánh cấu tạo cùng tác dụng, thiết kế một cái giống chim cánh phi hành khí. Tuy nhiên hắn không có thật thử bay, nhưng là đã cho về sau phi hành ra mang đến rất tốt dẫn dắt, ở nhân loại bay lượn trong lịch sử vượt ra trọng yếu một bước. 1896 năm, nước Đức người Lý Lý án Đức lộ huynh đệ thành công địa sứ máy bay bay cao 30m, hai cách xa Cái này ghi chép chấn kinh toàn thế giới, đang bay trong lịch sử viết xuống một trang mới. Nhân loại chưa bao giờ ở bay lên không trung giấc ngọc này bên trong buông tha nỗ lực, một đời nhất đại nhân dấn thân vào phi thiên nghiên cứu, không chỉ có nghiên cứu máy bay, còn nghiên cứu như thế nào bay lên vũ trụ. Đó là dài rằng giặc mấy trăm năm nỗ lực, cuối cùng mới đạt tới bây giờ thành kiểu. Trên thế giới mỗi ngày đều có vô số khung máy bay lên bay hạ xuống, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Nhân loại thật sự có một ngày có thể hoàn toàn không dựa vào ngoại bộ công cụ bay lên không chung. Không cần cánh, không cần chuột bay phụ, không cần cánh, một thân lực lượng phồng lên liền có thể tự do đặt mình vào cùng xanh thảm bầu trời bên trong, xuyên toa cái kia phiêu miểu trắng noãn tầng mây. Loại cảm giác này, lữ thụ nhìn lấy lao đạo sĩ biến mất phương hướng chân trời, tâm sinh hướng tới. Nếu là hắn cùng cá nhỏ có thủ đoạn này, còn không phải thiên hạ to lớn chỗ nào đều có thể đi. Vẽ máy bay đều tỉnh xuống. Vẽ máy bay đắt cỡ nào a Trần Tổ An run lên nửa ngày Lữ thụ, ta nhị ra ra đây là Cấp A, lữ thụ nói khẳng định nói Ngoa tạo Trần Tổ An nghĩ thầm đây là đệ nhất thế giới Cái cấp A à Sau này mình có hay không có thể đi ngang Tuy nhiên nhớ tới chính mình nhị ra ra kia tính cách Cái này sợ là không được Nhưng cáo mượn ngoài hổ cũng có thể đi chân Tổ An hiện tại cực kỳ hương phấn Cái này mẹ nó đệ nhất thế giới cấp A Nhưng là chính nhà mình a Hắn rất muốn tìm người chia sẻ một chút cái này loại cảm giác vui sướng cảm giác, tựa như là vừa mua chiếc xe thể thao liền không nhịn được lái đi ra ngoài khoe khoang một chút, mui trần mở ra, vẫn phải để đó lớn nhất âm lượng xã hội dao động, đúng vậy đắc ý. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuyển đầu nhìn về phía lưu thụ thời điểm, lưu thụ cùng Lữ tiểu ngư đã ngồi ở trên bãi cỏ tụ cùng một chỗ gì già gì dầm. Lữ thụ, ta. Chuyện gì mấy người trở về rồi hay nói, hiện tại không tiện. Lưu thụ bàn giao nói. Chân tổ An lúc ấy cả người sẽ không tốt, loại lời này có thể hay không tránh ta nói, hoặc là nói nhỏ thôi a. Lữ thụ, ta đập tốt nhiều nơi này ảnh chụp đâu? Những cây đó ban đêm thật là dễ nhìn. A, để ta xem một chút, ta đều quên chụp hình. Trần tổ An bỗng nhiên có loại hoàn toàn bị coi nhẹ rơi cảm giác, uy, hai người các ngươi không nên quá phận a. Chương này đẹp mắt, Lữ thụ chỉ một chương Lữ Tiểu Ngư đứng ở trên đất chống đưa lưng về phía sáng chói rừng cây tự chụp hình. Ta cũng cảm thấy này đẹp mắt. Lưu Tiểu Ngư nụ cười rực rỡ nói rằng, đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 311. Uy ta cũng là cái người sống A. Trần Tổ An bỗng nhiên cảm giác, chính mình tốt cô độc. Lữ Thụ, ta chuẩn bị tuyển một chương khi mới ảnh chân dung, ngươi cảm thấy cái này hai tấm tờ nào đẹp mắt. Lưu Tiểu Ngư mở ra hai tấm hình hỏi. Lữ Thụ chấm ngâm một lát, đằng sau cái này một chương. Lữ Tiểu Ngư ồ một tiếng, một mặt bình tĩnh hỏi, vậy ngươi nói một chút tờ thứ nhất chỗ nào không dễ nhìn. Đến từ Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 37. Lữ Thụ, 298, di tích chung kết. Lữ Thụ đã bỏ đi trận nhãn tranh đoạn, lần này là triệt để từ bỏ. Hắn hiện tại đối với cấp A ngoại trừ đối phương có được phi thiên thủ đoạn bên ngoài, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa lấy Trần Bách Lý tốc độ phi hành đến xem, chờ hắn từ trên mặt đất nhảy nhót đi qua, cái gì đều nguội rồi. Ý nghĩa của cuộc sống không ở chỗ thu hoạch được mỗi một dạng ngươi chỗ nhìn thấy đồ vật. Không phải tất cả thời gian bên trong đều có thể có hảo vận, lữ thụ hiện tại liền đã rất vui vẻ. Lữ thụ hình, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì vừa rồi ta nói mình lập công thời điểm, nhị ra ra muốn nói chúng ta trần ra có khác hậu báo cái kia người da trắng là cái thân phận gì, ngươi cùng hắn giao thủ qua trần tổ an cùng lữ thụ bọn hắn đi xuyên qua rừng cây bên trong lúc, vẫn là hỏi nghi ngờ của mình. Lữ thụ vui vẻ, yên tâm đi, ngươi lần này công lao chỉ sợ lớn đến chính ngươi đều sợ hãi. Bị nện chết cái kia hàng là cấp B cường giả. Hắn đầu tiên là cùng ngươi nhị đại gia đánh một trận, sau đó ngươi nhị đại gia đả thương nặng hắn. Chờ một chút. Trần Tổ An ngăn lại lữ thủ là nhị gia gia, không phải nhị đại gia. Có cái gì khác nhau sao? Ta luôn cảm giác ngươi đang mắng ta. Áo, ngươi nhị đại gia đả thương nặng hắn về sau, ta lại với hắn đánh một trận, đem hắn đạt thành sắp chết trạng thái lần trốn, sau đó bị ngươi gặp, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, đã thu ngươi biểu, ta chỉ khi chưa từng gặp qua hắn. Lữ thụ nói rằng, đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Trần Tổ An nhức cả trứng một hồi lâu, sau đó cảm thấy cái này nó bên trong có cái gì không đúng sức lực, đó là cái cấp B cường giả. Người đem hắn đánh vào sắp chết trạng thái. Hắn hiện tại có chút không có cách nào xác định, đến cùng là Trần Bách Lý đem đối phương thương tích quá nặng, vẫn là lữ thụ quá ngư bức. Lại nghe lữ thụ bình tĩnh nói ra, ta cùng người ra trắng cường giả thời điểm chiến đấu ngoài ý muốn đã thức tỉnh, hiện tại là cấp C. Trần Tổ An kèm chút một hơi thở gấp lên, cái gì gọi là ngoại ý muốn giác tỉnh, còn nhạy cấp một đôi này huynh nguội, có một cái không yêu nghiệt sao. Đế tử Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Kỳ thực lữ thụ cam tâm tình nguyện đem cái này cự đại công lao bán đi cũng có một nguyên nhân, chính như vừa rồi Trần Bách Lý nói, công lao của hắn quá lớn, cứ thế tại công lao lại nhiều, cũng sẽ không ra tăng quá nhiều thực chất tính khen thưởng. Chỉ cần một để chân Bách Lý đem căn cơ chữa trị hoàn hảo đồng thời trực tiếp đột phá cấp thá quan hải công lao, cũng đủ để thiên la địa vong bên trong đem hắn linh thạch cấp cho, vũ khí cấp cho, công pháp khai phóng đái ngộ toàn bộ mở rộng đèn xanh. Dù là hắn chỉ là phát hiện một cái trái cây sau đó cho Trần Bách Lý, thiên la địa vong bên trong luận công hành thưởng từ không xem quá trình, chỉ thấy kết quả. Lúc này đem chiến đấu cấp B công lao lại cho hắn tăng thêm, cũng chỉ có thể là đẹp mắt một điểm mà thôi. Đối với lưu thụ tới nói còn không bằng đổi điểm càng thêm giàu nhân ái đồ vật. Trần Tổ An đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, Lữ thụ hình, người đến cấp C có phải hay không liền muốn đến kinh đô tìm niếp đỉnh thiên la báo cáo công tác A, không phải nói cấp D đỉnh phong liền phải tới rồi sao? Lữ thụ lúc này cũng mới nghĩ đến một vấn đề, ngoạ tạo, còn có báo cáo công tác chuyện này đây. Lúc trước thiên la địa vong quy định chính là thực lực đến nhất định tầng lần về sau vào kinh báo cáo công tác. Sở hữu cấp C trở lên công pháp toàn từ Niếp Đình đến tự mình chuyển công, dùng cái này đến cam đoan công pháp lực độ trưởng khống. Vào kinh báo cáo công tác người lữ thụ sẽ không là cái thứ nhất, khẳng định cũng sẽ không là cái cuối cùng, chỉ là. Hắn tuy nhiên đến báo cáo công tác cấp bậc, nhưng vấn đề là hắn cũng không cần công pháp A. Ở thiên la địa vong trong mắt lữ thụ, đúng vậy một cái một lòng chỉ muốn giác tỉnh lại không nghĩ tu hành tuyến thủ, nhưng mà hết lần này tới lần khác con hàng này thật đúng là dựa vào giác tỉnh đạt đến cấp C thực lực cái này rất lúng túng. Tuy nhiên lữ thụ đoán trưởng, báo cáo công tác cái này quá trình tất nhiên là muốn đi một chuyến. Kinh đô A. Lữ thụ rơi vào trầm tư. Trần Tổ An nhưng không có lữ thụ nhiều như vậy ý nghĩ, hắn gửi mờ ám nói, đến lúc đó ngươi nếu tới kinh đô nhất định phải nhớ kỹ cho ta nói, ta mang ngươi kiến thức một chút kinh đô phun hoa Hắn là thật có tâm kết giao lữ thụ, cái này có chồng thực lực lại dám đánh cao thủ sát thực quá hiếm có, hơn nữa đối phương cùng chính mình là người đồng lứa Cái này loại đạo nguyên ban yêu nghiệt kéo đến kinh đô cũng là có thể treo ở đánh một mảnh, chính mình mang theo cái này loại tuyển thủ, đó cũng là vô cùng có mặt mũi một việc. Hơn nữa, hắn biết rõ đây là hắn nhị ra ra xem trọng nhân tài A. Lữ thụ Trầm ngâm nửa ngày, ngay tại Trần Tổ An cơ hồ coi là con hàng này có phải hay không không quá muốn cùng chính mình đánh quan hệ thời điểm. Lữ thụ đột nhiên hỏi nói, bao ăn bao ở? Trần Tổ An, bao ăn bao ở? Tốt, đến kinh đô nhất định tìm ngươi. Lữ thụ mặt giãn ra cười nói, nghe nói kinh đều như vậy đại thành thị, mau lẹ tiểu điếm đều so lạc thành quý gấp bội đây. người đây là có nhiều sẽ sinh hòa ta. Ngươi đến kinh đô về sau thiên la địa vong còn có thể mặc kệ ngươi ăn ở A chỉ là lữ thụ cũng không biết rõ điểm này, hắn quen thuộc tất cả mọi chuyện đều phòng ngừa chu đáo lo trước khỏi hoạn. Đế tử Trần Tổ an cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Mà lúc này lữ thụ đã lâm vào chầm tư, hắn cùng nghiếp đỉnh là gặp qua một lần. Khi đó hắn ở chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư tiểu hoa bên trong cách màn cửa khe hở hướng nhìn ra ngoài, nghiếp đình trước tiên phát hiện hắn, lại không có để ý. Chỉ là trên người đối phương sát khí để Lữ Thụ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, nói thật, Lữ Thụ là không muốn vào kinh báo cáo công tác, càng muốn trong nhà ổ lấy bồi Lữ Tiểu Ngư nhìn xem tivi kịch thần mã. Hoặc là nghiên cứu một chút sơn hà ấn thần mã, nhìn xem có thể hay không cho mình lạng yên không tiếng động làm suất một khối nhỏ linh điển, loại điểm giao hẹn, chờ tìm được hắc thị. Cái đồ chơi này khẳng định cũng không đủ cầu. Cũng nhưng vào lúc này, Lữ Thụ cảm giác được di tích bên trong biến hóa, linh khí bông nhiên lăn lộn bắt đầu. Lữ Thụ trải qua đây hết thảy, cho nên hắn biết rõ, lao đạo sĩ si đã đã tìm được di tích. Sở hữu hình ảnh bình tĩnh xuống mặt, mỗi người đều giống như bị một đạo pháp tắt cho trói buộc lại đồng dạng, sau đó hết thảy phá nát thành mảnh vụn, hướng về di tích hoạch tâm quần quần đi qua. Sau một khắc, thế giới long trời lỡ đất, tất cả mọi người về tới hồ nước mặt liền phản phất di tích chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Bởi vì lần này là đại gia chủ động đi vào di tích, cho nên lúc đi ra cũng đều ngẫu nhiên phân bố, cũng không có giống bắc mang di tích đồng dạng xuất hiện tại nguyên bản vị trí. Kết quả lữ thụ vừa đi ra, liền nghe đến sau lưng tiểu mập mạp trần tổ An âm thanh, thú hình, thú hình. Lữ thụ một hồi buồn nôn, kém chút liền muốn trước tránh một chút. Lúc này cao thần ẩn cũng nhìn thấy lữ thụ thân ảnh, trên tay đối phương kéo lấy ba đầu như cũ còn sống trư Mang theo giã chư Trần sau liền đến đây. Cao thần ẩn nhìn về phía Trần Tổ An, thế nào, không thu hoạch được gì có cần hay không ta đưa ngươi con lợn rừng bạo xương điệu bộ cực khổ. Kết quả Trần Tổ An khinh thường nói, ngươi đây cũng là công lao công lao của ta nói ra sợ hú chết ngươi. Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Cao thần ẩn liết hắn một chút, hoàn toàn không biết rõ cái này tiểu mập mạp đến cùng ở đâu ra tự tin, ngươi sẽ còn đái rầm a thế nào. Mau mau cút. 299, đầu gió lăng tiêm. Lữ thụ nghĩ thầm lần này di tích thật sự là thu hoạch cự đại, thế nhưng là di tích bên trong còn có nhiều như vậy đáng yêu tiểu động vật, sinh ý cũng không thể làm thành. Tuy nhiên suy nghĩ lại một chút, lần này làm thành tiểu mập mạp một người sinh ý liền trên đỉnh trước đó nhiều như vậy đơn làm ăn, giống như cũng không phải đặc biệt tiết nối. Hơn nữa, về sau nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều gia tộc tử để tham dự vào di tích thăm dò bên trong đến, cái này là lập tức đoạn thời gian bên trong dễ dàng nhất thu hoạch được công lao địa phương. Lữ thụ nghĩ tới đây nhìn về phía bên người tiểu mập mạp, lần sau nếu là lại có di tích mở đi ra, ngươi còn đi không? Đi a Trần Tổ An lần này nếm đến ngọt đầu, ngày sau muốn ở sân rộng đệ bên trong đứng vững góc chân, khẳng định đến một mực bảo trì thực lực cùng quân hàm ưu thế. Khu khu, lữ thụ hứng hở nói ra, ngươi lần trước nói ngươi còn có cái gì biểu kia mà. Tiểu mập mạp Trần Tổ An đống nhiên có chút đau răng, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung. Hán Đại Khái cũng minh bạch lữ thủ cùng lữ tiểu ngư đến cùng là dạng gì tuyển thủ. Vô lợi không dậy sớm A. Trần Tổ An đông nhiên tránh cao thần ẩn nhỏ giọng hỏi, muốn không ta lần sau trực tiếp mang tiền như thế nào. Lữ thủ ánh mắt sáng lên, cái này nhiều không có ý tứ. Người có ngượng ngùng gì? Không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, 99. Lần này di tích bên trong không ít đạo nguyên ban học sinh cùng thiên la địa vong nhân viên chiến đấu đều dáng vẻ khác nhau. Có người nắm lấy một con rán độc, có người khiêng một đầu thằn lằn, dù sao bọn hắn cảm thấy chỉ cần là di tích bên trong đồ vật mang ra ngoài nói không chừng liền có công lao. Có thu hoạch học sinh từng cái trên mặt tràn đầy vui sướng, không có thu hoạch học sinh ra sau có chút ảo nao tại sao mình không còn dũng cảm một điểm, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Tương lai, có chiến công thậm chí có thể vượt khu vực thăm dò di tích tiếp tục thành lập công hân, mà không có chiến công chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tựa hồ thiên la địa vong tử vừa mới bắt đầu liền muốn nói cho mọi người một cái đạo lý, cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Hai vị kia trước đó vừa xuất hiện liền phong thái chắc tuyệt thành châu bản thổ hạng A tư chất thiên tài lần này từ di tích bên trong đi ra càng là làm cho người chúc ánh mắt, chỉ gặp nó bên trong nữ hài kia trong tay như cao thần ẩn đồng dạo kéo lấy ba con dạ thú, chúng loại không giống nhau, cũng đều là công việc. Mà vị kia nam sinh thì là một thân vết thương cùng vết máu, nhưng nhìn lên đến cũng không chật vẩn. Ngược lại là tăng thêm mấy phần dũng mánh khí tức. Ở bên cạnh hắn, một đầu cấp dê giã chư nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Hai người này đại khái đúng vậy Thanh Châu bản thổ ưu tú nhất hai vị đạo nguyên ban học sinh đi. Trần Tổ An nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn có chút âm mộ, nói thật hắn tuy nhiên lần này công lao cự đại, nhưng chính hắn biết rõ cái kia là thế nào tới. Cho nên ngay từ đầu nhìn thấy cao thần ẩn thời điểm, hắn là có chút âm mộ. Lúc này Thanh Châu bản thổ học sinh đều vây lại, hai vị kia bên người lần nữa như là chúng tinh phụ Phong thái chiếu dọi. Trần Tổ An biểu môi, bất quá hắn suy nghĩ lại một chút lữ thủ cùng lữ tiểu ngư. Lại cảm thấy những người này không coi vào đâu. Đánh ngã một đầu cấp dê dã chư tính là gì à. Cái này ở lữ tiểu ngư cái kia, tối đa cũng đúng vậy cái tọa kỵ. Nhìn hai vị này hạng A tư chất thiên tài toàn thân vết thương chống chất, lữ tiểu ngư đâu. Trần Tổ An vừa nhìn thấy lữ tiểu ngư thời điểm, tiểu cô nương thí sự đều không có được không còn một quyền nện chết một cái cấp B. Lại nhìn lữ thủ Đó là có thể làm cho nhị ra ra đều lau mắt mà nhìn người a hắn hiện tại trong đầu vẫn tại muốn một vấn đề, dựa theo trước đó phỏng đoán đến xem, cái kia phiến đánh sập như sân bóng lớn nhỏ rừng cây là nhị ra ra trần bách lý đánh ra tới, về sau lữ thụ truy kích ra ngoài, nói cách khác. Tự mình nhìn đến cái kia khủng bố hô sâu, là lữ thụ đánh ra tới. Lữ thụ ở hắn trong lòng hình tượng trong lúc nhất thời cao thâm khó lường bắt đầu. Lại nói, cái nhỏ đâu? Lúc này Trần Bách Lý bay vọt đến trên không đối với Thanh Châu chủ sự cấp C cao thủ nói ra, kiểm kê chiến công, kiểm kê nhân số, kiểm kê thu hoạch, ta đi trước một bước vào kinh, các người có việc trực tiếp hướng thượng cấp báo cáo. Cái kia cấp C cao thủ nhìn thấy Trần Bách Lý loại thủ đoạn này tầm bên trong đã là có đáp án, lúc này càng thêm kính ý thấp đầu, ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện nơi đây. Ngay tại Trần Bách Lý chuẩn bị trực tiếp ngự không bay đi kinh đô lúc đông nhiên dừng một chút, hắn quan sát hướng lữ thủ lữ thụ Ngươi trước tiên có thể đi về nhà, công lao của ngươi ta sẽ đích thân ghi chép. Dứt lời, Trần Bách Lý liền cuốn lên cự đại khí lưu, như là một cái như đạn pháo vọt lên bầu trời. Tất cả mọi người theo Trần Bách Lý vừa mới ánh mắt hướng lưu thụ nhìn lại, mọi người tâm bên trong kinh dị, cái này thiếu niên đến cùng đã làm gì, vậy mà cần thiên la tự mình ghi chép công lao. Lữ thụ trong lúc nhất thời đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, liền ngay cả hai vị kia hạng A tư chất thiên tài cũng hướng lưu thụ nhìn bên này đến. Bất quá bọn hắn trong lòng có điểm khung phục, rõ ràng đối phương nhìn lên đến rất chật vợ, trên tay còn không có bất kỳ cái gì bắt được giã thú, cái này cũng có thể xem như công lao. Đúng lúc này, hậu phương đông nhiên truyền đến một trận xôn xao, giống như xuất hiện cực kỳ quái dị hoặc là chuyện kinh khủng dẫn đến đám người dần dần bắt đầu kinh ngạc bắt đầu. Tựa như là nồi sắt bên trong nước, ngay từ đầu lửa ở nồi hạ bị bỏng, thời gian dần trôi qua sản xuất sinh một số bậc khí, sau đó nhiệt độ nước cấp tốc lên cao, sau cùng cấp tốc sôi trào. Đám người giống như là thủy triều đồng dạng gặt ra, để xuất trung gian một đầu đường, hai vị kia hạng A thiên tài chuyển đầu nhìn về phía đám người đến chỗ, lại thấy được cực độ cảnh tượng khó tin. Đó là một đàn giã thú. Bày giã thú này bên trong đại bộ phận đều là cấp E, nhưng ở giữa nhất cái kia đầu cấp E dã chư lại làm cho rất nhiều người tâm thấy sợ hãi. Nhưng những này đều không phải là làm người ta khiếp sợ nhất, cực kỳ vô giải là, cái kia đầu giã chư đỉnh đầu chính là ngồi một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Toàn thân một điểm vết thương đều không có, lạnh lùng lấy khuôn mặt nhỏ, tựa như chấp trưởng bầy giã thú này quân đoàn quân bính. Nữ vương. Nữ vương này cũng quá nhỏ chút đi. Nghèo rừng, sói hàm nhện chờ đợi xem bắt đầu hung hãn vô cùng, tất cả đều chen trúc tại giã heo bên cạnh, coi như nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Đại bộ phận học sinh đều bởi vì e ngại tránh ra đường, Lữ Tiểu Ngư không cùng bất luận kẻ nào trào hỏi, trực tiếp mang theo giã thú quân đoàn hướng Lữ Thụ bên kia đi đến Không ai biết rõ nàng là như thế nào không chế bầy giã thú này. Cũng không ai biết rõ thực lực của nàng đến cùng thế nào, chỉ là tuổi đời này thật quá nhỏ một chút. Cùng tiểu cô nương này so sánh, hai vị kia hạng A tư chất thiên tài học sinh giống như đều không coi vào đâu đi. Hai vị kia là đánh bại giã thú, vị này là trực tiếp thu phục, số lượng còn tật nhiều. Trong nháy mắt, vốn nên nên Quang mang vạn trượng hai vị hạng A học sinh, quang hoàn trong nháy mắt bị lữ thủ cùng lữ tiểu ngư cấp đi hơn nữa đều là lấy phi thưởng không thể tưởng tượng nổi phương thức. Lữ Thụ kinh ngạc, nói thật hắn thật không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư vậy mà có thể đem bầy dạ thu này cho mang xuất di tích đến, không có thân thể tiếp xúc cũng có thể đem dạ thu mang ra sao. Ngay tại mọi người không biết làm sao thời điểm, Lữ Tiểu Ngư trực tiếp từ bì bì đầu heo bên trên nhảy xuống dưới chạy hướng Lữ Thụ. Lữ Thụ, chúng ta có hay không có thể về nhà à nha? 300 Thanh Châu, gặp lại. Lữ Thụ xứng sở nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư sau lưng chín con dạ thú. Bởi vì không nghĩ tới lưu tiểu ngư có thể đem bọn hắn mang ra, cho nên lưu thủ cũng không có đi suy nghĩ một vấn đề. Làm như thế nào nuôi hắn nhóm? Cái này mẹ nó một ngày đến ăn mấy dê đầu đàn mấy con trâu một cái cá thể hình tự đại, sức ăn khẳng định cũng lớn à, chính mình làm sao nuôi nổi. Tuy nói lưu tiểu ngư bên kia còn nắm trần tổ an tiểu bàn tử một trường 42 vạn phiếu nợ, nhưng nhà cũng không phải như thế bại đi, muốn đều là tiểu hung hứa như thế hình thể còn dễ nói, nhưng mấu chốt không phải à. Cho nên mọi người thấy nhiều như vậy dã thu thời điểm, phản ứng đầu tiên hoặc là hoàng sợ, hoặc là kính sợ, mà lữ thụ thì là đau lòng. Lữ thụ lôi kéo lữ tiểu ngư gì già gì dầm nửa ngày, cá nhỏ, nhà ta khó khăn biết bao a đi cho tới hôm nay, ta cảm giác ngươi bọn này tiểu động vật về nhà là có thể đem hai ta ăn chết, muốn không bán. Lữ tiểu ngư có chút không vui, nhưng nghĩ tới lữ thụ tân tân khổ khổ kiếm tiền xác thực không dễ dàng, trực tiếp nhỏ giọng thầm thì nói. Vậy chúng ta đem lớn mèo cùng bì bì heo lưu lại được hay không? Ách! Lữ thụ nhìn lấy lữ tiểu ngư có chút ý tùy khuất bộ dáng, đối phương nhưng thật ra là một đầu đều không muốn bán, nhưng lại rất hiểu chuyện thỏa hiệp, hỏi mình có thể hay không lưu lại cái kia đầu mèo rừng cùng bì bì heo thời điểm, ngựa khí cũng đều không phải là đặc biệt kiên định. Thật giống như lữ thụ chỉ cần nói không được, nàng liền không lại kiên trì đồng dạng. Lữ thụ nhìn lấy bì bì heo khối kia đầu, hắn khẽ cắn môi nói ra, Đơn giản khó mà ngấm lại trong nhà mình tiểu viện đến cùng lại biến thành cái bộ dáng gì A Có phải hay không nên đổi phòng ốc hoặc là đem cái này hai hàng vùng trộm thả Bắc mang sơn bên trên, để nó nhóm chính mình đi chơi chính mình sẽ không bị có quan hệ bộ môn tìm tới cửa khiếu nại phá hư sinh thái hoàn cảnh A Lữ thụ cảm thấy mình vẫn phải lại hào hào nghĩ muốn Bất quá bây giờ không phải muốn việc này thời điểm, lữ thụ chuyển đầu liền lớn tiếng nói, có người muốn mua tiểu động vật sao? Nhu thuận hiểu chuyện tiểu động vật. Giá cả dễ thương lượng. Hiện tại thân chố di tích bên ngoài lập tức liền muốn kiểm kê quân công, lữ thủ cũng không quá chắc chắn chính mình bán như vậy đến cùng được hay không, trước đó ở Bắc mang di tích bên trong bán thời điểm vẫn tương đối điệu thấp. Tuy nhiên người khác cũng không cho rằng hắn rất điệu thấp. Những người khác nguyên bản đều lấy một loại nhìn cao thủ thần bí ánh mắt nhìn hắn cùng lữ tiểu ngư, sau đó lúc này, cao thủ hình tượng như là lúc trước Bắc mang di tích bên trong đồng dạng, lần nữa sụp đổ. Lữ thủ đẹp trai, giống như cho tới bây giờ đều kiên trì không được 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ đều hơi dài có người vây quanh bởi vì hiện tại quân công tầm quan trọng đã sớm không cần nói cũng biết tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ cái này đầu thành là bao nhiêu tiền có người hỏi lúc này ở di tích bên ngoài đương nhiên không cần soắn xýt muốn đồng hồ vẫn là muốn dây xích đương nhiên là tiền mặt tốt nhất cũng không phải giống di tích bên trong như thế không thể chuyển khoản Lữ Thụ cười nói 5 vạn một đầu trong lòng của hắn suy nghĩ 5 vạn đổi một cái quân công không đắt lắm đi đối phương có chút do dự Hỏi người bên cạnh đến cùng có đáng giá hay không, lữ thụ có chút gấp, những này tiểu động vật đương nhiên là tranh thủ thời gian xử lý tốt, đêm dài lắm mộng, hắn nói ra, thứ mình thích cũng không cần lại chừng cầu ý kiến của người khác, người lớn như vậy điểm ấy chủ đều không làm được sao. Tranh thủ thời gian cùng người trong nhà nói một tiếng chuyển khoản liên tốt. Lúc này lữ thụ nhìn thấy vị kia Thanh Châu chủ sự cấp C cao thủ đã hướng bên này đi tới, lữ thụ tranh thủ thời gian đổi giọng tính toán không cần tiền mặt, xử lý bán. Ta nhìn ngươi trên cổ mặt dây chuyển rất không tệ. Kết quả còn không có bán đi đâu, vị kia cấp C cao thủ đã một mặt nghiêm túc đi tới, những này đều sẽ ghi lại ở vị tiểu cô nương kia quân công bên trên, không thể một mình mua bán. Lữ thụ lập tức liền hiểu sự mà, chứng trọi đã à, dù sao mình hiện đang làm ra sự tình quả thật có chút vi quy, ơn, có như vậy một chút. Tuy nhiên lữ thụ nói ra, núi này mèo cùng lợn rừng ta phải mang đi, thiên la đáp ứng rồi. Đối phương hầu nghi nhìn lữ thụ một chút cái này mẹ nó đi đâu chứng thực đi. Thiên la đoán chừng còn tại trên trời đâu, điện thoại di động cũng không tín hiệu a Lữ thụ xem xét có hy vọng, lúc ấy bồi thêm một câu, thiên la cũng đồng ý ta bán những này giã thù a Lúc này người ta liền căn bản không tin, lữ thụ có chút bệnh đau tim trước, chính mình làm sao không sớm một chút đem Trần Bách Lý cho rời ra ngoài, dù sao đối phương hiện tại lại tìm không thấy người đối chứng. Trần Tổ An ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là vô sỉ A hắn cũng không dám như thế đỉnh lấy chân Bách lý tên đầu cáo mượn oai hổ. Cuối cùng, những này giã thú vẫn không thể nào bán đi, lữ thụ nói toạc trời cũng không được, nhưng mèo rừng cùng lợn rừng lại có thể mang đi. Đến mức vận chuyển vấn đề vẫn là Trần Tổ An hỗ trợ giải quyết, đối phương cho nhà gọi điện thoại, đại khái nói ra di tích bên trong kinh lịch sự tình, Trần Gia lập tức liền đã thông quan tiết cho lữ thụ điều tới một chiếc quân dụng xe tải. Kết quả bởi vì bị bì heo hình thể quá lớn, lại vận dụng một chiếc quân dụng xe tải miễn cưỡng chứa đựng hai con dạ thú, bì bì heo một cỗ nghèo rừng một cố. Lúc đầu lữ thụ là dự định trực tiếp thừa dịp cái này hai chiếc xe tải trở về, nhiều tiết kiệm tiền à, vẽ xe đều không cần mua. Kết quả lữ thụ nhớ tới đến chính mình đáp ứng lữ tiểu ngư, trở về muốn dẫn nàng đi máy bay. Mà lại nói lời nói thật lữ thụ cũng không bỏ được lữ tiểu ngư cùng hắn bị cái kia tội, muốn ở xe tải cha du di ngồi hơn 10 giờ trở về, sắp thực chưa nói tới dễ chịu Trang đến lúc này Khương Thúc Y mới xuất hiện, Lữ Thụ kinh ngạc nhìn thấy đối phương vậy mà lấy trường kiếm chống đỡ lấy lương triệt cổ. Giang đối phương áp giải đến Thanh Châu Thiên La địa vong trong tay, cái này liền có chút Bưu Hán A, lương triệt là thực lực gì hắn biết rõ, hơn nữa đối phương không từ thủ đoạn. Khương Thúc Y có thể bắt được lương triệt, đủ để nói rõ thực lực của đối phương. Lữ Thụ nhìn thấy Khương Thúc Y trên người có mấy chỗ hỏa diễm bị bỏng thụ thương dấu vết, nghi tất do bắt lương triệt phí không ít tinh lực. Tuy nhiên tướng so với cái kia bắt gia thú công lao Khương Thúc Y cái này hẳn là công lao lớn hơn một chút đi. Lữ Thụ hỏi Khương Thúc Y muốn hay không cùng một chỗ trở về, Khương Thúc Y biểu thị hắn hiện tại đi không ra, phải phối hợp Thành Châu bên này hoàn chỉnh một chút bắt lương triệt quá trình bên trong tư liệu cùng ghi chép. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư tay cùng Cao Thần ẩn cùng Trần Tổ An cáo đường, Trần Tổ An đúng là có chút không bỏ, đến kinh đô báo cáo công tác nhất định phải sớm cho ta biết, ta tăng thêm mọi người tốt bạn, đợi lát nữa kéo cái bẩy, chúng ta này làm sao cũng coi là chiến hữu. Lữ thụ nghe xong có bầy liền ánh mắt sáng lên, dễ nói dễ nói. Trần Tổ An cùng Cao Thần Ẩn nhìn lấy cái kêu hồ nước mặn trong suốt giữa thiên địa đang dần dần đi xa một lớn một nhỏ thân ảnh, đồng nhiên cảm giác đối phương đôi này huynh muội thế giới bên trong giống như chỉ có bọn hắn lẫn nhau giống như, những người khác căn bản là không có cách dung nhập. Cao Thần Ẩn cười lạnh nói, thôi, đi thôi, ghi chép quân công đi, để ta nhìn ngươi đến cùng dựng lên bao lớn công lao. Ha ha ha, ta thật sợ nói ra hù chết ngươi à, kinh đô các tử Ta Trần Tổ An muốn trở về. Lữ Thụ nghe được Trần Tổ An quỷ khiếu âm thanh cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía trắng xóa hồ nước mặt, tất cả mọi người hình chiếu chiếu vào như là mặt kính một loại mặt hồ, nơi xa liền ngay cả thông xanh thảm chân trời, không, có tận đầu. Thanh Châu, gặp lại. 301, kiểm kê tư sản thu hoạch. Thanh Châu Tây Tính thị, mau lẹ tiểu điểm bên trong. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư riêng phần mình ngồi xếp bằng ở đánh dấu ở giữa trên giường nhỏ, Tiểu Hung Hứa thành thành thật thật ghé vào Lữ Tiểu Ngư trên đầu. Lữ thụ, ta lần này di tích thu hoạch vẫn là thật lớn, tiểu hung hứa, cái kia ba cái trái cây làm gì dùng. Tiểu hung hứa so vẽ nửa ngày, lữ tiểu ngư nói ra, nó cũng không biết rõ, đúng vậy cảm thấy khẳng định ăn thật ngon rất hữu dụng, cho nên mới đi đoạn, nó hỏi có thể hay không phân nó một quả Không thể, lữ thụ huyền chuyển cự tuyệt tiểu hung hứa, hắn nói tiếp nói, ta cái này còn có 11 cánh hoa, tuy nhiên hai ta ai cũng không dùng đến, trước bảo tồn ở sơn hà ấn bên trong đi, về sau tìm cơ hội cho bán đi được. Cái đồ chơi này ngâm nước uống giống như có thể làm linh thạch đến dụng. Lại nói Lữ thụ có chút hiếu kỷ, hắn lần này dùng thi cậu đánh tới Anthony. Submit, nhưng là cũng không có sản xuất sinh hồn châu, ở tinh đồ bên trong y Nguyên cũng chỉ có giết chết Bắc Mang di tích trong kia vị cấp C gián điệp màu sắc rực rỡ hồn châu. Lưu Tiểu Ngư còn kiên quyết không chịu để cho Lữ Thủ đốt cho hồn phách ăn. Có phải hay không chỉ có trạm sát quỷ hồn mới có thể sản xuất sinh đâu? Lưu thụ không rõ lắm, chỉ có thể về sau lại có thời điểm chiến đấu thử. Lần này di tích chi hành lớn nhất kinh tế thu hoạch vẫn là tiểu mập mạp đồng hồ đeo tay kia, 42 vạn phiếu nợ ở sau khi đi ra liền hoàn thành chuyển khoản, đến mức Trần Bách Lý nói tới Trần Gia hậu báo, cái kia liền không biết là cái gì. Hiện tại lữ thụ trong tay hết thể hơn 50 vạn tiền tiết kiệm, cách mỗi 1 giờ liền không nhịn được mở ra điện thoại di động ngân hàng nhìn xem tiền tiết kiệm, đơn giản nhịn không được. hắn sợ đây hết thảy đều là đang nằm mơ mắt lừa một cái khép lại những con số kia liền vừa không có. Lữ tiểu ngư đối với loại hành vi này biểu thị phi thường khinh bị, lữ thụ, ngươi có thể thành hay không quan điểm? Không biết lớn nhỏ, chúng ta bằng bản sự kiếm được tiền, dựa vào cái gì không thể nhìn lữ thụ không vui. Lần này ta cùng cái kia cấp b cường giả giao thủ một lần, cá nhân ta cảm giác đối mặt chân chính cấp B cường giả vẫn là quá cố hết sức, sẽ bị miểu sắt cũng khó nói, tuy nhiên cấp C hẳn là có rất ít người là đối thủ của ta. Ngươi là thế nào cùng trần tổ an cái kia tiểu mập mạp gặp phải? Ngươi gặp được hắn thời điểm ứng nên hỏi một chút hắn là ở đâu giết người, dạng này liền có thể đổi một cái càng cường lực hơn hồn phách. Lưu tiểu ngư bình tĩnh nhìn lữ thụ vài giây đồng hồ, hồn phách đã câu tới. Lưu thụ lúc ấy liền chấn kinh, cái kia cấp B. Ngoa tạo, chính mình thật vất vả tu hành đến cấp C, kết quả lưu tiểu ngư trực tiếp liền có cấp B đả thủ cái này mẹ nó. Ừm, lưu thụ nhức cả chứng nói, chiêu đi ra ta ngóng nó. Đại khái còn có hơn 20 ngày mới có thể cố hiện ra. Nó cần tinh thần chi lực quá to lớn, Lữ Tiểu Ngư nói rằng. Áo, cũng thế, Lữ Thụ gật gật đầu, lần này hắn là thật không cần lại lo lắng cái nhỏ vấn đề an toàn, mang cái cấp b cường giả làm bảo tiêu, toàn thế giới có thể di động nàng người thật không nhiều lắm. Thế nhưng là, chính mình làm là huynh trưởng uy nghiêm nên làm cái gì a Lữ Thụ háng rộng một cái, vẫn là muốn chú trọng thực lực bản thân, ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực. Ha ha, cái này mẹ nó. Kỳ thực lữ thụ chính mình cũng cảm thấy có chút nói không thông, hơn nữa ngấu chút là, cái này hồn phách căn bản không tính là ngoại lực a bản thân cái này đúng vậy người ta công pháp kèm theo công năng, còn có thể đem hồn phách cho thu vào tinh đồ bên trong tùy thân mang theo. Vậy mình thu thập trở về cắt trắng liền có thể đứng hàng công dụng, trực tiếp cho cái kia hồn phách sử dụng tốt. Lữ thụ thế nhưng là còn nhớ rõ lúc trước chính mình cùng đối phương lúc giao thủ, cái kia cắt trắng nguy lực đơn giản để hắn đều có chút khó mà chống đỡ. Cái kia cắt trắng đơn giản có thể coi như viên đạn đến dùng, khá là khủng bố. Lữ thụ quyết định đổi một cái chủ đề, còn có còn lại thu hoạch gì sao? Ngoại trừ hồn phách, bì bì heo, lớn mèo bên ngoài. Còn có cái này người da trắng cường giả trên tay một mai không gian giới chỉ, ta còn không có mở ra, bất quá hắn một thân gia sản hẳn là đều ở bên trong, lữ tiểu ngư bình tĩnh nói. Haha, ha, không gian giới chỉ. Lữ thụ cảm giác mình lần này di tích thu hoạch tính là cái gì chứ a Lữ Tiểu Ngư mới là lớn nhất bên thắng được không, lại là cấp B hồn phách lại là không gian giới chỉ, còn có một cái cấp B cường giả toàn thân gia sản, loại cảm giác này đơn giản tựa như là chơi game suất buột, sau đó buột bạo đầy đất đổ đồ vật đồng dạng. Tuy nhiên trước đó Lữ Thụ liền nghĩ qua nếu có thể lại cướp được một cái sơn hà ấn dạng này kèm theo không gian trận nhãn liền tốt, có thể cho Lữ Tiểu Ngư, sau đó bên trong cho nàng lắp đặt thiệt nhiều số không ăn, đi đến cái nào ăn vào đâu. Muốn đúng vậy cái kia loại rất giàu có rất xa hoa cảm giác. Hiện ở thực lực của hai người bọn họ tổng hợp cũng coi là phi thường cường hãn. Chính mình là cấp C, Lữ Tiểu Ngư là cấp D hơn nữa khoảng cách cấp C cũng cũng không tính xa vời. Lại thêm một cái cấp B thổ hệ giác tỉnh giả hôn phách, ở trong nước còn giống như không tính là gì. Nhưng nếu thật là ra ngoài hẳn là cũng có thể hoành lộ đi, chỉ cần không trêu chọc đặc biệt tổ chức đáng sợ liền tốt. Lữ Tiểu Ngư đem không gian giới chỉ đưa cho Lữ Thụ, Lữ Thụ thần thức kiểm tra một hồi, lúc này trên mặt lấp lẽ xuất vui sướng quan mang. Đinh đ Lữ thụ đem tinh thần chi lực quán chú đi vào, mở ra bước nhỏ đổ ra bên trong mấy chục cây vàng tỏi, không nghĩ tới con hàng này vậy mà mang theo trong người nhiều như vậy vàng tỏi a Người tốt một cuộc đời an. Đến một chút, tổng cộng 30 cây, một cây trọng lượng ước lượng trong tay cũng không phải đặc biệt nặng, hẳn là 100 giam tiêu chuẩn, nay năm hoàng kim giá tiền là bao nhiêu kêu mà 1 giam 327 vậy cái này 30 cây vàng tỏi. Lữ thụ tay run một cái, cái này là 100 vạn giá trị. Tuy nhiên ngắm lại một cái cấp B lão đại mang theo trong người 100 vạn giống như cũng không tính quá nhiều, nhưng đối với lưu thụ tới nói đây quả thật là một fan phát tải. Không chỉ có 30 cây vàng thỏi, còn có 10 vạn USD hiện tiền giấy, thành đâm bị lưu thụ lấy ra ngoài. Cái này là cảm giác một đêm giàu sổi A Tuy nhiên những này USD hiện tại còn cần không đi ra, tuy nhiên nhiều như vậy vàng thỏi cũng rất khó thời gian ngắn biến hiện, nhưng ai có thể nói đây không phải một đêm trật giàu. Lữ thụ hiện tại hận không thể tranh thủ thời gian đột phá tấn cấp, sau đó khắp thế giới tiến di tích tìm cấp B các đại lao hảo hảo tâm sự nhân sinh cùng lý tưởng. Người hỏi lữ thụ lý tưởng là cái gì? Lý tưởng của hắn đúng vậy có tiền. Lữ thụ đem vàng thỏi và đô la Mỹ đều thu vào sơn hà ấn bên trong, lại từ trong không gian giới chỉ sờ mó, lấy ra một cái điện thoại di động, ấn giải tỏa khóa kết quả là đã khóa lại, lữ thụ nhìn về phía lữ tiểu ngư, biết rõ mật mà sao. Ký ức mảnh vụn bên trong không. Tuy nhiên mơ hồ cảm thấy điện thoại di động này có chỗ không đúng, Lữ Tiểu Ngư nói rằng, cái này loại không thích hợp cảm giác, là từ ký ức mảnh vụn bên trong lấy được. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, điện thoại di động loại vật này vẫn có thể không động vào liền không động vào tốt, ai biết được có cái gì giải tỏa mật mã sai lầm sau tự động chụp ảnh A loại hình công năng. Lữ Thụ trước đó ở quỹ ngân sách diễn đàn bên trên liền có thấy người nói, mổ mổ vì sợ hai hắn vợ nhìn hắn điện thoại di động, liền xuống trở một cái tự động chụp ảnh phần mềm. Chỉ cần có người điền mật mã vào sai lầm, chính mình liền có thể xem xét hai ý đồ giải tỏa qua điện thoại di động của mình. Nói thật lữ thụ cũng không rõ lắm cái này phần mềm bán điểm ở đâu, nhưng tóm lại là có thị trường nhu cầu đi. Theo đạo lý nói người bình thường là sẽ không như thế thiết trí đưa điện thoại di động của mình, nhưng chưa chừng điện thoại di động này bên trên liền có tự động chụp ảnh cùng truyền thâu ảnh chụp công năng đâu. Lữ thụ trực tiếp đưa điện thoại di động ném đến sơn hà ấn bên trong đi. Hắn cũng không tin ai còn có thể cách Sơn Hà ấn truy tung điện thoại di động vị trí. 302. Hác ám vương quốc Lữ thụ tiếp tục móc không gian giới chỉ Cái này loại mở bảo dương Cảm giác thật sự là quá sung sướng Không quan tâm có tác dụng hay không Chỉ cần móc ra đúng vậy kiếm được Hắn từ bên trong lại móc ra một cái tinh xảo ví cầm tay, lữ thụ cái này Hám hại cũng nhìn không ra người ta tay này Bao nhãn hiệu gì, quả quyết tìm kiếm Đồ vật bên trong, một đống không quen biết Giấy chứng nhận, đỏ bản bản gốc cái gì đều có đều gián Anthony. Smith hành chụp. Những này lư thủ cũng cũng không dùng tới, ngược lại là bên trong một chương viết anh ngữ thẻ ngân hàng để lư thủ ánh mắt sáng lên, hắn nhấc đầu hỏi, tấm thẻ này biết rõ mật mã sao? Lữ tiểu ngư cuộn lại bắp chân ngồi ở trên giường lệnh ra cái đầu trầm tư một lát, biết rõ, bất quá ta cũng từ ký ức bên trong mảnh vỡ biết được, trong thẻ này không có tiền. Hắn đều tiền đều chuyển tiến vào một cái trên mạng sổ tự tài khoản, nhưng ta ở hắn ký ức mảnh vụn bên trong cũng không có đạt được có liên quan tin tức. Lữ thụ hơi có chút thất vọng, thật vất vả tìm tới một chương thẻ thế nào còn không có tiền đâu. Đối phương thân là cấp bê láo đại khẳng định rất có tiền, kết quả lớn nhất cái kia một bộ phận lại không tìm được. Tuy nhiên coi như cả lỷ có tiền lữ thụ hiện tại cũng không dám đi lấy, ai biết được sẽ có hay không có người điều tra tấm thẻ này lấy khoản tình huống. Cá nhỏ, hắn trong trí nhớ đối với tấm thẻ này là cái cảm giác gì an toàn sao? Lữ thụ nhắc đầu hỏi, bên cạnh mình liền có ngoại quải, không dùng thì phí. An toàn. Tối thiểu chính hắn cho rằng là an toàn, nước Mỹ một nhà ngân hàng thẻ, Lưu Tiểu Ngư nói rằng. Sau cùng, từ trong giới chỉ móc ra một cái USB, Lưu Tiểu Ngư nhìn thấy cái này USB liền lại gần nói ra, ký ức bên trong cái đồ chơi này cắm đến trên máy vi tính bên trong trình tự có thể mở ra một cái website, website nội dung cụ thể không biết, giống như rất trọng yếu. Lưu Thụ sửng sốt một chút, website. Bất quá hắn lại nghĩ tới một vấn đề, cái nhỏ. Ngươi đọc đến bọn hắn hồn phách ký ức sẽ không ảnh hưởng ngươi tính cách cái gì a Nếu là như vậy về sau cho dù có lớn hơn nữa lợi ích cũng khác làm chuyện loại này. Lữ tiểu ngư lung lay đầu, sẽ không, bọn hắn ký ức đối với ta mà nói đúng vậy một phần tư liệu, tình cảm của bọn hắn cùng tính cách đều không thể ảnh hưởng đến ta. Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Lữ thụ, lữ tiểu ngư con mắt lóe sáng sáng, chúng ta tìm địa phương nhìn xem cái này USB bên trên có cái gì a Đi internet có phi sao? Lữ thụ suy tư một chút, vừa vặn thừa dịp rời đi Thanh Châu trước đó nhìn nhìn phía trên có cái gì, vạn nhất đối phương có thể truy tung địa chỉ, cũng chỉ là truy tung đến Thanh Châu. Lữ thụ cảm giác việc này đáng tin cậy à, bằng hai người bọn hắn thủ đoạn muốn tránh đi sở hữu giám sát cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện khó khăn, bất quá đi internet có phỉ giống như không thể được, nghe lạc thành 13 bên trong đồng học đi nói internet có phỉ chơi đều cần chứng minh nhân dân, bọn hắn vẫn phải mượn khác người thân phận chứng sử dụng đây. Không phải vậy trò chơi đều chơi không thành. Không đúng. Lữ thụ lúc này chợt nhớ tới đến, trên người hắn còn có lý điển tấm kia chứng minh nhân dân giả đâu Lúc ra cửa lữ thụ nhìn tới cửa có người từ khe cửa bên dưới nhét vào đến hai tấm tấm thẻ nhỏ, bao đêm 600 thần mã thần mã, hình ảnh nhìn lên đến trả rất kích thích, lữ tiểu ngư quay đầu lạnh lùng nhìn lữ thụ một chút, ngươi nhìn cái này làm gì đây đều là không người đứng đắn. Đến từ lữ tiểu ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Khu, khu Lữ thụ lúng túng đem tạp phiến vứt bỏ, tuy nhiên ngoài miệng không thể yếu thế, cái này loại không cần ngươi nhẫn kim cương không cần xe của ngươi, không cần phòng của ngươi, chỉ cần ngươi người, dạng này cô nương tốt, cho người ta 600 thế nào. Haha, ha, lữ thụ ngươi thử nhìn một chút. Đế tử Lữ Tiểu Ngư cảm xúc tiêu cực giá trị, 499. Ta không đã nói chơi mà thôi nha. Lúc này thừa dịp bóng đêm, một lớn một nhỏ hai người lạng yên không tiếng động từ tiểu điếm mái nhà sờ soãng ra ngoài. Lữ thụ khống chế thi cầu, phàm là cảm giác bên trong xuất hiện giám sát đều trực tiếp dùng thi cầu ngăn chặn giám sát kính đầu, xuất hiện giao nhau giám sát thời điểm mới tốn sức, nhưng toàn đều có thể tránh thoát. Lữ tiểu ngư đứng ở một cái trên nóc nhà mở ra chính mình quốc sản thần cơ, phía đông 500 m có một nhà Internet Coffee. Đi. Hai người tránh đi sở hữu camera ra đứng ở quán Internet Cổng, lữ thụ trước tiên đem mũ trùm mang lên đi vào mở thẻ. Nệ hợp mạ nạ hệ mẹn bản thân đến cái này nửa đêm 3 giờ hơn thời điểm liền buồn ngủ qua đôi, đã nằm ở đằng sau quảy ba mặt trên phản che kín quần áo khoác ngủ tiếp đi. Lữ thụ gõ gõ quảy ba, lên mạng. nghệ hợp mạ nạ hệ mẹn nữ hài một mặt mê mang bỏ lên, mảy may không có chú ý tới giám sát trên màn hình chính đối quậy ba cái kia đã tôi xuống. nghệ hợp mạ nạ hệ mẹn còn buồn ngủ mà hỏi, bao đêm sao? Lữ thụ sừng sốt một chút, Internet Coffee còn có loại phục vụ này. Cái gì phục vụ nệ mạng nạ hệ mẹn nữ hài lúc ấy liền một mặt mẫu bức, ta nói cái gì rồi? Áo! Không có ý tứ không có ý tứ, lữ thụ lúc này mới phát hiện là mình nghĩ lầm. Internet có phì suốt đêm loại nghiệp vụ này, ở có nhiều chỗ gọi là chợ đêm, cũng có địa phương gọi là bao đêm, có lẽ còn có cảng kỳ hoa thuyết pháp. Hắn đem lý điển cái kia tấm thẻ căn cước tăng thêm 10 đồng tiền đưa ra ngoài, không bao đêm. Nguyên bản lữ thụ còn lo lắng đối phương sẽ kiểm tra chứng minh nhân dân thân phận. Kết quả sự thực là người ta một mực kiếm tiền, căn bản không quan tâm ngươi cầm là ai chứng minh nhân dân. Lữ thụ yên lặng hướng Internet coffee trong góc đi đến, mỗi khi hắn tức sẽ tiến vào kế tiếp giám sát khu vực thời điểm, thi cầu liền sẽ sớm cản ở đầu camera Đây là lữ thụ nhân sinh lần đầu tiên tới Internet Cỏ coi như nửa đêm 3 giờ hơn y nguyên có thanh thiếu niên chính kích tỉnh 4 phía hô hảo, đánh giá đâu ngươi tại sao lại chết rồi. Ngươi mẹ nó một cái mộc mục đi phản manh tăng dã khu ngươi có phải hay không được chí. Lữ thụ không có cơ hội chơi loại trò chơi này, bất quá bây giờ thế giới đối với lữ thụ tới nói, là một trận càng đặc sắc trò chơi, kinh tâm động phách. Lữ tiểu ngư nhẹ nhõm từ V đốt cờ bên ngoài nhỏ hẹp cửa sổ lật tiến đến, hai người có thể nói là chú ý cẩn thận tới cực điểm. Dù sao đây là cấp B cao thủ cần USB mới có thể lên bờ website, cẩn thận đối đái cũng, cũng không có lôi gì lầm, cái gọi là chi tiết quyết định thành bại tuyệt đối không thể dừng lại ở ngoài miệng, mà là thật sự rõ ràng biến thành hành động mới được tựa như cổ nhân thường nói câu nói kia đồng dạng, biết rõ làm không được, tương đương với không biết rõ. Nhà này Internet cọ phỉ ban đêm sinh ý cũng không tính quá tốt, hơn 200 mét vuông Internet cọ phỉ có vẻ hơi trống rỗng, để thẳng khu vực đèn đều nốt. Nhưng mà cái này chính phù hợp lữ thụ nhu cầu, hắn mang theo lữ tiểu ngư lén lút đi vào một cái góc cớn khởi động máy, chờ lên bờ về sau chen vào USB, màn hình lập tức lên lại, tự động mở ra một cái website, thuần tiếng Anh. Phía trên website tên viết dòng, Lữ thụ anh ngữ vẫn là thật không tệ, đây là hắc cám vương quốc ý tứ. Phải bên trên góc còn có một cái nho nhỏ lời nói lựa chọn cái nút lan go ghe, một điểm mở, bên trong xuất hiện nhiều đến hơn 30 tuyển hạng, có tiếng Hoa, Thái Văn, Nhật Văn, tiếng Anh các loại. Đó là cái toàn cầu tính website sao? Lữ thụ có chút nghi hoặc, không phải vậy vì sao thiết trí nhiều như vậy bản tẹt bản website. 303, thần tập hợp. Lữ thụ ngồi tại chỗ nhìn lên, Lữ tiểu ngư liền ngoan ngoan ghé vào bên cạnh hắn dùng cánh tay đệm lên cái cằm ghé vào lữ thụ một mình ghế sofa trên lăng can, tiểu hung hứa ghé vào lữ tiểu ngư trên đầu, vừa mới nhìn đến những cái kia chính mình hoàn toàn xem không hiểu văn tự lúc nó nội tâm một trận tuyệt vọng, sau này mình sẽ không vẫn phải học quốc gia khác lời nói à. Nhiều như vậy nội dung à, lữ thụ cảm khái nói, cái này hát cám vương quốc giới diện vừa mở ra đúng vậy sắp chữ tinh xảo tân văn logo. Hát cám vương quốc cái lưới này đứng tên phía dưới còn có hai hàng chữ nhỏ, đệ nhất đi. Mời không cần lo lắng hát cám vương quốc sẽ tiết lộ các vị tin tức, trừ phi chúng ta tử vong. Hàng thứ hai, nên xu thế lấy hát cám hành tẩu, miễn cho quang minh sắp đến các người, thỏa thích quần hoan đi. Lữ thụ ấn tượng bên trong cái này, hàng thứ hai bên trong chữ tựa hồ giống như là thánh kinh bên trên. Nguyên văn xác nhận nên xu thế lấy có ánh sáng hành tẩu, miễn cho hát cám sắp đến các người, kết quả cái này hát cám vương quốc phản kỳ đạo hành chi. Bất quá với sẽ không tiết lộ thân phận tin tức lữ thụ là không tin, tin người khác không bằng tin chính mình Hắn hôm nay đúng vậy mang theo cá nhỏ nhìn xem cái lưới này đứng ở để có gì chỗ thần kỳ. Về sau nếu không phải điều kiện cho phép chỉ sợ cũng sẽ không lại lên bờ. Đương nhiên, bây giờ còn có một tầng ô dù chính là, hắn lên bờ thân phận là Anthony, mà không phải hắn lữ thủ Tân văn bên trên đổi mới sự tình đều khoảng cách lập tức rất gần. Đầu thứ nhất tân văn chính là xế chiều hôm nay hồ nước mặn di tích kết thúc tin tức. Tuy nhiên bên trong tin tức rất thô sơ giản lược, chỉ nói di tích đã kết thúc, Trần Bách Lý thực lực lần nữa đột phá. Thậm chí ngay cả làm sao cái đột phá đều không nói rõ ràng Sau đó muốn xem càng xâm nhập thêm tin tức liền muốn trả tiền 30 vạn đú SD Lữ thụ hít sâu một hơi Tóc cái tân văn liền đáng giá nhiều tiền như vậy a Hơn nữa cái này hắc cám vương quốc có chút thần thông quảng đại đi Tin tức vậy mà như thế kịp thời Tuy nhiên lữ thụ vô cùng rõ ràng lần này Di tích chi hành hắn cũng chỉ là giết chết một cái gián điệp mà thôi Tất nhiên còn có còn lại Lúc trước bác mang di tích lúc Dự châu 300 triệu nhân khẩu dựa vào đếm ra chín trong đó điệp, hiện tại Thanh Châu nói ít cũng ở một cái trở lên A. Nếu là có gián điệp buôn bán tình báo liền không gì lạ, hoặc là thiên la địa võng người tu hành bên trong có người buôn bán tình báo cũng không phải là không được, chỉ là lựa thụ không có cái kia tiền nhàn dối điểm vào xem đối phương đối với Trần Bách lý tin tức đến cùng hiểu rõ tới trình độ nào, hoặc là nói đúng tại hồ nước mặn di tích tình huống bên trong hiểu rõ tới trình độ nào. Lại nói cái này loại website. Thiên La Địa Vong khẳng định là biết do nó tồn tại A không có đạo lý không biết, cho nên loại chuyện này không tới phiên chính mình quan tâm. hắn tiếp tục theo tân văn xem tiếp đi, chỉ nhìn tiêu để cùng giới thiệu văn tát, không nhìn nội dung. Tín ngưỡng lý luận bộ gia tăng một tên cấp b cường giả. Lữ thụ biết rõ, cái này đạo nguyên ban khi đi học Thiên La Địa Vong phổ cập khoa học sở sỉ ẹn sở qua. Tín ngưỡng lý luận bộ đúng vậy tông giáo tài phán sở tiền thân. Lửa người hiện thân, đã xác định không thuộc về tu hành tự c Lửa người việc này lữ thủ cũng biết rõ, Nam Mỹ đầu Nam tỷ ở dạ đeo phệ gỗ ba cái Indian bộ lạc gọi chung. Thế kỷ 19 sơ con nước chừng tháng 1 năm 1 người, hiện đã còn thừa không có mấy. Phân bố ở đông bắc cảnh bên trong, lời nói thuộc Indian ngữ hệ xương ngữ hệ. Bọn hắn thói quen với mình đại lượng hút thuốc lá hoặc loại thuốc mê loại hình dược phẩm, để cho mình điên đảo tâm thần về sau lại cho người khác thi pháp chữa bệnh A cái gì, lữ thủ cảm thấy cái này đường đi liền rất dạ A, trước dùng dược phẩm cho mình làm điên. Sau đó để cho người khác đều tin tưởng bọn họ có thi pháp chữa bệnh năng lực. Cái này cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Lữ Thụ Trợn phát hiện, cái này hắc ám vương quốc trang đầu tựa như là một cái trả tiền ra cường phiên bản quỹ ngân sách diễn đàn. Tin tức so quỹ ngân sách diễn đàn càng thêm toàn diện, càng thêm tinh anh hóa. Quỹ ngân sách diễn đàn là mặt hướng toàn thế giới khai phóng, mà cái này hắc ám vương quốc tựa hồ chỉ mặt hướng giác tỉnh giả cùng người tu hành khai phóng. Chỉ cần có tiền. Ngươi liền có thể biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Cái này là kim tiền lực lượng a. Nhưng mà đây vẫn chỉ là Hắc Ám Vương quốc cơ sở công năng, Lữ Thụ ấn mở một cái tên là thuê mô đủ lệ, bên trong vậy mà tất cả đều là ra giá thuê giác tỉnh giả, người tu hành làm việc tin tức, mỗi cái tin tức đằng sau đều tiêu chú nhưng xác nhận đẳng cấp hạn chế, Lữ Thụ nhìn thoáng qua Anthony tài khoản đẳng cấp, cấp B. Xem ra đẳng cấp này là cùng thực lực móc nối, thực lực càng cao, có thể nhận nhiệm vụ liền càng cao. Lữ Thụ cũng phát hiện một chuyện, Đánh dấu cấp D trở xuống nhiệm vụ, trả thù lao cơ bản đều là tiền thuê, mà cấp C trở lên, thì càng nhiều là dùng vật phẩm đến trao đổi. Hán ấn mở Anthony cá nhân trung tâm liền phát hiện một đầu ghi chép, thần tập hợp thuê cấp B cao thủ trạm thủ chân Bách Lý, tuyên bố thời gian rất gần, sau đó Anthony liền lập tức tiếp. Về sau còn có một phần tựa hồ tại hồ nước mặn di tích khai phóng về sau, đối phương cung cấp lần này tiến vào di tích danh sách nhân viên cùng thực lực biểu nghiên cứu, tuy nhiên lữ thụ phát hiện mình cùng lữ tiểu ti Trần Tổ An bọn hắn cũng không ở tại bên trong. Thu lao, thâm hải cắt trắng, tiền đặt cọc vì một nửa lượng, cất giữ trong hác cám vương quốc bên kia, tự dước. Nói cách khác, những người này thù lao đều là thông qua hác cám vương quốc đến thanh toán, vậy cái này hác cám vương quốc thế lực nhìn lên đến cũng rất to lớn à, không phải vậy nào có nhiều người như vậy lực vật lực. Thân tập hợp cái tên này tốt không quen, lữ thụ hoàn toàn không biết rõ cái nào người tu hành tổ chức gọi là cái tên này. Không đúng, giống như có một đầu manh mối. Đảo quốc thần thoại truyền thuyết bên trong, chúng thần ở lại trời trên thế giới gọi là Tạ Cạ Mã Gạ Hạ Dạ, đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy cái này rất xả đạm, dù sao tất cả mọi người biết rõ đảo quốc cứ như vậy lớn một chút địa phương. Truyền thuyết, Tạ Cạ Mã Gạ Hạ Dạ một khi xảy ra nặng đại sự kiện, chúng thần liền tụ tập ở trên trời độ cao thị cùng Thiên Tri An sông ruộng nước bên trên, tổ chức xưng là thần tập hợp hội nghị, thương thảo đối sách. Trong này có cái gì tương đối không hài hòa đúng, đúng vậy ruộng nước. Ngài đều thần quốc con trồng lúa mét đâu a? Từng cái thiên thần còn cuốn lên ống quần xuống đất cấy mạ đâu thế nào đơn giản tay con mắt. Cho nên, Lữ Thụ hoài nghi cái này thần tập hợp đúng vậy đạo quốc bên kia người tu hành tổ chức a. Cái này hắn cũng không rõ lắm, để Thiên La Địa vong quan tâm đi thôi. Ở thuê cái này logo, Lữ Thụ còn chứng kiến một hệ liệt thực lực bình xét cấp bậc, tín dụng bình xét cấp bậc các loại tuyển hạng. Có chút nhiệm vụ biểu hiện ra đã nhận trạng thái, mà có chút nhiệm vụ thì là nửa năm đều không có người nhận. Nó bên trong bắt mắt nhất đúng vậy tam điều nhiệm vụ, chàm giết nước đỉnh, chàm giết lý nhất yếu, chàm giết phong giả minh, cái này tam điều nhiệm vụ mục tiêu đều là trong nước ba vị thiên la, đến nay đều không người xác nhận. Cái này cũng có thể biến tướng nhìn xuất lúc này thiên la địa vong sức ảnh hưởng đi, Anthony bước lên đại hiểm chạy đến hồ nước mặn di tích bên trong muốn mài chết Trần Bách Lý, kết quả cái chết của chính mình vô cùng thê thảm. Lại nói có hay không giết chết Anthony nhiệm vụ à? Lữ thụ nhìn hồi lâu, kết quả phát hiện không có. Lúc này, Lữ Thụ chợt nhìn thấy Hắc Ám Vương Quốc bên trong vật phẩm giao dịch tuyển hạng, hắn ánh mắt sáng lên, tuy nói hắn là khả năng không lớn thông qua cái đồ chơi này bán đổ, nhưng nhìn xem thêm tiền cũng rất không tệ a. Ba canh đã tóc, ăn cơm, còn có một trường cho một đóa khoai tây hoa minh chủ tăng thêm. 304, làm một cú. Lữ Thụ đối với thuê bản khối đánh đánh giết giết không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngược lại là vật phẩm giao dịch để hắn hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên vật phẩm giao dịch logo để Lữ Thụ thất vọng. Đầu tiên cái này Hắc Ám Vương Quốc có châu Âu bản khối, có mỹ châu bản khối, có đông Á bản khối, đáng tiếc ở bên trong căn bản không nhìn thấy Trung Quốc người tu hành tung tích. Cứ như vậy, Lữ Thủ cũng liền không có cách nào tham chiếu bản thổ giá tiền. Tiếp theo, cái này vật phẩm giao dịch bản khối bên trong càng nhiều hơn chính là một vật phẩm trao đổi vật phẩm, mà không phải tiền tài mua sắm vật phẩm. Hơn nữa đồ vật nhìn lên đến liền rất cao cấp, tựa hồ nơi này chỉ làm cao đoàn vật phẩm giao dịch. Ngẫm lại giống như cũng có thể hiểu được, dù sao đến cấp độ này Tiền tài giống như đã không có cách nào càng nhà chính xác cân nhắc người tu hành vật phẩm giá trị. Đương nhiên, nơi này cũng có vật phẩm là treo tiền tài giá cả, nhưng đều phi thường đắt đỏ, cũng rất ít. Lữ thụ suy nghĩ nửa ngày, hát cám vương quốc bên trong giao dịch vật phẩm đại khái chia làm hai loại. Một loại là di tích bên trong tìm kiếm được vũ khí hoặc là có thể chế tác vũ khí vật chất, khác một loại là dự tài, trái cây, dùng để ăn. Hắn thậm chí thấy được một loại công bố ăn hết có thể để người ta có tỷ lệ giác tỉnh bằng xương năng lực trái cây Đồng thời hắc cám vương quốc còn phụ lên bọn hắn xem xét kết quả, cái quả này không là độc nhất vô nhị, sắc thực có người ăn sau đã thức tỉnh bằng xương năng lực, cái này lữ thụ ngược lại là cảm thấy rất hưng thù à, hắn còn không có giác tỉnh qua đây. Chỉ là đối phương yêu cầu giao dịch vật phẩm là một loại hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật, nghe bắt đầu liền rất ngư bức dáng vẻ, xem ra cái này loại nhưng xúc tiến giác tỉnh trái cây giá trị hẳn là phi thường cao mới đúng. Vậy mà đều có có thể làm cho người giác tỉnh chỉ định năng lực trái cây a Lữ thụ phiền muộn nghĩ đến, cái thế giới này biến hóa quá nhanh, nếu không phải lo lắng cái lưới này đứng nắm giữ hắn quá nhiều tình huống, lữ thụ thậm chí muốn mỗi ngày lên bờ một chút nhìn xem thế giới này biến hóa. Nên biết rõ cơ kim hội diễn đàn tuy nhiên tin tức đại bạo tạc, thế nhưng là cùng nơi này ẩn nấp tin tức vừa so sánh vẫn là yếu một chút, một cái tinh anh bản, một cái quần trúng bản, khẳng định có chỗ khác biệt. Lữ thụ rất xác định lý huyền nhất bọn hắn cũng nắm giữ những tin tức này, Nhưng là cơ kim hội cũng không có toàn bộ phóng xuất cho mọi người phổ cập khoa học dự định. Nhưng mà, như thế nào mới có thể cam đoan tin tức của mình không bị biết rõ đâu, không có xác định cái này trước kia lưu thủ quyết định vẫn là ổn thỏa một số tốt, bởi vì hắn ở vật phẩm giao dịch cái này một cái logo bên trong, lại còn thấy được bán người tin tức. Cấp B tư chất, giới tính nữ, 17 tuổi, chưa bắt đầu tu hành. Cấp C tư chất, giới tính nam, 16 tuổi, chưa bắt đầu tu hành. Không vẹn vẹn chỉ có những này đơn giản tin tức, bên trong còn có ảnh chụp các loại, nhưng đều không ngoại lệ, bị bắn người đều là bị khống chế. Cho dù cái này gọi là hắc ám vương quốc tổ chức khiến cho lại chính quy, đều khó mà che giấu đối phương đối với hiện hữu thế giới quy tắc một loại miệt thị. Nói thật, lữ thụ cũng không thích dạng này tổ chức. Khi thương tổn không liên quan đến mình thời điểm, tất cả mọi người sẽ khi Tân Văn cùng đề tài nói chuyện đến xem, nhưng ai biết được thương hại kia sẽ có hay không có một ngày ráng lâm đến trên người mình. lúc này Lữ thụ chợt nhìn thấy vật phẩm giao dịch tuyển hạng phía sau hắc ám diễn đàn tuyển hạng. a lại còn có diễn đàn đâu? Lữ thụ cao hứng bắt đầu, ghé vào ghế sofa trên làn can lữ tiểu ngư lít mắt, nàng cũng không biết rõ vì sao hiện tại lữ thụ thủy chung đối với 7 diễn đàn đều duy trì độ cao hứng thú. Lữ thụ ấn mở diễn đàn nhìn lại, lúc ấy liền sửng sốt một chút, nó bên trong nội dung có quan hệ với tu hành, cũng coi chửi đồng, tựa như là người tu hành bản ai đập nhà ai pha lê đồng dạng cảm giác Còn có một số trả tiền mới có thể điểm kích xem xét thiếp mời, tiêu đề đều tương đối dễ thấy, liên quan tới một số tình báo cùng mình nghiên cứu ra được đồ vật, xem ra là tư nhân trực tiếp bán tình báo cho những người khác địa phương, hắc ám vương quốc có rút thành. Nhưng nhất làm cho lữ thụ kinh ngạc chính là, cái này từng cái thiếp mời xem lượng thật không thấp, một cái đều có hơn mấy ngàn vận à. Hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, mình tại cơ kim hội diễn đàn bên trên thiếp mời bị trong nháy mắt mai một, không liền là bởi vì chính mình ID không có gì danh tiếng à. Cái kia Anthony là một cái cấp B cứng, giả có thể hay không ở cái này trong diễn đàn phi thường có danh tiếng. Ngoà tạo, cái này rất có thể a Hơn nữa hiện tại bên ngoài căn bản không biết do Anthony đã chết. Lữ thụ nhìn một chút phát bài viết quy tắc, vậy mà cấp C trở lên mới có thể tuyên bố thu phí thiết mời. Hơn nữa mỗi ngày phát bài viết số lượng đều là bị hạn chế. Hơn nữa cấp C cùng cấp B thu phí thiết mời, hạ cám vương quốc rút thành tỷ lệ còn không giống nhau, cấp C rút 2 thành. Cấp B thiếp mời bọn hắn rút một thành, có thể nói đây là một cái đối với thực lực cao cường người tu hành, giác tỉnh giả rất hữu hảo tổ chức. Lữ thụ nhìn đến đây, nhanh đi nhìn xem Anthony cùng hắc cám vương quốc hóa lại thanh toán phương thức, ấn mở cá nhân trung tâm xem xét, đương nhiên đó là trong tay mình tâm kêu biết rõ mật mã thẻ ngân hàng. Tuy nhiên cái này tấm thẻ chi phiếu hiện tại còn không thể dùng, nhưng lữ tiểu ngư nói nó an toàn, nhưng về sau chưa hẳn không thể dùng, chính mình nếu thật là đến cấp A muốn lấy ít tiền. Còn sợ ai cha giám sát nhìn thấy chính mình à? Đương nhiên, mấu chốt nhất là Anthony thân là cấp B cứng, giả. hắn thiếp mời khẳng định có người nhìn a có người nhìn. Vậy thì có cảm xúc tiêu cực giá trị a Tóc bài viết nào tốt đâu? Lữ thụ nhỏ giọng thầm thì nói. Nghiêm chỉnh tình báo khẳng định là không thể phát. Lữ thụ nghi nghĩ, bắt đầu ở phát bài viết cái kia một cột gõ chữ. Lữ tiểu ngư nhìn một chút liền bắt đầu cầm bạch nhãn lật lữ thụ. Lúc này... Toàn thế giới chính đang chăm chú hắc ám vương quốc người tu hành nhóm chợt phát hiện trong diễn đàn nhiều một cái thiệp, tác giả Anthony Smith. Anthony người này ở diễn đàn vẫn là rất nổi danh, hắn sinh động ở toàn thế giới hắc ám lĩnh vực, tâm quan thủ lạc. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn đúng là mạnh nhất trên thế giới giác tỉnh giả một trong. Cái này nhược nhục cường thực thế giới, cường giả liền sẽ bị chú ý, mà kẻ yếu cuối cùng rồi sẽ bị lăng quên. Anthony phát trả tiền thiếp mời, dù là ấn mở liền cần 2 vạn USD. Bọn hắn cũng phải điểm vào xem. Không giao nhận phí tiếp mời xem lượng so sánh miễn phí tiếp mời tới nói, vẫn là hơi thấp một chút. Khác thiếp mời xem lượng đều là hơn mấy ngàn vạn, cái này thiếp mời cũng liền 100 xuất đầu, càng nhiều người đang chờ từ trong tay người khác giá thấp mua được điều tình báo này. Tiêu đề, ta phát hiện như thế nào tấn thăng cấp A phương pháp. Cái này mẹ nó cũng quá hấp dẫn người A. Cấp B cường giả hiện thân nói cho mọi người nên như thế nào tấn thăng cấp A. Nhưng mà sở hữu điểm đi vào người đều là một mặt mẫu bức Chỉ gặp nội dung bên trong chỉ có một câu, ta sẽ không sẽ nói cho các ngươi biết, chính các ngươi tâm lý không có điểm B số sao. Còn đều thoát ngươi nói với ta cái này. Có chút còn có chút cường bách chứng người tu hành lúc ấy liền buồn nôn không được. Anthony ngươi là nghèo đến điên rồi sao? Một cái tên bên trên đánh dấu lấy cấp B phù hiệu lao đại ở thiếp mời phía dưới bình luận. Cái này mẹ nó. Haha. Ta xuất 100 vạn USD mua Anthony vị trí. Lữ thụ nhìn lấy hậu trường cảm xúc tiêu cực giá trị soát bay lên, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền ngay cả tầng thứ 3 tinh vân viên thứ 2 sao trời đều thỏa. Tuy nhiên cái này cảm xúc tiêu cực giá trị cũng chỉ có thể lừa một lần, tiền cũng chỉ có thể lừa một lần còn tạm thời không có cách nào động, đều là làm một cũ. Nhưng đây là thực sự hơn 200 vạn USD tiền mà ta. 305, chuyến hoang đường. Hác ám vương quốc bên trong đang quan tâm này cái thiếp mời người tu hành nhóm trong lúc nhất thời có chút nhất cả trứng Giao qua 2 vạn USD người có thể bình luận, nhưng mà không đưa qua những cái kia còn đang chờ khác người tu hành hoặc là tổ chức giá thấp bán tình báo cho bọn hắn, những người này, ngay cả bình luận đều nhìn không thấy. Anthony đây rốt cuộc là thế nào có người bình luận, đây là mang theo cấp B tiêu chí lao đại. Điện thoại đánh không thông. Lữ thụ nhìn đến đây lúc tâm lý giật mình, Anthony ở cái này hát cám vương quốc bên trong nhiều như vậy người quan sao. Hắn phát hiện cái này trong diễn đàn một nửa người tên đều giống như bản danh đồng dạng. Hắn đối chiếu hậu trường cảm xúc tiêu cực giá trị, thậm chí có một nửa tên đều có thể so sánh bên trên, mà cái này thực tên người sử dụng bên trong, giống như đều là thực lực tương đối cao những cái kia cấp C cùng cấp B, tựa hồ bọn hắn không thèm để ý chút nào chính mình phải chăng bị người phát hiện thân phận chân thật. Lại hoặc là nói, bọn hắn bản thân đúng vậy muốn hiển lộ rõ ràng sức ảnh hưởng của mình. Đương nhiên, cái này trong diễn đàn còn có đề thăng nặc danh người sử dụng, ID cũng là thiên kỳ bạch quái, có chút vẫn rất tự kỳ. Lữ Thụ Yên lặng bắt đầu ở điện thoại di động bản ghi nhớ bên trong ghi chép lại những tên này, trở về hào hảo bồi bối, phải biết, có thể phạm vi lớn như thế thu hoạch toàn thế giới phạm vi cao thủ tên thật, cũng thật không dễ dàng. Đừng quản có thể dùng được hay không, dù sao trước ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên, tính danh, còn có một số có thể so sánh bên trên đối phương ID cùng đẳng cấp, tất cả đều phải nhớ, vạn nhất về sau ở ngoại quốc di tích bên trong gặp, chính mình nói không chừng còn có thể đoạt một tay tiên cơ. Bất quá! Đây cũng chỉ là số ít cao thủ tên thật, lữ thụ đang suy nghĩ, có biện pháp gì hay không đem cái phạm vi này cho mở rộng một chút ta. Bên ngoài nước cường giả nhóm còn không biết rõ chuyện gì xảy ra đâu, chính mình liền bị nhớ đến người nào đó tiểu buồn buồn lên. Bình luận bên trong có người bỗng nhiên nói ra, bắt đầu bán tình báo đi, không thể chỉ riêng chúng ta ăn thịt hỏi. Cũng đúng. Người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, thiếp mời đều điểm không ra thấy thế nào. Cho nên, tình báo này vẫn là có thể bán A. Mặc dù nhưng cái này nội dung có chút kéo, nhưng ta trực tiếp chụp ảnh bán, cũng có thể chứng minh nguyên bản nội dung chính là như vậy. Hố không phải chúng ta, mà là Anthony. Có ít người đã có chút ý nghĩ khác, tỷ như Anthony có phải hay không xảy ra chuyện, hoặc là xảy ra chuyện gì nó tình huống của hắn nhưng bây giờ căn bản không có cách nào kiểm chứng. Trên thực tế ở hồ nước mặn gì tích đầu kia trả tiền trong tin tức, căn bản cũng không có liên quan tới Anthony bất kỳ tin tức gì. Tựa hồ cung cấp tình báo người cũng không biết rõ Anthony tới hồ nước mặn di tích, biết rõ chuyện này vẫn như cũ giới hạn trong số ít người, Trần Bách Lý cùng Thiên La Địa Vong các cao tầng Lữ Thụ, Trần Tổ An, Lữ Tiểu Ngư, còn có cố chủ thần tập hợp. Mà đầu kia trong tin tức, nâng lên Trần Bách Lý đã hư hư thực thực tấn cấp cấp A bởi vì đối phương bay thời điểm ra đi cũng không có ẩn tàng. Những này trả tiền người bắt đầu đọc lên, dù sao có thể mua mấy nhà là mấy nhà. Trước kia chút trở lấy giá thấp mua tình báo còn phải chủ động tìm những cái kia trả tiền hỏi, hiện tại không cần. Người ta chủ động bán. 3.000 đô la Mỹ Anthony tiếp mời nội dung, có muốn không? Muốn A. Ta cho ngươi chuyển khoản. Cái này loại gọn gàng mà linh hoạt giao dịch phương thức, đó là căn cứ vào hát cám trong diễn đàn trả tiền tin tức vẫn luôn tương đối nghiêm chỉnh trên cơ sở. Hơn nữa trên cơ bản trả tiền thiếp mời bên trong nội dung đều có thể giá trị cái giá tiền kia. Những cao thủ dưới tình huống bình thường không ai tự hạ thân phận làm như vậy không có yên lòng sự tình. Thậm chí, cái này loại quy tắc cùng sản nghiệp liên đầu, ở linh khí khôi phục đại thời đại cái này đem gần hơn một năm thời gian bên trong, đã tạo thành một loại theo thói quen quy tắc. Kết quả, hát cám diễn đàn hôm nay giống như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái. Bên này có người thu đến chuyển khoản, tốt, thu đến tiền. Tình báo, ta sẽ không sẽ nói cho các người biết, chính các người tâm lý không có điểm bê số sao. Một bên khác, Anthony Nguyên Thoại, chính là cái này. Tình báo người bán tranh thủ thời gian giải thích, ta cho ngươi chụp ảnh A, ảnh chụp nhận được không? Anthony điên rồi sao? Lữ thụ bên này chính cầm quốc sản thần cơ hướng bên trong nhớ tên thật đâu, kết quả là phát hiện, không nhớ được. Tình huống như thế nào, cái nào đỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy không hiểu thấu tên còn cả nước các nơi văn tự đều có. Không nhớ, trở về lại lật cảm xúc tiêu cực giá trị đi, lữ thụ có chút phiền muộn, cái này cũng quá nhiều một chút đi. Tuy nhiên nhìn xem hậu trường cảm xúc tiêu cực giá trị, viên thứ 3 sao trời cần thiết 20 vạn cảm xúc tiêu cực giá trị đều tích lũy một nửa. Viên thứ nhất 10 vạn, viên thứ tháng 2 năm 10 không vạn, viên thứ tháng 3 năm 20 vạn, viên thứ tháng 4 năm 40 vạn, thứ 5 khỏa 80 vạn, thứ 6 khỏa 160 vạn, thứ 7 khỏa 320 vạn, dựa theo trước đó quy luật, hẳn là chính là như vậy. Lần này là mượn Anthony lực mới có thể có nhanh chóng như vậy hiệu quả, nhưng loại thủ đoạn này chỉ có thể chơi một lần. Lữ thụ cảm thấy tầng thứ 3 liền cần nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực giá trị, cái kia đằng sau 4 tầng đầu. Chiến lược của mình ánh mắt, nhất định phải đặt chân toàn cầu A. Lữ thụ đem Anthony tấm chi phiếu kia thẻ thu vào Sơn Hà ấn bên trong bảo tồn tốt, vạn nhất ngày nào mang theo cái nhỏ đi Mỹ Châu tản bộ đầu. Cái này hơn 200 vạn USD tăng thêm Sơn Hà ấn bên trong 10 vạn USD tiền mặt, tránh khỏi đổi USD A. Hơn nữa lữ thụ cũng là lần này lên bờ hắc vương quốc mới biết rõ. Nguyên lai like Anthony trong tay cắt trắng chỉ là thuê kim đồng dạng, mà đổi thành bên ngoài đồng dạng thâm hải cắt trắng còn tại thần tập hợp trong tay. Dựa theo hắn cùng đối phương lúc chiến đấu tình huống đến xem, Anthony ngay từ đầu đều là đem cắt trắng làm mấu chốt nhất hộ thể áo giáp đến dùng, sau cùng thực sự đánh không lại muốn đánh nhanh thắng nhanh mới đưa cắt trắng lấy ra làm đòn sát thủ sau cùng dùng. Nói cách khác, cái này một nửa cắt trắng chỉ là miễn cưỡng đủ xem như hộ thể áo giáp, phòng ngự cùng công kích thủ đoạn không thể đều chiếm được. Nếu là có một nửa khác Lữ thụ cảm thấy lúc ấy chính mình khả năng liền lạnh đi. Cũng không biết rõ thần tập hợp đến cùng phải hay không đạo quốc tổ chức A, liên quan tới hai chữ này manh mối cũng đều là lữ thụ chính mình đoán lung tung, đoán đúng hay không vậy cũng chỉ có về sau đi chứng thực. Nếu thật là đạo quốc, đối phương muốn giết Trần Bách Lý phía trước, chính mình đi đoạt còn lại cái kia một nửa cắt trắng. Giống như cũng không có gì tâm lý áp lực A. Lữ thụ ở trong lòng, đã bắt đầu nhớ thương bên trên cái kia một nửa khác cắt trắng. Dù sao lúc ấy đối với hắn uy hiếp lớn nhất đúng vậy cái đồ chơi này. Mộng tưởng là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Cũng may hồn phách không biết rõ đau đớn, hơn nữa coi như thụ thương cũng cùng thường nhân không giống nhau. Nó là có thể trực tiếp bị lữ tiểu ngư thu hồi tình đổ bên trong nhanh chóng tu dưỡng. Tạm thời tới nói, trực tiếp cầm cắt trắng xem như công kích thủ đoạn, giống như cũng không có gì không thể. Chúng ta trở về đi trời tối ngày mai 7 giờ máy bay, chúng ta sáng mai còn có thể tiếp tục nếm thử tây tinh thị mỹ thực. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, kết quả lại phát hiện Lữ Tiểu Ngư đã ghé vào ghế salon trên lan căn ngủ tiếp đi. Tiểu hung hứa cũng ghé vào Lữ Tiểu Ngư trên đầu nằm ngáy ho ho. Lữ Tiểu Ngư nằm sấp ở trên ghế salon nói câu chuyện hoang đường. Lữ Thụ, ta muốn ăn cả chua trứng gà, mụ tạc, bánh rán trái cây. Lữ Thụ, ngươi không cần vùng ra tay của ta. 306, canh trứng mỉ. Lữ Thụ đau lòng nhìn cá nhỏ một chút. Đối phương dù sao vẫn chỉ là cái muốn 11 tuổi tiểu cô nương vậy mà liền đã cùng cùng với chính mình tiến di tích đi vào trong một chuyến. Chỉ là cái này loạn thế, không ai sẽ đồng tình kẻ yếu. Về nhà liền mỗi ngày làm cho ngươi cả chua trứng gà, lữ thụ biết rõ lữ tiểu ngư nghe không được, nhưng y nguyên cam đoan nói. Lữ tiểu ngư bị nồng đậm tóc ngắn bao trùm trên mặt, lộ ra một kia lữ thụ nhìn không thấy nụ cười, nói tiếp chuyện hoang đường, lữ thụ, con ta. Ha ha, vừa mới bắt đầu có thể là chuyện hoang đường. Lúc này lữ thụ đã phát hiện đầu mối, hắn dùng ngón tay trò nhẹ nhàng chọc chọc lữ tiểu ngư cái đầu nhỏ, chính mình bắt đầu. Bối bối ta làm sao vậy, thật là, lữ tiểu ngư ngồi lên, tiểu hung hứa cũng tỉnh. Đi thôi, về tiểu điểm đi, lữ thụ nói rằng. Lữ tiểu ngư lại đỉnh lấy tiểu hung hứa từ cửa sổ nhảy ra ngoài, lữ thụ thì là phụ trách một đường che vô số camera ra giám sát. Hắn không quá lo lắng hắc ám vương quốc người sẽ theo manh mối cha đến nơi đây, coi như cha được, cũng chỉ là lý điện chứng minh nhân dân dạ. Máy bay là ngày thứ hai ban đêm 19 điểm, nói cách khác lưu thụ bọn hắn tỉnh ngủ về sau còn có thời gian một ngày ở Tây Tịnh Thị đi dạo ăn đi dạo ăn, lưu tiểu ngư lần trước uống qua Tây Tịnh Thị tuyển nhi dê đầu đàn tạp canh về sau luôn nhớ, vừa vặn sáng mai có thể mang nàng lại đi uống một lần. Lần này cho nàng muốn 30 nguyên nhất bát, thì không đủ lại thêm, kiếm tiền không phải là vì nuôi sống nàng nha. Trở lại tiểu điểm lưu thụ giám sát lữ tiểu ngư đánh răng rửa mặt, sợ nàng bởi vì quá khốn liền giảm bất cái này chính t Sau đó thay Lữ Tiểu Ngư đắp kín mệnh. Lữ Tiểu Ngư hai cái tay nhỏ nắm lấy bị xôi theo hiếu kỳ hỏi, Lữ Thụ, cái kia hắc cám vương quốc website. Bên ngoài thật vô cùng loạn sao. Vấn đề này Lữ Thụ cũng không biết trả lời như thế nào, ta cũng không rõ lắm à, hẳn là đi, mọi người không luôn nói ngoại quốc nhân dân sinh hoạt tại nước xôi lửa bỏng bên trong nhà. Chúng ta về sau sẽ thưởng thường đánh nhau sao? Nếu như không người đến chọc chúng ta, liền không đánh. Thế nhưng là ngươi sẽ treo người ta a Tiểu hài tử hiểu cái gì, mau ngủ đi, Lữ Thụ không muốn trò chuyện tiếp lời này để. Tây Tinh dân tộc đặc sắc địa phương phong vị quả thật rất nhiều, tỉ như tự nhiên mập mạp tay bắt thịt dê, mắt lạnh thoải mái trượt sữa chua, chua cay ngon miệng những ra, Gân Đạo vừa vặn bò tây tạng thịt, cùng bơ ta bà, ngọt phôi các loại, không chỉ có kinh tế lợi ích thực tế, hơn nữa độc đáo đặc sắc. Lữ Tiểu Ngư chỉ là sữa chua liền uống ba bát, Lữ Thụ sợ nàng tiêu hóa không tốt. Ban đêm, Tây Tinh thị phi trường đèn thông minh Xa xa liền có thể nhìn thấy chói lọi quang mang hướng bốn phía phát tán, Lưu Tiểu Ngư nghe được động cơ tiếng quanh mình, nàng vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một khung máy bay chính tầng trời thấp từ bọn hắn đỉnh đầu lướt qua. Chúng ta lúc nào mới có thể học biết bay a? Rất nhanh, Lữ Thụ cười nói. Hai người đều là lần đầu tiên đi máy bay, chỉ là đổi đăng ký bài liền chuyển nửa ngày, qua kiểm an thời điểm, Lưu Thụ chờ lấy kiểm an trong miệng là cái nữ hậu cần mặt đất, Lưu Tiểu Ngư nhìn thấy đối phương cầm một cái máy đọc thẻ ở hành khách trên thân quét tới quét lui còn muốn sờ một chút túi quần thân mã. Nàng liền lôi kéo Lữ Thụ đổi một cái kiểm ăn miệng, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày cũng không có kiệm phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lữ Thụ vé máy bay gần cửa sổ, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư đổi một chút, ban đêm đoán chừng không nhìn thấy cái gì đi, tuy nhiên bay lên tầng bình lưu về sau hẳn là có thể nhìn thấy bầu trời sao. Lữ Tiểu Ngư đảo lấy nho nhỏ tròn cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, một mặt mới lạ bộ dáng để Lữ Thụ cảm thấy, con hàng này nếu là học xong trên bầu trời bay thủ đoạn có thể đi trên trời trời cái vài ngày. Máy bay tốc độ rất nhanh, Lữ Thụ lôi kéo lưu Tiểu Ngư xuất phi trường thời điểm, phát hiện đã chế thế như vậy nhận điện thoại trong đại sảnh còn có rất nhiều người vênh lên trước mong mỏi. Đây đều là tới đón cơ người, chờ đợi lấy nơi khác lữ nhân trở về, chờ hảo hữu trùng phụng, chờ người nhà đoàn tụ. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư không người đến tiếp, bọn hắn công việc rất vui vẻ rất tiêu sái, nhưng khi bọn hắn xuyên qua người khác chờ đợi ánh mắt lúc, lưu Tiểu Ngư hảo hứng giống như xà suất một chút. Trên thực tế nhiều như vậy năm Lữ thụ dần dần quên đi cha mẹ tồn tại, nhưng hắn biết rõ lưu tiểu ngư vẫn là sẽ ngẫu nhiên nhớ tới, cũng phải hỏi cha mẹ của hắn vì sao lại vứt bỏ con của mình. Lữ thụ không có cách nào trả lời, chỉ có thể cười trêu chọc nếu như không phải viện mồ côi lời nói hai người bọn họ làm sao lại nhận biết mỗi lần hắn đều có thể lấy những lời này đến chuyển hướng chủ đề, để lưu tiểu ngư quên trước đó vấn đề kia, nhiều lần đạt được. Trở về cho ngươi xào cà chua trứng gà à? Lưu thụ cười nói. Nói lời giữ lời. Yên tâm. Hai người đón xe trở về, kết quả vừa tới đầu ngõ thời điểm bọn hắn liền nhìn thấy Lý Huyền Nhất đã chắp lấy tay đứng ở hàng rào cửa, Lý Huyền Nhất xông hai người vây tay, biết rõ các ngươi lúc này tốt, Lưu Thẩm mà cho các ngươi nấu canh cà chua trứng mặt, mì sợi xong ngay đây, vào nhà chờ lấy. Lữ Thu cùng Lữ Tiểu Ngư hai mặt nhìn nhau, Lữ Tiểu Ngư trong nháy mắt vui vẻ lên, trên đầu đỉnh lấy tiểu hung hứa liền làm trước chui vào phòng, Lưu Thẩm, nhiều thả điểm trứng gà. Trong phòng truyền đến Lưu Thẩm Mã vui vẻ tiếng cười. Yên tâm, biết rõ ngươi thích ăn trứng gà. Lữ thụ đứng ở hàng rào bên ngoài nhìn lấy phòng bên trong thấu suất mờ nhạt lại ấm áp, áp ánh đèn. Hắn là lần đầu tiên ra ngoài, cũng là lần đầu tiên từ nơi khác về nhà. Lữ nhân trên đường trở về có một bát nóng hổi canh trứng mì cảm giác, còn giống như không tệ. Đến mức lao gia tử vì cái gì biết rõ bọn hắn hiện tại xuống phi cơ. Cơ kim hội muốn biết rõ chút chuyện này còn giống như là quá dễ dàng một số. Phía ngoài phòng chỉ còn lại có lý huyền nhất cùng lữ thụ hai người, lao ra tử cười nói. Hồ nước mặn di tích nhưng có thu hoạch nghe nói người lập công lớn. Vẫn được vẫn được, Lữ Thụ Khiêm Tổ nói, tìm tới một chủng quả tử giúp Trần Bách Lý Thiên là chữa trị căn cơ, hắn trực tiếp tấn thăng cấp A, hiện tại cũng lại ở trên trời bay. Đế tử Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Lý Huyền Nhất có chút đau rằng, nguyên lai là người giúp hắn tấn thăng cấp A. Hắn đương nhiên biết rõ Trần Bách Lý tấn thăng cấp A, toàn thế giới đều biết rõ, bởi vì Trần Bách Lý Phi Thiên thời điểm ai cũng không có gạt. Cái này lao đạo bản thân đúng vậy đánh lấy chấn nhiếp bắt phương chủ ý mới làm như vậy, chấn nhiếp hiệu quả xác thực làm ra, nhưng tất cả mọi người rất nghi hoặc, con hàng này đến cùng là thế nào tấn cấp. Việc này đương nhiên là bị thiên la địa vong xem như bí mật mà đối đãi nhưng lữ thụ cảm thấy việc này chính mình không cần thiết gạt lý huyền nhất. Lúc đương thời ba khỏa trái cây, cho tiểu hung hứa một khỏa. Lữ thụ lời nói vẫn chưa xong nói, lý huyền nhất lúc ấy liền gấp, sao có thể cho tiểu hung hứa. Đế tử lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị. 777. Tiểu hung hứa trong phòng nghe thấy âm thanh sau một mặt một bước, chính mình trêu ai gẹo ai. Lữ thụ giải thích một chút, lúc ấy ta cùng Trần Bách Lý cùng một chỗ đâu, hắn bị thương lập tức liền muốn tỉnh, ta nghĩ đến phủ sa không lưu ruộng người ngoài, không phải vậy không tất cả đều muốn cho Trần Bách Lý nha. Nửa thật nửa giả, có thể để Lý huyền nhất biết rõ Trần Bách Lý là như thế nào tấn cấp, nhưng tẩy tủy quả thực chân thực nơi phát ra vẫn không thể để hắn biết rõ. 307. Vạn vật la mở kiếm. Lý huyền nhất trầm mặc nửa ngày, chính mình quả nhiên vẫn là không có có cơ duyên a Lữ thụ đống nhiên nói ra, ta nghe cái nhỏ nói, thiên la địa vong đáp ứng nếu như ngươi đạt được thiên tài địa bảo, sẽ cho ngươi đưa tới. Lý huyền nhất lung lay đầu, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Nhưng vào đúng lúc này, hai người nghe được đầu ngõ tiếng bước chân, nặng nghề, vương chắc. Hai người hướng đầu ngõ nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lý nhất tiếu vẻ mặt vui cười, đều ở đây à, à, vị gì đạo thơm như vậy. Không có phần của ngươi. Lý Huyền Nhất tức giận nói rằng, hắn nhìn thấy mập mạp này liền nhớ lại ở Lào Di tích bên trong làm sự tình, sau đó khí liền không đánh một chỗ tới. Biệt giới, hôm nay thật là chính sự, Lý Nhất tiếu từ trong túi quần trốn tới một cái hộp ngọc tử mở ra thả tại trên lòng bàn tay, cái kia phá đạo sĩ ngày hôm qua tới tìm ta đắc ý một ngày, sau đó đem cái hộp này cho ta, nói đây là lữ thụ đồ vật hắn cùng nghiếp đỉnh cũng đều thương lựa qua, thứ này hiện tại vật quy nguyên chủ, lữ thụ hẳn là biết rõ bên trong là cái gì. Đến mức dùng như thế nào, thiên la địa vong mặc kệ. Lữ thụ ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên gặp qua cái này hộp, lúc trước Trần Bách Lý là ở ngay trước mặt hắn đặt vào. Chỉ là đối phương tại sao phải cho chính mình. Lý huyền nhất cười cười, không cần thăm dò, lữ thụ, chính ngươi ăn đi. Lữ thụ đống nhiên ngây ngẩn cả người, đối phương không có để lại, nhưng cũng không có cho Lý huyền nhất, ngược lại cuối cùng là vật quy nguyên chủ một cái kết cục Cái này trái cây đối với tất cả mọi người rất quý giá. Không chỉ là đối mặt nhằm vào Lý Huyền Nhất, Trần Bách Lý dạng này căn cơ suy bại vợi cứng, giả càng có thể trực tiếp đề cao một người tư chất, Trần Bách Lý nên qua, hắn không phải không biết nói. Ở thiên la địa vong mắt bên trong lữ thụ là một cái rất đáng được bồi dưỡng đạo nguyên ban học sinh, nhưng tư chất của hắn quá kém, kém đến chỉ có thể dựa vào giác tỉnh đến đề cao đẳng cấp. Mà Lý Huyền Nhất thì là nhu cầu cấp bách cái này mai trái cây, thậm chí rất nhiều người đều có thể tiên đoán được, nếu là Lý Huyền Nhất ăn cái này mai trái cây trên thế giới này liền lại phải nhiều một tên cấp thá cứng, giả. Lữ thụ cùng Lý Huyền Nhất chưa bao giờ đối ngoại lộ ra qua bọn hắn lúc này quan hệ đã nhanh muốn so như thân nhân, đương nhiên, thân nhân chưa đẩy còn không có thật đến tình trạng kia. Nhưng Thiên La Địa Võng làm sao có thể không biết rõ tình huống, nên biết rõ lúc trước thạch học tấn đến thời điểm, Lý Huyền Nhất còn đang phụ đạo Lữ Tiểu Ngư bài tập. Hiện tại Thiên La Địa Võng đem cái này mai tẩy tủy quả thực giao cho Lữ Thụ trong tay, hoặc là Lữ Thụ chính mình ăn để cao tư chất Tương lai trở thành Thiên La Địa vong một sự giúp đỡ lớn, hoặc là lữ thụ cho Lý Huyền Nhất ăn, thành tựu Lý Huyền Nhất cấp A. Đây cũng là Thiên La Địa vong lúc trước hướng Lý Huyền Nhất hứa hẹn qua sự tình. Đó là cái lấy hay bỏ vấn đề, nghiệp định người này luôn luôn rất đại khí, thậm chí đại khí đến cầm trọng yếu như vậy một trái đến xem lữ thụ tâm tính. Cũng có khả năng bản thân hắn liền không muốn đem cái này mai trái cây cho Lý Huyền Nhất, hắn hy vọng lữ thụ chính mình ăn hết. Ai cũng đoán không ra vị kia Thiên La đến cùng nghĩ như thế nào chỉ có thể học tấn rõ ràng, lúc trước nói tìm được thiên tài địa bảo liền đưa cho Lý Huyền nhất quyết định, bản thân đúng vậy niếp đỉnh làm ra quyết định. Lữ Thụ hơi xúc động, người trưởng thành thế giới thật sự là quá phức tạp đi, đúng vậy, hắn hiện tại mới 17 tuổi, vẫn là một cái chưa thành năm. Đối với hắn mà nói vấn đề này căn bản nhất điểm cũng không còn ta, bởi vì tẩy tủy quả thực với hắn mà nói một chút cũng không đáng tiền, hắn còn lo lắng thiên la địa vong một lần nữa kiểm tra hắn tư chất đây. Lúc ấy Lữ Thụ không có lưu lại một khóa chẳng phải là lo lắng vấn đề này nha. Hơn nữa vấn đề ngay tại ở, cái đồ chơi này hắn thật nhiều lắm, vài phút đổi lấy 10 khóa a coi như lần này Thiên La Địa Vong không có đem tẩy tủy quả thực cho Lý Huyền Nhất, Lữ Thủ cũng định tìm cơ hội cho Lý Huyền Nhất làm một khóa ăn một chút. Lữ Thủ cầm qua ngọc hạp tử ném vào Lý Huyền Nhất nghi ngờ bên trong, lão ra tử cầm ăn đi, tấn thăng cấp tha về sau ngươi lại ra ngoại quốc di tích bên trong đoạt điểm bảo bối cho ta, đến lúc đó hẳn là không người có thể đánh thắng ngươi đi. Lý Huyền Nhất sắc mặt bình tĩnh nhìn Ngọc trong tay hộ, không hối hận. Không hối hận, Lữ Thụ nết miệng cười một tiếng liền vào phòng ăn mì đi, thẩm nhi, mặt làm xong chưa. Hắn vào nhà lại nhìn thấy Lưu Thẩm mà ở trong phòng bếp lau nước mắt, chuyển đầu đối với Lữ Thụ cười nói, cảm ơn người cây nhỏ. Chỉ có Lưu Thẩm mà rõ ràng nhất, Lý Huyền Nhất cần muốn cái này trái cây chữa trị căn cơ, không phải vậy không bao lâu thời gian. Khách khí cái gì đâu. Lữ Thụ ngồi ở bên cạnh bàn cơm vừa bắt đầu cùng Lữ Tiểu Ngư cùng một chỗ trông mong mấy người canh chứng mặt. Lý Nhất Tiếu nhìn lấy Lý Huyền Nhất cười nói, ngài thật sự là vận khí tốt. Lý Huyền Nhất nhìn lấy trong tay Ngọc Hạp tử không nói chuyện. Muốn không, ngài không ăn liền cho ta, ta tư chất rất một loại kỳ thực. Lan! Lý Huyền Nhất mở ra Ngọc Hạp nhìn lấy bên trong trái cây, hắn sống hơn 80 tuổi, Lữ Thụ có thật lòng không cho hắn, hắn cảm thấy mình vẫn là nhìn ra được. Chỉ là, nhân tình này thiếu Liền có chút lớn a Hán thận trọng nhặt lên tẩy tủy quả thực để vào miệng bên trong, tẩy tủy quả thực hóa thành một đoàn dòng nước gấm tiến vào toàn thân. Trong lúc nhất thời, phương viên mười giảm bao phủ lạc thành nửa cái trung tâm nội thành, đúng là sở hữu kim thiết chi vật cũng bắt đầu phát ra vù vù tiếng vang, trong viện lá cây bỗng nhiên sắc bén bắt đầu, tựa như là từng chui lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vạn vật làm kiếm. Lý nhất tiếu nhìn thấy cảnh tượng này sợ run cả người tranh thủ thời gian hô to, ngài thu điểm, đây là thành thị, ngài đừng cho phòng trọ đều đánh sợ Nhưng mà tiếng kiếm gieo mới thôi, mà sở hữu sự vật lại trở về lúc đầu bộ ráng, lạc thành lúc này nguyên vốn đã dần dần phải thuộc về phục bình tĩnh, nhưng lại bị cái này tiếng kiếm gieo cho nhau nhau sôi trào, không ai biết rõ đây là có chuyện gì. Một đạo cương mãnh vô cùng kiếm khí phóng lên tận trời, lại giống như là chém ra trên trời buổi mai, đánh ra một mảnh sáng sủa bầu trời sao. Lý nhất tiếu thận trong hỏi, cấp A rồi. Lý huyền nhất gật gật đầu, khóe mắt bên trên không giấu được ý cười. Tranh thủ thời gian cái nào hóng mát đi cái nào đi, mặt làm xong. Không lưu ta ăn tô mì sao. Tốt xấu là ta đưa tới A. Lý nhất tiếu nổi giận. Kết quả một đạo kiếm khí bổ vào Lý nhất tiếu trước mặt địa phương bên trên. Lý nhất tiếu thậm chí cũng không biết rõ kiếm khí này là từ đâu mà đến. Đối phương rõ ràng nhất quay người đi vào nhà A. Không cho ăn liền không cho ăn. Lý nhất tiếu tức giận quay người đi. Lý huyền nhất trở về phòng quá trình bên trong một mực đang nghĩ lấy làm như thế nào cảm tạ lữ thụ. Giống như rất nói nhiều đều có chút nói không nên lời, kết quả vừa mới vào nhà lữ thụ liền đối diện hỏi, Lao gia tử, khí hải tuyết sơn ngưng tụ tuyết sơn về sau nên làm cái gì A Lý huyền nhất sửng sốt một chút, người khí hải đã mở sao? Nhanh như vậy liền ngưng tụ tuyết sơn a Lao tổ tông trong danh sách tử bên trong lưu lời nói là, diện tích sông thành biển về sau, một khi mở khí hải, khí hải bên trong nước biển liền giống như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao là, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời Nói cách khác diện tích sông thành biển về sau, mở khí hải liền có tuyết sơn, mở khí hải trước không đạt được diện tích sông thành biển cảnh giới, liền phải chậm rãi tích Lũy tuyết sơn. Nhớ ký Lữ thụ hơn 10 ngày trước thời điểm ra đi có lẽ vẫn là diện tích suối thành sông trạng thái đi, làm sao nhanh như vậy liền mở ra khí hải, còn có tuyết sơn rồi. 308, khí hải chưa mở. Nhưng mà lý huyền nhất mù suy nghĩ thời điểm, Lữ thụ nghe lý huyền nhất lời nói cũng là sương sở, khí hải không có mở à, không có mở liền có tuyết sơn. Lý Huyền Nhất kém chút một thanh láo huyết phun ra ngoài, người nói cái gì? Ách! Lữ thụ do dự một chút, Lý Huyền Nhất phản ứng này khiến cho chính hắn đều có chút không xác định, hắn lại dụng thần biết nhìn lướt qua, không sai à, khí hải không có mở, ngưng tụ tuyết sơn. Đế tử Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Lý Huyền Nhất đông nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, chính mình vừa mới tấn thăng cấp a bất chính hẳn là cao hứng thời điểm à, vì sao chính mình một chút cũng cao không hứng nổi đến đây? Khẳng định là chỗ đó có vấn đề. Không đúng không đúng, một lần nữa vuốt một lần, lão tổ tông cảnh giới tối cao là khí hải mở trước đó, liền đạt đến mây trôi thành biển. Lữ thụ tiểu tử này là khí hải mở trước đó, không chỉ có thành biển, còn có tuyết sơn. Vẫn là có cái gì không thích hợp. Người mẹ nó bật học đi. Đệ tử Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Trước đó Lữ thụ không có hoài nghi tới Lý Huyền Nhất dạy hắn đồ vật, bởi vì phương diện này Lý Huyền Nhất là quyền uy gia. Lữ thủ cũng nghĩ không ra được Lý Huyền Nhất có gì cần lừa gạt lý do của hắn. Hơn nữa người ta nói đầu đầu là đạo, lại là mây tích thành mưa, lại là diện tích mưa thành sông, lại là diện tích sông thành biển, đều bị chính mình xác minh qua, không có tâm bệnh A Duy nhất có ma bệnh chính là, Lý Huyền Nhất chưa nói qua sẽ tại khí hải mở trước đó liền ngừng tụ tuyết sơn. Lúc này nhìn thấy lớn như vậy chán cảm xúc tiêu cực giá trị, Lữ thủ cũng thấy suất không thích hợp tới. Hắn thăm dò nói, Ngài lúc trước mở khí hải trước là cái cảnh giới gì? Lý huyền nhất mặt không biểu tình, diện tích sông thành biển. Ngài xác định sao? Diện tích mưa thành sông. Đế tử Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 401. Ngài suy nghĩ lại một chút. Mây tích thành mưa. Đế tử Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 591. Ngài suy nghĩ lại một chút. Tiểu tử ngươi không nên quá phận A. Đế tử Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Lý huyền nhất không dám nói lung tung à, bởi vì hắn chỉ là theo văn chữ bên trên biết phía sau là cái tình huống như thế nào, chính mình căn bản không có tự mình trải qua, cho nên lữ thụ tiểu tử này vạn nhất cùng hắn thẩm tra đối chiếu một số đặc thù hắn đáp không được, không giống nhau muốn mặc giúp à. Lao ra tử mặt đen lên, mặt làm xong chưa đói bụng. Lưu thẩm mà đã ghé vào nhà bếp thất bên trên nhanh cười thở không được tức giận. Lữ thụ hiện tại đã biết rõ, hắn ồ một tiếng, hợp lấy ngày trước đó hủ ta đây a Út ca đều thiếu nợ ngài một tòa tiểu kim nhân. Ta không đem cảnh giới hướng cao nói, ngươi sẽ cho mình thiết hạ hạn chế, cho là mình không đạt được tiền nhân độ cao. Hiện tại ngươi nhìn, ngươi không phải đã siêu việt tiền nhân rồi sao Lý Huyền Nhất tức giận nói rằng. Ha ha, lữ thụ cười lạnh, ngài thật đúng là nhìn xa trông rộng à, hiện tại dù sao cũng nên nói chút thật bảo a Lý Huyền Nhất thở dài, một mặt phiền muộn nói ra, bản phái thành tiểu tối cao chính là tổ sư gia, chỉ có hắn đạt đến diện tích sông thành biển cảnh giới. Sau đó mở khí hải liền trực tiếp ngưng tụ tuyết sơn. Lần này lữ thụ thật ngây ngẩn cả người, hắn suy đoán qua chính mình khả năng rất có thể nghẹn, kết quả không nghĩ tới trực tiếp vượt qua lý huyền nhất tổ sư ra. Hơn nữa còn là siêu việt một bước giải Người ta chọc tức biển mở về sau mới hoàn thành sự tình, chính mình không có mở khí hải thời điểm liền hoàn thành. Cái này mẹ nó. Cái kia tuyết sơn là dùng để làm gì lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Tuyết sơn là ma luyện kiếm đảm dùng, mở tuyết sơn sau liền sẽ kiếm gan ngưng tụ Mà Tuyết Sơn đại biểu cho kiếm ý, lấy kiếm ý ma luyện kiếm đảm, lấy kiếm gan trợ Tuyết Sơn nguy nga hiểm trở, sau cùng liền sẽ kiếm ý cùng kiếm đảm cùng một chỗ càng phát ra sát bén. Lý huyền nhất nói rằng, nói như thế phong cách đây, cái này chẳng phải là ma đao thạch à? Lữ thụ sửng sốt một chút. Cũng có thể nói như vậy. Lữ thụ bắt đầu suy nghĩ, tốt, chính mình ma đao thạch Tuyết Sơn có, nhưng kiếm đảm đâu? Đặc biệt không có kiếm đảm chính mình mài cái dám A. Vậy ta hiện tại có phải hay không nên trực tiếp mở khí hại A Dù sao mở khí hải mới có kiếm đảm, không phải vậy ta mài cái gì? Lữ Thu hỏi. Lý huyền nhất trầm mặc nửa ngày, vậy thì mở đi. Lữ thụ lúc ấy cả người cũng không tốt, ngài trầm mặc nửa ngày chỉ đơn giản như vậy một kết quả, mở a Câu nghi vấn. Nguyên bản đúng vậy cảm thấy mình ở trên con đường tu hành không có gì lao sư chỉ đạo cho nên có thể sẽ tổng con đường, cho nên cùng Lý huyền nhất học kiếm về sau hắn trên cơ bản đều ở tu hành kiếm đạo bên trên tin tưởng vô điều kiện đối phương. Dù sao đạt giả vi sư nha, tránh cho chính mình ít đi con đường. Kết quả vẫn là đi con đường ý tư sao. Lữ thụ mút lấy lời nhức cả chứng nói, ngài cái này một mạch cũng giống như ngài như thế hô à. Không sai, Lý huyền nhất gật đầu nói. Lữ thụ, vốn là là một câu treo trọc, nhưng ngài như thế thản nhiên thừa nhận là chuyện gì xảy ra a Lữ thụ cảm thấy, vẫn là trước tiên đem khí hải mở đi, hắn vung lỏng đối với khí hải tuyết sơn không chế, dự định nhất cử xông phá khí hải, kết quả. Không có động tính. Thật là không không chế cũng không có động tính a Lữ thụ một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lý Huyền Nhất, không mở được à. Lý Huyền Nhất cũng một mặt chấn kinh, làm sao lại không mở được. Lữ thụ mặt tối, ta một mặt chấn kinh còn có thể thông cảm được, ngài một mặt chấn kinh liền để ta có loại dự cảm xấu. Trước đó cùng người ra trắng cường giả đánh thời điểm Lữ thụ còn lo lắng quá khí biển tuyết sơn, nhưng là chiến đấu kết thúc cũng không có xuất hiện đặc biệt khó mà chấn áp tình huống. Lữ thụ lúc ấy tưởng rằng khống chế của mình lực mạnh Hiện tại mới phát hiện, đặc biệt căn bản không phải chuyện như vậy A Hán tử quan sát kỹ một chút khí hải tuyết sơn tình huống, nguyên bản dao động mãnh liệt lúc nào cũng có thể sông phá khí hải sóng lớn, giống như bị tòa kêu nguy nga tuyết sơn cho chấn áp lại đồng dạng. Coi như lữ thụ khống chế, cũng căn bản không có cách nào dung chuyển mặt biển. Đây mới là không mở được khí hải nguyên nhân. Tuyết sơn quá ngư bức. Hô a Cái này mẹ nó cũng quá hô đi. Dùng sức quá mạnh à. Ngài nói nói làm sao bây giờ a Lữ thụ mặt đen lên, hiện tại khí hải căn bản không mở được, ta kiếm đảm đâu? Người bồi ta kiếm đảm. Muốn không? Lại nghẹn nghẹn thử một chút Lý Huyền Nhất trầm tư nói, nói không chừng về sau còn có mở cơ hội. Hắn cũng rất im lặng à, thật vất vả ra cái siêu việt tổ sư ra thiên tài, kết quả còn náo loạn lớn như vậy một cái yêu thiếu thân. Trước kia Lý Huyền Nhất luôn luôn cảm thấy kỳ trước lao tổ tông đều là thực lực hố đệ tử đắc nhân, kết quả mình mới là nhất hố một lần kia. Lý Huyền Nhất có chút không có cách nào tiếp nhận kết quả này. Chỉ là, hắn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, không có đạo lý nói nghẹn đến sau cùng đem chính mình trả lại nghẹn phế đi, khẳng định còn có khác thuận theo thiên địa, nói không chừng Lữ Thụ liền muốn làm từ xưa đến nay người thứ nhất ta. Hai người đích lẩm bẩm hồi lâu, Lữ Thụ cũng nói một lần hắn tình huống hiện tại. Còn có một cái biện pháp, Lý Huyền Nhất nói ra, trong điển tịch ghi chép qua 17 đời truyền nhân có người bị hủy tuyết sơn, về sau phá nhi hậu lập càng thêm cường đại, cái này nói rõ tuyết sơn là có thể hủy đi. Người đem tuyết sơn làm hỏng thử một chút, nói không chừng không có tuyết sơn, khí hải liền mở ra. Lữ thụ gương mặt không tín nhiệm, ngày trước đừng có dùng câu nghi vấn nói chuyện với ta, ta nghe nào tử con mắt đau. Đế tử Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 666, 309, 3i ho cờ của ổ ý QNZ. Khí hải tuyết sơn cuối cùng cũng không có mở ra, lữ thụ mang theo lữ tiểu ngư khi về nhà tại chỗ liền cùng Lý huyền nhất biểu thị, giữa người và người tín nhiệm cơ sở đã trên cơ bản không tồn tại. Hắn hiện tại phi thường cách đứng người khác phải hỏi câu cùng hắn nói chuyện, nghi vấn, hỏi lại đều không được. Lý huyền nhất bên này rõ ràng muốn cổ kim đệ nhất nhân danh xưng làm yên lòng lữ thụ, mà lữ thụ rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Tuy nhiên tuy nhiên nói như vậy, nhưng lữ thụ cho tới bây giờ đều không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn trong xương liền có một cố dẻo dai, đây là đã từng gian khổ sinh hoạt giao phó hắn tôi bảo. Có người nói, khi trải qua một đoạn tuế nguyệt về sau, nhất định phải cảm tạ trong đoạn năm tháng này cứ khổ bởi vì là đoạn này khó khăn trợ giúp ngươi trưởng thành. Lữ thụ cảm thấy câu nói này liền có chút vô nghĩa, mỗi người nhất hẳn là cảm tạ không phải khó khăn, mà là chống nổi đoạn này khó khăn chính mình, là ý chí của mình để cho mình cưng cắp hơn cùng thành thủ. Khó khăn đúng vậy khó khăn, chống nổi mới là thu hoạch, sống không qua liền bị đánh bại, có ít người khả năng cả một đời đều rất khó một lần nữa đứng lên tới. Chống nổi cảm tạ chính mình, sống không qua cũng đừng trách người khác, đều là lựa chọn của mình. Lữ thụ suy nghĩ Mình bây giờ mặc dù không có kiếm đảm, nhưng mình còn có nó kiếm của hắn à. Hắn cùng lý huyền nhất là không giống nhau, hắn không phải chỉ đi đầu này đường. Thi cậu cùng phục thì có thể hay không ma luyện tuyết sơn thử qua mới biết rõ. Ban đêm hôm ấy lữ thụ ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu ý đồ dùng thi cậu cùng phục thì đi ma luyện tuyết sơn. Hai thanh tiểu kiếm thụ lữ thụ tâm ý mà thay đổi, từ tinh đồ bên trong bay ra thẳng đến tuyết sơn. Lữ thụ ngạc nhiên phát hiện, chính mình suy nghĩ là đi đến thông. Bởi vì thi cầu cùng phục thị ở trong người cũng như linh thể như vậy tồn tại, có thể trực tiếp tiến vào khí hại tuyết sơn phạm vi. hắn thử nghiệm để thi cầu đi tuyết sơn cái này cự đại ma đào thạch bên trên ma luyện. Lữ thụ chẳng thấy, mỗi mày một chút, thi cầu trên thân liền có hối bóng tối quang mang ở nó trong người lưu chuyển ma qua, mà thi cầu bản thân tựa hồ có loại nhảy cân hoan hô cảm giác. Hơn nữa, thi cầu rất nhẹ nhàng liền ở trên tuyết sơn lưu lại một đầu thật dài dấu vết. Có thể thực hiện. Tuy nhiên không biết rõ việc này đúng hay không, đến cùng đối với thi cẩu có không có chỗ tốt, có thể hỏi đề ngay tại ở Lữ Thủ cũng coi là có một nửa tán đồng Lý Huyền Nhất thuyết pháp, đã Tuyết Sơn trấn áp khí hải, vậy liền đem Tuyết Sơn cho hủy đi một lần nữa mở khí hải. Lữ Thủ đúng vậy có cái này loại chơi liều, hủy cũng sẽ phá hủy, Tuyết Sơn sớm tối còn có thể một lần nữa tu hành đi ra. Lý Huyền Nhất không cho hắn nói Tuyết Sơn làm như thế nào hủy, bởi vì Lý Huyền Nhất không xác định phương pháp kia đến cùng đúng hay không, hắn muốn suy nghĩ lại một chút. Đa Lý Huyền nhất không nói, cái kia Lữ Thụ liền chính mình suy nghĩ. Hiện tại Thi Cẩu cùng Phục Thể đều có thể ma luyện, hơn nữa đối với Tuyết Sơn có thể thực hiện ảnh hưởng, vậy thì mài đi, Lữ Thụ cảm thấy Sớm Muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện mới biến hóa. Tuyết Sơn mặc dù lớn, nhưng Sớm Muộn có bị Thi Cẩu cùng Phục Thể mài hủy một ngày. Lữ Thụ là trực tiếp khống chế Thi Cẩu cùng Phục Thể trực tiếp từ căn cơ phía dưới mài, tựa như là cơ thụ đồng dạng. Sáng ngày thứ 2 Lữ Thụ khôi phục bình thường luyện kiếm, tuy nói khí hải Tuyết Sơn tu hành đình trệ, Nhưng lưu thụ không cảm thấy nên triệt để dừng lại liên quan tới kiếm đạo tu hành, chỉ là khí hải trái cây không ăn nữa mà thôi. Bởi vì ở thực tế quá trình chiến đấu bên trong, chính hắn bản thân cảm nhận được thân thể trưởng không trình độ cao chỗ tốt, lực lượng vận tốc đều có nhất tâm, đây mới thật sự là chi kỷ, đến mức chi bị loại sự tình này, vậy cũng chỉ có thể nhìn sau này công tác chuẩn bị. Lý huyền nhất nhìn lấy lưu thụ hiện tại dù là có khí hại tuyết sơn, vẫn như cũ làm từng bước luyện cơ sở nhất kiếm thuật, không tên cảm thán nói. Thành công của hắn cũng không phải là ngẫu nhiên. Lưu thẩm mà ở phía sau hắn hỏi, nhất định phải đi vội vãi như vậy sao? Ừm, Lý huyền nhất gật gật đầu, linh khí khôi phục đại thời đại bên trong, quỹ ngân sách nếu là không có đỉnh cấp cường giả tòa chấn, chung quy sẽ từ từ mất đi một ít lời ngữ quyền, đây là chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Các quốc gia thực lực đều ở tăng cường, như quỹ ngân sách chỉ trệ không tiến, vậy thì cuối cùng rồi sẽ bị đào thải, di tích, tư nguyên. Có đôi khi không phải chúng ta có muốn hay không tranh vấn đề, mà là nhất định phải tranh, bởi vì cái này thời đại đã là như thế. Thế giới này sân khấu, ta đã vắng mặt quá lâu. Tốt, Lưu Thẩm mà gật gật đầu, hôm nay, ta lại cho cá nhỏ làm bữa cơm đi. Ừm, ta lại cho cá nhỏ bên trên sau cùng một bài giảng đi, Lý Huyền nhất nhìn ngoài cửa sổ luyện kiếm Lữ Thụ chậm dãi nói rằng. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nghe láo ra tử nói muốn lên bài học cuối cùng thời điểm. Liền biết rõ Lý Huyền Nhất ở tấn thăng a cấp về sau muốn về đến hắn nguyên bản trên quỹ Đạo đi. Nguyên bản cũng là bởi vì căn cơ suy bại mới trở lại cố thổ tu dưỡng, hiện tại căn cơ chữa trị, thực lực đại tiến, khẳng định sẽ có mục tiêu mới xuất hiện. Nói không sầu não khẳng định là giả, Lữ Tiểu Ngư ôm ba lô nhỏ liền đi học, Lữ Thủ tựa ở trên hàng rào nhìn lấy. Lý Huyền Nhất cũng có chút thương cảm, thậm chí một đoạn thời khắc đều đang nghĩ, muốn là mình căn cơ không chữa trị, một mực bồi tiếp cái này hai hài tử giống như cũng thật không thể Kết quả sau một khắc, Lữ Tiểu Ngư từ ba lô nhỏ bên trong ngóc ra một bảng cao nhất lớp số học, hôm nay nói cái gì nội dung? Lý huyền nhất yên lặng thu hồi trên mặt bàn hắn mùng hai lớp số học. Đế tử Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Chính mình có phải bị bệnh hay không ai nhất định phải giảng cái này bài học cuối cùng? Còn có, Lữ Tiểu Ngư ngươi không phải mới lên mùng hai hả, tự học đến cao nhất làm gì? Khu khu, bài học cuối cùng liền không nói học tập nội dung, Lữ Thụ ngươi cũng lại đầy ngồi đi. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói rằng, Lữ Thụ hiếu kỳ đi sang ngồi, Lý Huyền Nhất cùng Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư ba người an vị ở trong sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá, trời lãng khí sạch, ve kêu không thôi. Lý Huyền Nhất mở miệng hỏi, các người tương lai có tính toán gì? Đến trường A, Lữ Thụ nói rằng, tốt nghiệp về sau đâu? Không nghĩ tới đâu, Lữ Thụ lung lay đầu, hắn là thật còn không có cẩn thận nghĩ tới. Ta cảm thấy, các người nên ngẫm lại cái vấn đề này, Lý Huyền Nhất sở dĩ sẽ nói những lời này là bởi vì... Này hai huynh muội hiện tại một cái là cấp C một cái là cấp D, cũng không tính là cái gì quá yếu người tu hành, hơn nữa bọn hắn còn rất nhỏ. Tương lai thế giới biến hóa tốc độ siêu suất mọi người tưởng tượng, ngay tại hơn một năm trước thời điểm, Lý huyền nhất chính mình cũng đối với linh khí thủy Triều lên xuống khôi phục nửa tin nửa ngờ, coi là chỉ là tỉnh cờ linh khí trở về hiện tượng, nhưng bây giờ đã trở thành sự thật. Trong nước người tu hành nhóm ở thiên la địa vong ước thuốc hạ cũng không có sản xuất sinh cái gì quá lớn nhiều loạn. Nhưng quốc ngoại rất nhiều nơi người tu hành cùng giác tỉnh giả đã bắt đầu chậm rãi đi trên thế giới sân khấu. Thế giới này, sẽ không một mực bình tĩnh lại. Lữ thụ sau khi nghe gật gật đầu, minh bạch, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút tương lai, ngài muốn đi rồi sao? Lý huyền nhất đông nhiên có chút xuất thần, ngươi một mực hỏi, quỹ ngân sách lý nghị đến cùng là cái gì? Ta không có một mực hỏi a lữ thụ nói rằng. Đế tử Lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Ngài tiếp tục, ngài tiếp tục. Lữ Thụ nhìn thấy cảm xúc tiêu cực giá trị tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Lý Huyền Nhất. Ta muốn nói cái gì kia mà. Đặc biệt tâm tình đều không ăn khớp. 310. Lý Huyền Nhất rời đi. Bên cạnh bàn ba người trầm mặc hồi lâu, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ bắt đầu. Vẫn là Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi nói, quỹ ngân sách lý tưởng là cái gì? Là cái gì đáng được các người giao ra thanh xuân, căn cơ, thậm chí là sinh mệnh? Lý huyền nhất bỗng nhiên có chút vui mừng nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, nói tiếp nói, khi đó chúng ta tin tưởng mình có thể cải biến thế giới, chúng ta tin tưởng mình có thể chơi lâu hòa bình thế giới, thủ hộ nhân loại, vì để tránh cho một chuyện nào đó xảy ra, chúng ta thậm chí đem chính mình ẩn thân hắc ám, cẩn thủ bí mật. Cái này giống như là thế giới cho chúng ta mở một cho đùa. Lý huyền nhất nói tới chỗ này đột nhiên hỏi nói, các người biết rõ trên thế giới này nhất đao sắc bén là cái gì không? Lữ thụ chấm ngâm một lát, Ham chơi Lam Nguyệt đổ long đào. Đế tử Lý Huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 999. Cái gì ham chơi la Nguyệt, ham chơi cái gì la Nguyệt. Muốn cái gì xe đạp. Lý Huyền nhất quyết định trực tiếp loại bỏ lữ thụ, nhất đau sắc bén, là thời gian. Chúng ta thế hệ này, lao đầu tử đều muốn thối lui lịch sử võ đại. Năm đó thiên hạ danh tướng, đã biến thành lao tướng. Lữ thụ có chút không đồng ý, ngay cái này cảm khái có chút không đúng, vừa tấn thăng A cấp, căn cơ cũng chưa trị toàn thế giới liền hai người các ngươi a cấp, không phải là nói lao tử thiên hạ vô địch thời điểm à, thế nào còn xuân đau thu buồn đi lên đây. Người đi, Lý Huyền Nhất chỉ cửa sân. Đệ tử Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị 313. Lữ Thụ vui cười, đêm qua bởi vì khí hải tuyết sơn sự tình hắn bị Lý Huyền Nhất khí không sạch, Lý Huyền Nhất xem như hắn nửa cái sư phụ, cũng liền là đêm qua Lữ Thụ mới biết rõ, người sư phụ này hố lên đồ đệ đến, vậy mà có thể như thế hố. Hôm nay như thế đối Lý Huyền Nhất Cũng là bởi vì khí còn có chút không thuận, nhưng cũng không có thật cùng lao ra tử so đo cái gì. Hắn vui cười nói, ngài nói ngài nói, ta không đã bảo, cam Đoan an tĩnh cùng cái này bàn đá đồng dạng. Lý huyền nhất gật gật đầu, sau này hai người các ngươi nhất định phải kiên quyết tiến thủ, ngàn vạn không thể bị thành tiểu hiện tại che đôi mắt, nhất là cái nhỏ ngươi, tiến vào đạo nguyên ban về sau nhất định phải hào hảo tu hành, học tập cho giỏi. Lữ tiểu ngư biết rõ lao ra tử muốn rời đi, cho nên hôm nay biểu hiện phá lệ nhu thuận, nàng gật gật đầu. Biết rồi. Lý huyền nhất chuyển đầu nhìn về phía lưu thủ ngươi khí hải tuyết sơn cũng không cần gấp, ta nhất định sẽ giúp ngươi muốn xuất biện pháp giải quyết, bất quá ta có nỗi nghi hoặc, ngươi vì cái gì không tu hành đạo nguyên ban công pháp nên biết rõ giác tỉnh cũng chưa hẳn là cái gì trường kiểu chi kế. Hiện tại trên thế giới chủ lưu tư tưởng chia làm hai loại, như là Bắc Mỹ bên kia không có cái gì thâm hậu văn hóa nội tỉnh truyền thừa, cho nên bọn hắn bên kia càng thêm chú trọng chính là nghiên cứu như thế nào giác tỉnh, như thế nào cải biến nhân thể. Cuối cùng đạt tới siêu thoát bình thường mục đích. Nguyên bản còn có một số suy đoán bên trong truyền thừa, kết quả cả đám đều được chứng thực không thuộc về tu hành tự cổ, cho nên bên kia càng thêm chú trọng chính là khoa học kỹ thuật cùng giác tỉnh kết hợp, bọn hắn cho rằng giác tỉnh đúng vậy thượng thiên tốt nhất lễ vận. Mà cùng loại thiên la địa vong cái này có chồng thâm hậu truyền thừa, thì là càng thêm nhìn bên trong tự thân tu hành thành quả, bọn hắn cho rằng giác tỉnh vận khí thành phần vẫn là quá lớn, trừ phi cái nào cái tổ chức thật có thể khai phát xuất ổn định giác tỉnh phương pháp. Có chuyện muốn nói, tựa hồ xác thực có tổ chức ở phương diện này khoa học ngành học lấy được cự đại tiến triển, nhưng còn không có bị tiến một bước chứng thực. Ở Lý Huyền Nhất loại người này xem ra, tu hành càng thêm vững chắc, cho nên mới có câu hỏi này. Lý Huyền Nhất nhìn lấy Lữ Thụ, Lữ Thụ cũng nhìn lấy Lý Huyền Nhất. Lữ Thụ! Lý Huyền Nhất! Hồi lâu sau khi trầm mặt, Lý Huyền Nhất nổi giận, nói chuyện. Bàn đá không biết nói chuyện. Đế tử Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ cười nói, ngài liền khác quan tâm nhiều như vậy. Lý huyền nhất hiện tại liền muốn một kiếm bổ lữ thụ. Kỳ thực lữ thụ chỉ là dùng loại phương thức này đến tiêu trừ đối phương trong vấn đề này chú ý trình độ. Vấn đề này hắn trả lời thế nào đâu, trước đó Lao ra tử cho hắn cùng lữ tiểu ngư na chi giáp, ca, hợp kim ống nghiệm thời điểm hắn liền hoài nghi, Lao ra này sợ không phải có nhìn người thiên phú năng lực. Hiện tại loại vấn đề này, chính diện trả lời thế nào đều không thích hợp, vậy thì tránh đi không nói đi. lúc này lưu thẩm mà đi ra Lý huyền nhất nhìn thật sâu lữ thụ cùng lữ tiểu ngư một chút, hắn đứng dậy nói ra, ta cái này liền muốn rời khỏi, các ngươi huynh muội bảo trọng, phòng này liền tặng cho các ngươi, nếu đang có chuyện, phát gọi cú điện thoại này liền nhất định có thể liên hệ đến chúng ta. Dứt lời, lý huyền nhất đem một tờ giấy đặt ở trên bàn đá, là một chuỗi thật dài dây số. Lữ thụ trầm mặc một lát, ngài bảo trọng, hy vọng lại gặp nhau thời điểm, ngài vẫn là kiện kiện khăng khăng. Lý huyền nhất vui mừng cười. Trong khoảng thời gian này ở chung đối với cuộc sống của hắn tới nói tựa như là hối ngầm tăng thêm một vòng trói lọi màu sắc rực rỡ, cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể không bỏ. Không nói thêm gì nữa, Lý Huyền nhất bàn tay khoác lên lưu thẩm mà trên bờ vai hai người liền bỗng nhiên phóng lên tận trời, lữ thụ chấn kinh, A cấp không chỉ có chính mình bay được, còn có thể dẫn người trang bức dẫn người bay. Lại nói nhiều nhất có thể mang mấy người A. Không khí cuốn lên. Lý huyền nhất bay lượn tốc độ dù là mang người giống như đều so Trần Bách Lý phải nhanh hơn một điểm, cũng không biết rõ lao ra tử ở linh khí khôi phục trước, ở người tu hành kia thế giới bên trong là cỡ nào hiền hoách. Lúc này lữ thụ đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngay chờ một chút, đem phòng trọ làm sang tên lại đi à. Trên trời lý huyền nhất bay lượn thân hình giống như là dừng một chút, sau đó đầu cũng sẽ không hướng Tây Phương bay mất. Đế tử lý huyền nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Lữ thụ nhỏ giọng thầm thì. Rõ ràng nghe được, vậy mà giả bộ như không nghe thấy. Giống lý huyền nhất cùng chân bách lý dạng này tuyển thủ, tự thân thực lực cùng tư chất bản thân đều là đầy đủ, chỉ là bởi vì suy bại căn cơ bị vây ở cấp B trần nhà bên trên, thiếu chỉ là một cái thời cơ đột phá. Hiện tại lữ thụ cho bọn hắn cái này cơ hội, nhưng mà lữ thụ ở trên con đường này, còn có khoảng cách rất xa. Nhắc lên chuyện phong ốc, lữ thụ cảm thấy hắn có cần phải đặt mua điểm cố định tư sản, tỉ như phòng trọng. Trần tổ an bên kia đêm qua còn gọi điện thoại thông chi kêu mà, bị bì, bì heo cùng lớn meo ba ngày sau đó vẫn đến. Đến lúc đó cái này hai hàng làm sao an trí A Đó là cái vấn đề lớn. Chỉ riêng bị bì, bì heo cái kia thân thể cao lớn, một con lợn liền có thể đứng đầy bọn hắn việt tử, tuy nhiên có thể đứng xuống, nhưng cũng không thể để bị bì, bì heo thủy trung không sống động đi cả ngày trong sân nằm sấp ăn ngủ, ngủ rồi ăn, đây không phải là phế đi sao. Hơn nữa cái này loại khai linh trí có cấp dê thực lực giã thú cũng không thích hợp thả tại khu náo nhiệt bên trong, hắn cũng không phải có biệt thự của mình việt tử. Đoán chừng thật thả đến nơi này, cái này ra trúc viện còn lại hàng xóm muốn mỗi ngày gọi điện thoại báo động. Vậy cũng chỉ có đi Bắc Mang Sơn bên trên mua phòng ốc bên kia ngược lại là có không ít khai phát thương ở nghĩ cách, tuy nhiên là thành phát triển trọng tâm một mực đang phía nam, Bắc Mang Sơn nơi đó giá đất vẫn là rất tiện nghi, nghe nói ở 2010 năm lập tức, bên kia vùng ngoại thành một tòa 200 bình biệt thự cũng mới hơn 50 vạn có thể nói là phi thường tiện nghi, nhưng dù vậy cũng không ai nguyện ý mua. Bởi vì từ cái kia vừa lái xe về thị trung tâm đều muốn sắp đến một giờ, có lẽ bác thượng rộng cái này loại địa lý vị trí sẽ có người cân nhắc, nhưng ở lạc thành cái này loại tam tuyến tiểu thành thị là không có cơ hội buôn bán. 311, Lữ Thụ muốn trông trọn. Bác mang sơn bên trên nhiều nhất kiến trúc không phải phong ốc, mà là lang viên. Gốm lặn trong thơ nói, một khi trăm tuổi về sau, sống chung còn bác mang. Âu Dương chiêm trong thơ nói Chuyện gì chua sót nước mắt đời khăn phụ sinh tổng cộng Bắc mang Bùi trên cơ bản trong lịch sử vừa nhắc tới Bắc mang phần lớn nói đúng là muốn táng ở nơi đó cái này loại tiên thiên hoàn cảnh địa lý cùng lịch sử văn hóa cũng hạn chế Bắc mang Sơn phương hướng phát triển giữa bằng hữu một chào hỏiạ ở cái nào à ta ở mang sơn lên đối với lao lạc thành nhân dân tới nói loại lời này nghe liền hãi hoảng bất quá đối với lữ thụ tới nói hắn căn bản liền không quan tâm cái này lao là có người nói bác mang lạiáo quỷ A Bắc Mang xuất cương thi á. Lữ Thụ căn bản không sợ cái này, ha ha, ngươi để nó xuất đi thử một chút. Kỳ thực Bắc Mang vẫn là một cái tương đối chỗ thần kỳ, bởi vì lao có người nói từ bên kia trong đất đào ra cái gì trước kia đồ cổ bà bối, vì sao Lạc Thành nhân dân có thể phát minh Lạc Thành xúc đâu. Nhưng chẳng phải là Lạc Thành có thể trộm mộ nhiều lắm nha. Lữ Thụ sở dĩ đem mua nhà mục tiêu đặt ở Bắc Mang bên trên, là bởi vì nơi này hoàn cảnh địa lý rất thích hợp. Nó nằm ngang tại Lạc Thành cánh bắc, vì Hào Sơn chi mạch Đồ vật chạy dài 190 dặm hơn, độ cao so với mặt biển 250m trái phải. Loại địa phương này tiên tiên liền rất thích hợp nuôi thả lớn mèo cùng bì bì heo, để nó nhóm chính mình đi chơi, bắt chút tiểu dã kê tiểu thỏ tử thần mã cố gắng càng sinh liên tốt, không sao lên nuôi chơi, chơi xong về nhà. Hơn nữa nơi nào là vùng ngoại thành nông thôn, hiện tại không thiếu nông dân tiến thị khu vụ công dẫn đến bên kia để thăng nông điển hoang đưa, thậm chí trước 2 năm lạc thành ở nhận tàu nông điển phương diện xuất không ít chính sách ưu đại. Lữ thụ đã sớm muốn rửai vào Sơn hà ấn lớn mặt diện tích chủng Linh khí giao hẹ Lữ Thụ muốn mua không phải biệt thự mà là nông thôn phòng ốc. Tuy nhiên có một chút không tiện chính là bên kia thuộc về nông thôn tập thể dùng thành thị bên trong người đi mua nhà nhưng thật ra là một loại hành động trái luật bởi vì cấm đoán mua bán thuộc về nhỏ quyền tài sản phòng ốc, không thể làm lý bất động sản chứng cùng thổ địa chứng bất quá bây giờ trí tuệ của nhân loại cường đại cỡ nào a trực tiếp cùng trong thôn mua nhân khẩu mua nhân khẩu thời điểm Đem tiền giao cho người bán, trước ký cái nhất thức hai phần hiệp nghị, chờ bắt hào thời điểm, giao 70% phòng khoản người bán hoặc ngươi đều có thể đi bắt. Đợi đến chính thức giao phòng thời điểm, lại giao 30%, lại cùng trong thôn ký cái hợp đồng, chính thức sang tên cho người mua. Lữ thụ không quan tâm khác, hắn cũng không có ý định ở ở bên kia, hắn chỉ để ý nơi đó để đó không dùng xuống thổ địa Lữ thụ đem qua một bên cầm thi cậu cùng phục thỉ ma luyện tuyết sơn, một bên liền đang suy nghĩ hắn hiện tại loại giao hẻ kiếm tiền khả năng. Nghĩ nửa ngày, Lữ Thủ cảm thấy khả thi là mạnh vô cùng. Cái này loại giao hệ sự tình, thậm chí căn bản cũng không cần chính hắn đi bận rộn, có người có thể làm nhiệm, vị kia cấp B thổ hệ giác tỉnh giả hơn hẳn. Lúc trước Lữ thụ thế, nhưng là được chứng kiến đối phương điều khiển đất cắt năng lực, loại năng lực này dùng để khai khẩn thổ địa cộng thêm soi đất a, nhổ cỏ a, đào mương nước A thần mã, căn bản cũng không cần động thủ được không, động, cái suy nghĩ liền xong việc a. Cái này mẹ nó mới là nghiêm chỉnh giác tỉnh giả nên có sinh sản lực a. Một ngày trời đánh đánh rất giết căn bản là không có nghĩ tới đem năng lực dùng đến phát triển kinh tế lên ngu xuẩn người khác đào cái mương nước vẫn phải một cái xẻn một cái xàn nào làm cỏ vẫn phải một quốc đầu một quốc đầu làm đánh cái giếng vẫn phải phế đi lao sức lực lưu thủ cùng lữ tiểu ngư cũng không cần một cái suy nghĩ trực tiếp giải quyết nghĩ tới đây lữ Th thủ hận không thể mang theo hồn phách lập tức đi giúp người đánh giếng đi một cái giếng đúng vậy mấy trăm khối tiền a Nếu để cho người bên ngoài biết rõ lữ thủ cầm cấp b cường giả hồn phách làm chuyện loại này, không biết rõ bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Cũng phải thua thiệt an hiện tại là một điểm tự chủ ý thức đều không có, không phải vậy đoán chừng có thể khí sống tới. Nhưng là lữ thụ không quan tâm. Có năng lực liền muốn dùng A. Cứ như vậy, lớn meo cùng bỉ bì, bì heo khán ra hộ viện, thỉnh thoảng mang theo hồn phách đi loại trồng trọn, lữ thụ cùng lữ tiểu ngư đều không cần ở ở trên núi, liền chính mình loại tốt. Cái gì chim sẻ hủy nông điền A. Tiểu động vật phá hư nhà cái A, ha ha, đều không tồn tại, một cái cấp E một cái cấp D khai linh trí dạ thu nếu là ngay cả chút chuyện này đều không giải quyết được, vậy thì thật sòng con B. Lữ thụ cũng không nghĩ tới, hắn để lớn mèo cùng bỉ bỉ heo làm chuyện loại này, lớn mèo cùng bỉ bỉ heo sẽ nghĩ như thế nào? Hoặc là, lữ tiểu ngư sẽ nghĩ như thế nào? Lữ thụ đã hoàn toàn đắm chìm trong tu hành đúng vậy sinh sản lực cao đại thượng lý luận bên trong. Hơn nữa có cái chuyện rất trọng yếu, lữ thụ rất rõ ràng. Tương lai chừng một năm, bác mang sơn bên trên liền sẽ xây xong một chỗ quy mô cự đại hơn nữa hình thức đặc thù người tu hành trường học. Đại học bên cạnh đều là vượng địa A, cái này tổng không sai đi. Coi như bình thường đạo nguyên ban các học sinh không có cách nào đi ra, nhưng cuối tuần tóm lại là ngày nghỉ A. Lữ thụ cho rằng, đến lúc đó bên kia nhất định sẽ hình thành một cái nho nhỏ khu buôn bán, không nói cỡ nào phồn hoa A nhưng giá phòng là nhất định sẽ tăng giá trị, hắn thậm chí muốn ở nơi đó mở quán trọ nhỏ hoặc là làm cái bao tô công thần mã. Người tu hành thế nào nhiều như vậy? Nam nam nữ nữ người tu hành tụ ở nơi đó, người tu hành cũng không cần trắng đêm vì yêu vỗ tay sao. Vỗ tay về sau hư liền muốn ăn rau hẹ a Đây là sản nghiệp liên thức cơ hội buôn bán. Lữ thụ phi thường chắc chắn. Lữ thụ dự định hai ngày này liền lên núi mang theo Lữ Tiểu Ngư đi ngóng ngó Tận lực có thể ở Lữ Tiểu Ngư đem Anthony cố hiện ra trước đó hoàn thành chuyện này. Đến mức giao hẹ có thể hay không bán đi loại chuyện này lựa thủ cũng không có gì đáng lo lắng, quỹ ngân sách diễn đàn bên trên những cái kìa bán rau hẹ đều làm giàu. Kỳ thực linh khí đồ ăn không chỉ là rau hẹ cái này một cái công hiệu, mà là những cái kia chứa đựng ở trong đồ ăn linh khí càng dễ tại bị người bình thường hấp thu, không phải nói bọn hắn hấp thu có thể tu hành, mà là hấp thu về sau có thể cải thiện thể chất. Liên nhìn hiện tại quỹ ngân sách diễn đàn bên trên phản ứng đi ra tình huống. Đề thăng kẻ có tiền thậm chí muốn đem chính mình sở hữu thưởng ngày đồ ăn đều biến thành linh khí thực phẩm, giá tiền đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là đại sự gì. Đang ăn qua linh khí đồ ăn về sau, rất nhiều người bệnh tiểu đường, phong thấp các loại đều chiếm được cải thiện, không phải bọn chúng đến cỡ nào thần kỳ chưa khỏi chăm bệnh, mà là chữa trị thân thể cơ năng công hiệu quá thần kỳ. Đường nước tiểu nguyên nhân của bệnh là thay thế công năng xảy ra vấn đề, thuộc về ỉn sủ lìn bài tiết thiếu hụt hoặc nó sinh vật tác dụng bị hao tổn Khi linh khí đồ ăn chậm rãi cải thiện thân thể của bọn hắn thể lúc, sẽ khiến cho bọn hắn từ trên căn bản khỏe mạnh bắt đầu. Cái gọi là cây, đúng vậy chỉ thân thể các bộ phận cơ năng, nếu là sở hữu bộ phận đều khỏe mạnh, người này làm sao có thể không khỏe mạnh. Hiện tại toàn cầu nhân dân đại đa số đều xuất phát từ á khỏe mạnh trạng thái, rất nhiều người thân thể cơ năng đều ra hoặc nhiều hoặc ít vấn đề, linh khí đồ ăn đối với rất nhiều người kẻ có tiền tới nói trở thành một loại đắt đỏ vật phẩm chăm sóc sức khỏe, thậm chí là dược phẩm, còn không có tác dụng phụ. Cái này là giá trị của nó. Cũng là Lữ thụ vẫn muốn trồng trọt căn nguyên. Đã có Sơn Hà ấn vật như vậy, không làm một ít chuyện đi ra thật có chút có lợi với chính mình. Bán linh thạch vi quy, chính mình nhận thầu vài mâu bán rau hẹ, bán rau quả trái cây tổng không phạm pháp a. Câu nguyện phiếu a cầu nguyện phiếu, Tào Thanh Tử Hoa Văn Màu đã tuyên bố, các vị có thể lên công chúng hào biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân điểm kích lịch sử tin tức xem xét. Hiện tại đã phát ra có Lữ tiểu ngư, Vương Tử Ly, Khương Túy y, Lương Triệt các loại 312, giác tỉnh. Lữ Thụ đối với tương lai có mới quy mô, không thể không nói, nửa năm trước còn chỉ muốn mỗi ngày nhiều bán đi mấy cái trứng gà luộc lớp 11 học sinh, hiện tại cũng đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào làm điểm sản nghiệp đi ra sự tỉnh. Mặc dù nhưng cái này sản nghiệp đi, để ngoại nhân đến xem khẳng định là có chút không đáng tin tuệ. Tuy nhiên đúng vậy chơi đùa lung tung thôi, Lữ Thụ cảm thấy bồi thường tiền hẳn là là không thể nào. Một tay hảo bài, không có đạo lý bị hắn đánh nát như. Lao ra tử đi. Lữ thụ biết rõ lúc này mới rốt cục có rảnh đi nghiên cứu một cái khác hồ nước mặn di tích bên trong đại thu hoạch, trái cây. Lúc trước ở hồ nước mặn di tích bên trong thời điểm lữ thụ liền chưa thấy qua cái gì trái cây, lớn như vậy phiến trong rừng rậm một khỏa cây ăn quả đều không có. Sau đó thật vất vả xuất hiện như thế một khỏa dài trái cây, lữ thụ chuyện đương nhiên cho rằng, nó phi thường không tầm thường. Đừng nói trái cây, liền nói người ta cái kia cánh hoa đều rất ngư bức. Lữ thụ trong phòng yên lặng đem một khỏa trái cây lấy ra ngâm ngầm Cái đồ chơi này từ ngoại hình 2 nhìn càng giống là một quả cây mận, chỉ là nhan sắc không thích hợp, cái kia loại không phải bám vào ở da bên trên, mà là do nội hướng ngoại thấu tán. Liên phản phất bên trong dựng dục một loại cường hãn năng lượng, lại không biết đạo ăn hết là hiệu quả gì. Dưới tình huống bình thường đi, cái này loại không rõ nơi phát ra trái cây lữ thụ khẳng định càng hy vọng tìm cái gì tiểu động vật đến thí nghiệm một chút. Lúc trước lữ thụ ở Bắc Mang Di tích bên trong tìm tới quả chám, đúng vậy nhìn thấy con sóc nhóm ăn hay chưa sự tỉnh. Hắn mới ăn Không phải vậy vạn nhất có độc làm sao bây giờ. Nhưng có cái kia cánh hoa đặc hiệu đặt cơ sở, lữ thụ lại không bỏ được phân đi ra một khỏa làm thí nghiệm. Lữ thụ cảm thấy mình vẫn là đến lại xác nhận một chút, dù sao sinh mệnh an toàn quan trọng a Tiểu hung hứa. Lữ thụ hô nói, tiểu hung hứa hấp tấp chạy tới nhìn chầm chầm lữ thụ trong tay trái cây. Muốn ăn không lữ thụ rơ lên trái cây hỏi. Tiểu hung hứa điên cuồng gật đầu. Nghĩ, hiện tại liền muốn. Lữ thụ như có điều suy nghĩ gật gật đầu Đã tiểu hung hứa ở bản năng dụ hoặc hạ nguyện ý ăn, cái kia hẳn là thật nói rõ không có việc lớn gì đi, hắn nói ra, được rồi, không có ngươi chuyện ra ngoài làm bài tập đi, ban đêm kiểm tra. Tiểu hung hứa, gọi ta tới chính là vì nói cái này. Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. Chờ tiểu hung hứa chán nản đi về sau lữ thụ không do dự nữa, một thanh liền nhét vào miệng bên trong. Cung tẩy tủy quả thực cái kia trồng vào miệng liền hóa thành dòng nước gấm cảm giác không giống nhau, lữ thụ cảm giác. Cái này mẹ nó tựa như là một quả bình thường cây mận, còn có hạch. Muốn nói lữ thụ hiện tại rằng nhưng thật tốt, dù sao thân thể tố chất ở cái kia bày biển đâu, kết quả vẫn là bị cấn đau nhức Nhà ra hạch xem xét, cái này hạch tựa như là một quả bảo thạch, còn phát ra cái này hào quang nhỏ yếu. Ngay tại lữ thụ muốn phải thật tốt nghiên cứu hạch thời điểm, đồng nhiên cảm giác được trong bụng thịt quả giống như là thiêu đốt bắt đầu đồng dạng, sau đó huyết dịch cũng theo đó sôi trào. Sau đó đại não bên trong giống như là có một cái bén nhọn tiếng oanh minh va đập vào hắn mỗi một cây thần kinh, Lữ Thụ trong nháy mắt lệch ra ngã xuống giường. Bịch một tiếng, Lữ Thụ thân thể cùng ván giường tiếp xúc, Lữ Tiểu Ngư nghe thấy động tính tranh thủ thời gian chạy vào, nàng nhìn thấy Lữ Thụ nhắm mắt lại hàm răng cắn chặt, toàn thân bạo mồ hôi lâm ly, liền phảng phất đang chịu đựng cái gì thống khổ to lớn đồng dạng. Lữ Thụ ngươi thế nào Lữ Tiểu Ngư đau lòng không được, nhưng là lại không biết rõ xảy ra chuyện gì, Tiểu Hung Hứa ở bên cạnh xoa so mọ Hắn nhưng có thể ăn mất di tích bên trong trái cây, hẳn là không có chuyện gì, đến mức có thể thu được chỗ tốt gì cũng không rõ ràng, nó cũng không biết rõ trái cây này là làm gì dùng. Lữ tiểu ngư lao ra toa cầm cái khăn lông tới cho lữ thụ lao mồ hôi, sau đó nàng đem chính mình tay nhỏ nhét vào lữ thụ đại thủ bên trong, lữ thụ bởi vì thống khổ mà nắm chặt nắm đấm, dẫn đến lữ tiểu ngư cảm thấy đau đớn. Nhưng mà lữ tiểu ngư lại từ đầu đến cuối không có lên tiếng chỉ là tự mình dùng một cái tay khác cho lữ thụ lau mồ hôi. Lữ thụ tự hồ cảm nhận được cái gì, lông mày dần dần bung ra, trên tay sức lực cũng nhỏ để thẳng, nhưng thủy chung đều không có tỉnh lại. Đi, đem khăn mặt tắm một cái cầm về, lữ tiểu ngư đối với tiểu hung hứa nói rằng, lúc này tiểu hung hứa cũng biết không phải là tranh cái thời điểm, thành thành thật thật ôm khăn mặt đi phòng rửa tay, một bên đứng ở trên buồn rửa tay xoa xoa khăn mặt một bên hy vọng lữ tiểu ngư khác giận chó đánh mèo chính mình. Khổ cực Lữ thụ đưa thân vào một phiến hải dương bên trong, thân thể liền phiêu phù ở mềm mại mà ấm áp trên mặt biển, hắn không biết mình ở chỗ này trôi nổi bao lâu, muốn dây rùa lại bất lực, thật giống như chính mình cũng chỉ là cái này trong biển một giọt nước biển thôi. Thời gian dần trôi qua, lữ thụ nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu rơi xuống dưới. Quang Minh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đáy biển chỗ sâu hắc cám hư vô. Tại sao mình lại ở chỗ này? Có một cô ý thức muốn đồng hóa lữ thụ, không ngừng nói cho hắn biết. Hắn chỉ là một giọt nước biển mà thôi. Lữ thụ tiếp tục rơi xuống, thẳng đến từ thâm hải hướng lên phía trên nhìn lại, mặt biển quang ảnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chính mình là một giọt nước sao? Không biết rõ ngủ say bao lâu, đông nhiên bên tai chuyển đến âm thanh. Lữ thụ, đừng bỏ lại ta. Lữ thụ con mắt thông suốt mở ra, chính mình không phải một giọt nước, mình còn có cần chiếu cấu người. Hắn ở nước bên trong phát ra cự đại gầm thét, trên thân đông nhiên bạo phát xuất vô tận lực lượng. Mà hậu tâm bẩn bên trong rất nhỏ khiêu động hỏa diễm trong chốc lát quang mang vạn trượng. Đó là nhất hừng hực hỏa diễm cùng nhiệt độ, đó là đến cực hạn tinh khiết lực lượng. Thâm hải chi hạ hắc ám dòng nước bỗng nhiên bị chiếu sáng, tựa như là một vầng mặt trời ở đáy biển dâng lên. Nước biển đem Lữ Thụ thân thể nắm đỡ mà lên, thẳng tắp phóng tới mặt biển. Cái kia mặt biển bắn ra xuống quang ảnh lại xuất hiện, sau đó càng ngày càng gần, thẳng đến Lữ Thụ rốt cục nhảy lên mà ra, yên đứng ở giao động phía trên, phản phất đại hải đã thân phụ. Lữ tiểu ngư bỗng nhiên cảm giác được trên giường lữ thụ nơi ngực giống như là có một mặt trống giống như phát gia đình thai nhức góc tiếng va chạm, giống như là có đồ vật gì ở bất an mẻ lên, nhưng lữ tiểu ngư lại không biết đạo đó là cái gì. Nàng không có nói lữ thụ, nàng có thể cảm nhận được tất cả mọi người linh hồn, duy chỉ có không cảm giác được lữ thụ. Cái kia tiếng trống, giống là đến từ vô tận hắc cám, nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi về sau, lại lần nữa bình tĩnh lại. Sau đó trên giường lữ thụ mở mắt. Lữ tiểu ngư chơ mắt nhìn thấy lữ thụ ngồi lên, đầy mặt nụ cười dơ tay phải lên. Sau một khắc, tiểu hung hứa chính xoa xoa khăn mặt đầu, đồng nhiên liền thấy thủy long đầu phun ra ngoài nước máy không còn là thẳng đứng rơi xuống, mà là hướng trong phòng bay đi. Không chỉ có là thủy long đầu, liền ngay cả trong khăn tắm cấp đầy nước cũng là cũng giống như thế, khăn mặt cấp tốc khô giáo bắt đầu. Tiểu hung hứa một mặt một bước. Làm sao mà bốn? Lữ thụ rốt cục biết do trái cây này tác dụng, hắn đối ngoại tuyên bố chính mình đã thức tỉnh lực lượng hệ dị năng Nhưng đây chẳng qua là ngôi sao nhỏ tu luyện mang đến kèm theo lực lượng mà thôi. Có đôi khi hắn cũng nghĩ qua muốn là mình thức tỉnh, sẽ giác tỉnh dạng gì dị năng. Lữ thụ thủy chung đối với cái này ôm lấy một tia trở mong, bởi vì hắn thật hâm mộ những cái kia bùng sở hữu dị năng tuyển thủ, giác tỉnh cảm giác giống như rất thần kỳ bộ dáng. Kết quả, hắn hiện tại thật đã thức tỉnh, thủy nguyên tố. 313, giết ngựa. Lữ thụ, ngươi đã thức tỉnh sao? Lữ tiểu ngư hỏi. Nàng đối với hai người tình huống cũng là lòng biết rõ, Lưu Tiểu Ngư đã bắt đầu cảm thấy mình ngự sử giã thu năng lực khả năng thuộc về giác tỉnh phạm vi, bất quá hắn hai cũng không phải đặc biệt xác định, hiện tại Lưu Thụ có thể cũng thấy tình xuất đặc biệt năng lực, Lưu Tiểu Ngư thật cao hứng. Lưu Thụ cười nói, ừm, đã thức tỉnh, yên tâm, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Tâm hắn bên trong lần lần minh bạch lần này giác tỉnh độ khó to lớn như thế, rất có thể là bởi vì hắn tự thân tu hành đẳng cấp quá cao, người khác đều là người sớm giác nộ tỉnh cấp e Sau đó lần lượt giác tỉnh đột phá, chỉ có số ít thiên tài mới có thể nhảy lớp. Nhưng mà hắn không giống nhau, hắn một giác tỉnh đúng vậy cấp C, cho nên cùng thủy nguyên tố lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, đối phương bây giờ tới là quá hung mánh một điểm. Lữ thụ đang nghĩ, không biết rõ người khác là cái tình huống như thế nào, chẳng lẽ nói cấp B láo đại bỗng nhiên giác tỉnh, còn sẽ có bị nguyên tố đồng hóa, sau đó tử vong nguy hiểm không? Xem ra sự tình gì đều là muốn tiến hành theo chất lượng đó à? Còn tốt lần này có Lữ Tiểu Ngư thủ cùng với chính mình, hơn nữa, chính mình trái tim bên trong đoàn kia hỏa diễm bỗng nhiên bán ra. Đoàn kia lửa đến cùng là cái gì? Rõ ràng là cùng thủy nguyên tố tương sinh tương khắc đồ vật, lúc này lại an phận tiếp tục ở tại trái tim của hắn bên trong ngày lên. Vẫn như cũ không cách nào khống chế. Bất quá, đã thức tỉnh tóm lại đúng vậy chuyện tốt, nhiều một đòn sát thủ. Lữ thụ cảm giác, hiện tại chính mình có thể không chế thủy nguyên tố hoàn toàn có thể đạt tới vị kia cấp B thổ hệ giác tỉnh giả ở bị thương nặng về sau sát thương trình độ. Tuy nhiên lạc thành dòng sông cũng không nhiều, chỉ là từ không khí bên trong hấp thu dọa xương có hơi phiền thoái, nhưng vạn nhất về sau chính mình có cơ hội đi trên biển đâu. Kỹ nhiều không ép thân nha. Hơn nữa, trông trọt không phải cũng phải dùng nước sao. Lữ thụ đống nhiên cảm giác mình có thể muốn ở nghề nông trên đường càng chạy càng xa. Chỉ là, lữ thụ, ngươi tóc làm sao biến thành dạng này rồi. Lữ tiểu ngư hiếu kỳ nói, Lữ Thụ sững sốt một chút, cái dạng gì? Hắn đi toilet chiếu một cái tấm gương, ta mẹ nó. Nguyên bản mái tóc đen nhánh, vậy mà đều biến thành nước biển đồng dạng sâu, đây quả thực để Lữ Thụ tiếp nhận không thể a. Tóc này, đơn giản xấu so sánh. Lữ Thụ cẩn thận cảm thụ một chút, tựa hồ là bởi vì chính mình não bộ tinh thần ý chí cùng thủy nguyên tố tiếp xúc quá lâu, cho nên dẫn đến thủy nguyên tố ở sợi tóc lưu lại. Cái này mẹ nó cũng không thể nào nói nổi a. Hắn cảm giác mình đơn giản muốn điên rồi. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, ở núi bên kia biển bên kia có một đám khe sở một. Khe sở một là Lam Bỉ ra được không? Ta không phải. Lữ Thụ tuyệt vọng nhìn lấy trong gương chính mình. Vậy thì A Phàm Đạt, thân mẹ nó Á Phàm Đạt, Á Phàm Đạt cũng là Lam Bỉ ra. Ta không phải. Cũng may đáng được ăn mừng chính là, hắn cảm giác được trong đầu tóc thủy nguyên tố ở rút đi, tóc của mình hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên bản nhan sắc a. Khu khô, cá nhỏ Giúp ta đi siêu thị mua cái nhuộm tóc tể, màu đen. Lữ thụ nói rằng, tổng không thể đều ở nhà không ra cửa đi, đầu hủ thúi còn không có bán xong, bác mang sơn bên trên phòng trọ cùng cũng đều không có chọn tốt đây. Lữ tiểu ngư sau khi trở về để lữ thụ ngồi đàng hoàng lấy, sau đó bắt đầu cho hắn nhuộm tóc, lữ thụ cảm giác mình giống như bỗng nhiên già đi 10 tuổi, sớm tiến nhập cần nhiễm tóc đen trung niên thời đại. Nhiễm tốt về sau lữ tiểu ngư ở bên cạnh cười không ngừng. Lữ Thụ thực sự nhịn không được liền sắp xếp gọn đầu hủ thối khiêng ra phố, ngươi tranh thủ thời gian ngủ đủ đi, bất ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, ban đêm ngươi cũng phải ăn cái kia trái cây, nhìn xem ngươi có thể hay không giác tỉnh. Lữ Tiểu Ngư nghĩ đến Lữ Thụ trước đó thống khổ dáng vẻ liền nhíu mày lại đầu, ta không ăn. Tiểu Hung Hứa ở bên cạnh số mau, nàng không ăn ta ăn. Cùng ngươi ta Tiểu Hung Hứa học một ít. Lữ Thụ nói rằng. Lữ tiểu Ngư chuyển đầu trừng mắt Tiểu Hung Hứa, Tiểu Hung Hứa lúc ấy liền cứng. Móng vuốt nhỏ cũng không biết do nên đi cái nào thả. Lữ thụ hôn mê một đêm, hiện tại đã sắc trời lại sáng. Khiêng đậu hũ thúi cái dương đi trên đường lúc, Lữ Thu bất động thanh sắc liền có thể hấp thu đến nhỏ xíu hơi nước ở y phục khe hở bên trong xuyên toa, ngắn ngủi 2 giây liền cầm quần áo triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Máy giặt đều bất đi a. Tâm niệm lại cử động, nước này hơi liền biến thành một đường thẳng, như cùng một căn nước nhằm vào hướng phía gạch đâm vào, suy một tiếng, gạch bên trên nhiều một cái lỗ thủng. Nhưng mà nước quá nhu hòa, Nếu là đất cắt lời nói chỉ sợ lực sát thương hẳn là mạnh hơn, Lữ Thụ quả thật có chút xem trọng khống thủy lực sát thương. Có lẽ ở trên nước cùng người chiến đấu sẽ chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng là trên lục địa chỉ sợ lại không được. Trên thực tế quỹ Ngân Sách trong diễn đàn cũng có thảo luận qua, hiện tại đã biết nguyên tố hệ bên trong, giống như thủy hệ cùng thực vật hệ đều là yếu nhược chủng loại. Tuy nhiên chỉ cần giác tỉnh đúng vậy chưa tốt, Lữ Thụ một chút cũng không chê, coi như không thức tỉnh, hắn đồng dạng có thể cùng người khác đánh. Hơn nữa Thủy Nguyên Tô rất tỉnh, tựa hồ vì lữ thụ trồng trọt đại kế, bổ sung sau cùng một khối ghép hình. Vừa tới bán đầu hủ thúi địa phương, Lý Thúc nhìn lấy lữ thụ ngạc nhiên hỏi, cây nhỏ, nhiễm tăng ca. Lữ thụ tâm lý giật mình, hắn lấy điện thoại di động ra chiếu hướng tóc của mình. Cái này mẹ nó, nhan sắc vậy mà lại biến trở về tới A. Đúng lúc lúc này có cái lạc thành lớp 11 học sinh từ nơi này đi ngang qua, đối phương là nhận biết lữ thụ, chỉ bất qua không một cái lớp học. Đối phương nhìn thấy lữ thụ thời điểm cũng là sương sở, tiện tay liền vô xuống lữ thụ dáng vẻ tóc đến trong đám, đây là lữ thụ à ta có chút không quá chắc chắn. Ngoà tạo, đây cũng quá giết ngựa đặc biệt đi. Trước kia không có tiền, hiện tại lánh lương liền nhiễm cái dạng này tóc ca. Hắn hiện tại không nên hảo hảo tu hành à, mê muội mất cả ý chi đi đến kỳ đường A. Có cái nữ sinh bông nhiên nói ra, ta cảm thấy, nhìn lấy còn rất khá nhà. Haha, ha, giết ngựa đặc biệt cũng không tệ lắm đâu. Ở trong mắt mọi người lữ thụ một mực là cái kia loại tương đối truyền thống người, đây không phải chỉ tính cách, mà là ăn mặc. Không, dùng truyền thống để hình dung đều không đủ chuẩn xác, bọn hắn cũng biết rõ lữ thụ không có gì tiền đi cùng theo trào lưu. Cũng chính là dạng này, làm tóc lữ thụ lộ ra như thế đột một, đơn giản lật đổ hắn ở mọi người trong lòng ấn tượng. Đây là tương phản mang tới kỳ quái doanh động hiệu ứng. Không ai nghĩ đến lữ thụ là đã thức tỉnh, bởi vì không ai giống hắn dạng này giáp tỉnh chính là cấp C dẫn đến thủy nguyên Tô sâm nhiễm sợi tóc vỏ. Cũng may không phải khuôn mặt đều là, không phải vậy Lữ Thụ liền thật thành, lại nói Lữ Thụ đến bây giờ chính mình cũng không có làm rõ ràng cái này làm tóc nguyên lý a, chỉ có thể tự an ủi mình qua mấy ngày liền có thể khôi phục. Liên quan tới Lữ Thụ giết ngựa đặc biệt tạo hình cấp tốc ở Lạc Thành mỗi cái học sinh trong đám gặp may, ngược lại là Lữ Thụ chỗ trong đám tất cả mọi người chịu đựng không có phát ra động tinh gì. Ngược lại là Khương Thúc y cho Lữ Thụ phát tới một chương nói chuyện phiếm tuyệt độ. Lữ thụ nhìn thấy tiệt đồ thời điểm lúc ấy cả người sẽ không tốt. Ha ha, nói lao tử là giết ngựa đặc biệt. 314, tập hợp. Lữ thụ nghĩ thẩm chính mình đỉnh lấy cái này một đầu sát mã đặc biệt tạo hình, có phải hay không phải ở nhà tranh nẽ, dù sao đầu hủ túi lúc nào đều có thể bán nha. Ở lữ thụ tâm lý hắn đã cảm thấy một đầu thuần chính hắt phát rất tốt, hơn nữa hắn kỳ thực đối với tại hình tượng của mình không có yêu cầu gì, gọn gàng liền tốt, hiện tại bỗng nhiên liền muốn đưa về sát mã đặc biệt táng ái gia tộc. Hắn có điểm tâm hoảng. Đang lữ thụ chuẩn bị khiêng cái dương về nhà tránh nẻ thời điểm. Trên điện thoại di động đống nhiên nhận được một cái tin tức, là Tây Phệ Pháp, hôm nay muộn 7 giờ, tất cả mọi người về trường học, thu đến xin trả lời. Sau đó phía dưới đúng vậy một chuỗi dài thu đến, thu đến. Haha, ha, mẹ nó. Lữ thụ xem xét cái này liền biết mình tránh không khỏi, hơn nữa còn là trực tiếp muốn đối mặt toàn trường thầy trò. Đương nhiên. Nhất đáng được ăn mừng chính là không ai hướng di tích trái cây hoặc là giác tỉnh phương diện liên tưởng sắt mã đặc biệt liền sát mã đặc biệt đi, ha ha, lữ thụ lúc này có loại mọi người đều say hắn độc tỉnh cùng một trồng cây gai bán ra tâm tỉnh. Chỉ là, đêm nay vội vã như vậy triệu tập sở hữu đạo nguyên ban học sinh về trường học là vì cái gì? Chẳng lẽ lại là có dự châu phạm vi bên trong di tích mở? Lữ thụ con mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Sau khi về nhà hắn liền bắt đầu mua sắm đồ vật nhét vào sơn hà ấn bên trong. Vật tư dự chữ loại chuyện này lúc nào đều phải có, lưu thụ thử qua, mặc kệ là hắn sơn hà ấn vẫn là lưu tiểu ngư không gian giới chỉ, bên trong đều phản phất là trạng thái chân không, vật sống cái gì chỉ sợ rất khó còn sống, nhưng cũng may đồ ăn là có thể bảo đảm ươi. Không chỉ có hắn sơn hà ấn bên trong tăng lên rất nhiều vật tư dự trữ lưu tiểu ngư cũng giống vậy, khi lưu tiểu ngư nhìn thấy lưu thụ cân nhắc nhiều số không như vậy ăn về nhà cho nàng thời điểm, con mắt đều cười nhanh quang thành tiểu nguyện lượng. Tuy nhiên đồ ăn nhiều Nhưng ngàn vạn không thể làm cơm ăn à, lữ thụ cẩn thận căng dặn, hắn lo lắng lữ tiểu ngư sinh hoạt không quy luật, đồ ăn vặt ăn nhiều ảnh hưởng thân thể của nàng thể khỏe mạnh trưởng thành. Ừm, lữ tiểu ngư hôm nay phá lệ nhu thuận gật gật đầu. Ban đêm dáng lâm thời điểm lữ thụ lẻ loi một mình tiến về lạc thành ngoại ngự trường học tập hợp, tuy nhiên đến cửa trường học liền phát giác, đêm nay khả năng cũng không phải là triệu tập mọi người đi cái nào đó di tích. Trước đó di tích mở thời điểm, quân dụng xe vận binh đã sớm ngừng ở cửa trường học lệnh Hôm nay ngược lại là yên tĩnh. Trường học trên bãi tập đã tụ tập không ít học sinh, lữ thụ kiên trì đi vào, tận lực điệu thấp. Kết quả hắn cái kia một đầu tóc thật sự là quá chát nhãn điểm, lập tức liền có người giấu ở đám người bên trong đối với hắn chỉ trỏ, sau cùng biến thành. Toàn trường đối với hắn chỉ trỏ, không hảo hảo tu hành, làm những này bảng môn tà đạo, có người cười lạnh nói, nói chuyện chính là một vị mình cấp tư chất đạo nguyên ban học sinh, cái này học sinh trong trường học sức ảnh hưởng tuy nhiên không bằng tàu thanh tử, Khương Th Nhưng cũng không kém bao nhiêu Gần đoạn thời gian Ở thiên la địa võng triệt để một lần ngươi Chỉnh hợp đạo nguyên ban về sau Dù cho như cũ không có cực kỳ chính thức huấn luyện các loại Nhưng bên trong tập tục vẫn như cũ xuất hiện một số chuyển biến Lúc này đạo nguyên ban học sinh một bộ phận đã tự nguyện thối lui Lưu lại những cái kia thì lại lấy chính mình dũng dám lưu lại làm vinh Thậm chí xuất hiện mọi người cùng trong trường học Lưu lại những cái kia học sinh ở văn hóa khóa ban ngày Mở miệng châm chọc những cái kia thối lui học sinh tình huống Đây là một loại dị dạng vinh dự cảm, bọn hắn thậm chí không nghĩ tới kỳ thực mọi người ban đầu ở di tích bên trong biểu hiện là giống nhau, về phần bọn hắn hiện tại dũng khí, đều còn không có trải qua cái gì khảo nghiệm. Nhưng cái này loại dị dạng tập tục cùng vinh dự cảm, tối thiểu muốn so trước kia e ngại mạnh. Ở trong môi trường này, có chút học sinh hiện tại nhất tâm tu hành, lấy thiên la địa vong quân quan thân phận tự cho mình là, thậm chí không thể gặp người khác lười biếng. Lữ thụ nghe được câu này sau nhìn đều chẳng muốn nhìn con hàng này một chút. Những này tuyển thủ có cảm giác ưu việt, Lữ Thủ cũng có, tại cùng cấp B cường giả sau khi giao thủ, hắn cảm giác ưu việt đã sắp đột phá chân trời. Khương Thúc Y vẫn chưa về, khả năng là bởi vì chuyện gì làm trễ lại 2 ngày đi, Lữ Thủ cảm thấy đêm nay khả năng chính là mình cho Khương Thúc Y cải thiện tu hành hoàn cảnh thời cơ, trước đó liền làm rõ ràng đối phương nhà ở đâu ở, nghỉ trước hai vị kêu cảm giác thể chất người tu hành cao thủ liền trở về kinh đô, xem ra cảm giác thể chất vẫn rất hiếm có. Hiện tại Khương Thúc Ý lại không trở về. Cảm giác thể chất cao thủ lại không ở, cái này không phải là chính mình cải thiện Khương Thúc ý linh khí hoàn cảnh cơ hội. Chính mình liền từng điểm từng điểm cẩn thận đem linh khí chuyển tới, đồng thời sửa đổi xong mấy nơi linh khí, Khương Thúc ý lại có không ở tại chỗ căn cứ chính sắc do, dạng này lữ thụ tối thiểu có thể bảo đảm sẽ không lòng tốt làm chuyện xấu, hố Khương Thúc Y. Khương Thúc Y không ở, lữ thụ liền có chút nhàm chắn à, ngay cả cái nói chuyện trời đất người đều không có. Hắn liền ở tại chính mình ép 9 ban phương trận bên trong ở lại. Muốn nhìn một chút Thiên La địa vong đến cùng dự định làm gì, Tây phệ trông thấy Lữ thụ về sau ánh mắt sáng lên, gật đầu cùng hắn lên tiếng chào. Lúc này, Lưu Lý Tử Lữ thụ bên người đi qua, kết quả Lữ thụ ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt không biết rõ tung bay ở đâu ngẩn người đi. Kết quả Lưu Lý dừng bước, nếu như ngươi không hảo hảo tu hành mà là làm những này bằng môn tà đạo, sớm muộn sẽ bị ta vượt qua. Hiện tại Lạc Thành đạo nguyên ban đại đa số tư chất không có trở ngại người đều kẹt tại cấp É e đỉnh phong lâu chốt, điểm quyết định bên trên. Chỉ cần thu hoạch được một điểm công lao liền có thể lấy được công pháp trực tiếp đột phá cấp D đến lúc đó lựa thụ cái này cấp e lực lượng hình giác tỉnh giả sát thực không đủ bọn hắn nhìn, dù sao cấp D về sau liền phát vũ khí a Ở những này học sinh trong mắt, có hay không vũ khí liền một cái đường ranh giới. Nhưng mà bọn hắn khả năng không rõ lắm là, lần này hồ nước mặn di tích về sau Thiên La Địa Vong lần nữa phát hiện chính mình một cái sơ hở, vũ khí. Trước đó Thiên La Địa Vong suy nghĩ chính là, Số loại hình đồ vật nhất định phải đi qua huấn luyện mới có thể sử dụng, không phải vậy một đám học sinh làm không tốt có thể ngộ thương người một nhà. Nhưng là ở hồ nước mặn di tích về sau, Thiên La Địa Vong bên trong đã bắt đầu suy nghĩ, tuy nói cấp dê trở lên chế tạo trường kiếm sản lượng rất nhỏ, thế nhưng là còn có thể phối tốc phi pháp khí cấp bậc hợp kim kiếm. Tối thiểu các học sinh không cần lại tay không chiến đấu, dù là kiếm chém nước, cái này loại đối lập nhẹ vốn vũ khí cũng không phải đau lòng như vậy. Lữ thụ một mặt ngẫm bức, cái này lưu lý trong ngôn ngữ Đều khiến hắn có loại vô địch tự kỷ khí tức số mệnh chi địch cảm giác Chớ cho mình thêm nhiều như vậy hí được không Với ai hai đây Ha ha, ta mẹ nó làm cái gì vai môn tà đạo Ta hao ngươi tóc rồi Bên cạnh mấy cái đạo nguyên ban nữ sinh tụ cùng một chỗ chính nói chuyện phim đâu Gần nhất áp lực quá lớn Tóc một rơi một năm lớn Không đợi khác nữ sinh tiếp tra đâu Lữ thủ đã cười lạnh bắt đầu Thỏa mạng đi Lưu lý hết thẻ còn không có một năm lớn đây Đến tử lưu lý cảm xúc tiêu cực giá trị 999. Nhưng vào lúc này, Lý Nhất Tiếu chậm rãi đi đến kéo cờ đài, sở hữu phương trận bắt đầu an tính lại, môi cái chủ nhiệm lớp bắt đầu điều cả đội hình. Trong khoảng thời gian này đến nay, mọi người tính kỷ luật vẫn là tăng lên không ít. 315. Thu hoạch tiết ấu. Mọi người lặng lặng đứng trang nghiêm ở trên bãi tập, bóng đêm bao phủ bầu trời. Phía ngoài trường học là ngựa xe như nước lạc thành chủ làm đạo kiểu đô đường, những người bình thường vừa mới tan ca đang chạy về nhà đồ bên trong. Người trong nhà khả năng đã làm tốt cơm đang chờ đợi bọn hắn. Mà trong trường học, một đám mới linh khí khôi phục thời đại người tu hành nhóm tất cả đều không nói một lời nhìn lấy kéo cờ trên đài. Lạc thành ngoại ngữ trường học nghỉ hẹ trong khoảng thời gian này bắt đầu cải tạo, nguyên bản trạm dông cốt thép hàng rào là có thể trong ngoài lẫn nhau nhìn thấy, nhưng bây giờ đã cải tạo thành toàn phong bế tường vây, trên tường rào thậm chí có lưới sát. Loại cảm giác này đã không giống như là trường học, lạc thành dân mạng cười sương, đây là lạc thành đệ nhất sở học sinh ngục giam Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có chút giống. Tuy nhiên đạo nguyên ban các học sinh đều cảm giác đến chuyện đương nhiên, không để ý chút nào thiên la địa vong làm như thế. Nghỉ hè trong khoảng thời gian này mọi người ra ngoài cùng trước kia trung hộp cơ sở học lớp, trong đứa tiệc để cập chính mình đạo nguyên ban học sinh thân phận, trước kia lao đồng học nhóm chỉ có hâm mộ phần. Thậm chí có trước kia trướng mắt chính mình nữ đồng học ở mới lạ tâm tình dưới, đối với mình nhiều hơn mấy phần chú ý. Đây là một loại vinh dự cảm cùng quy trúc cảm, về sau cũng có thể là đúng vậy, phần vinh dự này cảm giác cùng quy chú cảm, để bọn hắn ở ném đầu lâu vậy nhiệt huyết thời điểm ra tăng một kia động lực. Lý Nhất thiếu sau khi lên lại, trên tay cầm lấy một chương nhiều nếp nhăn bản thảo. Các bạn học mọi người tốt, hôm nay triệu tập mọi người lâm thời trở lại trường là có 3 kiện trọng đại công việc tuyên bố. Mọi người nghe lời này có chút kinh ngạc, rất nhiều người đều đeo túi đeo lưng, bên trong chứa một số vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn, sung điện bảo, đổi giặt quần áo loại hình đồ vật, kỳ thực bọn hắn cùng lư thụ nghĩ đồng dạng đều coi là buổi tối hôm nay là muốn xuất phát đi di tích. Kết quả hiện tại xem ra, cũng không phải là A. Mà bây giờ kỷ luật đã không cho phép bọn hắn châu đầu ghé thai, cho nên cũng chưa từng xuất hiện dị vãng như thế ong ong ong tiếng thảo luận. Lý nhất tiếu hài lòng nhìn mọi người một chút, tiếp tục niệm nói. Đầu tiên, chuyện làm thứ nhất chính là ta nhất định phải lần nữa cùng các vị cường điệu kỷ luật. Gần đoạn thời gian có 3 cái đạo nguyên ban học sinh đánh nhau hầu đà án kiện chuyển giao đến thiên la địa võng Ơn, ta có thể hiểu được tâm tình của mọi người Học sinh mọi người nha, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng mà ta nói cho đúng là không bình thường. Các vị hiện tại cũng là thân khiên quân hàm người, nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ gia viên, mà không phải dùng các ngươi lấy được lực lượng đi thương tổn bọn hắn. Sau này, lại xuất hiện cùng loại sự tình, hết thể giữ trước xem xét, lại có xảy ra, hoặc là tình tiết nghiêm trọng người, phong ấn công pháp vĩnh không muốn người. Lữ Thủ gật gật đầu, quả nhiên bắt đầu tiến hành theo chất lượng tiếp tục cường điệu kỷ luật, một chi có sức chiến đấu đội ngũ. Tất nhiên muốn kỷ luật nghiêm minh, hiện tại chỉ là ước thuốc hành vi, về sau làm không tốt còn muốn các phương diện ước thuốc. Tuy nhiên đây là rất bình thường, hiện tại lạc thành đạo nguyên ban các học sinh từng cái sức lực đều đặc biệt lớn, một quyền đấm chết người cũng không phải là không được. Kiện sự tình thứ hai rõ năm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trong nước sắp thành lập 7 sở tu hành người trường học, dựa theo các vị thành tích thi tốt nghiệp trung học chọn ưu tú trúng tuyển, thấp hơn phân số thì trực tiếp phân phối công tác, hi vọng mọi người về sau học tập cho giỏi không nên cảm thấy tiến vào đạo nguyên ban cũng không cần học tập. Chuyện này rốt cục công bố ra ngoài, sở hữu học sinh nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, thế nào người tu hành còn muốn thi văn hóa khoa A. Cái này mẹ nó không phải kéo con bê đó sao, phần lớn người đã lâu lắm không có học tập, đều là nhất tâm tu hành. Trên thực tế, học tập tầm quan trọng, Khương Thúc ý đã sớm cùng Lữ Thụ đề cập qua, Lữ Thụ là một điểm áp lực đều không có, học bá nha liền muốn có học bá tôn nghiêm. Hắn hiện tại không chỉ có tự học học bù vật lý hóa học, Huân nữa còn chuẩn bị tự học tiếng Nhật, tranh thủ thời gian 3 tháng đại khái nắm giữ. Học tập đến cùng có hữu dụng hay không? Lữ Thụ cho rằng có. Liên lấy hắn Hiện đang thức tỉnh thủy nguyên tố tới nói, có khả năng hay không đem thủy biến thành băng? Đáp án là có, có người cảm thấy băng xương giác tỉnh lực tổn thương càng lớn, tuy nhiên Lữ Thụ cho rằng thủy nguyên tố giác tỉnh có thể là so băng xương giác tỉnh cao cấp hơn tồn tại, càng bản nguyên. Liên hắn hiện tại tự học giai đoạn thô thiện vật lý hóa học đến xem, thủy biến thành băng Là phần tử ở giữa khoảng cách tăng lớn, cho nên nước mật độ so băng lớn, đây cũng là vì cái gì băng sẽ lơ lửng ở trên nước. Nước là rất đặc thủ. Thủy biến thành băng thời điểm, có một loại phần tử ở giữa lực, khi dồ khóa số lượng gia tăng, từ đó làm phần tử cùng phần tử hình thành tứ phía thể kết cấu. Đương nhiên, lữ thụ hiện tại học tập trình độ vẫn như cũ tương đối thô thiển cho nên hắn cũng không rõ lắm tương lai mình phải chăng có năng lực trực tiếp cải biến kết cấu quá đạt tới băng cùng nước trực tiếp chuyển đổi. Tối thiểu bây giờ còn chưa có cái năng lực kia. Vẫn là phải tiếp tục học tập A. Trước kia vật lý hóa học chống không quá nhiều. Nhưng vào lúc này, Lý Nhất Tiếu đông nhiên nói tiếp nói, Chuyện thứ ba, chúc mừng chúng ta lạc thành đạo nguyên ban, xuất hiện vị thứ nhất cấp C học viên. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, mà cây phẻ mấy người người thật giống như đã sớm cảm kích đồng dạng. Hiện tại mọi người tu hành trình độ là cái gì mức độ? Toàn bộ lạc thành đạo nguyên ban mới hai cái cấp D, một cái tàu thành tử. Một cái khương thúc y, cho nên mọi người cảm thấy cấp dê đúng vậy một cái đường danh, giới, ai tới trước cấp dê ai ngư bước chứ sao. Kết quả bây giờ lại trực tiếp đụng tới một cái cấp C Lữ thụ chính là phát hiện, dù là lý nhất tiếu không có nói tên sách họ, nhưng lúc này ở trận hơn 1.000 người cảm xúc tiêu cực giá trị vẫn là trực tiếp cung cấp cho hắn. Tuy nhiên những này cảm xúc tiêu cực giá trị rất nhỏ vụn, cũng không có di tích bên trong tiểu động vật nhóm cao như vậy tần suất nhưng lữ thụ tính toán một cái, chỉ muốn kiên trì nửa giờ chính mình viên thứ 3 sao trời liền sáng lên A. Chơi đến tốt, làm không tốt viên thứ 4 đều có thể làm một nửa A, đương nhiên cái này cũng không xác định, dù sao hiện tại mỗi tháp sáng nhất khỏa tinh thần đều là lấy 10 vạn làm đơn vị. mỗi tháp sáng nhất khỏa tinh thần, lữ thụ liền có thể kéo dài hơn một số, mặc dù không có chất biến, tuy nhiên nói như vậy cảm giác là lạ, nhưng bền bị dù sao cũng là một cái chiến đấu bên trong trọng yếu nhân tố, Trần Bách Lý nếu không phải có lữ thụ hỗ trợ, làm không tốt thật sẽ bị người kéo chết. Lúc này mọi người thật nhịn không được, tất cả mọi người đưa ánh mắt ảnh chân dung mô phỏng chân thật bên trong tàu thanh tử. Ở mọi người tâm lý nếu như có một người khả năng nhất đến cấp C, như vậy nhất định là tàu thanh tử. Kết quả bọn hắn phát hiện, tào thanh từ vậy mà nhữ lông mày, giống như băng lánh biểu lộ bên trong cũng có được một tiêu nghi hoặc. Vậy mà không phải tàu thanh từ sao? Đó là ai? Lý nhất tiếu nói ra, lữ thụ đồng học, đến kéo cờ trên đài đi. Ngoa tạo. Tất cả mọi người mẹ nó chân kinh. Mới vừa rồi còn nói người ta làm bảng môn tà đạo không làm việc đàng hoàng đâu Kết quả hiện tại lựa thụ trực tiếp thành bọn hắn nhất định phải ngưỡng vọng cấp C cao thủ Cấp C cao thủ là mấy cái ý tứ Toàn bộ dự trâu hiện tại tăng thêm trung ngọc đường giống như 19 cái A Đây là Bắc mang di tích về sau có người thụ hân tấn cấp sự tỉnh Trước đó càng ít 300 triệu nhân khẩu bên trong chỉ có 9 cái là khái niệm gì A Đến tử lưu lý cảm xúc tiêu cực đáng Đến tử Trên thực tế thật coi lữ thụ đứng ra về sau Có chút đối với lưu thụ chưa từng có ác cảm học sinh dù sao vẫn là chiếm đại đa số, cảm xúc tiêu cực giá trị cũng không có lưu thụ trong tưởng tượng nhiều như vậy, lưu thụ đối với cái này biểu thị có chút thất vọng. Viên thứ tư sao trời là không đùa. 316, Dũng cảm một điểm. lữ thụ trầm dại hương kéo cờ lên trên mục đi, hắn biết mình ở hồ nước mặn di tích về sau khẳng định sẽ tăng lên quân hàm, cũng khẳng định sẽ có mới khen thưởng, chỉ là hắn không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Vậy mà tại hắn trở lại lạc thành ngày thứ ba liền cử hành thụ hàm nghi thức, mà lại là chỉ nhằm vào một mình hắn thụ hàm nghi thức. Loại cảm giác này, sảng khoái. Khi đi đến kéo cờ đài thời điểm, lữ thụ đông nhiên quay người nhìn thấy Tào Thanh từ chính nhìn chăm chú chính mình, nhưng mà lữ thụ lại không cách nào từ đối phương trong lúc biểu lộ nhìn xuất bất kỳ tâm tình gì, đối phương rất bình tĩnh. Lữ thụ đứng ở Lý Nhất Tiếu bên cạnh, Lý Nhất Tiếu nói tiếp nói. Lần này thành châu hồ nước mặn di tích khai phóng sự tình mọi người chỉ sợ đã biết rồi, hôm nay không chỉ là tuyên bố lưu thụ đồng học tấn thăng cấp C đơn giản như vậy, mà là một cái chính thức thụ hàm nghi thức. lữ thụ ở hồ nước mặn di tích bên trong thành lập kỳ công, thiên la địa vong quyết định, căn cứ lưu thụ công lao cùng hắn thực lực hiện hữu đẳng cấp, trao tặng thiếu tá quân hàm. Lần này mọi người thật nhịn không nổi A, thiếu tá quân hàm A. Mẹ nó 17 tuổi thiếu tá A. Mọi người mới là cái gì cấp bậc? Thiếu ý được không? Trung gian kém khoảng cách cũng quá lớn đi. Thì như Tây Phệ đám người quân hàm là cái gì? Là thượng ư A. Nói cách khác, lữ thủ lấy cơi tên lửa tốc độ, không gần như chỉ ở trên thực lực, hơn nữa ở quân hàm bên trên toàn diện siêu Việt thiên la địa vong những cái kia chủ nhiệm lớp nhóm. Cái này rất khôi hài, Tây Phệ gặp lữ thủ hô trưởng quan tốt, sau đó lữ thụ gặp Tây Phệ hô láo sư tốt. Nhưng chuyện này tuy nhiên ngẫm lại rất khôi hài, nhưng ý nguyên chân thực tồn tại. Lữ thụ mặc dù trước khi nói cùng Trần Bách Lý nói đùa nói mình rất có khi thiếu tá khí chất, nhưng hắn muốn cùng với chính mình đại khái sẽ cùng tây vệ bọn hắn cùng cấp liền không sai biệt lắm, kết nếu như đối phương thật cho thiếu tá. Trên thực tế đại bộ phận cấp C cao thủ đều là thiếu tá quân hàm, dưới tình huống bình thường có thể có được cấp C công pháp những cao thủ, đều là lập qua công, mới có công pháp, mới có thể đột phá cấp C. Thiên la địa vong bên trong chỉ cần là cấp C cao thủ, nhất định đều là lập qua đại công cho nên từ lo di bên trên giảng cái này không có gì ma bệnh. Như Trung Ngọc đường dạng này chủ chính một phương thiên la địa võng lao đại thì là chúng Tá, lại hướng lên đúng vậy niếp đỉnh phía dưới một cái kia cái thiên la nhóm. Nói lữ thụ thân phận bây giờ đã đăng đường nhập thất cũng không quá phận, thực lực cũng là như thế. Theo tu hành thời gian rời đổi, mỗi cái thực lực đẳng cấp bên trên người tu hành tất nhiên sẽ chậm rãi tăng nhiều, không riêng gì cấp C cấp B, còn có cấp A. Nhưng vấn đề là, lữ thụ hiện tại đã dẫn trước ở hàng bắt đầu lên Kinh hại nhất vẫn là lữ thụ bạn học cùng lớp nhóm, mọi người trong tiềm thức đều cho rằng lữ thụ một cái dựa vào giác tỉnh tuyển thủ mặc dù bây giờ phong quang, thế nhưng là chờ bọn hắn tiếp tục tăng thực lực lên, lữ thụ tất nhiên sẽ bị bọn hắn soát tại sau lưng, ai bảo hắn là đóng giữ cấp tư chất kem cỏi nhất ở cuối xe đâu. Kết quả, mẹ nó à, đối phương cái này không chỉ có đột phá trước cấp D, hơn nữa trực tiếp đạt đến cấp C dạng này cần bọn hắn ngưỡng vọng độ cao. Lưu lý quả thực là một mặt một bức chính mình ngay cả tóc cũng không cần Kết quả còn không có cách nào đổi kịp người ta. Ngắm lại vừa rồi chính mình nói đi ra câu nói kia, đơn giản đặc biệt xấu hổ chứng đều nhanh phạm vào. Cấp C Chúng ta lúc nào mới có thể tu luyện tới cấp C. Dựa theo mình cấp trở xuống tư chất đến xem, phần lớn người muốn tu hành đến cấp C, dù là có được đỉnh cấp phúc địa, lưu lý dạng này mình cấp tư chất là nửa năm, còn lại phía dưới thì là một năm trở lên. Đây là có công lao mang theo, công pháp truyền thụ bên trên một đường mở rộng đèn xanh tình huống không có có công lao càng không cần phải nói, làm không tốt cả một đời đều kẹt tại cấp E, đây là thiên la địa vong bên trong thiết luật. Thù hàm nghi thức bắt đầu, nguyên bản lữ thụ cho là mình sẽ nhận được một thanh chế tạo trường kiếm tiêu mà, kết quả không nghĩ tới chính là, lý nhất tiếu vậy mà đưa cho hắn hai thanh trường thương, đây chính là lúc trước Bắc mang gì tích bên trong tịch thu được bên ngoài khô lâu kỵ binh trường mâu. Không chỉ có như thế, vẫn là một lần cho hai cây, tựa hồ chính là vì lữ thụ tự thân ném mạnh năng lực đến phân phối đãi ngộ đặc biệt Tuy nhiên Lữ Thụ Sơn Hà Ấn bên trong còn có 12 cán, nhưng là chỉ riêng sông đối phương cái này loại đặc thù khen thưởng thái độ, Lữ Thụ nhờ ơn, dù sao đối phương coi như chỉ là cho hắn một thanh phổ thông trường kiếm, Lữ Thụ cũng sẽ không nói cái gì. Lý Nhất Tiếu nhỏ giọng lặng lẽ cười nói, ủng hộ rất tỉnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể giác tỉnh tới trình độ nào, ngươi muốn thật sự lãng nhưu bức có thể tấn thăng đến cấp B, ta cái kia cán hắc long mâu đều đưa ngươi. Không được, có chút đau lòng, ngươi thật đến cấp B rồi nói sao? Lữ thụ mặt lúc ấy liền đen, không tặng ngươi nói cầu A, có thể hay không đáng tin cậy điểm. Đã nói xong cười một tiếng hào phóng đâu. Đừng nói, lữ thụ thật có chút chờ mong cái kia cán hắc long mâu kêu mà, nếu là có lớn như vậy sắc khí, lực lượng hình giác tỉnh giả cũng có thể có mùa xuân A, đó là kèm theo đặc hiệu vũ khí tốt A. Chỉ nghe lý nhất tiếu bàn giao nói, hiện tại Niếp Đỉnh không ở Kinh Đô, cho nên ngươi trước không cần phải gấp gáp đi báo cáo công tác, chờ hắn trở về ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi cùng Tào thành Tử cùng một chỗ đồng hành vào kinh. Lữ thụ trong lòng căng thẳng, quả nhiên muốn dựa theo quá trình đi báo cáo công tác A, vậy sẽ phải làm rất chuẩn bị thêm công khóa. Chỉ là Tào Thanh Tử vậy mà cũng cùng theo một lúc đi báo cáo công tác. Đối phương đã vậy còn quá nhanh tu hành đến cấp D đỉnh phong. Nên biết rõ Khương Thúc Y hiện tại cũng mới cấp D trung giai à nghe nói Tào thành Tử chỗ ở rất lùi bại, cũng không phải là phúc điện. Tào Thanh Tử mới thật sự là thiên tài. Đến, cho mọi người giảng hai câu A lý nhất tiêu béo thành cầu trên mặt cười hếp mắt. Ách! Lữ thụ sừng sốt một chút, thấp giọng nói ra, ta không biết nói chuyện A, đừng nói đi. Hắn cái này loại tuyển thủ, đối người còn có thể, thật nếu để cho hắn chính thức giảng chút gì chỉ sợ thật sự là có chút không đáng tin cậy. Từ nhỏ đến lớn lữ thụ thành tích học tập đều rất tốt, nhưng là chủ nhiệm lớp nhóm vô cùng rõ ràng lữ thụ tính cách, cho nên cho tới bây giờ đều không có để hắn nói qua cái gì học tập cảm nghĩ A loại hình lời nói dông tuyết nói chuyện. Chủ nhiệm lớp nhóm có chút lo lắng chàng diện sẽ mất khống chế. Hiện tại thật vất vả xuất hiện cái Lý Nhất Tiếu như thế có loại dám để cho Lữ Thụ công khai diễn giảng, Lữ Thụ lại cứng, hắn xác thực không biết rõ nói cái gì à. Lý Nhất Tiếu không vui, ta băng hạt đậu đồng dạng còn không phải giảng nhiều lần như vậy, sẽ không giảng vừa vặn, không thể ta một người mất mặt, nghĩ tới đây Lý Nhất Tiếu cổ vũ nói, đều đã là thiếu tá, tự tin một điểm, dũng cảm một điểm. Lữ Thụ nghe Lý Nhất Tiếu lời nói trầm ngâm nửa ngày, âm thanh so vừa rồi lớn một chút. Lao tử sẽ không. Đế tử Lý Nhất Tiếu cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lý Nhất Tiếu lúc ấy mặt liền đen, Lao tử đặc biệt là để ngươi ở phương diện này dũng cảm sao. Có phải hay không cảm thấy có Lý Huyền Nhất cùng chân bách Lý bà bọc, ngươi là được rồi. Ta Lý Nhất Tiếu khó nói đánh không lại bọn hắn sao. Đúng vậy, đánh không lại. Ha ha, tức giận a nhưng vẫn là phải ghiền giữ vây cười. Lữ thụ cuối cùng cũng không có phát biểu cái gì diễn dàng. Loại trường hợp này hắn phi thường muốn lại thu hoạch một đợt, nhưng tất cả như thế trang nghiêm thụ hàm nghi thức ca. 317. Giác tỉnh bí quyết. Thụ hàm nghi thức kết thúc, lữ thụ khiêng hai thanh trưởng thương hướng phía ngoài trường học đi đến, không cùng ai chào hỏi, các bạn học của hắn cũng không có chào hỏi hắn mục đích. Có người nhìn lấy lữ thụ lúc này khiêng hai thanh trưởng thương thân ảnh, chật nhớ tới lúc trước bắc mang gì tích sau khi kết thúc lữ thụ đứng ở bắc mang sơn bên trên trắng cảnh, có như vậy một kia chật vật, có như vậy vẻ lúng túng. Còn có một kia hăng hái. Không ai biết rõ vì cái gì cái này trong mắt của mọi người ở cuối xe, đông nhiên liền quật khởi. Thiên la địa vong thụ hàm khen thưởng trực tiếp cho thiếu tá quân hàm, sau đó trực tiếp cho hắn phối hai thanh trường thương. Tất cả mọi người biết rõ lữ thụ ném mạnh trường mâu là nhất tuyệt, chuyện này đã sớm trong trường học chuyến khắp, nhưng mà vấn đề là, đãi ngộ này quá dò người, tạo thành từ hiện tại cũng bất quá là cầm một thanh chế tạo trường kiếm mà thôi. Có người ở lữ thụ đi qua thời điểm đột nhiên hỏi nói, ngươi... Có cái gì giác tỉnh bí quyết? Lữ thụ sửng sốt một chút, có a Hắn quay đầu nhìn thoáng qua lưu lý, lưu lý lúc ấy liền kinh ngạc. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngoà tạo, đừng như vậy. Đế tử lưu lý cảm xúc tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ đập đi đập đi miệng, lưu lý hôm nay nói thế nào cũng là lấy hảo tâm điểm xuất phát tới khuyên chính mình khác không làm việc Đảng hoàng A Tiểu tử này cũng liền là bị trong nhà thói quen không thành dạng, cảm giác ưu việt quá mạnh. Nhưng là cùng lương triệt cái loại người này so với đến, lưu lý cũng không tính hỏng. Nhìn đối phương trên đầu đầy chung không đến một nắm lớn tóc, lữ thụ ngắm lại vẫn là đi có thể cầm tụ con đường phát triển đi, hôm nay hao không sai biệt lắm. Người bí quyết là cái gì? Ta bí quyết ngay tại bằng hữu của ta trong vòng, các người có thể lật về phía trước lật, lữ thụ vui vẻ lưu lại một câu liền đi, kết quả đi vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, hắn liền nhận được hơn 10 đầu hảo hữu nghiệm chứng xin, bằng hữu của hắn vòng là vẹn vẹn hảo hữu có thể thấy được Muốn xem, trước thêm hảo hữu. Lữ thụ nhìn lấy những này hảo hữu xin, toàn đều đồng ý. Trường học bên kia có người sau khi thông qua tranh thủ thời gian lật lữ thụ bằng hữu vọng kết quả bằng hữu vọng nội dung một đầu so một đầu nhức cả trứng, lật về phía trước rất lâu cũng không thấy cái gì cái gọi là giác tỉnh bí quyết, ngược lại là bị độc canh gà kém chút độc ngậu. Một lát sau, có người một mặt phức tạp biểu lộ, ta khả năng lật đến. Một đống người tiến tới, để ta xem một chút, là cái gì bí quyết. Ngày hôm qua ta thấy được một cái rắc tình giả, năng lực của nàng có lẽ đối với mọi người rất hữu dụng, hiện tại đem kỹ xảo chuyển thụ cho các ngươi. Lốp bốp kéo năng lượng, xa la xa la, thiểu ma tiên. Toàn thân biến. Thân mẹ nó lốp bốp kéo tiểu ma tiên, bị điên rồi. Lưu lý một mặt yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn lấy đám người này, các ngươi thật đúng là đi lật bạn hắn vòng đầu này chúng ta đã sớm nhìn qua, hiện tại chúng ta đều đem hắn kéo đen. Trước bị ngược nhóm người này, nhìn lấy sau bị ngược nhóm người này Trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm giác ưu việt. Bọn hắn ngược lại hy vọng người khác giống như bọn hắn tranh thủ thời gian nhập hố. Có người một mặt nhất cả chứng nhìn lấy F9 ban học sinh, hắn tóc những người bạn này vòng, các ngươi cũng mặc kệ quản F9 ban học sinh một mặt nhìn thiểu năng trí tuệ biểu lộ, ai quản ai mẹ nó có thể đánh thắng hắn. Chúng ta có thể làm sao, chúng ta cũng rất tuyệt vọng A. Lữ thụ về đến nhà trực tiếp đem hai thanh trường thương thả trong phòng khách, cái này thuộc về hắn bên ngoài có thể lấy ra vũ khí. Nếu là thả sơn hà ấn bên trong thật đến dùng thời điểm tổng không thể bông dưng biến ra a Vừa vặn, nhìn xem liên hệ nhà ai tiệm thợ may cho cái này hai thanh trưởng thương làm mũ, có thể lưng ở trên lưng. Tổng không thể mỗi ngày liền khiêng đi thôi, cũng rất không tiện. Hai ngày, lữ thụ đã đem trong tay đậu hủ thúi xử lý đến không sai biệt lắm, từ sớm bán được mượn, thu hoạch hơn 5.000 khối tiền. Nói thật, cái này loại bán pháp xác thực không có cách nào cùng hắn ở di tích lấy được thu nhập so sánh, nhưng thắng ở ổn định. Lữ thụ bản thân đúng vậy cái coi trọng có thể cầm tục phát triển người, một ngày không lợi ít tiền tâm lý liền khó chịu. Lữ tiểu ngư chính ở trên ghế salon nhìn chuyện tranh đấu, hổ gạ kẻ. Cái này đều đã nhìn một ngày. Lữ thụ sau khi vào cửa liền nói nhìn quá lâu phim hoạt hình không tốt, kết quả lữ tiểu ngư biểu thị nàng muốn học tập hổ gạ kẻ bên trong gạ ạ dạ nhân vật này, cung cấp cho mình nghĩ đường. Bởi vì đối phương sở hữu công kích thủ đoạn đều cùng xa thổ có quan hệ. Cái này mẹ nó. Lữ thụ có chút nhức cả trứng Lữ Tiểu Ngư lý do phi thường đang lúc ca. Đây là lữ thụ chính mình lên mạng lục soát sau cho Lữ Tiểu Ngư đề cử. Hai người bọn hắn người về việc tu hành cảnh giới ngược lại là có, nhưng vấn đề là cùng loại cùng Anthony dạng này hôn phách, bọn hắn còn không biết rõ làm như thế nào tối đại hóa đi lợi dụng, tỉ như sa thổ làm như thế nào công kích mạnh nhất. Phim hoạt hình bên trong không có đi qua hiện thực kiểm nghiệm, chưa hẳn liền muốn phim hoạt hình bên trong mạnh như vậy, hơn nữa khả năng rất nhiều thủ đoạn cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy thực dụng. Nhưng luôn có thể cung cấp chút nghĩ đường, lữ thụ ý tứ chính là, lớn mật giả thiết, cẩn thận nghiệm chứng. Tỷ như từ dưới đất rút ra cứng rắn tải nguyên khoáng sản dung nhập đất cắt bên trong hình thành hộ thuẫn ngăn cản phòng ngự. Tỷ như đem chung quanh bùn đất trong nháy mắt xa hóa, đem địch nhân mai táng ở 200 m dưới mặt đất, sau đó để đất cắt hình thành cối say đem địch nhân rào sát. Tỷ như dùng hạt cắt thay thế thị giác đi dùng cho điều tra. Tỷ như lấy cắt thổ chi lực đem chính mình nắm lên thiên không. từng cái thí nghiệm qua đi Tổng có thể tìm tới tương đối thích hợp công kích thủ đoạn, lữ thụ cảm thấy đi, còn lại những cao thủ cũng chưa chắc rất nhanh có thể suy nghĩ xuất đặc biệt hữu hiệu đại sát chiêu, dù sao lúc này mới linh khí khôi phục bao lâu đây. Mắt nhìn thấy Anthony đối phó chính mình thời điểm thủ đoạn chẳng phải rất duy nhất, tuy nhiên ai cũng không thể phủ nhận, có đôi khi đúng là một chiêu tiên cật biến thiên. Lữ thụ hiện tại liền là muốn cho cá nhỏ suy nghĩ xuất một cái thích hợp nàng đòn sát thủ, dù sao nàng lớn nhất át chủ bài hiện tại đúng vậy Anthony Huấn Phách. Nhưng cứ như vậy, Lữ Tiểu Ngư liền có đang lúc nhìn phim hoạt hình lý do. Lữ Thụ cảm thấy mình rời lên thạch đầu đập chân của mình, thật sự là bởi vì hắn trước kia không có thời gian nhìn cái này loại truyền tranh, cho nên căn bản không biết rõ cái này loại truyền tranh. Nguyên lai like dài như vậy. Mấy trăm tập hợp A, cái này cần nhìn tới khi nào? Mắt nhìn thấy giảng đạo lý giảng không thông, Lữ Thụ liền nửa đêm mấy người Lữ Tiểu Ngư đi lúc ngủ, lén lút đi trong phòng khách định đem có thể xem lửa ảnh truyền hình hộp cho dấu tới Lúc này lữ thụ đối với khắp cơ thể khống chế đã kỳ diệu tới đỉnh cao, hắn chân trần một đường từ trong phòng sờ về phía phòng khách, một điểm âm thanh đều không phát ra tới. Kết quả vừa đem dây nổ, đen của phòng khách liền sáng lên bắt đầu. Nguyên lai like lữ tiểu ngư căn bản là không có trở về phòng, nàng một mực lạng yên không tiếng động đứng tại cửa ra vào, một mặt mặt không thay đổi nhìn lấy lữ thụ. Lữ thụ, người thật ấu trĩ. Lữ thụ lúc ấy liền cứng, người ta phụ huynh không đều là làm như thế sao? Này làm sao liền đấu Xem đi, xem đi. Lữ Thụ thẹn quá thành giận trở về phòng, người mới vừa đi vào liền lại đi ra trừng mắt Lữ Tiểu Ngư trên đầu Tiểu Hung Hứa, "Ngươi cho ta làm bài tập đi." Tiểu Hung Hứa, "Liên quan ta cái rắm." Đế tử Tiểu Hung Hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 111. 318, lại gặp kim sắc trang giấy. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liên quan tới phim hoạt hình chiến tranh cũng không có kết thúc, tuy nhiên Lữ Thụ ngày thứ 2 chợt phát hiện Lữ Tiểu Ngư thật là rất nghiêm túc đem chỗ có quan hệ với đất cắt phương pháp công kích ghi tạc một cái nho nhỏ sách bài tập bên trên. Không chỉ có là công kích hình thái, thậm chí Lữ Tiểu Ngư còn viết lên liên quan tới vận dụng phương pháp suy nghĩ. Như thế để Lữ Thụ thật ngoài ý liệu. Xem đi xem đi, nhà ai Tiểu hài Tử không nhìn phim hoạt hình đâu có phải hay không, dù sao hiện tại là nghỉ hè Lữ Thụ thỏa hiệp. Trở về phòng tiếp tục xem video tự học tiếng Nhật. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy tình cảnh này. Dương Dương đắc ý cho bên cạnh trên ghế salon ngồi tiểu hung hứa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiểu hung hứa tâm lý cảm thán, phương pháp đều sâu như vậy ạ Khí hải trái cây còn có ăn hay không lữ thụ khoanh chân ngồi ở trên giường suy nghĩ, như thế cái vấn đề lớn. Hiện tại coi như thi cậu cùng phục thị cùng tiến lên, chặt tuyết sơn tiến độ cũng phi thường chậm, lại ăn khí hải quả thực lời nói làm không tốt mình đời này cũng đừng nghĩ mở khí hải. Lại nói lý huyền nhất cũng không biết rõ hiện tại ở đâu. Lữ thụ nhớ tới cái này không đáng tin cậy nửa cái sư phụ liền có chút sinh khí. Nhưng mà lữ thụ là cái đầu cứng rắn tuyển thủ, hắn cảm giác phải tiếp tục ăn hết nói không chừng cũng là một đầu mới đường, mở ra lối riêng cũng rất có thể. Rút thường đi. Lữ thụ mở ra rút thưởng luân bàn, kết quả vừa mở ra liền thu đến hậu trường nhắc nhở, khí hải trái cây đã rút đầy, chuyển hóa làm cửa hàng liệt biểu, 5.000 cảm xúc tiêu cực giá trị một khỏa, rút thưởng luôn bàn sẽ xuất hiện mới rút thưởng vật phẩm. Mắc như vậy sao? Lữ Thụ có chút nghi hoặc, trước đó rút thưởng thời điểm, dù sao cũng là 5000 trái phải cảm xúc tiêu cực giá trị liền có thể xuất 2 viên a, kết quả hiện tại trực tiếp lên giá, giống như là cố ý không muốn để cho hắn ăn đồng dạng. Nên biết do dĩ vãng trái cây biến thành thương phẩm liệt biểu có thể trực tiếp mua lúc mua, đều là càng có lời. Nói thật, giá cả tăng tới cái này đều dạng tử, Lữ Thụ đúng là có chút không bỏ được lại ăn. Tuy nhiên mới rút thưởng vật phẩm ngược lại để Lữ Thụ hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian mở rút thưởng. Hiện trong tay hắn tổn lấy 42 vạn cảm xúc tiêu cực giá trị, đang định đêm nay đem trước 3 ngôi sao thắp sáng, sau đó còn có thể còn thừa 2 vạn cảm xúc tiêu cực đáng. Lữ thụ dự định đổi lấy đi ra tinh thần quả thực thời điểm, phát hiện còn có một đầu nhắc nhở, cửa hàng liệt biểu xuất hiện mới vật phẩm, khí hải trái cây, tinh vân trái cây. Tinh vân trái cây là cái gì quỷ A hắn mở ra cửa hàng xem xét, lúc ấy liền hít một hơi lênh khí, ngọt tạo. Một ngôi sao vân quả thực giá bán 10 vạn cảm xúc tiêu cực giá trị Trực tiếp so tinh thần quả thực đắt gấp trăm lần A đây là Chẳng lẽ là tinh thần quả thực tiến giai bản Lữ thụ tay run một cái Đổi lấy đi ra một khỏa ăn Vẹn vẹn một khỏa Liền trực tiếp đốt sáng lên tầng thứ 3 tinh vân thứ nhất khỏa tinh thần hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra Quả nhiên Đây quả thật là tiến giai bản Tỉnh chính mình liên tiếp mấy trăm khỏa ăn Có chút thời gian còn chưa đủ tổn sức Liên tiếp thắp sáng 3 ngôi sao Lại sau này cần thiết chính là 40 vạn 80 vạn khổng lộ như thế cảm xúc tiêu cực đang giá Chính mình còn gánh nặng đường xa. Lúc này, cho dù đồng thời sử dụng thi cậu cùng Phúc Thị, chính mình cũng hoàn toàn có thể kiên trì một giờ trở lên cường độ cao chiến đấu. Nếu là lấy hiện tại trạng thái đi đánh lúc ấy thụ thương Anthony đối phương ngay cả sao trời xa y phòng ngự đều rất khó đánh vỡ. Ấn mở rút thưởng, lữ thụ lòng tràn đầy đang mong đợi rút thưởng Luân bàn bên trong cho mình xuất hiện chút gì thần kỳ đồ vật. 100 cảm xúc tiêu cực giá trị quăng vào đi, Luân bàn phi tốc chuyển lên. Sau đó dừng lại một khắc này, lữ thụ nhìn thấy kim đồng hồ bên trên đồ vật kém chút liền đem cái bàn cho sốc. Trên đầu lưới Trung Quốc kém chút để cử đầu hủ túi. Ta mẹ nó. Cái này kém chút để cử là chuyện gì xảy ra à? Có thể đi hay không điểm tâm A Không có dạng này lừa gạt người đi. Đã nói xong mới vật phẩm chính là như vậy sao? Cho nên người nhà là có thể hấp thu chính ta cảm xúc tiêu cực giá trị thăng cấp còn là thế nào? Lữ thụ ngay lúc đó tâm tình, đơn giản khó mà hình dung. Hắn đổi lấy đi ra một phần, ân, màu đen đầu hủ thúi cắn một thanh liền có thể nhìn thấy bên trong đầu hủ non, bên ngoài giòn trong mềm, quả ớt liệu giống như là chính tông núi hoang tiêu, cây lữ thụ ứa ra mồ hôi, sắc thực ăn rất ngon. Nhưng mẹ nó cho dù tốt ăn có làm được cái gì A Bình một tiếng, lữ tiểu ngư đẩy ra cửa mặt không thay đổi đi tới, một lời không phát từ lữ thụ cầm trên tay qua đầu hủ thúi, sau đó một lời không phát rời đi. Lữ thụ một mặt một bước. Được được được, coi như các ngươi như bước tốt đi. Tiếp tục rút thưởng, lữ thụ hiện tại lớn nhất hy vọng là có thể xuất hiện cùng khí hải trái cây đẳng cấp đồng dạng đồ vật. Tuy nhiên không biết rõ sẽ xuất hiện cái gì, nhưng tới mới cảm giác cùng tò mò cảm giác chống đỡ dưới, lữ thụ còn không có hoàn toàn thất vọng. trọn vẹn rút hơn 100 lần, ngay tại lữ thụ sắp chết lặng thời điểm, đồng nhiên, luôn bản chỉ kho đứng tại một trường kim sắt trang giấy lên. Lữ thụ nhịp tim giống như là để lọt vẫn chậm một nhịp, lần thứ nhất xuất hiện kim sắt trang giấy là ngôi sao nhỏ. Lần thứ hai xuất hiện kim sắc trang giấy chính là Lữ Tiểu Ngư công Pháp, vậy cái này lần thứ ba có phải hay không là cái gì vô địch kỹ năng thần mã? Hắn không kịp chờ đợi đem trương này kim sắc trang giấy từ phía sau đài trong hồ mật lấy ra ngoài, ngay tại lúc nháy mắt sau đó, kim sắc trang giấy đúng là đột nhiên hóa thành kim sắc bột phấn hướng vách tường lướt tới. Lữ thụ thân thủ đi bắt những này kim sắc bột phấn, nhưng mà cái này bột phấn lại giống như là bắt không được cũng với không tới qua ảnh, trực tiếp xuyên tường mà qua. Hắn mở ra phòng ngủ mình cửa đối theo Chơ mắt nhìn kim sắc bột phấn vậy mà đã rơi vào tiểu hung hứa trong người. Lúc này, tiểu hung hứa chính hai cái móng bước nhỏ ôm một mảnh đầu hủ thúi ở đắc ý gầm đây. Đem nó còn cho ta. Lữ thụ nắm lên tiểu hung hứa liền bắt đầu mang theo chân đem tiểu hung hứa chạy đến lay động, giống như là muốn đem những cái kia kim sắc quang ảnh từ tiểu hung hứa trong người dao động đi ra đồng dạng. Tiểu hung hứa một mặt mộng ép bị quơ, động cũng không dám động, hoàn toàn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Lữ tiểu ngư cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy lữ thụ. Chẳng phải là một mảnh đậu hũ thôi sao? Tuy nhiên mọi người kịp phản ứng về sau liền hiểu, là cái kia kim sắc quang ảnh vấn đề. Lữ Thụ cũng có chút nổi giận, từ hiện tại tình huống đến xem, cái kia kim sắc trang giấy bản thân đúng vậy tự chủ lựa chọn chủ ký sinh, căn bản không nhận bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Nói cách khác, đối phương lựa chọn tiểu hung hứa. Lữ Thụ đau lòng mà hỏi, đồ chơi kia là làm gì dùng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lần trước giống như cũng là kim sắc trang giấy bay vào Lữ Tiểu Ngư trong thân thể về sau, Lữ tiểu ngư lại khí người, cảm xúc tiêu cực giá trị liền có thể trực tiếp tính vào hắn, cũng không biết rõ tiểu hung hứa có phải như vậy hay không. Nếu như đúng vậy, cái kia kết quả này còn có thể miễn cương tiếp nhận. Tiểu hung hứa lung lay đầu, so vẽ nửa ngày nói nó cũng không biết rõ làm gì dùng, phải đi suy nghĩ một chút. Cái kia còn không nhanh đi suy nghĩ. Lữ thụ tức giận nói ra, buổi tối hôm nay không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, sáng mai làm việc gấp bội. Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị. 666. Lữ thụ ngây ngẩn cả người. Tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, vậy mà đột phá. 319. Ngươi còn dám trở về a Nói thật, lữ thụ thật đúng là không nghĩ tới, một chương kim sắc trang giấy vậy mà trực tiếp để tiểu hung hứa đột phá, vì sao à? Cái này mẹ nó cái gì nguyên lý a Tiểu hung hứa bị bị khuất khuất ôm còn lại nửa khối đầu hủ thúi đi suy nghĩ kim sắc quang ảnh tác dụng đi, vừa rồi lữ thụ lắc kịch liệt như vậy, nó đều ôm thật chặt đầu Tuy nhiên nó phát hiện Đi theo lữ thụ cùng lữ tiểu ngư, chỗ tốt thật nhiều lắm. Lạn rời lặng yên hóa ở giữa, tiểu hung hứa kỳ thực đã sớm lấy chính mình cùng lữ thụ lữ tiểu ngư xem như người một nhà, bởi vì mặc kệ lữ thụ bình thường lại thế nào để nó làm bài tập, cũng đều là coi nó là làm người một nhà đến đối đãi tỉ như mỗi bữa ăn trên mặt bàn đều có bát ăn cơm của nó. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư cũng rất kỳ quái, cho tới bây giờ không có đem tiểu hung hứa xem như sùng vật. Có đôi khi mọi người cảm thấy sùng vật qua rất tốt, nhưng suy nghĩ kia một chút đầu Vòng trong lồng trôi qua rất hạnh phúc sao Linh trí đã mở sủng vật phát hiện Mình vĩnh viễn chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất Liếm cái chậu, thật càm tâm sao Linh trí chưa mở liền không nói Nhưng nếu như là mở linh trí đây này Cho nên trước đó lữ thụ một mực Đang nghĩ, những cái kia trung đông thổ hào Nhóm đang chơi linh sủng, có thể hay Không ngày nào cho bọn hắn đến một chút hôn ác Lữ thụ trở về phòng Tiếp tục rút thường đi, hắn hy vọng Có thể lại rút cái kim sắc trang giấy cái gì Nhưng mà chính hắn vô cùng rõ v kiểm soát trang giấy thật sự là quá hiếm có. Tiếp tục đem hai vạn cảm xúc tiêu cực giá trị toàn bộ hút xong, nhìn lấy lẻ tẻ tiền tiết kiệm, Lữ Thụ Đông Nhiên có loại một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác. Kết quả là là rút 200 phần trên đầu lươi Trung Quốc kém chút để cử đầu hủ thối, không có khác. Lữ Thụ chiếu chiếu tấm gương, chính mình mặt cũng không đen a. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ Đông Nhiên cảm giác được một trận bối rối đột kích, cái này loại bối rối tới phi thường không hiểu thấu, trước một khắc còn rất tinh thần, Sau một khắc đã cảm thấy bên trên mí mắt chua buồn ngủ qua đôi, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống giường nằm ngáy ho ho. Lữ thụ đông nhiên ý thức được đây không phải bình thường bồi dối, mắt nhìn thấy tinh thần chi lực chính mình động lực bắt đầu giống như là muốn chủ động đi mặt sát cái này bồi dối. Lữ thụ đông nhiên ngăn cản bỏ chúng, sau đó chậm rãi nằm trên giường. Lữ thụ đi một mình ở an tĩnh trên đường phố, ngó hem không có một ai. Hắn rất quen thuộc nơi này, thậm chí từng tại nơi này sinh sống thời gian 16 năm. viện Làm hỏng hơn 10 lần, lao viện trưởng lại tự mình động thủ sửa qua hơn 10 lần cũ kỹ thu thiên, khi đó lưu tiểu ngư thích nhất sự tình đúng vậy nàng ngồi ở thu thiên bên trên, lưu thụ ở sau lưng đầy nàng. Khi đó thu thiên chỉ có một cái là cần cướp, nhưng mà mỗi lần lưu thụ đều có thể giúp nàng cướp tới. Không phải lưu thụ đến cỡ nào có thể đánh, mà là khi đó lưu thụ đã là trong viện mồ cô lớn tuổi nhất cô nhi, không ai dám tùy tiện chọc hắn. Kết quả lưu thụ chính đi qua cái này quen thuộc hết thầy lúc. Đồng nhiên từ trong viện mồ côi xông xuất một đống người, đối phương nhìn lấy lữ thụ sửng sốt, lữ thủ cũng sửng sốt một chút, kết quả sau một khắc đối phương cầm đầu người hô to, đánh hắn. Lữ thụ kinh ngạc phát hiện, nơi này mỗi người đều có cấp dê trở lên thực lực, từng cái tay không tấp sắt lên liền muốn đánh hắn. Cái này mẹ nó. Hắn cố ý chịu một quyền, phát hiện đối phương cấp dê thực lực toàn lực nhất kích cũng khoảng chừng trên thân thể mình lưu lại một hơi tím xanh dấu mà thôi, cái này là cấp c cùng cấp D trên lại đi. Lữ thụ thử nghiệm cảm thụ trong thân thể, phát hiện hết thẻ bình thường, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lữ thụ trực tiếp từ sơn hà ấn bên trong móc ra một thành trường thường tại chỗ cây gậy, bắt đầu rút đám người này đầy đường đạo chạy. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy bất quá. Ngay tại lữ thụ đem người cuối cùng cho vung mạnh trên mặt đất thời điểm, hết thẻ tan thành mây khói. Tan thành mây khói trước đó, lữ thụ nhìn thấy một cái mau nhung nhung thân ảnh, trên đầu còn có một tốn từ Tiểu hung hứa Ngươi tới đây cho ta. Lữ thụ từ trên giường ngồi dậy tới. Tiểu hung hứa bị hủy khuất khuất nhăn nhăn nhún nhún liền từ phòng khách một bước nhỏ một bước nhỏ tới đây. Trong tay còn cầm sách bài tập, trên đó viết, ngươi để cho ta suy nghĩ. Lữ thụ có chút tức giận, ngươi muốn đánh ta. Vừa rồi trải qua hết hảy, trang cảnh là lấy từ lữ thụ náo hải. Nhưng mà nhân vật lại là lữ thụ chưa thấy qua, nhưng đối phương vừa lên đến liền hô hào đánh hắn, cái này liền không thể nhịn. Không có. Tiểu hung hứa ở vỡ bên trên tranh thủ thời gian viết thật không có. Ta nhìn ngươi là làm việc quá ít. Đến từ tiểu hung hứa cảm xúc tiêu cực giá trị, 199. Ngươi có thể ở trong mơ đọc đến ta ký ức á lữ thủ hỏi. Tiểu hung hứa biểu thị không thể, tràng cảnh là mình xuất hiện, nó đều không cách nào khống chế, nó chỉ có thể khống chế những người kia. Lữ thụ có chút nghi hoặc, hắn nhìn bộ ngực mình một chút, trong ngọng tím xanh quyền ấn cũng chưa từng xuất hiện, nói cách khác ở trong mơ bị thương là giả. Nhưng nếu như là giết người đâu? Một người ý thức bị giết chết. Hắn ở hiện thực bên trong có thể hay không thật chết đi lữ thụ không xác định. Hắn bản giao nói, ta cho ngươi biết à, không có ta cho phép, tuyệt đối tuyệt đối không thể ở trong mơ giết người. Tiểu hung hứa tranh thủ thời gian gật đầu biểu thị chính mình là lương dân. Được rồi, hôm nay liền không làm khó dễ ngươi, chính mình đi ra ngoài chơi đi, lữ thụ lại lần nữa cầm ra một khỏa tẩy tủy quả thực, dùng tiểu thủy dũng pha loang tốt, cho tiểu đệ của ngươi nhóm. Cái này 100 xệ rổ cảm xúc tiêu cực giá trị vẫn là lư thụ mới vừa từ tiểu hung hứa trên thân lấy được. Lao thử dưới mặt đất tình báo hệ thống vẫn luôn là lư thụ một cái tưởng tượng, đến mức có được hay không sau này hay nói, thử một chút tóm lại không sai. Lữ thụ vẫn luôn cầm lạc thành khi làm đại bản doanh đến đối đãi, đương nhiên muốn kinh doanh tốt một chút. Tiểu hung hứa đi ra, kết quả còn cũng không lâu lắm đâu lư thụ đột nhiên liền bắt đầu thu đến một nhóm người xa lạ cảm xúc tiêu cực giá trị, lư thụ kinh ngạc ở giữa ý thức được, cái này sẽ không đúng vậy tiểu hung hứa cho mình sáng tạo cảm xúc tiêu cực giá trị a. Chẳng lẽ nói, chính mình cho công pháp về sau, đối phương liền có thể thay mình chuyển hóa cảm xúc tiêu cực đáng giá phòng đoán, thật thành lập Lữ thụ quan sát đến những này cảm xúc tiêu cực giá trị, nơi phát ra tên đều là hắn chưa từng gặp qua, đồng nhiên, một cái tên quen thuộc xuất hiện, Lý Thanh Ngọc. Đây không phải hắn bạn học cùng lớp tên à, lúc trước con hàng này hướng các bạn học cho hấp thụ ánh sáng lữ thụ tư chất, bị đạo nguyên ban trực tiếp bị khai trừ. Lữ thụ không biết rõ cái này có phải trùng hợp hay không, kết quả chưa được vài phút. Hán trợn thấy bằng hưu trong vòng Lý Thanh Ngọc phát cái tin, vừa rồi nằm mơ, mơ tới bị một đám người treo lên đến đánh, sau đó ta liền làm tỉnh lại. Tỉnh ngủ tiếp, kết quả lại mơ tới những người kia, nói với ta, ngươi còn dám trở về a Phúc, lữ thụ lúc ấy liền cười phun ra, cái này mẹ nó nếu không phải tiểu hung hứa làm, lữ thụ phát sóng trực tiếp nền chứng. Lữ thụ tranh thủ thời gian ở Lý Thanh Ngọc bằng hưu vòng phía dưới bình luận, ha ha ha ha ha ha ha. Lữ thụ ngược lại là không nghĩ tới. Con hàng này lại còn không có đem hắn kéo đen, có thể là về sau hắn rời đi đạo nguyên ban về sau hai người không có gì gặp nhau, cho nên lữ thủ cũng không có lại buồn nôn qua hắn nguyên nhân. Bất quá, đoán chừng lập tức liền muốn kéo đen. Đế tử Lý Thanh Ngọc cảm xúc tiêu cực giá trị, 299, 320, triệu tập linh khí. hung hứa thu xếp tốt các tiểu đệ về sau chính mình hoảng hoảng du du về nhà, kết quả vừa nhảy vào viện tử liền thấy lữ thủ đứng tại cửa ra vào giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nó. Kinh hại nó lại lần nữa nhảy ra ngoài. Trở về. Lữ thụ mặt lúc ấy liền đen, ta có đáng sợ sao như vậy? Hung hứa lúc ấy liền không vui, ngươi đáng sợ hay không, trong lòng mình không có điểm bê số sao? Lữ thụ nhìn lấy hung hứa chậm rãi tới đây, cười nói, năng lực của ngươi tận lực không cần đường hoàng, để tránh cái này lạc thành có người chú ý tới ngươi, tận lực lấy nghiên cứu ngươi tự thân năng lực làm chủ, nhìn xem rốt cục có thể đem mộng cảnh khống chế tới trình độ nào, nhưng đánh người cái gì tận lực vẫn là khác làm Hùng hứa tranh thủ thời gian gật gật đầu, lữ thụ nói tiếp nói, ngươi năng lực này xâm lấn người khác mộng cảnh thời điểm, quá tận lực một chút, ta hy vọng ngươi có thể hướng chân thực mộng cảnh đi diễn hóa một chút, nếu là có thể để hữu tâm phòng bị người đều cho là mình thân ở mộng cảnh, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đối với lữ thụ mà nói, lúc ấy bồi rối đột kích thời điểm hắn cũng cảm giác được không thích hợp, cho nên tiến vào mộng cảnh thời điểm, hoàn toàn không có nhập mộng tự giác tính, hoàn toàn giống như là ở bên xem đồng dạng. Lý Thanh Ngọc cái này loại người bình thường có thể sẽ mắc lửa, nhưng lữ thụ là tuyệt đối sẽ không. Nếu là hung hứa có thể làm cho mộng cảnh càng thêm chân thực, có lẽ về sau còn có thể có càng lớn tác dụng cũng khó nói. Lữ thụ trở lại trong phòng liền tiến nhập Sơn Hà Ấn, thân thức một đường từ Sơn Hà Ấn vì hắn dựng cự đại thiên kiểu leo lên lạc thành bầu trời quan sát toàn bộ toàn cục, trên đất linh khí hòa hợp giống như là hơi nước, lại càng thêm linh động cùng hòa bát Bác mang di tích di chỉ bên trên, cự đại Linh khí phảng phất bước hơi lấy Đó chính là thiên la địa vong kém. Khó trách muốn che đậy nơi này, lữ thụ trước đó còn tưởng rằng linh khí này sẽ tiêu tán đại củ, kết quả theo di tích kết thúc, nơi này ngược lại thành chân chính cự đại phúc địa. Lúc này, lữ thụ còn có thể nhìn tới đó bị giới nghiêm phong bế bắt đầu, liều quân dụng cũng đều không có dỡ bỏ. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện mấy cái quen mặt thiên la địa vong nhân viên chiến đấu, tựa hồ bọn hắn mỗi lúc trời tối đều tập trung ở nơi này tu luyện A. Thiên la địa vong những này nhân viên chiến đấu mới đầu tu hành lúc Linh khí mức độ đậm đặc vẫn là quá kém, đạo đưa bọn họ tu hành chậm chạp. Hiện tại linh khí khôi phục tiến trình càng lúc càng nhanh, khiến cho có chút học sinh đều nhanh muốn siêu vượt bọn họ, Thiên La Địa Vong không thể không coi trọng chuyện này. Mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là thực lực cảnh giới tới nói, lập tức khẳng định là Thiên La Địa Vong những này nhân viên chiến đấu càng chiếm ưu thế, hơn nữa bọn hắn bản thân đúng vậy bị Thiên La Địa Vong xem như lấy điểm mang mặt cái điểm kia, lão binh mang tân binh chính là cái đạo lý này. Nhưng mà bọn hắn nếu là yếu tại học sinh Việc này liền rất lung túng, cho nên mới sẽ có công hân hạn chế, một phương diện để đạo nguyên ban các học sinh có dám đánh giám cùng khái niệm, một phương diện khác thì là ổn định đại cục. Đại cục, so cái gì đều trọng yếu. Hoặc có lẽ bây giờ có thể trực tiếp khai phóng công pháp, để bọn hắn tu hành thông khoái, nhưng nếu như bên trong xứng loạn, muốn nhiều như vậy thực keo kiệt mạnh người tu hành chỉ có thể là thai họa Quan sát lạc thành mặt đất, nếu không phải có loại thủ đoạn này, lữ thụ chỉ sợ thật khó mà phát hiện, lúc này linh khí. So sánh với hắn lần trước tiến vào sơn hà lại nồng nặc một số Không phải nào đó một chỗ Mà là toàn bộ lạc thành phạm vi bên trong câu như thế Quả nhiên Linh khí thủy triều lên xuống khôi phục xu thế Còn tại kéo dài Lữ thụ nhìn về phía lạc hà cái khác một chỗ biệt thự Bên kia là Khương Thúc Ý hiện tại sống một mình chỗ Khương ra giống như không tông nơi này Chỉ có cần tu hành Khương Thúc Ý mỗi ngày sau khi tan học lại tới đây Cái này là lạc trong thành nổi danh phúc địa Lữ thụ quan sát một chút Xác thực ngoại trừ Thâm Sơn lão lâm bên trong, toàn bộ lạc thành so chỗ này biệt thự còn nồng đậm địa phương, thật không nhiều lắm. Đêm nay Lữ Thủ chính là muốn giúp Khương Thúc y cải thiện một chút hắn biệt thự linh khí, để trong này càng thêm nồng đậm một số, tối thiểu trên đỉnh di tích trình độ A. Ngỉ hè trước đó, kinh đô tới hai vị kia cảm giác thể chất cao thủ kinh lịch mấy tháng sau vẫn không thu hoạch được gì, trực tiếp trở về kinh báo cáo công tác đi. Cái này vốn là là uy hiếp lớn nhất. Tuy nhiên Lữ Thủ cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Đêm nay hắn dự định sửa chữa điểm không chỉ chừng này, chín giả nhất chân lẫn lộn tầm mắt đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Hơn nữa Khương Thúc y bây giờ không có ở đây là thành, có thiên la địa võng người cho hắn làm không ở rải rõ, Lữ Thủ đương nhiên càng thêm yên tâm. Tâm niệm vừa động ở giữa, Lữ thụ không làm kinh động cư dân, ai biết được cái nào túm bên trong là có người hay không đang tu hành đâu, vô duyên vô cớ gậy mất người ta tu hành đường cũng thật không tốt. Hắn triệu tập đều là trên đường phố linh khí, dù sao cũng không ai ngồi ở trên đường cái tu hành. Linh khí điều động tốc độ rất chậm, lữ thụ rất có kiên nhẫn. Trước trước sau sau sửa lại để thăng chỗ, sau đó mới bắt đầu lấy tay khương thúc y bên kia. trọn vẹn một cái nghiêng, lữ thụ mới đưa khương thúc y biệt thử linh khí trình độ để cao đến bắc mang di tích trình độ. Muốn hay không thêm chút đi A? Thêm chút đi A? Ừm, lại thêm một chút. Lữ thụ một người ở lạc thành phía trên gì già gì dầm lấy, cuối cùng hài lòng nhìn lấy kiệt tác của mình, dùng đủ khương thúc y tu hành dùng A cảm giác linh thạch đều có thể tiết kiệm dáng vẻ. Thằng đến lúc này Lữ Thụ mới rốt cục yên tâm lại nằm trên giường ngủ. 7 ngày sau đó, Khương Thúc y một mặt thần thái sáng láng bộ dáng từ bắc giao phi trường đi ra, đến lúc sau đã có xe con chờ ở bên ngoài lấy, hắn sau khi lên xe tài xế hỏi, đi tu hành địa vẫn là về nhà. Đi tu hành địa đi, Khương Thúc ý nghĩ nghĩ nói rằng. Xe con một đường hướng biệt thự chạy tới, Khương Thúc ý đột nhiên hỏi nói, Lạc Thành gần nhất không có việc gì à? Không có việc gì, tài xế cười nói. Kết quả vừa tới bên ngoài biệt thự Khương Thúc Y cùng tài xế cùng một châu ngây ngẩn cả người. Mắt nhìn thấy trong viện thảm cỏ dài lên cao hơn 2 mét, bọn hắn ở bên ngoài sướng sốt ngay cả biệt thự cửa lớn đều nhìn không thấy. Tình huống như thế nào à, cái này mới đi mấy ngày, viện này thế nào liền cùng hoang vũ hơn 10 năm đồng dạng, hơn nữa cỏ này cũng lớn lên quá cao đi. Không chỉ như vậy, liền ngay cả biệt thự bên trong thực vật cũng là như thế này, Khương Thúc Y ngẩn đầu nhìn thấy biệt thự mỗi cái cửa sổ đều có từ trong ra ngoài mọc ra thực vật. Nóc phòng đều cho đỉnh phá. Khương thúc y một mặt mộng ép đẩy ra cao cao cỏ dại đi vào bên trong đi, vừa đi tới cửa, hắn chính là phát hiện biệt thự này bức tường vậy mà đều nứt ra suốt không ít vết dạn trên mặt ngoan cường sinh xuất đề thăng cỏ dại, cỏ này đúng là có thể đem bê tông tụ hợp khe gạch đều cho đẩy ra. Khương thúc y đem chìa khóa cắm vào cửa lớn, kết quả cửa đều đã biến hình khó mà mở ra, nhưng Khương thúc y lực lượng lớn A, ban một tiếng, liền đem cửa cho lôi xuống. Thựa như chỉnh phiến cửa đều rớt xuống. Không đúng. Khương Thúc Y kéo kém cõi cơ cổ áo liền hướng về sau bay lượng. Vậy một tiếng. Chỉ ngôi biệt thự ẩm vang sụp đổ bê trong phòng đúng là có một gốc buồn cây cảnh rễ cây nứt vỡ chậu hoa, xuyên thấu qua sàn nhà cắm rễ dưới mặt đất, trưởng thành yêu dị đại thụ che trời. Cái này mẹ nó Khương Thúc Y sững sờ nhìn lấy đây hết thảy Đế tử Khương Thúc Y cảm xúc tiêu cực giá trị, 999, 321, nhận đầu. Các người có phải hay không xem thường đạo nguyên ban học sinh? Lữ thụ ở trưởng thôn văn phòng đem cái bàn đập đập bang bang vang, bằng cái gì thuê một mẫu liền không cho ta mướn. trưởng thôn một mặt mộng ép nhìn lấy lữ thụ, chúng ta không có ý tứ kia. Đồng học ngươi trước tiên đem trưởng mâu buông xuống. Đến từ lưu vi đống cảm xúc tiêu cực giá trị. Lữ thụ cũng đã tới 10 quốc lộ bên cạnh lưu ra trại thôn về sau mới biết do, người ta nhận thầu đất này, cái kia mẹ nó đều là 100 mẫu 100 mẫu nhận thầu. Hắn cái này nhận thầu một mẫu thật đúng là số ít. Một mẫu đất hơn 600 bình mét đâu Thả thành phố cái này đều bao lớn địa phương, vì sao không thể nhận tàu ta hảo y đến trợ giúp nông thôn kiến thiết, ngươi liền để ta tay không trở về. Lưu ra trại thôn trưởng thôn Lưu Vi Đống cũng là một mặt một bước, hắn nhịn thầm nghĩ, đồng học, chúng ta thật sự là không có một mẫu một mẫu bao từng đi ra ngoài A, ngươi trước tiên đem trưởng mẫu bông ra có chuyện hảo hảo nói. Lúc đầu A Lưu Vi Đống có thể lên làm trưởng thôn, cái kia ở trong thôn là phi thường có thế lực, có sức ảnh hưởng, tuy nhiên mỗi năm đều bị phía trên thúc cày bảo hộ thúc vô cùng g Nhưng một mẫu quả thật có chút không để vào mắt Trên thực tế quốc gia đối với cày bảo hộ vẫn là vô cùng xem trọng Từng tầng từng tầng nhiệm vụ hạ thấp xuống Đất cày mặt diện tích không thể hạ xuống đó là mỗi năm không đổi chủ đề Tỉ như cái gì giữ nghiêm đất cày hồng tuyến A loại hình Sơ trung học sinh đều biết rõ Quốc gia lương thực là một mực ở vào thăng bằng nhưng lại gấp trạng thái Trên thực tế không chỉ là lệnh gấp đơn giản như vậy Nếu không phải hiện tại nhập khẩu phương diện không có áp lực gì Lương thực thật rất có vấn đề Hơn nữa lưu ra trại thôn nơi này khoảng cách thị khu quá gần, hơi có chút ý nghĩ trẻ trùng cường tráng năm đều đi trong thành làm thuê đi, ai nguyện ý chồng cho ta Mỗi ngày nhìn Tân Văn nói ai ai ai chồng cái gì cái gì, một đêm trợt giàu, vậy cũng là vô nghĩa đây. Cũng liền chấn kinh bộ dám như thế biên. Trước một đoạn lạc thành truyền đạt mệnh lệnh mục tiêu, tranh thủ để lạc thành nông dân 2015, bình quân năm thu nhập đạt tới 9.100 nguyên. Đây là năm thu nhập A, cũng không phải tháng thu nhập. Lại nói Lưu Vĩ Đống cũng rất muốn có người đến nhận tàu thổ địa, một mẫu đất một năm 600 nguyên cũng không tính quá mắc, nhưng người cái này bao một mẫu tính chuyện gì xảy ra a Lúc đó hắn không có ý định phản ứng cái này học sinh bộ dáng thiếu niên, một đầu tóc còn nhộm thành cạn, ga bên trong ga tức giận. Kết quả hắn không có ý định phản ứng lữ thụ, lữ thụ lại không phải sẽ dễ dàng buông thang người, sửng sốt cuốn lấy Lưu Vĩ Đống nói chuyện vừa lên buổi trưa, Lưu Vĩ Đống đi đâu, hắn liền đi đâu, dù sao chính là muốn nhận tàu một mẫu đất. Sau đó Lưu Vĩ Đông thực sự không kiên nhẫn được nữa liền hô mấy cái vị thành niên chuẩn bị đem lưu thụ huynh ra ngoài, trong thôn vẫn là muốn người dân biểu hán một số. Kết quả lữ thụ chuyển biến tốt dễ nói căn bản nói không thông, mấy cái này vị thành niên lên liền xô đẩy hắn, mắt nhìn thấy muốn đánh nhau, lữ thụ ca một tiếng, một trưởng đem bên cạnh thạch ma cho chém thành hai nửa. Lưu Vĩ Đông lúc ấy thiếu chút nữa đi tiểu, có chuyện hào hào nói. Cái này mới có ngồi ở trong phòng làm việc đảm nhận đầu sự tình. Nhưng mà lữ thủ muốn nhiều như vậy thổ địa cũng không có gì dùng à, hắn đều đã cùng một hộ nhà nông đang tốt, đối phương con trai ở Lạc Thành làm sửa sang đội, hiện tại kiếm không ít tiền chuẩn bị cả nhà dọn đi thành phố ở, cho nên trong thôn bên này sản nghiệp đều muốn chuyển ra ngoài, lữ thủ cũng vừa tốt nhìn chúng đối phương cổng cái kia một mẫu đất. Cái nhà kia ở thôn làng bên cạnh, địa phương so góc vắng vẻ, cứ như vậy chính mình dùng dị năng xôi đất làm ruộng thần mã cũng không dễ dàng gây nên người khác chú ý. Một phương diện khác Nơi đây lại là bắc mang di tích mặt phía nam 14 cây số địa phương, bình thường tình huống đại học là muốn xây dựng thêm rất lớn mặt diện tích, đến lúc đó cửa lớn khẳng định là hướng phía thị khu phương hướng mở A, làm không tốt đến lúc đó cửa lớn liền cách nơi này không xa. Viện tử giá cả phi thường tiện nghi, 7 vạn khối tiền, cho nên hết thể đều rất thích hợp. Kết quả là là ở chi tiết không thể đồng ý. Đối với lưu thụ tới nói, đúng vậy chi tiết không thể đồng ý. Lưu Vĩ đóng hiện tại cũng là nghĩ ngăn chặn lưu thụ. Hắn cháu trai bây giờ đang ở thành phố đến trường đâu, nhìn xem con trai có hay không nhận biết đạo nguyên ban học sinh, hỏi thăm một chút cái này gọi là lữ thụ. Kết quả hắn cháu trai thật là có tiến vào đạo nguyên ban đồng học, là chuyển trường chuyển đến lạc thành ngoại ngự trường học. Nhưng mà hắn cùng đối phương sau khi nghe ngóng, hỏi một chút bắt đầu lữ thụ đi, đều là thừa nhận có người này, cũng thừa nhận đối phương quân hàm chân thực tính, đến mức còn lại tất cả đều giữ kín như bưng. Thần bí như vậy sao? Lưu Vĩ Đống cháu trai không hiểu ra sao làm sao còn chơi lên thần bí tới. Khó nói cái này thân phận học sinh phi thường đáng sợ. Hắn đem sự tình như thật chuyển cáo cho Lưu Vĩ Đống, Lưu Vĩ Đống cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa, khó nói trước mặt cái này học sinh thật lai lịch bất phạm bối cảnh cực lớn. Nhưng mà Lưu Vĩ Đống cũng không phải người ngu, hắn một bên ngăn chặn lữ thụ, một bên trong âm thầm để cho người ta đi xem một chút tình huống, đi xem một chút lưu tại lập nhà có cái gì dị thường. Lưu Vĩ Đống đông nhiên ý thức được một vấn đề Một cái bối cảnh cực lớn học sinh đông nhiên chạy nơi này muốn mua lại một tòa viện tử, còn chỉ nhận thầu trước cửa một mẫu đất, hẳn là chuyến thuyết bên trong Phúc Địa A. Hiện tại Phúc Địa sao thành giá bao nhiêu nghiên cứu, hắn nhưng là nghe cháu trai cùng con trai nói qua, nếu là thôn làng thật ra Phúc Địa, dù là đối phương lai lịch lại lớn, đất này cũng phải nắm ở trong tay treo ra A. Không quan tâm ngươi cái gì lai lịch, còn có thể quản đến trong thôn đến. Kết quả tay người phía dưới một đường chạy chậm đi nhìn một chút, không tới nửa giờ liền gọi điện thoại cho hắn Trong đất thực vật không có vấn đề, gia súc cũng không thành vấn đề, hết thảy đều không có vấn đề. Lưu Vĩ Đông có chút buồn bực, ngài cái này đạo nguyên ban học sinh thật đúng là chạy nông thôn đến trợ giúp nông thôn kiến thiết tới. Kỳ thực một mẫu đất cũng không phải là không thể bao, thật bán đối phương cái mặt mũi cũng không có gì. Lưu Vĩ Đông háng rộng một cái, cái kia. Lưu Thụ đồng học, ngươi muốn nhận thầu bao nhiêu năm? 80 năm đi, Lữ Thụ nói rằng. Phúc! Lưu Vĩ Đông vị này lão thôn trưởng miệng bên trong nước đều ph Cái gì đồ chơi 805A Lữ thụ một mặt không vui không năm đi lưu vi đóng nhịn thấm nghĩ người bao lâu như vậy làm gì quốc gia có Văn kiện, đất cày nhận thầu niên hạn dài nhất đúng vậy không năm không năm liền không năm đi Lữ thụ một lời đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt lưu vi đóng sửng sốt một chút hắn hiện tại mới phát hiện lưu thụ nhưng thật ra là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ phương pháp thật sự là đạo nguyên ban còn có lưu thụ võ lực giá trị cho hắn làm ngộ một chút Thật sự là trước kia không có cùng loại người này đánh qua quan hệ. Loại cảm giác này tựa như là trước đây thật lâu cùng ngoại quốc nhân đánh quan hệ cảm giác đồng dạng, đánh quan hệ thời điểm chính mình dễ dàng rối loạn tức lòng, kỳ thực hiện tại lại nhìn, không phải cũng liền như thế nha, đều là hai con mắt há miệng. ngộng thời điểm, luôn bị lữ thụ nắm múi dẫn đi, kết quả bây giờ mới phản ứng, đối phương chẳng phải một cái học sinh nha, chính mình hư cái gì. Quốc gia còn có pháp chế đâu, đối phương có thể làm gì mình một cái học sinh hoa hoa mà thôi. Nhận thầu 30 năm cũng chẳng có gì, dù sao cả nước 92% đất cẩy nhận thầu kỳ hạn đều là 0 năm đâu, chỉ là cái này giá cả. 800 nguyên một mẫu. Lưu Vĩ đống lời thề son sắt nói rằng, cái này giá cả so trong thôn những người khác nhận thầu, quý 200. 322, vào kinh báo cáo công tác. Lưu Vĩ đống trong lòng nghĩ là, một cái học sinh mà tôi coi như võ lực giá trị nịch tiền nhưng ngươi cũng phải dựa theo quy củ tới đi trong thôn, hắn Lưu Vĩ đống đúng vậy quy củ. Liên quan tới đến tiếp sau một hệ liệt thuyết pháp lưu vị đóng đều nghị kỹ, dù sao đúng vậy 800 khối tiền một mẫu. 800 nguyên nói đến giá liền nâng giá A. Lữ thụ không vui. Cách, lữ thụ đem chân mến bọc nát, không có ý tứ, lực tay quá lớn. Ta nghe nói người ta nhận thầu đều là 600 nguyên một mẫu A. Đến từ lưu vị đóng cảm xúc tiêu cực giá trị, 399. Đây là lữ thụ trước khi đến liền điều tra qua, không điều tra rõ ràng hắn làm sao lại đến cái này lao đầu không thành thật ta